bọn họ không có thân phận không biết đi chỗ nào không ai thu lưu chẳng có mục đích tại trên biển phiêu đãng lúc trước nghe nói có một nhóm tại đế quốc thủ đô thần thánh đoàn đội viên được thương nhân nô lệ bí mật mua xuống đưa tới rô man làm dũng sĩ g i ắ n đấu bọn họ liền muốn cứu xuống đám kia huynh đ ệ t h a m dò về sau nguyên lai làm h ư kế nhưng biết rõ là m à tính bọn họ cũng đến tới hiện tại bị ép vào tuyệt cảnh muốn liều mạng a bà gen suy nghĩ còn tại xoay nhanh hắn hồi tưởng lên bản thân cả đời này vì đế quốc vào sanh gia tử chiến công hiển hách không nghĩ rơi vào tình cảnh như vậy có lẽ cũng chỉ có liều mạng Cái này bà c hải tuy rằng lớn, b dẹp t l vừa nghe sắc mặt ánh mắt hơi hơi run lên hắn nghĩ lên cái đó gọi tôi luôn người trẻ tuổi thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương ba trăm sáu mươi bốn một mình ta chính là quân đoàn người trẻ tuổi kia thế mà tại cái này phụ cận trên b o n g thuyền nghe được truyền tin liên tiếp bạ d ẹ t cho mày trong lòng hắn cũng thầm nói có chút khéo léo nhưng không muốn lấy thời điểm gặp được trong máy bộ đàm truyền đến tiếng đối thoại bạ d ẹ t đoàn trưởng ngươi tại cái này hải vực phụ cận đúng vậy là như thế này lần trước chúng ta không là có giao dịch đ ã ngươi cần bạch ngân c h i thủ đã làm xong ta muốn nếu như thuận tiện chúng ta gặp mặt một lần cho ngươi thử một chút hư hại quân h ạ n trên bông thuyền thần thánh tài quyết quân đoàn trên dưới một trăm người cũng đồng loạt nhìn lấy truyền tin trong mắt hiện lên một vòng đặc biệt thần mang đây là bọn hắn giải như vậy thời gian tới duy nhất một lần có người ngoài liên hệ bọn họ bà d ẹ t nghe lấy trong máy bộ đàm trên khuôn mặt hiện lên suy nghĩ nếu như không là trước mắt tình cảnh hắn còn thật nghĩ dây vào cái mặt người trẻ tuổi k i a n ó i mới lê minh thành hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng mấy ngày nay tại phiêu bạc trên biển hắn là thật suy nghĩ minh bạch cái gì hoàng gia kỵ sĩ đ ờ i đ ờ i vinh dự đều không trọng yếu như vậy đã từng hy vọng dường nào chiến công phong hầu hiện tại xem tới thậm chí cảm thấy đến có chút một người bọn họ những người này bất quá là các phương đại quý tộc quyền lợi đấu tranh thẻ đánh bạc mà thôi trái lại cái đó vì nhân loại văn minh tiến bộ vì nghiên cứu luyện kim thuật tự do chi thành hãn càng có hơn nồng đậm hứng thú tuy rằng còn chỉ là một quốc gia lý tưởng nhưng nếu quả thật có thể thành lập lên vậy thật là nơi cực tốt ta đáng tiếc không có cơ hội hồi lâu không nói gì máy truyền tin đầu kia t r u y ề n đến tô luân trưng cầu ý kiến làm sao vậy bà dẹt đoàn trưởng người bên kia là có cái gì không tiện a nghe nói như thế bà dẹt mới vừa nghĩ t h o á t miệng một bên phó quan lại c h ê m lời đánh đoạn mặt đầy phức tạp nói ra đoàn trưởng chúng ta lời nói nuốt tại bên miệng lại vừa nói ra miệng bà z lại quay đầu nhìn một cái mặt khắc đoàn viên từng cái cũng đồng loạt nhìn đến trong con mắt của bọn họ tựa hồ lóe lên q u a n t r ạ c h cái kia là đang lúc tuyệt vọng sau cùng một cái hy vọng bà dẹt chỗ nào không biết các huynh đệ suy nghĩ nếu như có thể lấy được tiếp viện có lẽ còn có thể chống đỡ đi xuống tô lân tiểu hữu ngươi có thể tại phụ cận hải vực hỗ trợ đưa lên một điểm đồ tiếp ta tiếp viện các ngươi gặp được phiên phái đúng vậy rất nhiều phiên phức thật phiên phái là hải tặc vẫn là l ô anh người bên kia hải tặc cái nào đoàn chẳng lẽ là ổ l ệ n người máy truyền tin bên kia chuyển đến liên tiếp c h u i trưng cầu ý kiến hỏi vấn đề rất kỹ càng Từ thêm trăng tiếp hồn là nghị xác nhận nghĩ phải đến cùng là ai, suy nghĩ thêm phải nguyện ý cung là là xác cấp ai, viện. suy ý Bà dù p mới điểm chêm tám dám tới. lời, thời điểm này phó quan lần nữa lời nói hiện tại vừa quan nữa ta nghĩ này lần đánh đoạn, đoàn trưởng. Nếu như nói cho bọn họ chúng ta hiện tại tình huống thật, bọn họ tám thành không phó cho họ thật, họ trả d sao tại bắc hải không có bất kỳ người nào dám đắc tội ổ lệnh hạm đội cho dù là đưa lên tiếp viện được hiểu rõ cũng sẽ gây phiền thoái không ai dám mạo hiểm hắn hiểu rõ chính mình đoàn trưởng mới vừa chính đang tuyệt đối sẽ không nói dối nhưng trước mắt nếu như đến không đến tiếp viện bọn họ căn bản chống đỡ chẳng được hơn nữa hiện tại bọn hắn khắp thế giới đều là bệnh nhân căn bản không có bất kỳ người nào xem như là minh h i ế u cho dù che giấu một ít sự thật cũng không cái gì có thể lấy n ấ y bà z nhìn mọi người một cái khẽ lắc đầu ý thức rất rõ ràng tình cảnh của bọn hắn không đáng ra đến kéo dài nữa mệnh mọi người khác những thứ kia quân sĩ nhìn lấy hắn thái độ này khẽ cắn ngôi cũng không nói thêm bà z cầm lên máy truyền tin chi t h í c h đạo chúng ta gặp được ổ lệch mười tám hạm đội truy kích tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm tô luân tiểu h i ế u bên kia nếu như thuận tiện liền đại trên biển đưa lên một ít d ư tệ nước ngọc tiếp viện nếu như không tiện vậy chúng ta phía sau sẽ liên lật lại lời này vừa phát ra có thể nhìn thấy thần thánh tài quyết đoàn tất cả quân sĩ trên khuôn mặt đều thần sắc cảm đạo ở tại bọn hắn nghĩ tới nếu hiểu rõ là bác hải chi vương người lại đuổi g i ế t bọn hắn tự nhiên là không ai dám tới cái này duy nhất tiếp viện hy vọng cũng muốn lơ mất gì may quả nhiên như vậy bà dẹt lời này vừa ra máy truyền tin đối diện trở mặc m đường này giống như là bị giật mình không có tiếng vọng bà dẹt khe k h e thở dài cũng không phát giác đến cái gì su lợi tị hại người chi thường tình l i ệ n tại hắn nghĩ thả xuống máy truyền tin thời điểm đột nhiên bên kia lại chuyển tới thanh âm ố lại không là chỉ có mười bảy chi hạm đội a thứ mười tám hạm đội là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ các ngươi gặp được hư không hạm đội bà d ẹ t nghe lấy sướng sở đối phương thế mà không nói tiếp viện sự tình trái lại hỏi thăm những thứ này không quan trọng n g ư ơ i nghe nói qua cái này hạm đội từ lúc trước có gặp được mấy cái đoán được một ít các hạ tình báo còn thật là linh thông bà d ẹ t biểu tình hơi có chút cổ quái làm sao nghe được đối phương ngữ khí bên trong chẳng những không có kiên kỵ ô lệ cẩn thận trái lại ẩn ẩn có một loại chờ mong g i a hỏa này đến cùng người nào thế mà hiểu rõ hư không hạm đội cái kia chờ mong n ữ khí có ý tứ gì a chẳng lẽ mình nghe lầm liên h ờ i điểm này máy truyền tin lần nữa vang lên cái đó đối phương cao nhất là cấp m ấy có mấy chiếc thuyền tổng cộng bao nhiêu người bà z nghe nói như thế khoe mắt bỗng nhiên một rút hắn cuối cùng hiểu rõ không làm ì n h nghe lầm mà là đối diện tên kia thật đang mong đợi cái gì người có ý gì bà z đáp lại một câu có thể trong lòng đã toát ra một cái vô cùng không có khả năng nhưng giống như lại là sự thật suy nghĩ g i a hỏa này không là muốn đánh chi tia hư không hạm đội chú ý à chẳng lẽ cái đó lê minh thành đã mạnh mẽ đạo có thể bỏ qua hạm đội bắc hải trình độ vậy mà còn thật làm cho hắn bọn chúng thời điểm này trong máy bộ đàm lần nữa truyền đến thanh âm t ạ ý tứ là nếu như không vượt qua cấp bảy chức nghiệp giả lời nói ta và đồng bọn của ta có lẽ có thể tới giúp một điểm việc nhỏ ngay vậy bà d ẹ trong t mắt bắn ra một vòng n ồ n g đậm trở mong thanh âm cũng hơi có chút bởi vì kích động run r u dậy người người đến cùng là phương nào thế lực hắn gặp qua tô lân u rất rõ ràng cái tâm đó nghi tỉ mỉ làm việc c h ầ m ổn người trẻ tuổi nếu mở miệng l i ề n tám thành có cái gì nắm chắc bên kia t r u y ề n tới trả lời ta từng nói với ngài nha mới lê minh thành bất quá chúng ta hiện tại mới bắt đầu thành lập gọi bình minh đoàn bà z nghe lấy không chỉ là hắn bên cạnh hắn một thuyền tướng sĩ cùng nhau lộ ra khiếp sợ biểu tình sau khi khiếp sợ lại là sống sót sau hai nạn hân hoan bị ép vào tuyệt cảnh chạy nạn mấy ngày cuối cùng nhìn thấy một tia cầu sinh hy vọng một phương khác bình minh hào bên trên tô luân tại trên b o n g thuyền triệu tập tất cả mọi người thủy thủy đoàn trên khuôn mặt cũng nổi lên nồng đậm hương phấn cùng chờ mong các m i n h đệ lần này có nghề đơn giản đối phương có ba chiếc thuyền tổng cộng một hai nghìn một cái cấp sáu trước nghiệp giả bảy cái cấp năm đến lúc chúng ta bên này có thể chống đỡ mấy cái và dẹp bên kia cũng có thể kéo dài mấy cái tô luân tại trên thuyền cho mọi người nói tình huống bên kia b à dẹt bọn họ thần thánh tài quyết quân đoàn tuy rằng được chật vật truy sát mấy ngày thế nhưng thăm dò thực lực của đối phương đặc biệt là những thứ kia cao giai chức nghiệp giả năng lực cùng thủ đoạn gần như cũng rõ rõ ràng ràng lấy được cặn kẽ tình báo cái này có thể cho tô luân mang đến quá nhiều tiện lợi nếu hiểu rõ đối phương chỉnh thể chiến l ự c như vậy tô luân thảo luận một cái giống như là có thể đánh bác hải tri vương những người kia vốn chính là địch nhân có thể cho đánh đau địch nhân thủy thủy đoàn từng cái cũng hiện ra cực kỳ hưng phấn phân p h i xong nhiệm vụ mọi người bắt đầu chỉnh lý trang bị đạn dược tô luân cũng đem cơ giới bạch t u ộ c cũng bỏ vào trong biển hai ngày này lại dùng chiến lợi phẩm bên trong linh kiện làm hái chỉ mới vừa tốt năm mươi đầu cơ giới bạch tuộc những thứ này cơ giới quái vật sẽ ngay đầu tiên liền đem địch nhân hạm thuyền tất cả phá hủy chị d ô hiện ra đến cũng thập phần hưng phấn nàng chính tại trên cột b ờ n g nâng lấy yêu đao tông chính xúc tích k i ế m khí có thể cùng cao thủ qua làm đối với nàng mà nói mới là mong đợi nhất sự tình t ô l u â n nhảy bên trên cột b ờ n g rơi vào chị d ô bên người các kẻ nói ra chị d ô tỉ đến lúc ngươi phải cẩn thận cái tiêm mười tám hạm đội phó tri đội trưởng quỷ thủ đỏ dầu g i cắt tỷ lộ dung hợp là một loại cao giai ám kim hư không thực trang gần như có thể bỏ qua cùng giai chức nghiệp giả nguyên tố bình t h ư ớ n g cùng hộ thể chân khí có thể đối bản thể tạo thành chân thực tổn thương thuộc về cách đấu gia i chức nghiệp nhưng hắn nhược điểm chính là chỉ có thể cận chiến phiền phức một điểm chính là hắn có hư không chuyển vị năng lực cho dù nghe lấy là cấp sáu trị rỗ mảy may không yếu trong mắt nàng đây là dâng trào chiến ý, đạo nếu như vậy quả thực có điểm khó giải quyết nhưng ta hiện tại kiếm khí công kích từ xa năng lực không yếu không nói có thể bại hắn c h ỉ ít hẳn là có thể kéo dài tô l u n gật gật đầu ừ như vậy tốt nhất đến lúc chờ ta đem bọn họ t u y ề n hủy đi lại tới giút ngươi ta có một cái vật nguyền r ù a có thể hạn chế không gian c h u y ể n v ị mấu chốt thời điểm lại cho tên kia trầm thống một đòn chỉ cần giết chết cái đó cấp sáu những vấn đề khác liền không lớn rơi vào trong nước mọi người liền cùng một chỗ c h é m giết chị dồ mặt đầy chiến ý giặt rào t ố t p h o n g điều khiển bên trong than h y đang chỉ huy các thủy thủ khống chế cánh buồm gió biển thổi tới cánh b u ồ m p h ồ n g lên bình minh hào giống như mũi tên phá sóng mà đi mặt khác chuyến tin treo đoạn về sau thần thánh tài quyết đoàn trên thuyền ngay lấy có người sẽ tới trợ giút bà z cùng hắn bọn thuộc hạ cũng lâm vào bọn họ tại trên bom thuyền mong mọi cùng trông mong nhìn lấy cái này nhìn một cái biện rộng vô t hôm nay thời tiết rất tốt nhưng hồi lâu không thấy thuyền chỉ. hưng phấn về sau lại lâm vào suy xét đoàn trưởng cái đó tôi luôn có đáng tin bọn họ thật dám tới đúng à cái này b ắ c hải không người nào dám đắc tội hạm đội b ắ c hải với lại cho dù là hưu tâm cũng không thấy có thực lực kia à đúng à những thứ kia hải tặc thực lực rất mạnh lại nắm giữ hư không năng lực bình thường hạm đội căn bản đối phó không nớt nếu như không tới cái cấp bảy trở lên đỉnh cấp trước nghiệp giả cũng căn bản giải quyết không nớt tình cảnh của chúng ta các đoàn viên nghị luận ở mỹ sợ nhất là có hy vọng lại xem không đến hy vọng vạn nhất hy vọng rơi vào khoảng không đâu b à dép trầm mặc không nói chỉ có hắn tin tưởng cái đó gọi tô luôn người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không nói nhảm l i ê n tại mọi người trông mòn con mắt trong ánh mắt đột nhiên trên cột b u ồ n g quan sát viên hét lớn một tiếng tới đoàn trưởng các ngươi nhanh xem năm giờ đồng hồ phương hướng tới có cánh buồn bóng dáng thật ở đâu trời ạ tới thật thủy thủy đoàn vô cùng hưng phấn rồi rít lấy ra kính viễn vọng hướng lấy cái kia cái hướng kia nhìn qua bọn họ quả nhiên thấy được cánh buồm sau đó nhìn thấy một chiếc chiến hạm cái kia là một chiếc thuyền buồn bà cột mọi người trong mắt cũng lộ ra hân hoan nói tới, tới thật thế nhưng lại chở dây lát phía sau bọn họ lúc này mới thấy rõ một chiếc tới tiếp viện chỉ có một chiếc thuyền chỉ có một chiếc thuyền cái này chẳng lẽ có đỉnh giai trước n h ậ p giả nhìn lấy không giống a trên thuyền mọi người thấy hình tượng bên trên lẻ loi c h ơ i trọi xuất hiện một chiếc kia trên thuyền đầy mắt không dài nói là sợ đắc tội ố lẹt nhưng người ta thật tới nói là thành tâm tới cứu viện nhưng lại cũng chỉ có một chiếc địch nhân thế nhưng ba chiếc đỉnh cấp cánh buồm chiến h ạ n a thật muốn đánh hải chiến bọn họ có thể mảy may ưu thế đều không có cho dù là bạ dẹt nhìn lấy cũng cho mày đại quy mô hải chiến thế nhưng rất liều chiến hạng cùng hỏa pháo số lượng cái này thật muốn l i ề u bọn họ thế nhưng không chiến liền rơi xuống rất lớn hạ phong a mà liên thời điểm này lại có người kinh hô đạo thuyền trưởng trên mặt biển có hai người tới cái kia chi chu thực trang còn thật kỳ lạ thế mà có thể tại trên mặt biển di chuyển nhanh chóng có cái này dũng k h í tới chẳng lẽ là tới tiếp viện cao chiến cảm giác nhân viên n g ư ờ i bên kia tình huống thế nào đoàn trưởng giống như bọn họ mạnh nhất mới cấp năm một người khác chi chu cánh tay không ổn định chỉ có cấp bốn nghe được cảm giác hệ chức nghiệp giả báo cáo và z cùng một đám thủy thủy đoàn sắp mặt cũng đặc sắc cực kỳ cùng lúc này bà d ẹ t có thể phát hiện tô luân bọn họ hạm đội bắc hải những người kia cũng phát hiện trên bóng thuyền nhóm hải tặc kia nhìn lấy chiếc kia thuyền buồn bà cột mảy may không có gây nên coi trọng chỉ có khinh miệt cúng phẫn nộ a đây là cái nào đoàn không thấy chúng ta là hạm đội bắc hải cờ xí a không treo cờ xí chỉ sợ cũng là sợ chúng ta nhận ra tới xem tới là cái kia bà d ẹ t tìm tới trợ giúp ừ bất kể là ai chúng ta hạm đội bắc hải muốn c h ặ người n lỗ anh hoàng đế tới mà lại không đ á n nổi không có mắt cầu vật không cần khắc khí thức có can đảm đến gần trực tiếp đánh chìm vâng đoàn、trưởng. một đám hải tặc mày may không đem nơi xa chiếc thuyền kia coi là gì bất kể hỏa pháo vẫn là hạm thuyền cường độ hai bên trên lệch cũng rất lớn tô luân mang theo c h ỉ rộ tại trên mặt biển một đường đi nhanh n í c h tới gần thần thánh tài quyết quân đoàn thuyền biển về sau nhìn lấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến hạm bọn họ cũng lập tức có thể nhận thức bạ dẹt mọi người tình cảnh trên bong thuyền rậm rạp chẳng c h ị chất đầy người từng cái cũng hướng lấy trên mặt biển hai người ném tới h ầ nghi ánh mắt bức tường đổ bạ dẹt cách đến thật xa liền gọi đạo tô l â n tiểu hữu rất lâu không thấy âm như hùng trung vang ộ i cả bản biển cả bất kể kết quả làm sao, nếu dám tự mình phía trước tới, phần này nhân tình hắn b ạ dẹt liền tiếu t ô l u â n nghe lấy gọi cười đến gọi rất lâu không thấy b ạ dẹt đoàn t r ư ở n g nhưng hắn cũng nhìn ra được b ạ dẹt chấn định xuống khó che giấu vẻ mệt mỏi hai người ních tới gần giấc mặt nước một cái n h ẹ n h ả liền lên thuyền t ô l u â n đi trên b o n g thuyền b ạ dẹt liền đón bên trên tới cho dù là như vậy tình cảnh vị này sắc mặt như búa g i a o chỗ đục quân đoàn t r ư ở n g cũng trồng lên khoát đạt ý cười đạo t ô l u â n tiểu hữu can đảm làm cho bị nhân bội phụ phần này tâm ý ta ở cùng tài quyết đoàn toàn thể quân sĩ đi xuống nói lấy hắn nửa câu không dâu dài trực tiếp lấy ra chữ vật giới chỉ đạo đây là lần trước chúng ta đổ giao dịch tô luân tiểu h ư u nếu như mang theo một ít tiếp viện đến vậy thì càng tốt hơn tô luân nhìn lấy bà d z trực t tiếp liền đem nhẫn chữ vật đưa qua tới nghĩ tới bên trong là thả hoạt hóa c h i ngân bà dẹt lại chỉ cách đó không xa treo cái k i a ba chiếc thuyền hải tặc đạo những thứ kia hải tặc tình huống ta lúc trước tại trong máy bộ đàm nói m ờ i bắt phiên đội vô cùng khó giải quyết nhưng bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới tô luân tiểu h ư u tâm ý chúng ta nhận được tiếp viện lưu xuống các ngươi cũng nhanh chút ít rời đi thôi miễn đến bị liên lụy tô luân cũng không mất tích nhận lấy cái tia chữ vật giới chỉ bà z lời này rất tinh tế đây là cho hắn ngưỡng cửa xuống có lẽ là cảm giác đến hắn thả chẳng được những thứ này thần dai vật liệu cho nên mới tới lấy trước ra đồ vật cũng khá giải cái này mạo hiểm lên thuyền nhân tình nếu như bọn họ không cứu được viện binh thực lực cũng tốt như vậy lui đi có thể tô luân lại không có ý rời đi hắn chỉ nói là đạo lúc trước hứa hẹn các hạ bạch ngân tri thủ ta đã làm xong nhưng nhìn lên hiện tại không kịp cấy ghép ừ ta ý tứ là ta muốn hỏi một cái bà dẹt tiên sinh ngươi hiện tại có lẽ còn có bao nhiêu chiến lược chiến lược bà dẹt nghe lấy sắc mặt không khác có thể đáy mắt cũng phi tốc thoáng qua vẻ hồng n cũng cái này mấu chóc mà còn hỏi cái này làm gì bất quá hắn cũng chi tiết đáp trở lại tay cột đối với sức chiến đấu của ta ảnh hưởng vô cùng lớn hiện tại tối đa chỉ có tuột cùng bốn thành bất quá nếu như phải l i ề u mạng lời nói cũng vẫn có thể làm cái phổ thông cấp sáu trước nghiệp giả t ô l u â n nghe lấy cùng dự đoán không kém nhiều gật gật đầu vậy liền tốt hỏi chiến lược tự nhiên là phải chiến đấu b à gian tần ẩn đoán được cái gì lại không thể tin được đạo ngư i ý tứ là ừ trầm ngâm p h ú t chốc t ô l u â n nói mà không có biểu cảm gì đạo ta chuẩn bị tiêu diệt phía sau chi t i ê hải tặc tiểu đội giọng nói tuy rằng không lớn có thể trên thuyền mọi người nghe đến rõ ràng lời này vừa ra giống như là đất bằng kinh lôi tại thần thánh đoàn mọi người trong lòng nổ lên kinh đảo hải lãng tiêu diệt cái này dùng từ chẳng lẽ là ta nghe lầm tất cả mọi người trong lòng cũng toát ra nồng đấm nghi hoặc bà dẹt nhìn thoáng qua xa xa bình minh hảo rất cẩn thận thăm dò đạo các ngươi bình minh đoàn lần này tới đỉnh cấp cửng giả tô luân hiểu rõ bọn họ nghĩ sai nói ra không chỉ chúng ta nói lấy hắn giới thiệu bên người trí rộ vị này là chúng ta bình minh đoàn đoàn trưởng họ tị lị ạ vlin nữ sĩ kế hoạch của ta là ngươi cùng chúng ta chước qua kháng cự đối phương cao cấp chiến lực sau đó hai người chúng ta đoàn lại đem bọn họ tiêu diệt hết bà dẹt t r e ngược đi một người kỵ sĩ lễ rất vinh hạnh nhận biết ngươi họ tỉ lỉ ạ tiểu thư chị dồ thật lâu không có nghe lấy có người bảo nàng bản g danh rất là khó chịu cũng đạo bà dẹt đoàn đoàn trưởng cũng rất vinh hạnh nhận biết ngươi nghe lấy cái này cấp năm kiếm khách chính là đoàn trưởng một bên những thần thánh kia đoàn quân sĩ mặc dù không có biểu lộ ra bất luận cái gì thất lễ có thể trong lòng chỗ nào sẽ không khiếp sợ liền cái này đoàn trưởng cũng mới cấp năm đoàn viên khẳng định thấp hơn còn chỉ có một chiếc thuyền bất kể nhân số vẫn là chiến hạm số lượng đều không h u thế tại sao cùng phía sau những thứ kia hải tật đánh ba z nhìn lấy tô lân u cũng cảm giác được bản thân giống như hiểu lầm lại cương điệu đạo người ý tứ là liền chúng ta đi tiêu diệt những thứ kia h ạ i tặc ừ tô lân u gật gật đầu cũng không biết cái kia giải thích như thế nào hắn và chị dồ chiến lược cũng không thể dùng lẽ thường nói chi nhưng vô luận nói như thế nào người ngoài khẳng định sẽ không tin tưởng chính đang nghĩ nên như thế nào mở miệng thời điểm một bên chị dồ đột nhiên nắm tay khoác lên trên c h u i kiếm chính là một cái trước mắt này bá đạo ngoại phóng nàng rõ ràng không động lại giống như là đi theo địa mục đi tới một cũ quái dị kiếm ý vét sạch toàn bộ băng thuyền cái này bá đạo vừa để xuống c ố này bã đạo lực vô hình đập vào mặt mà tới mọi người cùng nhau lui ra phía sau nửa bước trong nháy mắt biến sát bọn họ không khỏi n ẹ n họ nhìn g n chân chối ánh mắt nhìn cái này nữ kiếm khách khiếp sợ nói không ra lời tới lĩnh ngộ ba khí trước nghiệp giả ở nơi đó cũng là rất nhiều tên tuổi cao thủ có thể cấp năm trước nghiệp giả căn bản không nghe nói có ai có thể lĩnh ngộ ba khí một đám quân sĩ cũng lại đoán vị này chưa từng nghe qua kiếm khách đến cùng là thần thánh phương nào bà dẹt cảm giác rất vì sâu sắc hắn mặt đầy bất khả tư nghị nhìn lấy trí rộ khó nén kính phục đạo nguyên lai các hạ là một vị kiếm thánh bị nhân thất lễ nói lấy hắn lần n lần này cho cường giả tôn trọng lễ nghi một chớp mắt kia rồi biến mất sắc nhọn k i ế m khí cho dù là hắn cũng cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ trí mạng kiếm khách thế nhưng hảo s ư n g sát phạt tâm mạnh nhất trước nghiệp một cái mà kiếm thánh lại là đám người kêu bên trong phượng mao lân giác vị này rất mạnh chị dồ cũng không nhiều lời gật gật đầu hơi biểu hiện một chút thực lực cũng là làm cho hai bên hợp làm còn có lòng tin một bên tô lân đạo do đó kế hoạch của ta là ba d ẹ t đoàn trưởng ba người chúng ta chước qua kiềm chế bọn họ chờ ta hủy đi thuyền của bọn hắn chúng ta tại cùng một chỗ bên trên cố gắng hết sức thần tốc giải quyết chiến đấu thời khắc này bà Dẹt lúc này mới tin tưởng trước mặt hai người này là thật tới cứu viện nếu có một vị kiếm thánh quả thực có liều mạng thực lực bất quá thật muốn liều bà Dẹt dự đoán cũng vẫn là chia hai tám kết cũ bọn họ phần thắng tối đa hai phần mười tô luân không có giải thích thêm bởi vì thời điểm này hắn nhìn phía sau cái k i a ba chiếc thuyền đã quay ngược lại nòng tháo tựa hồ chuẩn bị pháo kích di tứ hắn nhìn lấy bà Dẹt, nói ra kế hoạch chính là như vậy do đó bà z tiên sinh ngươi có thể nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ trước qua bà z chỉ trần chờ phúc chốc không hề sợ hãi đạo tốt với lại trực miệng, i giác trưởng. n người c cũng h ế t một Với lại, đ nói cho hắn biết người trước mắt đáng tín nhiệm tô lân u nghe lấy cũng không ngoài ý muốn đi theo lúc trước tại khe núi mần rủa Bà Dẹt dẹ hôm nay phong mệnh lan không tính nhỏ tàu xung phong tại trên mặt biển chập trùng sóc này rất lớn tô lân u nhìn phía xa thuyền hải tặc không nói gì chị rổ biểu tình cũng rất bình tĩnh bà dẹ tuy rằng chấn định nhưng trong lòng cổ quái càng ngày càng đậm lên thuyền đến hiện tại hắn đều không nghĩ thông hai người trước mắt sức lực đến cùng từ đâu mà tới cuối cùng hắn vẫn là không có nhịn được mở miệng hỏi tô luân tiểu hữu cái đó tuy rằng ta không có chất vấn ngươi chiến thuật ý tứ nhưng chúng ta cứ như vậy trực tiếp xông qua đi nếu không muốn làm cái khác chuẩn bị tô luân giải thích một câu ừ ta cần đến gần cái kia ba chiếc thuyền mới có thể thi triển thủ đoạn đến lúc chúng ta sẽ bị tập hỏa an toàn của ta liền dựa vào hai vị nhưng chỉ cần kiềm chế cái đó quỷ thủ đỏ dầu giữa cắt ti độ thì dễ làm bà d ẹ t nghe lấy mí mắt mánh liệt lấy ra nguyên lai không là hắn hiểu sai mà kế hoạch này chính là như vậy bình thường thô bạo hắn trầm ngâm phúc chốc lại nói ra chúng ta chỉ cần kháng cự cái kia đỏ dầu dẻo liền tốt thế nhưng bọn họ ba chiếc thuyền bên trên có hơn một ngàn người à n n g a với lại những thứ kia hư không năng lực người rất khó giải quyết ta thủ hạ cùng các ngươi bình minh đoàn đi liều e rằng sẽ tổn thất thảm trọng tô luân đánh đoạn v ố n nắn hợp lý không phải chúng ta là ngươi và chỉ rộ t ỷ kiềm chế hắn còn dư lại liền giao cho ta tốt bình minh đoàn tài quyết đoàn hai cái đoàn không là ba cái hắn tô luân một người chính là quân đoàn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm hải chiến tô luân ba người đón ngồi s u n g kích thuyền thẳng hừng hực phá sóng m à đi hạm đội bắc hải cái kia ba chiếc trên thuyền hải tặc người tự nhiên cũng đều nhìn thấy rõ ràng đám hải tặc rối rít trên tại trên bông thuyền chuẩn bị xem một trận chính là đem đến trò cười nhà bạ d ẹ tên t kia cuối cùng không có ý định liều chết vẫn là tìm tới hàng l i ê n chỉ dẫn theo hai người khẳng định là tới đàm phán không đúng à, n g ư ơ i xem chiến hạm của bọn hắn còn có hướng chín giờ c h i ế c kia không treo cờ xí thuyền buồn ba cột có ý tứ gì như thế cảm giác bọn họ giống như là hướng về chúng ta ở cạnh lũng dám vào vào tầm bắn phạm vi liền đánh chìm đi. không giải mắt cho đồ vật đánh chìm cũng sống cái kia m ạ pha đế quốc trợ giúp chúng ta đường kính lớn hòa pháo cũng vừa v ẫ n phát huy được tác dụng có cảm giác đến mặt khác tiềm hành trị vị a lão đại không có cảm giác phản hồi cũng xác định ngoại trừ bà z cái bên ngoài kiếm khách là cấp năm phía sau lái thuyền tên kia chỉ là cấp bốn thuyền hải tặc trên b o g thuyền đám hải tặc tụ tập thành nhóm năm ba người c ư ờ i toe toét đứng ở nơi đó cấp sáu phó hạm đội trưởng ủy thủ đọ dỗ dẻo còn có mấy cái cấp năm p i ê n đội trưởng thành cấp bốn tiểu đội trưởng cũng mặt đầy cơ tiếu nhìn chăm chú nơi xa phi nhanh mà tới xung kích thuyền không người coi là gì vô luận nhìn như thế nào đối phương cũng nên là tới đàm phán dù sao liền ba người nếu như không có cấp bảy chức nghiệp giả cho dù là thật có cái gì ý đồ xấu cũng là trắng trắng tới dân mạng có thể theo lấy cái kia xung kích thuyền đến gần đo dầu chẳng biết tại sao trong lòng dần dần dâng lên một loại dự cảm bất tường có thể tiến ra i đến cấp sáu nguy cơ cảm ứng năng lực vượt mức bình thường hắn lần nữa cầm lên trong tay ống d à i kính viết vọng Kiếp mắt nhìn lấy trên biển trước kia xung kích thuyền vẫn là ba người kia hắn cảm giác đến ba người này không cái uy hết gì cũng không biết trong lòng cỗ này bất an ngọn nguồn tự nơi nào xung kích thuyền bên trên cho dù là kinh nghiệm s a trường bạ dẹt hô hấp cũng hơi hơi thô nặng trước mặt cái k i a ba chiếc thuyền hải tặc cho tử vong của hắn áp lực vô cùng lớn càng đến gần trên thuyền cái kia rậm rạp chẳng chỉ địch lý tựa như là đại sơn đệ tại trên đầu làm cho ra đầu người tê dại t ò n g quân nhiều năm như vậy hắn còn từ trước đến nay không có thử điền cùng như vậy chiến thuật quan chỉ huy tối cao đánh thẳng quân địch đại bản danh o quân đoàn trái lại tại phía sau bất quá hắn cũng không hỏi nhiều nữa khi hắn đáp ứng cái này chiến thuật thời điểm liền đã đem sống chết không để ý tô lân cũng không dám lơ là dù sao hạm đội bắc hải thế nhưng hải tặc giới chiến lực trần nhà ba chiếc thuyền bên trên cấp bốn cấp năm rất nhiều cao thủ này một n g à n nhiều đ ị c h nhân có thể mảy may không thể khinh thường chiến cuộc thay đổi trong n g a y mắt trong đầu hắn còn tại căn cứ tình huống trước mắt thôi diễn mỗi một loại khả năng Chỉ rộ toàn bộ hành trình không nói gì lười biếng dựa vào tại mép thuyền bên trên nàng tay đáp tại vỏ kiếm bên trên luôn luôn tại xúc tích kiếm khí thời điểm này tô luân cũng phát hiện đối diện những thứ kia hải tặc thật giống như có chút ít cảnh giác nói ra lại đến gần một ít trong vòng t r ă m thức tốt nhất bà dẹn nghe lấy n h ữ mày đạo đò dầu thì có lẽ không sẽ để cho chúng ta dựa vào gần như vậy tên kia dù sao là cấp sáu trước nghiệp giả nên là đã nhận ra cái gì vậy liền nâng cờ đàm phán rồi t ô luôn mặt đầy sớm có chuẩn bị biểu tình hắn nói lấy liền lấy ra hai mặt lá cờ nhỏ đánh ra phất cờ hiệu tại trên biển đi thuyền có một bộ thông dụng phất cờ hiệu vì chính là thuyền cùng thuyền ở giữa khoảng cách xa giao lưu mỗi chiếc thuyền bên trên cũng gần như cũng phối có một phất cờ hiệu nhân viên t ô luôn lúc trước liền tách ra kỹ năng này thủ pháp cực kỳ thành thạo huy động lá cờ nhỏ đánh ra tín hiệu chúng ta cần đàm phán hành động này cũng có thể làm cho đối diện hải tặc cho là hắn chỉ là một tiểu nhân vật t ô l u n cũng không cái gì tượng gỗ bao phục tiểu nhân vật đại nhân vật cũng không đáng kể đại chiến sắp đến càng biết điều hắn lại càng an toàn bà z nhìn lấy hắn hành động này trên khuôn mặt dị sắc lóe lên rồi biến mất trong lòng thầm nhủ một câu hắn thật đúng là có chuẩn bị mà tới a quả nhiên như vậy bởi vì tôi luôn đánh đàm phán phất cờ hiệu những thứ kia nhằm đúng bọn họ nòng pháo cũng không có khai hỏa bọn họ rất thuận lợi liền dựa vào tới gần nhóm hải tặc kia ba chiếc thuyền hải tặc hiện lên phẩm kiểu chữ đem xung kích thuyền đoàn vây ở cùng một chỗ hải tặc bọn lâu là không có nhận ra nguy hiểm chính tại đi tới từng cái vây tại mạn thuyền bên trên cười toeet xem náo nhiệt ủy thủ đỏ dầu rất u y rằng trong lòng bất an có thể hắn vô lu trước mặt ba người này sẽ có bất kỳ phần thắng nào cảm giác nguy cơ đến cùng từ đâu mà tới đâu xuất phát từ cẩn thận hắn cũng không làm cho b ạ d ẹ trực t tiếp lên thuyền mà là từ trên cao nhìn xuống hỏi b ạ dẹt đ o à n t r ư ở n g như thế người n g h ị thông suốt muốn nói một chút b ạ dẹt nhìn lấy cái k i a từng cái mang theo niệm mai biểu tình hải tặc trong lòng tràn đầy khinh thường muốn hắn khuất phục hắn ninh có thể đi chết bất quá b ạ dẹt cũng hiểu rõ hắn hiện tại cần cho sau lưng tô luân tranh thủ một chút thời gian do đó cũng không gấp tỏ thái độ tô luân tại đôi thuyền nhìn lấy giống như là tại khống chế động cơ yên lặng khi hắn nhỏ trong suốt người khác lại không phát hiện trong tay hắn vô hình sợi tơ thật dài rơi vào trong biển đỏ dầu dẻo cũng không đốc hắn nhìn lấy bà dẹt sâu xa biểu tình trong mắt l ó e lên vẻ hầu nghi một bên một cái phiên đội trưởng thành thấy thế lập tức hiểu ý hắn ném ra một bộ còng tay khác nói ra bà dẹt nếu ngươi n g h ị đàm phán đem cấm ma pháp còng tay mang bên trên lên thuyền tới nói đi bà dẹt không đi xem còng tay mặt đầy chịu đục l ử a giận công tâm dáng vẻ uống đến cái này chính là các ngươi hạm đội bắc hải đại khách tri đạo ha ha ta bà dẹt là tới đàm phán cũng không là tù nhân l à bây giờ là kéo dài thời gian trái lại chính là muốn đánh nói lấy hắn vẫn không quên trào phúng đạo đ ỏ dầu dẻo ngươi đường đường một hạm đội trưởng thành liền cờ mờ nờ giờ điểm này c ă n g đảm ha ha lời này vừa ra bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi đến xấu hổ đ ỏ dầu dẻo nghe lấy cho mày ngược lại không là cảm giác đến được d ê u cợt khó chịu mà là trong lòng c ô này bất an càng ngày càng đậm nhưng hắn lại không biết c ô này bất an đến cùng ở nơi đó một cái tay cụt mánh thú bà d ẹ t còn không đáng ra đến hắn kiềm kỵ như vậy nhưng dù sao mình thuộc hạ ba cái phi đội một n g h n nhiều hào thuộc hạ nhìn lấy đọ dầu dẻo cũng không khả năng nhận đúng mọi người đều nói đàm phán bọn họ đường đường hạm đội bắc hải trong quy biển có cái gì giống như là rất nhiều đại bạch thuộc bọn chúng chính hướng lấy chúng ta tới đáng chết trung kế khai hỏa giết chết bọn họ ba chiếc trên thuyền hải tặc hải tặc lập tức phản ứng đến Tình huống này, bọn họ có h không chuyện chính thật Nghe thủ mánh thay hắn h ỗ nào còn ràng tin, xuống biển n là cái ốc. sắc cái kia kia gì giữa rõ ra xảy xem quỷ dầu liệt đổi, mặt một đỏ m thể ầ n hướng thuyền tốc b i n đến gần trong suốt bóng ráng, suốt cho u đâu ố cố i rồi. cùng cùng ràng trong lòng cố này bất an đến cùng từ đâu mà đến, đến rõ ra mà Bà bất từ dẹt ỏ a này ý đàm phán, thực là muốn quyết nhất tử chiến. đàm là quyết giả ý thực thể h tế tử Có c tới giờ khác này hắn như c ũ không nghĩ thông lao tử một ngàn nhiều hào huynh đệ ngươi dựa vào cái gì có động thủ sức lực cơ giới bạch t u ậ t bên ngoài thân có đặc thù hấp quang sân phụ đặc biệt là ở trong nước biển tia sáng một bị hấp thu nhìn lên tựa như là trong suốt thạch rau câu đồng dạng rất khó được mắt thường phát hiện cho dù là trong suốt bạch t u ộ c loại này mới vật chủng tại cái này sản vật phong nhiêu vô tận trong b i ể n rộng cũng không kỳ quái cho dù bị người phát hiện có lẽ cũng sẽ bị xem như mới vật chủng mà không sẽ phản ứng đầu tiên xem như thủ đoạn công kích mà dù sao họp thành bầy đàn đến gần thuyền b i ể n loại này hành vi động cơ quá mức rõ ràng vẫn là bị phát hiện tôi luôn nghe lấy đám hải tặc phát hiện trong nước đến gần cơ giới bạch t u ộ c ánh mắt bỗng nhiên rôn lên ngược lại cũng mảy may không sợ hãi có thể kéo lâu như vậy đã rất hỏng nếu bị phát hiện cũng không cần lại tiềm hành nhận dấu đi t ô luôn khỏe miệng dương lên một vòng cười ác độc phản ứng vô cùng cấp tốc hắn hai tay m ộ ư ơ i ngón hư không làm bắt đ ô n g nhiên liền dây dưa ra mấy chục cây sợi tơ truyền tín hiệu ra ngoài động năng hệ thống vừa kích hoạt từng đầu bạch tuột cơ giới xúc tu đ ô n g nhiên co vào tiến lên phía trước giống như là lò so đàn áp co lại bắn ra tốc độ bạo tăng gấp mấy lần mấy hơi thở bên trong mấy chục con bạch tuột liền gần sát cái này ba chiếc thuyền đáy biển cơ giới bạch tuột phạm là có một cái xúc tu hấp thụ lại đáy thuyền cái khác tất cả xúc tu liền có thể thuận thế quấn quanh mà lên chỉ trong khoảnh khắc năm mươi đầu cơ giới bạch t u ộ c tận số leo ở ba chiếc trên thuyền hải tặc bắt đầu phá thuyền hành động lão đại giống như không đúng lắm đáng chết những thứ kia bạch t u ộ c cũng là sắt thép làm hỏa thương căn bản không đánh nổi xin săn cá voi cũng vô dụng không tốt những quái vật kia chính tại phá hư chúng ta t r ê n thuyền rất nhanh đám hải tặc phát hiện một cái kinh khủng sự thật bọn họ vốn cho rằng là hải quái tập kích không nghĩ đến lại là chưa từng nghe qua cơ giới sinh vật đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết tuy rằng bọn họ đi theo phát hiện được ứng đối đã đầy đủ nhanh nhưng cơ giới xúc tu cái kia khoa trương rào sát lực cùng phá thuyền trang bị phút chốc liền đem quấn quanh thân tàu thái nhỏ thành mảnh vỡ lượng lớn nước biển rót vào khoang thuyền ba chiếc thuyền biển gần như đồng thời thần tốc xuống chìm cho dù là có mấy cái cấp năm hải tặc phiên đội trưởng thành phản ứng khá nhanh dùng không gian năng lực chặt đứt mấy đầu xúc tu có thể vẫn là ngăn cản không nớt ba chiếc thuyền biển tổn hại chìm vào trong biển đám hải tặc quái khiếu đã rơi vào trong nước từng cái chật vật không chịu nổi cái này tại sao có thể như vậy quỷ thủ đỏ dầu d ư ớ trong mắt hiện lên khó tin tần h mang hắn tuyệt đối không nghĩ đến chỉ là một đối mặt bản thân ba chiếc chiến hạm liền được đánh chìm ở trước mặt cùng lúc này nơi xa chiếc quân hạm kia còn có chiếc k i a thuyền bồn u ba cột bên trên cũng xuống hơn mười chỉ cano mấy trăm người hướng lấy bọn họ v à o đến đáng chết vị này hạm đội trưởng sắc mặt tối đen dưới chân mánh liệt đạp xuống đất liền hướng về phía xung kích thuyền mà đi quắt lớn đạo giết hắn trước bọn họ trực giác nói cho đỏ dỗ dỗ d o trước hết giết chết trước mặt ba người nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. với lại hắn lúc này mới phát hiện lúc trước cái đó cho rằng là lâu la phất cờ hiệu nhân viên giống như mới là khống chế những thứ này cơ giới bạch tuột kẻ cầm đầu nhóm hải tặc kia bị đánh trở tay không kịp không khỏi kinh hãi nhưng đồng dạng bà z nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng chấn động không thể so với những thứ kia hải tặc non nửa phần cơ giới bạch t u ộ t hắn tuy rằng sớm có đoán trước tô lân sẽ dùng loại nào đó làm cho rất hắn bất ngờ thủ đoạn giải quyết vấn đề thế nhưng hoàn toàn không đoán trước sẽ là thủ đoạn như vậy nhìn lấy trên mặt biển cái kia giống như là xôi trào đồng dạng quần quận cơ giới xúc tu hắn như cũng không thể tin được bản thân cũng nhìn thấy chỉ tồn tại ở lý luận bên trong cơ giới sinh vật hắn đã từng lỗ anh tướng lĩnh cao cấp tự nhiên cũng hiểu rõ một ít đỉnh điểm kỹ thuật bên trong tỉnh nhìn lấy những thứ này cơ giới bạch thuộc hắn lập tức liền đoán được cái gì nguyên lai、like、hắn đã nắm giữ thần kinh cơ giới kỹ thuật ba d ẹ t trong lòng kinh đ ả o hải lãng thật lâu không ngừng hắn thật làm được ca bằng sức một người liền đánh chìm hạm đội bắc hải ba chiếc chiến hạm chủ lực đây quả thực không thể tưởng tượng với lại càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau Quỷ dầu Luân xung thủ tại phát trước tiên, chức nghiệp hắn hiện không hợp hướng đỏ đến. dẻo dù sao là lý liền lấy cấp giả, người ngồi xung kích mánh Tô thuyền bà Dẹt vẫn nhìn chằm chằm vào gia hỏa này nhìn lấy cái kia tan biến không thấy bóng người hắn thu l i ễ m c h ấ n kinh liền chuẩn bị chiến đấu lúc trước chiến đấu hắn thế nhưng sớm lãnh giáo qua vị này lợi hại một tay không gian thuấn di cùng thật bị thương quỷ thủ tuyệt đối là bất luận cái gì cùng giai chức nghiệp g i ả ác mộng bà z trên khuôn mặt không chút nào ý sợ hắn đã quyết định cho dù là liều chết cũng tuyệt đối không sẽ làm cho gia hỏa này làm bị thương tô luân thế nhưng hắn còn chưa kịp động liền thời điểm này đột nhiên cảm nhận được bên người truyền đến một cô bá đạo vô cùng kiếm ý trước một bước ngút trời m à lên đột nhiên bên hai phảng phất nghe lấy khanh soạt một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ sắt nhọn vang r ộ i chỉ một thoáng phong vân biến sắc giữa bầu trời đột nhiên lôi vân nhấp đô thiên không trong n g á y mắt t ố i xuống một đường màu đỏ tím anh chấp đi theo bỗng nhiên bên trong mây đen thoáng hiện bổ soạt một tiếng rơi vào trên mặt biển chiếu đến cái này trăm ngàn mặt người bên trên quỷ dị hồng nhuận phất phất kinh lôi nổ vang chi rô khắp khuôn mặt là lạnh thấu xương chiến ý trên thân áo bảo bởi vì bá đạo ngo xúc tích lâu như vậy kiếm khí chính là cái này yêu đao tông chính ra khỏi vỏ phúc chốc đê vỡ đổ xuống mà ra nàng rút đao về sau sau lưng sáu tay la sát hư ảnh trong nháy mắt lương thực lại nhìn một cái ba ống lôi cổ dẫn động giữa bầu trời cái kia vô số lôi xà hội tụ tại lưỡi đao chỉ chi ra sắp bén chẳng xuống lôi minh nhất đao lưu phong tục thời xưa còn lưu lại chẳng hạn vụ một đao kiếm khí phá không mà ra thật là kinh người khoảng cách gần như vậy bà d ẹ t cảm xúc rất vì sâu sắc trong nháy mắt có loại lồng tơ dựng thẳng tử vòng cảm giác nguy cơ chỉ sợ kiếm khí kia không là hướng về phía hà tới hắn cũng giống như cảm giác đến vô số lơi giao lại bản thân trên thân lướt qua có loại cương đao cạo xương gai cảm giác đau cái này chính là nàng kiếm đạo a thật là bá đạo lôi đ ỉ n h kiếm ý bà Dẹt đã không có cách gì miêu tả trong lòng mình chấn động lúc trước c h ỉ rồ tại trên thuyền phóng ra ngoài cái kia điểm kiếm ý không đủ thời khắc này nhất thiết phần một cái hắn còn chưa từng gặp một cái cấp năm kiếm thánh còn n ưng luyện như vậy bá đạo kinh khủng kiếm ý với lại không chỉ là cái này khoa trương kiếm đạo cảnh giới bà z nhìn lấy chị rồ sau lưng nhị giải la sát nữ hữ ảnh đó mới là khó được nhất nhị giải la sát nữ cấp độ yêu nghiệt thiên phú a Bà hết thảy r t chốc muôn n hết thảy đều vượt xa bạ dẹp lúc trước đó trước hắn lúc trước ở trong lòng đã đánh giá rất cao vị này chị dỗ đoàn trưởng thực lực đánh giá cao bình minh đoàn nhưng hiện tại nhìn một cái còn đánh giá thấp rất nhiều khó trách bọn hắn biết rõ đạo đây là hạm đội bắc hải một cái phó hạm đội trưởng còn dám tới liều nguyên lai、like、bọn họ là thật có cái này liệu thực lực ca Chỉ d ộ chính là một đao kia quỷ thần lui tránh lôi đ ỉ n h kiếm khí chém ra cách không ngoài mấy c h ụ c t h ư ớ c một cái tại hư không bên trong đội đi thân ảnh lập tức bị ép đi ra Quỷ thủ đỏ dầu d ẻ o nhanh nhẹn tránh đi cái này đạo trí mạng kiếm khí có thể đạo kiếm khí kia căn bản không người dám ngăn cản trước mắt p h á không trăm m é t một cái liền đem mấy cái phiên đội trưởng thành còn đang cật lực nghĩ giữ được nửa đầu chiến hạm chém cái nháo nhẹn cái này xuống tốt tất cả mọi người ngâm ở trong nước biển có thể không phải người, người cũng sẽ đạm không bộ người, người đều có trong biện di động thực trang chiến hạm hủy diệt cái này hơn một ngàn người chiến lược trong nháy mắt suy yếu đi bảy tám phần ủy thủ đỏ dầu reo nhìn lấy sắc mặt đã âm chầm có thể n ặ n ra nước hắn lúc này mới hiểu rõ bản thân vừa rồi còn không coi vào đâu cấp năm nguyên lai là kiếm đạo cảnh như vậy bá đạo kiếm thánh nhưng việc đã đến nước này cũng không có cái gì hối hận chỗ trống hắn lần nữa vào đến chị rổ cũng không chút nào bày ra yếu đi theo s u n g kích thuyền bên trên nhảy một cái mà lên ba ba ba liên tiếp chuỗi bạo hưởng về sau thân hình hư không hoành độ liền không chút nào bày ra yếu n ê n bên trên cái đó cao hơn nàng một cái gia vị lớn thủ lĩnh hải tặc bởi vì trước thời hạn hiểu rõ năng lực của người này c h ỉ d ù cũng không ngây ngốc liều cách đến thật xa chính là v ù vù mấy đau kiếm khí p h á c qua cấp sáu chức nghiệp giả tuy mạnh có thể cuối cùng không có ngưng tụ lĩnh vực của mình đối với kiếm khí này cũng vô cùng kiếm kỵ chỉ có thể né tránh hai bên một xúc động chính là lui nhưng cái k i a đỏ dầu dẻo dù sao là nắm giữ không gian năng lực c h u y ể n bị linh hoạt loại này cách không kiếm khí một lát cũng không thể vì hắn n ử a phần một bên bạn z thấy chỗ nào sẽ ở một bên xem kịch hắn và tô luân liếc nhau một cái ý đang hỏi phải chăng muốn trợ giút tô luân lắc đầu bạn z nhìn lấy lại không cố kỵ không chút nào bày ra yếu mãnh liệt xuống đến tuy rằng hắn thừa nhận cái kia mấy chục con cơ giới bạch tuộc đem mình tươi đẹp không nhẹ nhưng hắn cũng không thấy đến tô lân u có thể bằng sức một người chống lại cái kia một ngàn nhiều hải tặc dù sao những thứ kia hải tặc bên trong cũng có rất nhiều cấp bốn cấp năm chức nghiệp giả mấu chốt hơn là cái này toàn bộ h ạ n g đội người gần như cũng sẽ không gian năng lực cơ giới sản phẩm có thể quát tháo nhất thời cũng đối với không có khả năng áp chế hoàn toàn đám người này nếu như là lúc trước bà dẹ còn sẽ có lo nghĩ cảm giác đến không có khả năng nhưng hiện tại hắn đối với tô lân có một cỗ gần như mù quáng tín nhiệm hắn trong lòng đốc định vị này sẽ cho hắn mang tới càng lớn kinh hỷ chuyện liên quan đến tài quyết đoàn sự sống còn b à d ẹ t tự nhiên là phải liều mạng chị rổ cũng không sẽ làm cho tô lân rơi vào nguy hiểm cảnh cho dù là chính nàng rơi vào nguy cảnh cũng căn bản không sẽ làm cho tên kia đến gần tô lân đỏ dầu dẹo được hai vị cao thủ còn lấy úc còn không mang nổi mình úc tô lân nhìn lấy thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn lấy cái kia một n g à n nhiều người rơi xuống nước hai tay ấn t h u ậ t sĩ cũng phi tốc thay đổi vòng lên những thứ kia hải tặc phiên đội trưởng thành tiểu đội trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy hắn một đám người có cánh đã hướng lấy hắn bay kéo qua tới tô lân u trong ánh mắt hàn quang bản sắc trong miệng n h ỉ non một câu cái t h i ê u ta biểu diễn a h ư không h à m đội ở trong mắt tô lân u chỉ cần là địch nhân vậy liền là hư không kinh nghiệm nhìn lấy chỉ dỗ bọn họ kéo lại chủ tướng phe địch đồng thời tô lân u cảm giác được bản thân cũng cuối cùng có thể thả ra tay đánh cược hắn ấn thuật sĩ một ngưng sau lưng tám tay n ệ n mâu liền đã lộ ra giữ tợn hình thái ấn thuật sĩ lại biến đổi dưới chân ngôi sao sáu cánh luyện kim trận sáng lên thời điểm đỉnh đầu đã chầm rãi ngưng tụ ra một cái đường kính trăm mét to lớn giá chữ thập con dối áo nghĩa con dối g i ặ hát cùng lúc này hắn thuận tay ném lại ra năm cái quần một đám khói trắng nổ bể ra tới năm trăm cỗ phủ văn quỷ ngô đứng vô căn cứ treo treo tại trên mặt biển sau lưng nghẹn mâu một dây dưa trên thập tự giá muôn vàn sợi tơ đi theo tác động cái k i a từng cái ve má đỏ trên mặt mang nụ cười quỷ dị quỷ ngô đột nhiên giống như là sống lại đồng dạng trong miệng phát ra răng rắc răng rắc cắn vào tiếng cười quái dị hướng lấy cái k i a trăm ngàn người d ế t qua lại nhìn một cái h ã n tay trái ảo thuật biến ra một thanh phủ văn rủ ra người tay phải lại là cầm trong tay hì n ộ dạ chi hát liêm không thể không nói không gian năng lực thiên giam cơ giới trang bị cho dù là có cao dai ma văn cơ giới bạch thuộc tại những thứ kia cấp bốn cấp năm chức nghiệp giả trong tay cũng trải qua không lên mấy chém liền khắp nơi trên đất là không lành lãn xúc tu cái này hư không hạm đội không chỉ toàn bộ là không gian chức nghiệp giả với lại trong tay bọn họ còn hoặc nhiều hoặc ít có một ít không gian năng lực vật nguyền rùa những thứ kia có thể cắt chém ra vết nứt không gian binh khí mới là chân chính khó giải quyết đồ vật cho dù chỉ là cắt ra một điểm đối với cơ giới sản phẩm độ chính xác đều có vô cùng trí mạng ảnh hưởng tô lân cũng không nguyện ý nhìn thấy bản thân thật vất và tích lũy đi ra mấy chục con cơ giới bạch t u ộ c liền được bọn người kia hủy diệt cái này chiến tổn bài đầu. đã làm cho hắn vô cùng nhức nhối may m à cơ giới bạch thuật nhiệm vụ đã hoàn thành tô lân u cũng đưa chúng nó cũng chìm vào trong nước tùy thời mà động mà hiện tại phù văn quỷ ngẫu chiến trường chính con dối quân đoàn sẽ không sợ g i ế t lại không thương lại không ngứa trái lại chính dự bị nhiều là tô lân u một người điều khiển năm trăm cỗ con dối tại trên mặt biển các loại c h é m g i ế t đoàn hải tặc bên trong cũng không cũng là cấp bốn cấp năm đầu mục cho dù là hạm đội bắc hải bên trong tám thành trở lên cũng đều là nhất nhị giai trước nghiệp giả bọn người kia tuy rằng đã thức tỉnh nhất định không gian năng lực đối phó mặt khác trước nghiệp giả khả năng vô cùng sắc bén có thể đối đầu lên con dối người muốn giết cứ giết đi người đao sắc bén đi nữa ta mảnh gỗ còn sợ chém nhưng con dối đối với đê giai chức nghiệp giả mà nói chính là ác mộng dạng t i a tính chất tự sát tập đoàn xung kích mấy sóng về sau liền xông những thứ kia h ả i tặc thất linh bắt lạc đương nhiên nhất có lực sát thương vẫn là tô luân bản thân giờ phút này hắn trong tay cầm hắc liêm sau lưng vọt lên t ử thần hư ảnh trong biển giống như là xuống sủi cạo đồng dạo khắp nơi đều là người rách dưới thuyền biển mảnh vỡ bên trên thùng rượu bên trên tô luân hắc liêm vụ vụ mấy đao đi xuống hầu như không cần nhắm chuẩn liền có thể chạm chúng mấy cái định nhân người tách ra a găm mẫu lai đức linh hồn người thu được một ít không gian pháp thuật thi pháp kỹ khéo léo kinh nghiệm một mươi ba người lấy được ít mức độ không gian pháp tắc lĩnh mộ hồi độ người tách ra áo thêm kìm tư lợi linh hồn người tách ra sài rèm nhiều lợi linh hồn người tách ra mắc cờ ti sông linh hồn kinh nghiệm m ộ ư ơ i tám kinh nghiệm chín kinh nghiệm một trăm ba mươi một kinh nghiệm m ộ ư ơ i hai kinh nghiệm bốn mươi một những thứ này đê giai hải tặc dựa vào d u n g hợp không gian thực trang hoặc nhiều lợi í t l ĩ n h nộ g một ít không gian phát tắc tuy rằng l ĩ n h nộ g độ còn thấp nhưng may mà số lượng nhiều a cho dù là thu gặt đến phía sau kinh nghiệm càng ngày càng ít tô lân u cũng trong khoảng thời gian ngắn mắt thường thấy rõ bản thân không gian phát tắc l ĩ n h nộ được tăng vọt một mạng lớn tô lân bằng sức một người khống chế con dối quân đoàn đệ lại cái này trăm n g h n tám trăm người đến nội những thứ kia cấp bốn cấp hơn ả i t ặ h h tới vây giết vây nữa Tô Luân song cách đó không xa bình minh đoàn cùng tài quyết đoàn hai thuyền đội ngũ cũng đón ngồi ca nô hướng về bên này hùng hàng vây dứt đến một khi tiếp bốc lửa là hắn có thể dọn ra xuất thủ tới chiến đấu tại cơ giới bạch thuộc hủy đi ba chiếc chiến hạm trong nháy mắt liền được đẩy tới cao trào cũng bởi vì thuyền h bị là liệu mạng cách ạ y t đánh hai bên đánh đến nơi đi ta tới khó bỏ khó khăn phần đỏ dầu dẹo là cách đấu ra hàng ngũ trước nghiệp giả sở trường cận chiến bất kể là trong tay hắn nguyền rủa kia vật găng tay hay là hắn dung hợp hư không quỷ thủ thực trang đều cùng chức nghiệp độ phù hợp cao vô cùng hắn một quyền có thể thoái hư không bỏ qua áo giáp nguyên tố hộ thể chúng đích liền có thể làm cho đối phương hoài nghi lời người đò dầu d e o rất tự tin cho dù là lấy một tròi hai hắn cũng có phần thắng có thể nhưng đối phương căn bản không cùng hắn liệu tựa như là nắm đấm đánh tại đông vải hoa bên trên căn bản không phát huy ra sự chân thật của hắn chiến lược đò dầu dở lần nhận ra bọn họ giống như đang kéo dài thời gian nhưng lại không biết vì sao bọn họ muốn như vậy làm chẳng lẽ còn có v i ệ t binh không giống a muốn tới vừa rồi liền nên tới không xem chiến thuyền bị hủy diệt đò dầu d e o lại không có nhiều l ú n g túng dù sao hắn còn có chắc tuyệt không gian năng lực di chuyển thật muốn một lòng nghĩ đi ai cũng lưu chẳng được thậm chí thật muốn cho hắn tìm tới cơ hội giết chết hai cái này quân lấy hắn ra hỏa đò dầu giữa cảm giác đến mình còn có thể là b ả n cũng không từng nghĩ cái kia t â u người nào đó liền chờ là địch nhân có loại này ta có thể phản s á t tâm tính cái này quỷ thủ đò dầu giữa trước tiên liền lựa chọn trốn tô luân còn thật bắt hắn không biện pháp nhưng hắn lựa chọn lưu xuống chờ tô luân dọn ra xuất thủ tới như vậy tiếp xuống liền kết cục chỉ sợ cũng không sẽ là hắn dự đoán r ằ n g k i a tới đi tự do tô luân cảm giác đến ngày hôm nay lại phải bạo mập một sóng chương ba trăm sáu mươi sáu bị tô luân chi phối sợ hãi bởi vì trước thời hạn nắm giữ cái này bắc hải mười tám hạm đội kỹ càng tình báo tô luân kế hoạch gần như cân nhắc đến trước mắt sẽ phát sinh hết thảy một bộ tổ hợp quyền đánh đối phương một cái trở tay không kịp tại đám hải tặc còn chưa kịp phản ứng thời điểm ba chiếc chiến hạm liền đã bị đánh chìm nhân viên rời nước h ắ n cầm trong tay hắc liêm vụ vụ giết chết hai cái cấp bốn tiểu đội trưởng cùng một nhóm lâu la về sau những thứ kia phiên đội trưởng bọn họ mới phản ứng đến t i ể u quỷ rõ bờ tờ sông là hạm đội một phiên đội trưởng một tay hư không lợi trả phá giáp năng lực siêu cường cùng g a i bên trong ít có đ ư tay vừa rồi chính là của hắn dùng hư không móng đ u ố t thép thực trang chém đứt mấy đầu bạch tột xúc tu lúc này mới bảo tồn xuống một nửa hàng thuyền tuy rằng về sau lại bị chỉ rộ một đao kiếm khí chặt phá nhưng thực lực không thể nghi ngờ mọi người đều biết đối phó khôi l ộ i sư trực tiếp nhất phương pháp chính là giết chết người không chế d ọ bỡ tợ s ồ n g ánh mắt âm hàn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên mặt biển tô lân một tiếng quát lớn trước giết chết cái đó khôi l ộ i sư nói lấy hắn cùng với cách đó không xa tứ phiên đội trưởng liệp kỉnh thủ hẹ i nộ chín p i ê n đội trưởng mãn quyển tẹt chòng l i ế c nhau một cái ba cái cấp năm trong nháy mắt hiểu ý mạnh t dù, buông buông dù đen c ra chỉ linh hồn cảm giác pha vi trên mặt biển dưới biển tất cả mọi người sóng linh hồn cũng rõ rõ ràng r à n g giữa bầu trời còn có cáo tử điệu tại xoay quanh tầm nhìn cộng hưởng làm cho tô l â n có thể rõ ràng quan sát mặt biển hết thảy đa tâm đa dụng năng lực cũng làm cho hắn có thể hoàn mỹ bả khống toàn bộ chiến trường điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn căn bản không có khả năng bị đánh lén cho dù là không dùng mắt đi xem hắc liêm tiện tay vung lên cũng chắc chắn có thể chạm trúng mục tiêu loại này gần như bao trùm toàn bộ cảm giác cũng để cho địch nhân khó lòng phòng bị không có tầm mắt bắt không có địch ý cảm giác không có khí tức nhầm vào hoàn toàn không biết khe hở không gian xuống một giây sẽ xuất hiện ở nơi đó hắc liêm vung lên ngẫu nhiên mang đi một cái người may mắn giống như tử thần đang ở bên người đi theo không người hiểu rõ trôi này hắc liêm sẽ thời điểm nào đó thu gặt mất bản thân tính mạng trôi này cấp bậc phong cấm vật vật nguyên rửa giờ này khắp này mới phát huy nó phẩm dai ngang hàng sát phạt chi vi không ai cả nổi không ai dám xuất hiện tại liêm đao đao miệng chỉ vị trí khủng hoảng cảm xúc cũng đang nhanh chóng tràn đầy kéo dài mà liên thời điểm này tô luôn cảm giác được cái đó cấp năm phiên đội trưởng tan biến ở trong cảm giác ánh mắt đột nhiên r u lên hắn nhận ra tên dẫn đầu k i a là t i ể u quỷ dọ bờ tờ sông một cái thích khách hệ chức nghiệp giả hư không năng lực cùng hệ thích khách chức nghiệp giả quả thực là tuyệt phối cái này để cho bọn họ tiềm hành không còn là thông thường quan g học tầng diện tàn biến mà là trốn vào hư không bên trong tô l u n cũng mảy may không dám lơ là hâm mộ ở giữa hắn cảm giác được sau l ư n g đột nhiên có không gian ba động Căn tôi luôn g lúc trước lúc qua liền giám định ra tới đây là đi theo trong di tích sản xuất cổ vật tầm sát thương ba trăm linh m có thể bỏ qua hộ giáp phòng ngự lại là một kiện vô cùng khó giải quyết vật n g u y ề n rửa với lại càng hỏng bét là tôi l u â n thoáng hiện khoảng cách một cái dẫm đạp không bộ ra hỏa đã mánh liệt vào đến cái kia thình lình là chính viên đội trưởng mãng q u y ề n t e trong n í t đạp không bộ ngay cả mang hư không c h u y ể n v ị tốc độ nhanh đến trong tầm mắt lưu lại mấy cái tàn ảnh ba cái cấp năm chức nghiệp giả liên thủ phối hợp ăn ý gần như phong kín tôi l u â n tất cả đường rút lui tôi l u â n nhìn lấy cái kia hơn mười chi gần trong gang tức không gian mũi tên trong mắt hàn mang l o ạ lên hắn nhưng không có lựa chọn tránh đi mà là đột nhiên lấy ra một cái bản cờ đen trắng so tiễn mũi tên nhanh hơn một vệ sáng b ă n qua vừa vặn c h ú n g đích cái đó bắn lén liệp kỉnh thủ hẹ dị nổ muốn nói vật nguyên rủa hắn tôi luôn có thể so sánh những hải tặc này chỉ nhiều không ít chỉ là trong nháy mắt bốn phía quang ảnh biến ảo đột nhiên liền xuất hiện ở bàn cờ đen trắng bịt kín trong không gian mũi tên khách t r ư ớ c nghiệp giả hỏa lực vô cùng m á n h liệt còn có kinh khủng bắn tiệ khoảng cách xa năng lực nhưng thông thường mà nói t r ư ớ c nghiệp có sở trường liền chắc chắn có nhược điểm cảm giác lớn nhiều mấy mũi tên khách đục thân chiến lực cũng là nhược kê do đó mũi tên khách tay bắn tiệ một loại chức nghiệp giả đồng dạng cũng là trong đoàn đội trọng điểm bảo hộ đối tượng tựa như là vừa mới gia hỏa này bên người liền hộ vệ có một toàn bộ biên độ nhỏ có thể tô lân cái này sợ tệ n í t bàn cờ hiệu dụng chính là một đôi một chỉ khiêu không chút nào giảng đạo lý hắn đem người trực tiếp kéo vào bốn phía quan cảnh biến ả o cái kia h ẹ t ì nộ nhìn lấy là sắc mặt mánh liệt thay đổi hắn phản ứng cũng không chậm nhấc tay trong tay trường cung kéo một phát lại làm ấy viên hư không mũi tên ngưng tụ đi ra tô lân cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội hấn thuật sĩ vừa bấm bên ngoài thân liền nổi lên một tầng ám phù văn màu vàng trong lòng quắc nhẹ hò môn bạo tẩu bờ n giải thuật thức trong nháy mắt ngưng tụ hắn bắp thịt dưới chân mánh liệt đạp xuống đất ba một tiếng tựa như là đạn pháo hướng phía trước mánh liệt sông đến e d d i n ổ gặp sự hoảng hốt trong lòng không giải rõ ràng là cái khôi lội sư tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy nhưng trong tay hắn động tắc cũng không chậm siêu siêu siêu chính là ba mũi tên bắn đi ra t ô luôn mảy may không trốn tránh đón mũi tên sông đi lên nhìn lấy cái kia mũi tên tại cái chán một tấc khoảng cách thời điểm thoáng hiện vừa vặn có thể lần nữa sử dụng cái này hạn chế trong không gian t ô l u n cái này khoa trương tốc độ một hồi mánh liệt sông liền trực tiếp liền tiếp khuôn mặt xuất hiện ở cái kia e d d i nộ trước mặt giờ này khắc này vị này hải tặc phiên đội trưởng trên khuôn mặt cũng chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi cùng h o a n g sợ không gian bàn cờ hạn chế không được có thể không gian chuyển vị chức nghiệp giả có thể nhưng hẹ dị nổ không sẽ người này tiến ra i phương hướng không là không gian chuyển vị hắn là để sử dụng trong tay hắn trôi này nguyền ruộa trường cung đem tiến ra i lựa chọn toàn bộ chồng chuyển vận ban đầu vốn cái này cũng là tình huống bình thường có đoàn thể chức nghiệp giả cũng không cần từng cái đội viên cũng là toàn năng v ũ em sữa mức độ đủ xe tăng có thể kháng chuyển vận có chuyển vận liền tốt mọi người lẫn nhau đủ không đủ có thể làm cho chiến lược bao nhiêu lần d i ra nhưng hiện tại cái này bị t ô luân biến thành một v một cái này é gì nột thì hoàn toàn ở b ư ớ c vừa rồi đi theo những thứ kia hải tặc lâu l à trên thi thể tách ra thật nhiều sương mù s á m làm cho t ô luân đối với mấy cái phiên đội trưởng năng lực rõ như lòng bàn tay đa tâm đa dụng cùng siêu cao nao vực mở rộng tại loại này phức tạp trong chiến đấu hiệu dụng phát huy đến cực hạn cái này làm cho t ô luân đại nao giống như là cao tốc vận chuyển máy tính có thể thần tốc xử lý mới lấy được tin tức hắn chính là nắm giữ những tin tình báo này mới không chút do sự lựa chọn tiếp cận vật lộn tiếp cận về sau hát liêm hành đao vung chém mà đi cái kia h dị nỗ l u i yếu nhục thân làm cho hắn căn bản không đủ dùng lại mũi tên mới vừa phóng thích phía sau liền làm ra cực hạn né tránh động tác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một khe hở không gian xuất hiện ở cái hông của mình trên người của hắn r á p ra cũng không phải pham phẩm dưới tình huống bình thường cho dù là gặp được cùng giai định nhân cũng có thể bảo hộ hắn tránh khỏi trí mạng thương tích đáng tiếc t ô luân trong tay hắc liêm là phong cấm v ậ t cái kia là một loại không có chút nào đau đớn tơ lụa hẹ dị nỗ liền nhìn lấy nửa người trên của mình cùng tan việc thân tách ra tới sinh cơ cực nhanh không là lần này đội trưởng không đủ mạnh mà là từ đầu tới đôi tin tức không ngang hàng hắn, cũng bị tính kế gắt người tách ra h ẹ di nộ mai linh hồn người thu được lượng lớn không gian pháp t h u ậ t thi pháp k ỹ khéo léo kinh nghiệm một n g n ư ơ i g ư ờ i không gian pháp tắc lĩnh nộ độ được tăng lên người tách ra một ít tin tức dung hợp hư không tỷ lệ tử vong cơ cao c cũng xem như cuối cùng chịu đ ự n g nổi đã từng cùng nhau đồng bạn đều đã chết chỉ còn lại có ta một người chém giết mục tiêu tôi luôn tách ra đoàn kia sương mù sám cấp năm chức nghiệp giả đối với pháp tắc trình độ lĩnh nộ căn bản không là đê g i i chức nghiệp giả có thể coi như nhau cái này đoàn sương mù sám cho hắn mang tới tăng lên so lúc chức chóp hơn m ư ơ i đoàn càng nhiều trọn vẹn có thể tiết kiệm đi m ư ơ i năm khổ tu Phiên đội trưởng cấp bậc Hải chi vương không kịp nghĩ tỉ mỉ tô lân cũng không đi xem chiến lợi phẩm đem thi thể cùng cùng tiễn một mạch đều nhét vào không gian chữ vật bên trong bốn phía quang cảnh thay đổi lần nữa về tới trên mặt biển những thứ kia hải tặc hoàn toàn không làm rõ ràng xảy ra chuyện gì nhìn lấy tô luân hư không tiêu thất sau đó lại nhìn lấy hắn chống rông xuất hiện toàn bộ quá trình không đủ mười hơi thời gian mấu chốt nhất là cùng biến mất tứ phiên đội trưởng liệp kình thủ e dị nổ cũng không xuất hiện nữa đám hải tặc chỗ nào không rõ ràng vị tiêu phiên đội trưởng e rằng giữ nhiều lãnh ít cùng lúc này ngay tại nơi xa kịch chiến trị rổ cùng bạ dẹt cũng nhìn thấy tình huống nơi này tuy rằng nhìn lên bọn họ cái này hai vị cao chiến là ảnh hưởng lần này hải chiến kết cục rất lớn nhân tố nhưng bọn hắn cũng rõ ràng thực tế trọng yếu nhất biên số lại là tô luân Chiến cuộc chỉ thay đổi trong mắt, chỉ cái này mắt thời trong ngay này gian, mắt, mắt đáo lúc i sinh như vậy nhiều triệt nói lời. ề n như không ngờ được sự tình, bà dẹt đã triệt để chấn động sợ không phát dẹt sự sợ được vậy đã để bà ra l trước nhìn lấy cái kia mấy chục con cơ giới bạch tột u xuất hiện hắn còn cho rằng tô luân là một cái tuần thú sư có thể bây giờ nhìn cái kia đầy trời sợi tơ cùng phù văn quỷ ngẫu hắn lúc này mới rõ ràng nguyên lai là một cái khôi lỗi sư nhưng dù vậy hắn tuyệt đối cũng không nghĩ đến tô luân một người thế mà có thể đẻ một ngàn nhiều người đánh nhà nào khôi lỗi sư có thể một lần không chế mấy trăm cỗ khôi lỗi còn có thể phân tâm cùng mấy cái cao hơn hắn một cái gia i vị lớn chức nghiệp giả chiến đấu thậm chí giết ngược một cái dư quang nhìn phía xa cái kia sau l ư n g hiện lên liêm đ à o tử thần hư ảnh tô lân b à d ẹ n ánh mắt phức tạp cực kỳ lỗ anh đế đôn là nhân tài đất tập trung các loại hiếm hoi cấp a cấp b thiên phú hắn cái gì chưa từng thấy nhưng trước mặt cái này cầm trong tay h ắ c liêm tử thần hư ảnh hắn chưa từng thấy qua thậm chí chưa từng nghe nói tới nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đoán được đây là một loại cực kỳ hiếm thấy cấp s thiên phú với lại có hư ảnh lộ ra ngoài dị tượng cũng liền có nghĩa là cái này cũng là thiên phú nhị giải tr ba à d z cảm giác đến ngày hôm nay cái này một ngày đem hắn cuộc đời này c h ấ n kinh đều dùng hết mới vừa nhìn thấy một cái nhị giải la s á t nữ đã cảm thấy như vậy ước vạn bên trong không một không nghĩ lại gặp được một cái càng đặc biệt ba à d z bản thân chính là thiên phú c 0 7 1 m vượn nhị giải người hắn chỗ nào không biết càng l à phẩm cấp cao thiên phú mở rộng độ khó lại càng lớn không nói khoa trương chút nào người bình thường không trải qua mấy lần tử vong có thể thức tỉnh loại này cao dai thiên phú nhị giải hình thái có thể trước mặt hai người này cũng là được rồi không so sánh được ba z lần thứ nhất cảm giác đến đ bởi vì tôi l h ô n rời đi con dối giảp hát cũng không còn trèo trống trên biển khắp nơi đều nổi lơ lường phù văn quỷ ngẫu hắn xuất hiện tại mặt biển về sau ấn thoại sĩ lần nữa mất kết trên bầu trời giá chữ thập lần nữa chậm rãi ngưng tụ nhìn lấy tôi luôn như thế càn rỡ mấy cái phiên đội trưởng chỗ nào xem đến đi xuống chính là tô lân u hiện thân trong n g á y mắt tự quỷ do bỡ tở sổng lần nữa đi theo hư không bên trong hiện ra một chảo lại dò xét qua tô lân u cũng bắt được cái k i a tại xuất hiện sau lưng linh hồn chi hỏa gia hỏa này không hổ là chức nghiệp tích h khách lựa chọn thời cơ vô cùng xảo quyệt vừa lúc may mà là tô lân u ngưng tụ thuật thức trong nháy mắt xuất hiện bình thường mà nói một chảo này cho dù tổn thương không đến người cũng có thể đánh đoạn thuật thức thi triển với lại sắc cơ còn không ngừng chỗ này mặt khác cái k i a chín phiên đội trưởng mãn quyền tech trong nix đồng dạng t u ấ n di pha không trọng quyền vung tới cái này hợp kích chi thế cùng vừa rồi rất tương tự tô lân thanh thanh sở Bằng cờ k không không hai ô n không g chế h được người này.、Một、lần này, hắn nhưng không Một cái ó làm ra c gì dư thừa đ ộ này g trong ngưng lưng động tác, trong tay hấn thuật sĩ tiếp tục lại ngưng tụ, sau lưng nhện mâu dẫn động tới hấn nhện dẫn n sau mâu sĩ lại o đó sợi tơ t u ế n nhẹ nhàng một động. Giữa bầu trời cáo tử điệu đã tinh tường nhìn thấy, sau lưng này lại là Giữa trời điệu thấy, thích khách một chảo h một tử đã bầu sau cáo c ụ phiên vào sau gãy của gãy ắ n Luân Tô h ơ hơi h i n đội trưởng phối hợp vô cùng ăn ý tình huống bình thường là hắn chỉ cần lựa chọn tránh đi liền khẳng định sẽ nên bên trên chính diện đánh tới trọc quyền có thể chính là thời điểm này một màn ly kỳ xuất hiện Cái kêu mãng quyền ban đầu vốn là một hơi hơi chớp trùng trùng mắt kia hình ảnh ngắt quãng hình tượng chính là tô lân mới vừa tốt nghiêng đầu tránh ra lựa chọn t trong x trọng quyền liền quỷ dị đánh vào dọ vợ tợ sổng đầu bên trên đông một tiếng văng trầm giống như là thiết truy đập vào dưa hấu bên trên cái này lôi cuốn vặn vẹo không gian một quyền chính bên trong mặt cũng may mắn thích khách chức nghiệp giả phản ứng thần kinh tốc độ phi phạm dọ b ợ tợ sổng cực hạn ngửa ra sau giảm bất lực bảy tám phần lượt đạo nếu không sợ là phải bị một quyền này đánh bể đầu nhưng dù cho như thế một quyền này như cũng làm cho cái này một phiên đội trưởng giống như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài tôi luân thừa này cơ hội thân hình bạo lũi mấy c h ụ c thước trong tay hắn ấn t h u ậ t sĩ cũng thành công ngưng tụ hoàn thành ngoài trăm thước mặt mũi máu thịt be bét do bờ tờ sổng đi theo trong nước biển lật ra lên g i ậ n không kèm được két trong x cờ mờ nờ giờ đang làm gì một quyền này kém chút muốn mạng của hắn két trong x mặt đ ầ y gặp quỷ mà nhìn mình nằm đấm nghi hoặc không giải ta ta cũng không biết rõ ràng là hướng về phía tên kia đi như thế sẽ đánh đến đồng bạn của mình tất cả hải tặc ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái đó mặt không biểu tình nam nhân trên bầu trời giá chữ thập đã lần nữa ngưng tụ tô luân thở phào nhẹ nhõm có cái này con dối giáp hát hắn mới một lần nữa tìm trở về hết thảy đều đang n ắ m trong tay bên trong cảm giác nhìn lấy đối diện những thứ kia hải tặc còn không phản ứng kịp hải tặc đầy mặt hắn lạnh nhạt lầm bầm lầu bầu một câu không thể giết chết ta khá là đáng tiếc c a bất quá xuống một giây sắc cơ đột m ộ t hiện ra hắn trong mắt hàn mang loại lên năm ngón tay trái đột nhiên hư không làm bắt làm ra một cái dây dưa sợi tơ động tác tay phải hắc liêm đồng thời vung chém mà xuống mới vừa vẫn còn đang n g ẩ n ra kẹt trong n ị p nhìn phía xa hướng lấy tự chỉ huy chém mà tới hát liêm mặt lộ vẻ hoảng hốt bản năng cảm giác nguy cơ làm cho hắn một chân bỗng nhiên đập mạnh tại dưới chân tấm ván gỗ bên trên muốn mượn lực mau né tới loại này phát lực quỹ tích rõ ràng đánh chém ban đầu vốn dưới tình huống bình thường l ạ i như thế nào cũng không gây thương tổn được hắn có thể chính là cái này né tránh trong n ấ y mắt hắn đột nhiên cảm giác đến thân thể cứng đờ linh lực trong cơ thể cũng không bị khống chế phút chốc đình trệ không được kẹt trong n i p phát hiện thân thể mình dị trạng lúc này mới rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì thân thể của mình bị người khống chế làm sao có thể a rõ ràng không có bên trong bất luận cái gì tinh thần h u y ế n thuật thân thể như thế sẽ bị khống chế có thể hiện thực đã dung không được nghĩ nhiều hắn đã tin h tưởng cảm nhận được cái k i a vết nứt không gian xuất hiện cổ của, của hắn bên trên chính là cái này tử vong đến trong nháy mắt k e t t r o n g n i x thân thể cực hạn u ố n éo kinh nghiệm tránh đi cái này một khe hở không gian tránh đi không không có tô lân chém ra không là một đao mà là hai đao giờ này khắc này k e t t r o n g n i x cũng phát hiện trong cảm giác xuất hiện lần nữa một khe hở không gian đối phương thậm chí trước thời hạn tính toán đến hắn sẽ hướng bên phải né tránh ketchongnix mặt đầy tuyệt vọng giờ này khắc này hắn trọng tâm đã mất căn bản tránh không mở hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khe hở không gian cắt đứt bản thân nửa bên đầu trước mặt lâm vào vô tận bóng tối xa xa tô luân mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia bị cắt thành hai nửa đầu người trong lòng nhỉ non một câu sở trường chân phải bên cạnh chân trọng kích nói cách khác chân trái thường xuyên làm c h è o chống cướp phát lực do đó hắn tỷ lệ lớn sẽ thói quen hướng lấy bên phải né tránh đây là lúc trước hắn thông qua lấy được tình báo cùng quan sát đi ra chi tiết đoán được kết quả gia hỏa này ăn mặc con đùi chân bắp thịt đường vân nhìn một cái không xót gì cách đấu ra hàng ngũ chức nghiệp giả kỳ thật có thể thông qua thân thể bắp thịt một ít sinh trưởng chi tiết đoán được ngày thường phát lực quen thuộc chỉ cần đoán được tới liền có thể dự phán một ít ứng kích phản ứng với lại tô luân còn làm nhất lớp bảo hiểm đó chính là hắn dùng sợi tơ khống chế mặt nước một bản g ó c chế độ đây là rất khó bị phát giác một lần phát lực liền sẽ nghiêng tên kia vì bảo trì mượn lực trọng tâm tỷ lệ lớn cũng sẽ hướng lấy bên phải đi do đó một đòn liền giết chết đến nỗi lần này đội trưởng lúc trước vì sao sẽ đánh lầm người vừa rồi vì sao sẽ thân thể cứng ngắc phúc chốc cái kia là bởi vì tinh thần xúc tu quỷ ngẫu sư liền chị sẽ khống chế con dối không trong mắt nhìn tới đều là con dối t ô luôn rất rõ ràng trước mắt hắn tinh thần xúc tu không chế cao dài chức nghiệp giả gần như không có khả năng nhưng muốn tại mấu chốt luôn luôn cải biến một điểm vẫn là có thể làm được tinh thần xúc tu là vật lý không chế tựa như giữ nguyên n mân châm trong n g á y mắt ngăn đoạn huyết mạch cho thần kinh một ít tín hiệu sai lầm cái này là hoàn toàn có thể làm được tại kịch chiến bên trong rất ít sẽ có người chú ý tới bị kim c h â m một cái loại trình độ đó cảm giác vừa vẫn lúc trước tại bàn cờ không gian tách ra một cái cấp năm chức nghiệp giả t ô l u n hiện tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ tầng độ đã đạt đến cấp năm chức nghiệp giả tiêu chuẩn cũng liền có nghĩa là hắn có thể dùng sợi tơ phá vỡ cái này tẹt t r ọ n g lịch hộ thể hư không bình chướng mà không dễ bị nhận ra điều này cũng làm cho có vừa rồi gia hỏa này bị sai lầm thần kinh tín hiệu lừa dối thân thể không bị khống chế phúc chốc tại chiến trường bên trên loại này sai lầm đủ để làm cho hắn vứt bỏ tính mạng kế hoạch một vòng chụp một vòng nghẹn lâu như vậy không sử dụng cái này tinh thần xúc tu năng lực khống chế chính là vì bóng dâm một cái cao dài trước nghiệp giả hiện tại nhìn lên mới vừa tốt không xem tô luân chính là đứng ở nơi đó nhưng kỳ thật hắn bốn phía thân thể trôi nổi lấy vô số sợi tơ trong suốt nếu như có thể cảm giác đến sóng năng lượng như vậy thì có thể phát hiện hắn giờ phút này giống như là sứa đồng dạng đầy người là lông giờ này khác này những thứ kia đê dai lâu la trên thân đã sớm cắm đầy các loại đầu sợi những thứ kia giống như là lông tóc đồng dạng sợi tơ rất khó bị người nhận ra mà nữa khóc lóc đau khổ vô hạn sợi tóc có siêu cường đoạn tiếp theo đặc tính nói cách khác có thể tùy thời tiếp đi lên nếu tinh thần xúc tu thủ đoạn này đã bại lộ tô luân cũng không có ý định lại giấu dếm liền thời điểm này hắn trong mắt hiện lên một lau dữ tợn yêu dị mười ngón hư không làm bắt dây dưa ra vô số sợi tơ quát nhẹ đạo quỷ ngâu áo nghĩa tượng người đồ sát c h ẳ n g ba cái cấp năm phiên đội trưởng vây giết một cái cấp bốn chẳng những không có thành công trái lại hai cái hiệp liền bị giết chết hai người nhìn thấy cái này quỷ q u ệ t chiến cuộc đám hải tặc không khỏi sợ hãi cái k i a hơn một ngàn người rối rít dùng h o à n g sợ ánh mắt nhìn lấy cái đó độc thân đứng tại trên mặt biển n h n mâu t ử thần thời khắc này hình như thời gian cũng bất động tất cả mọi người quên đi công kích rõ ràng chỉ là cấp bốn vì sao sẽ mạnh như vậy không hợp t h o i thường hát liêm sợi tơ từ thần hư ảnh trong tay hắn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn ngay cả cấp năm chức nghiệp giả đều không là đối thủ đám hải tặc thật không biết nên như thế nào giết chết người trước mắt này mà tiếp đó càng một màn kinh khủng diễn ra chính là tôi luôn t h u ậ thức t một phần mười trong nháy mắt vô số sợi tơ rơi tuyến xuống những thứ kia hải tặc còn cho rằng lại phải đối mặt con dối quân đoàn thời điểm lại không hề có điểm báo trước bên người đồng bạn liền đột nhiên rút ra l ư ớ i dao hướng lấy bọn họ chọc vào đến mắt ngươi làm gì a ta ta không biết thân thể của ta không bị khống chế đáng chết an đức lỗ ngươi tại sao phải giết ta trời ạ giết t ô ngươi không cần đến gần ta Cẩn trong h thể khống chế mục tiêu thân thể cách chữ thập ậ n tiên năng người, tiêu một tiêu Tất loại mọi cái có có mục lực. cả đó bao giá xa ù m phạm vi. t r lúc nhất thời hỏa, hỏa t giống như sạ, a h là một đài ngàn người cùng đại con dối hí kịch náo nhiệt cực kỳ đám hải tặc này lần thứ nhất cảm nhận được bị quỷ ngộ sư chi phối khủng bố tựa như là đã từng tô luân mới vừa chuyển kiếp mặt tới tại gió báo sơn trang lần thứ nhất nhìn thấy v ẹ tổ dạ k h ô n g chế tượng người tình cảnh dạ kia ngọn nguồn tự không biết khủng bố mới là thật khủng bố thật là một đôi một ngàn không đi theo chiến đấu bắt đầu liền chú định là quân đoàn đối với quân đoàn tô luân cái này tinh thần xúc tu có thể để cho địch nhân biến thành hắn con dối chỉ cần bị k h ô n g chế lập tức liền có thể trái lại nước cái này làm vừa ra trực tiếp liền cải biến tô lân một mình phân chiến cục diện những thứ kia hải tặc lúc trước chỉ dùng phòng bị tô lân một người hiện tại bọn họ còn phải phòng bị bên cạnh mình tất cả mọi người cũng không người nào biết đạo cái nào đồng bạn sẽ đột nhiên hướng mình đ ô n nào nếu là đồng bạn như thế xuống đến đi tay lần này cho dù là những thứ kia cấp bốn cấp năm tiểu đội trưởng cũng trong nháy mắt mất chiến ý bọn họ lúc này mới phát hiện từ đầu đến cuối người nam nhân kia trên khuôn mặt cũng mặt không biểu tình cái kia là một loại hình như con dối d ạ p hát phía sau màn người không chế khủng bố ông dung hắn chúa tể hết thảy tô luân điều khiển đám hải tặc tự giết lẫn nhau nơi xa bình minh đoàn cùng tài quyết đoàn hai cái đoàn đoàn viên cũng tụ tập đến vốn muốn nhanh điểm đổi u đi qua hỗ trợ không nghĩ chính là sung phong trong một đoạn thời gian này vị kia tô luân tiên sinh chỉ bằng sức một người đã đặt thắng cuộc nhưng tất cả mọi người trên khuôn mặt đều lộ ra thần thái bất khả tư nghị cho dù là nhận biết tô luân bình minh đoàn mọi người hơn ngàn người tự giết lẫn nhau máu nước nhiễm đỏ lớn m ả n h đây là kinh khủng bực nào quỷ dị làm cho người không thể tưởng tượng nổi hình tượng trấn kinh hơn mọi người hưng phấn mà gào khóc hướng lấy chạy trốn hải tặc đuổi g i ế t mà đi mà một phương diện khác nhìn đến đây xa xa bà dẹt cũng thở phào nhẹ nhõm tô luân kịch chiến ba cái phiên đội trưởng liên sát hai cái cấp năm còn bằng một tay quỷ dị khống chế thủ đoạn làm cho một ngàn nhiều hải tặc lâm vào hỗn loạn bà dẹt đã chân kinh đến chết lặng hắn hít vào mồ hơi thở dài người này chiến lực đủ để chống đỡ đến qua một cái quân đoàn a thủ đoạn là một chuyện bà d ẹ t chỗ nào không nhìn ra cái tia tinh tế đến mức tận cùng chiến trường tính toán năng lực mới là kinh khủng nhất tựa như là đao kiếm khiêu vũ bất kỳ một người nào sai lầm đều có thể vạn kiếp bất phục ó thể nhưng hắn làm được không chút nào sai lầm tỉnh táo đến không thuộc mình c ả m khái thì c ả m khái nhưng nhiều hơn nữa là hân hoan bà d ẹ t hiểu rõ trước mắt tình huống này chỉ cần hắn và vị này chỉ dỗ tiểu thư có thể tiếp tục kéo dài quỷ thủ đỏ r ộ n rẻo hải tắc đám bọn chúng tan tác đã đ ị trước bọn họ bình minh đoàn lần này cuối cùng tuyệt sử phùng sinh nhưng cái này đỏ dầu d ư ớ có siêu cường không gian năng lực di chuyển bà d ẹ tự t nhận vì là lưu chẳng được hắn cuối cùng có lẽ sẽ thả đảm nhiệm giá hỏa này trốn đi có thể liền thời điểm này chị r ồ máy truyền tin giống như nhận được tin tức gì nàng chém ra một đao một đạo k i ế m khí bước ra bạo lui một mạng lớn sau đó hướng lấy bà dẹt quát nhẹ một tiếng bà dẹt đoàn trưởng chuẩn bị đập thủ bà dẹt vừa nghe trong lòng sừng sốt phúc chốc có ý tứ gì cái này không là đang đánh đâu hắn còn cho rằng mình nghe lầm liền lúc này tại bà z nghi ngờ trong ánh mắt hắn nhìn lấy vừa rồi đã rất làm cho người tươi đẹp chị rổ khí thế đột nhiên lại tăng vọn một mạng lớn lại nhìn một cái phía sau nàng ban đầu vốn sáu tay la sát hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành sơn vàng hình thái thực thể một cỗ uy áp kinh khủng chấn áp toàn trường cái này cái này cái này bà d ẹ t hình như h ó a đá đồng dạng biểu tình cứng gắp cái này tuyệt đối không là nhị giải trạng thái la sát nữ hắn lúc này mới t ì n h ngộ từ đầu đến cuối nàng còn không làm thật chương ba trăm sáu mươi bảy một làn sóng chất béo t ô luân sử xuất tinh thần xúc tu trong thời gian ngắn liền làm cho này một ngàn nhiều hải tặc lâm vào nội loạn bên trong cục diện này đánh thì đánh không nớt những thứ kia không có bị khống chế hải tặc điên cùng hướng lấy con dối rạp hát bao trùm phạm vi bên ngoài chạy trốn ra ngoài bị giới hạn gia vị tô luân ám năng lực mức độ không tính rất sung túc hắn hiện tại con dối rạp hát diện tích c h e phủ tích cũng không tính quá rộng những thứ kia hải tặc muốn một lòng trốn hắn cũng không làm gì được đến tô luân chỉ có thể làm hết sức đem bị khống chế hải tặc giết chết cái này một giết trên mặt biển lại vọt lên mấy trăm đoàn xương mù s á m bất quá vừa vặn thời điểm này bình minh đoàn cùng tái quyết đoàn hai cái đoàn thủy thủy đoàn tới ác thuyền đắm hải vực phụ cận tô lân u cũng không đánh lại tính toán tiếp tục cùng những cái này bọn hải tặc dây dưa nơi xa còn có một đầu cá lớn trở lấy chỉ có xử lý cái đó phó hạm đội trưởng quỷ thủ đỏ dốc r ẻ o trận chiến đấu này mới có thể tính toán chân chính kết thúc với lại mới sẽ không có lớn hậu hoạn tô lân u tám tay nện mâu mở ra thần tốc tại trên mặt biển hoảng đã một vòng giống như là du tẩu rắn t h ă m ăn đem mặt biển sương mù s á m cũng thôn vệ vào thần tốc thôn vệ thần tốc tiêu hóa hãng không gian pháp tắc trình độ lĩnh ngộ cũng nước lên thì thuyền lên tăng vọn một mạng lớn tuy rằng phía sau thu gặt những thứ kia nhất、dai. cấp hải thông ặ c được lấy p á p tắc t thêm chi n c trị n h ư rô hắn kế hoạch tác chiến hắn giải khai con dối giảm hát thoát thức điều khiển tám tay nện mâu tại trên mặt biển hướng lấy xa xa chiến trường phi nước đại mà đi giờ này khác này tại mấy trong biển bên ngoài kịch chiến ủy xưa. Quỷ thủ đỏ dầu d ẻ o đã hoàn toàn một b ư ớ c hắn hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mang tới ba cái phiên đội một n g à n nhiều người thế mà sẽ trong thời gian ngắn như vậy thì có tan tác xu thế thế lực làm sao có thể a thiên tiên một người đẻ lao tử hơn một n g à n người đánh đỏ dầu d ẻ o mặt đầy gặp quỷ bộ dạng hắn giờ phút này chỗ nào không xem rõ ràng lúc trước hắn cho rằng cái đó lâu la phất cờ hiệu nhân viên mới là rất khó giải quyết định nhân một chiếc điện thoại giới bạch t u ộ c phát h u y ề n lại tới một tay làm cho người không thể tưởng tượng nổi con dối bí thuật một người cứng rắn là đẻ đến hơn một n g h n người mảy may không làm sao được chính hắn nhìn đến đây Đo nếu ra không m chí có chút h ít à lâu? Lâu cấp cấp là là. Phải phải hôm nay sợ rằng phải ngã một lớn bụi nào có thể thử nghiệm về sau lo dâu càng ngày càng nghĩ hoặc bất kể hắn làm sao liều mạng thủ đoạn người dốc hết thủy chung cũng giết không được hai người này cuối cùng làm nhìn lấy cái k i a sáu tay la sát nữ kiếm khách khí thế lại lần nữa tăng vọt thời điểm hắn mới hiểu rõ vì sao chúng quy cảm giác đến có loại bị dính chặt không vung được cảm giác ngươi lai、like, cái đó nữ kiếm khách vẫn luôn không dùng toàn lực cô gái này kiếm khách nói là chỉ có cấp năm nhưng bất kể là cái k i a l ệ n h thấu xương bá đạo vẫn là dẫn động lôi hải kế i m ý này chỗ nào là phổ thông cấp năm lại cảm giác chịu cố này bảo tướng trang nghiêm uy áp xuất hiện thời điểm đò dầu dẻo mới hiểu rõ cái này căn bản không là cái gì nhị giải là sát nữ chẳng lẽ là trong truyền thuyết t i ê n phú tam giải thời khắc này hắn cuối cùng hiểu rõ trong lòng cố này bất an đến cùng từ đâu mà đến rồi l i ê n thời điểm này đò dầu dẹo liền nhìn phía xa cái đó khống chế tám tay nện mâu ra hỏa chính tại mặt b i ể n thần tốc phi bồn đến xem bộ này thế lực là phải tới g i ế t vây g i ế t bản thân a đò dầu dẹo nhìn lấy trong lòng giận dữ hắn đường đường cấp sáu chức nghiệp giả đã là thế giới này siêu phạm đ ỉ n h kim tự tháp cái k i a m ộ t nắm mà người chỗ nào không điểm tình khí lao tử hư không năng dọc h ã là cái gì chó và mèo đều có thể nghĩ tới hao một móng đuốc có thể tiếp theo một cái trước mắt hắn cái này tự tin suy nghĩ liền tan thành mấy khói bởi vì thời điểm này s a s a tô luôn đột nhiên đưa ra đ e o lấy nạm năng lượng tinh thạch do nợ xa không gian g ầ n tay hướng phía trước đ ỗ n g nhiên một chảo khanh soạt một tiếng năng lượng tinh thạch vỡ vụn một cổ vô hình thần bí sóng sức mạnh mở tới nhưng hình như hết thệ cũng đều không có thay đổi gì chị dầu cùng bạ dẹt đều không có nhận mảy may ảnh hưởng có thể trong n ấ y mắt đỏ dầu d a sắc mặt mánh liệt thay đổi trong lòng h o à n g hốt không gian bị hạn chế chính hắn liền tinh thông cực cao sâu không gian phát tắc chỗ nào cảm giác không thể chịu được đến không gian bốn phía bị một cỗ thần bí lực lượng cho phong ấn lên tựa như là vẫy vùng bể bơi đột nhiên biến thành đất xi măng đây con mẹ nó còn thế nào bơi lội? Thời khắc này, đỏ dầu dưới cuối cùng luôn uống hắn cuối cùng rõ ràng đối phương thật là lên sát tâm với lại còn sớm chuẩn bị rết thủ đoạn của hắn cấp sáu chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu cũng không là đê d i a i chức nghiệp giả có thể tùy tiện tham gia tô luân chạy qua tới cũng vẹn vẹn là bởi vì cái này găng tay có p h o n g thích khoảng cách hạn chế thủ đoạn này không gian hạn chế trực tiếp đem cái này phụ cận một vùng biển không gian củng cố cực kỳ chặt chẽ cái kia đỏ dầu giữa phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy ra khỏi không gian bị phong tỏa khu vực đáng tiếc chí dầu cùng bạ dẹn chỗ nào sẽ như hắn muốn không còn không gian năng lực di chuyển cái này đỏ dầu dầu dầu dẻo biểu hiện cùng tốc độ quỷ mị dù sao có năng lực phi hành ai còn sẽ l i ề u mạng đi rèn luyện hai chân chạy nhanh năng lực hắn thân thể tốc độ thậm chí còn không bằng tô lân u cái này cấp bốn chức nghiệp giả bởi vì tô lân u thủ đoạn này chiến đấu thiên bình đột nhiên đi theo rằng c o trạng thái bên trong hướng lấy một phương nghiêng về qua cho dù là không gian hạn chế phạm vi quả thực có hạn tô lân u cũng đã sớm chuẩn bị hắn trong khoảng thời gian này cũng góp nhặt mấy khối đỉnh cấp năng lượng đà quý vừa vặn bao no cho dù một k h o ả giá trị một t ư ớ c dị sổ ngày hôm nay tô lân tuyệt đối không sẽ làm cho cái này đỏ dầu dẹo dùng không gian chuẩn bị chạy trốn c h ị rỗ la s á t kim thân vừa hiện chính thức tuyên bố chiến đấu tiến nhập tối hậu quần đầu giữa bầu trời lôi vân đã rất dày rất dày cái kia màu đỏ tím lôi xả tại lôi vân bên trong không ngừng nói lên mà liên thời điểm này giữa bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện cảng khoa trương hơn một màn cái kia lôi vân bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một tôn trăm mét cao la s á t kim thân hư ảnh hư ảnh kia vừa hiện hình như bên thai vang lên phản âm tụng s ư ớ n g tối t ă m thanh âm một mặt trứng mắt nội giận la s á t giống như một mặt bảo tướng trang nghiêm tôn giả giống như vô cùng q u dị tam giải trạng thái la sắt nữ đã từng thế nhưng chém qua quỷ thần c h ỉ dỗ trước mắt trạng thái này mặc dù không có trước đây tại hoàng tuyển quốc thời điểm khoa trường có thể cô uy áp này cũng đẻ đến cấp sáu chức nghiệp giả t cả ra đầu tô luân vẫn không quên dùng máy truyền tin câu thông đạo bà d ẹ thuyền trưởng không chế được tên kia bà dẹt lúc trước liền nghe được c h ỉ dỗ nhắc nhở chỗ nào không rõ ràng cuối cùng này vật lộn hắn cũng đã sớm chuẩn bị chật cắn răng một cái q u á t mạnh một tiếng huyết nục luyện kim mở thuật sĩ một phần mười hắn đột nhiên toàn thân liền dài ra hóa thú lâu dài t r ớ c mắt thì trở thành đột nhiên hai mắt t h máu cụt một tay đại tinh tinh bà z một cánh tay kết tấn thu ảnh hưởng rất lớn có thể hắn cũng hết sức thi một tiếng quát lớn về sau hắn toàn thân lông tóc tại hỏa diễm sóng khí bên trong dựng thẳng mà lên trong n h ế t hầu phát ra của u loạn gào thét lực chi áo nghĩa thập phương m ạ n h t h u cấm chỉ một thoáng bốn đầu mặt lộ vẻ hung tướng khí trắng cự viên hư ảnh xuất hiện ở hải vực lên không, không khí ô n g k h bốn phía mắt thường thấy do dính lên cho dù là cách đến thật xa tô luân đều cảm giác hô hấp giống như là ngưng trệ đ ồ n g dạng không khí biến thành nửa cây nước hô hấp đều cần phí rất đại lực khí hắn đã từng thấy cái này làm đây là một chiêu tồn túy dựa vào lực lượng áp chế một vùng không gian áo nghĩa võ kỹ có thể đem một vùng không gian không khí cũng áp xúc cực hạn làm cho mục tiêu động bà d ẹ t dù sao đã từng là cấp sáu chức nghiệp giả bên trong nổi bật người tại pháp tắc lĩnh ngộ tầng d i ệ n lên có thể m a y may không thể so cái này đại hải tặc kém tuy rằng cái này làm thập phương manh thu cấm chỉ có đỉnh phong lúc bốn thành u i năng có thể lại có cái bao tay không gian hạn chế đẻ đến cái tia quỷ thủ đỏ dầu dượt r o n g nháy mắt động đậy không được không có cách gì chuẩn bị làm cho vị này lúc trước còn hung hăng vô cùng thủ lĩnh hải tặc trên khuôn mặt cuối cùng hiện lên vẻ kinh hoàng mà dù sao cũng là cấp sáu chức nghiệp giả hạn tại bị khống chế phút chốc hai tay lên ngưng tụ ra một tầng mông lung hư không hắc quang cũng gắng gượng tránh thoắt trói buộc thu được một ít năng lực hành động đỏ dâu do kém dử tận tụ lực sau đó vượt lên một quyền đánh ra ngoài t r ậ n quát một tiếng đi chết đi t ê o một tiếng này đi ra tự nhiên là vì nhắc nhở bà dẹt, lao tử phải ra sát chiêu ngươi còn chưa tránh đứng ra bà dẹt nhìn lấy ánh mắt quét ngang mảy may không có né tránh ý tứ cái k i a bốn đầu khí v ư ợ n vẫn đang diễn ra ngưng thực hắn biết rõ nguyên nhân chính là vì tô lân u vật nguyền rủa đánh trở tay không kịp lúc này mới khống chế trọ đỏ rộng dẻo trước mắt tuyệt đối không thể làm cho gia hỏa này thoát ra nếu không thật muốn làm cho có phòng bị lần sau có thể không dễ dàng đối phó như vậy có thể chính là cái này phần kiên trì làm cho bà z mất trước tiên né tránh cơ hội hắn đứng tại chỗ đỏ dầu d è o đánh ra hai đoàn hư không quyền ảnh thực thực đánh vào lồng ngực của hắn bên trên đông đông hai tiếng trầm đục bá đạo ngưng tụ cơ ư n g khí hộ thể cơ hồ không có có thể suy yếu nhiều ít quyền kình cái kê hai quyền liền tại bà dẹt ngực đánh ra hai đoàn sâu đập lõm bà dẹt không nhịn được phớp một tiếng trong miệng máu tươi còn vún cái này đỏ dầu d è o luyện kim thực trang là hư không bị thủ chuyên môn chính là khắc chế các loại phòng ngự trang bị cơ giáp cơ khí cách không đối bản thể tạo thành chân thực tổn thương bà dẹt chính diện chịu cái này hai quyền tuyệt đối là bị thương nặng nhưng chính là bởi vì hắn kiên trì một cái chớp m vung đao đồng thời giữa bầu trời cái kia t r ă m m ì rổ sát hư ảnh cũng đồng thời vung đao dẫn động đ ầ y trời anh trước cuộn trào mánh liệt bổ xuống đỏ dầu d i o bị cỗ này lạnh thấu xương kiếm khí đẻ đến muôn vản lông tơ cũng nổ tung lên một cỗ trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng dưới tình huống bình thường cấp năm kiếm khách đánh chém đối với lĩnh mộ bá đạo hóa cương cấp sáu chức nghiệp giả mà nói uy hiếp vô cùng có hạn có thể chỉ dỗ lại là một cái loại khác nàng không chỉ có tại cấp năm liền lĩnh mộ bá đạo cái này tam giải la sắt nữ trạng thái ra chỉ kiếm khí đã hoàn toàn có thể phá vỡ cấp sáu chức nghiệp giả cương khí hộ thể hơn nữa trong tay nàng còn nắm mười hai lương công danh đao bài danh thứ ba yêu đao quỷ hoàn g trăm mắt t ô n g chính có c h ô i này s ắ c nhọn trình độ có thể so với phong cấm vật lợi kiếm ra chỉ dưới kiếm khí có gần như chạm phá hư không u y năng đỏ dầu d ẻ o gặp đã tránh không ra cái k i a đón đầu một đao hắn trong mắt hàn mang loại lên bên ngoài thân đột nhiên ngưng tụ ra một tầng vạt vẹo tia sáng hắc khí bình chứ người n g khác có lẽ không rõ ràng đây là cái gì xa xa tô luân nhìn một cái còn người bông nhiên co r ụ t lại nhận ra cái thuật thức này vạt vẹo bình chứ không hổ là cấp sáu người không gian năng lực thuận thức này sử dụng chi thuần t h ụ gần như là thuần phát nhìn lấy cái kia một lớp mỏng manh màu đen bình t h ư ớ n g chỉ có một trường d à y nhưng thực tế cự ly khả năng là đến mấy mét thậm chí hơn mấy chục mét loại này thủ đoạn phòng ngự có thể để cho địch nhân phán đoán sai cự ly sẽ giảm mạnh tự thân bị tổn thương chỉ dồn một đao kia tuy rằng mánh liệt lại cũng không có thể chém bên trong mục tiêu có thể nếu nhận ra thuật thức này tô lân chỗ nào sẽ làm cho g i a hỏa này bình yên tránh thoát đi hắn cũng không để ý an nguy vượt lên mánh liệt xuống đến nện mâu vừa lại mặt biển chạy chạy phía sau hắn tử thần hư ảnh cũng càng ngưng càng thực trong tay hát liêm cũng dốc vào lượng lớn ám linh lực thông thường không gian đánh chém đối với dạng kia l ĩ n h nộ địa vị cao không gian p h á p tắc g i a hỏa mà nói sát thương có hạn tô luân chỉ có thể làm hết sức d ó t vào c à n g nhiều phép tắc tử vong gần như là tại chỉ r ổ đao ánh sáng rơi xuống trong n ấ y mắt tô luân hắc liêm cũng đồng thời vung chém mà xuống nơi xa cái k i a đỏ dầu dẹo lúc trước liền biết tô luân trong tay hắc liêm lợi hại nhìn lấy cái kia liêm đao chẳng tới hắn trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng xong nguyên nhân chính là vì là nắm giữ không gian phát tắc hắn mới hiểu rõ cái kia hắc liêm chém ra vết n ư ớ đến cùng có nhiều xảo quyệt tránh đi một mặt một mặt khác cũng nhất định tránh không ra đang lúc tuyệt vọng đỏ dầu dọc trong nao toát ra suy nghĩ cuối cùng của con người tên kia vì sao có thể xem thấu ta thuật t ứ c ca hắn làm sao cũng nghĩ không thông tô luân tại sao có thể có như thế cao sâu không gian pháp tắc lính n ộ kết thúc chiến đấu rất thẳng thắn vũ một tiếng kiếm khí phá không chị dồ một đao chẳng xuống kiếm khí ngang dọc vài trăm thước tại trên mặt biển chém vào ra một đường sâu mười mấy mét khe ránh kiếm khí ở trong nước biển c u ộ n cuộn ép nước biển hướng lấy hai bên sắp xếp trên cái này khe danh kéo dài rất lâu lúc này mới một lần nữa khép lại tô luân nhìn lấy một đao hai cắt trên thi thể nổi lên sương mù á m lúc này mới yên tâm hướng lấy chiến trường xong đi. hắn trước tiên liền lựa ư chóc chóc người tách ra đỏ r ầ u giữa cắt t ì lộ linh hồn người rút lấy lượng lớn cấp sáu không gian pháp tắc lĩnh bộ độ kinh nghiệm ba mươi hai nghìn một trăm m ư ơ i bốn người tách ra không gian thuật thức không gian áo nghĩa vạn b ẹ o bình t h ư ớ n g tinh thông người tách ra hư không c h u y ể n v ị thi triển kỹ khéo léo tương quan năng lực độ thuần thục lớn tăng lên người biết được hư không hạm đội một ít kỹ càng tình báo người lấy được một ít tin tức tại dô man quốc tây nam nguy hiểm hải vực bên trong chúng ta phát hiện một chỗ hư không di tích cái tiên là bình minh kỷ nguyên thời kỳ cổ đại di trị gọi tổ cờ hoàng gia luyện kim học viện nhưng chúng ta cũng phát hiện nơi đó nơi sâu xa giống như cũng phong ấn kết nối một vị diện khác không gian thông đạo nơi đó có lượng lớn không biết hư không sinh vật cực kỳ nguy hiểm bởi vì có rất nhiều cổ đại khoa học kỹ thuật thiết bị chúng ta không cách nào phá dịch mạ phạ bên kia lại phái cao thủ đến cùng một chỗ liên thủ mở rộng ngươi lấy được một cái tình báo t u y ệ t mật chúng ta tại trong di tích phát hiện một cái truyền kỳ cấp cái khác cờ d ầ n nổ hư không thần c h i thủ cái kia là cấp bậc phong cấm vật không gian thực trang a tốt nghĩ lấy được a i tiếc, đáng ốc hát thật là một cái phong tao nơ ư n g môn không hổ là cấp sáu chức nghiệp giả t ô l u â n tại hắn linh hồn nhìn thấy rất nhiều vật mình muốn từng cái có thể tiến giai cấp sáu chức nghiệp giả cũng là thiên tư làm tuyệt hạng người gia hỏa này có không gì sánh nổi kinh nghiệm chiến đấu phong phú cao giai pháp tắc lĩnh ngộ bí văn không gian thuật tước t ô l u â n mang tính lựa chọn cách g i a trọng yếu nhất một ít cái này trực tiếp làm cho hắn không gian pháp tắc trình độ lĩnh ngộ lên một cái lớn bậc thang tuy rằng còn chưa đạt đến cấp sáu trình độ nhưng so với hắn lúc trước trí ít cao gấp mười lần t ô luôn thuận tay gãi gãi hư không dạ t i ê n ngưng trệ phi thường cường liệt đây là không gian lực tương tác tăng lên trên diện Thử tùy h ử t tiện một cái thoáng hiện thuận hoạt giống như là hô hấp đồng dạng hắn cảm giác đến cái này thật là một làn sóng chất béo trực tiếp đốt giai đoạn chiến lược trong nháy mắt lên một bậc thang với lại mấu chốt nhất là hạm đội bắc hải nắm giữ cái đó hư không gì tích tọa độ tình báo cũng tới tay tô luân trong nháy mắt tiêu hóa hết những tin tình báo kia trong mắt tinh mang rạng r ỡ thiên phú tam giải t r ạ n g thái c h ỉ dỗ giờ phút này chiến ý chính rất giết chết đọ dột dẻo nàng cũng không có ý định tại chỗ lợi liền hướng lấy tô lân đạo tô lân ta đi giút bọn hắn thu thập chiến trường tô lân gật gật đầu một bên bà Dẹt nhìn lấy thương thế rất nặng nhưng cái này ngạnh hắn nhìn lấy tựa hồ không có s ắ p khai chiến ý l ư i bước cũng đạo tô luân tiểu hữu ta cũng trước đi qua hỗ trợ tô luân không nhiều lời chỉ ném ra một chi đỉnh cấp chữa thương dược tệ bà Dẹt z vào trường ngươi cẩn thận Tốt. bà Dẹt cũng không k h á c h khí hắn hiện tại quả thực gấp thiếu dược tệ hắn một hơi liền rót đi xuống sau đó cùng c h ỉ rổ hướng lấy bên kia thuyền đắm ra còn tại kịch chiến chiến trường v ừ t qua tô luân nhiều chờ giây lát vì chính là vớt lên trong biện thi thể mà lúc này bị chặt thành hai khúc trên thi thể còn chậm rãi ngưng tụ ra hai cái sáng lên vật hoàng kim cấp tiến giai vật liệu không thần đánh quyền kích găng tay còn có chính là cái kia ám kim thực trang hư không quỷ thủ giám định một cái hai cái cũng là khá vô cùng vật nguyên rủa t ô luôn nhìn lấy cái kia hư không quỷ thủ ban đầu vốn là muốn lưu cho tri rộ dung hợp loại này siêu cao vật ma đôi xuyên cho mục tiêu tạo thành chân thực tổn thương thực trang cùng kiếm khách chức nghiệp giả độ phù hợp sẽ phi thường cao có thể tách ra thi thể ký ức về sau hắn hiểu rõ sương nguyện công chúa trong tay thật giống như có một cái tốt hơn truyền kỳ thực trang cờ dợ nộ hư không thần tri thủ cái kia giống như là thăng cấp bản hư không kỳ thủ không biết c h ỉ rổ có thể hay không dung hợp nhưng đã có lựa chọn tốt hơn tô luân quyết định lại xem xem dù sao cái không gian kia trong di tích giống như còn có rất nhiều đại bí mật a bởi vì lúc trước tô luân liền đem những thứ kia hải tặc tâm tính đánh tan bình minh đoàn cùng tài quyết đoàn gặp phải chống cự cũng vô cùng có hạn lại có c h ỉ rổ cùng bạ dẹt gia nhập chiến trường thuyền đám hải vực ư chiến đấu rất nhanh liền kết thúc mấy cái cấp năm phiên đội trưởng tận số bị giết còn dư lại những thứ kia lâu la quân lính tăng giã chỉ có thể cũng chạy trốn từ phía một đường bị chém dưa cắt rau ba cái phiên đội chỉnh biên tổng cộng một nghìn hai trăm ba mươi sáu người tô luân từng cái có nhớm ấy hãn tách ra một nghìn tám mươi bàn xương mù s á m còn dư lại những thứ kia có lẽ có trầm thi đáy biển có lẽ có có ít mức độ chạy trốn nhưng tại vùng biển này tỷ lệ lớn cũng là sống không nổi không lưu xuống tù binh cũng tốt nhất như vậy sự kiện lần này liền có thể càng giữ bí mật một thời gian ngắn không quá lâu bình minh đoàn mọi người liền tiến vào vui nghe vui gặp vớt thuyền đắm chiến lợi phẩm phân đoạn cái này m ộ ư ơ i tám hạm đội là ô lệ thủ hạ vương bài hạm đội bí mật trang bị phối trí cũng là tốt nhất trên thuyền có lượng lớn đỉnh phối mạ phạ cơ giới trang bị dụng cụ hỏa pháo gần như cũng vẫn là mới hoàn toàn những vật này đều vô cùng đáng、tiền. vớt lên cũng có thể dùng tại chính mình trên thuyền chỉ là đáng tiếc ba chiếc so bình minh hào chất lượng còn tốt hải tặc chiến hạm bị đánh chìm bất quá tô lân u cũng không có lựa chọn nếu như không trước tiên đánh chìm những hải tặc này thuyền bọn họ căn bản không năng lực ăn xuống cái này ba cái phiên đội tô lân u có cơ giới bạch tuộc dưới đáy biển những thứ kia vật tư rất rất tốt vớt không quá lâu bình minh hào lên liền bỏ vào đến tràn đầy làm làm ngoại trừ trên thuyền vật tư trên thi thể chữ vật giới chỉ trang bị vô số hư không thực trang nhậm chức vật liệu cũng đi theo trên thi thể giải tích đi ra thủy, thủy đoàn vớt nhiệt hỏa bước lên trời ha ha ha lần này chúng ta bình minh đoàn thế nhưng thu hoạch lớn nhiều như thế nhậm chức vật liệu cùng thực trang chúng ta lần này nhưng có chọn lấy đúng a tô luân tiên sinh anh minh đoàn trưởng đại nhân uy vũ bất quá lại nói trở về tô luân tiên sinh cũng thật là lợi hại à một người còn kém điểm đoàn diệt cái này ba cái phiên nội Ô hát, nếu như không là thấy tận mắt nếu ai dám thổi dạng này n ư u lao t ử nhất định dùng giày r a đá cái mông của hắn chơi ạ ta mới hiểu rõ thuyền trưởng đại nhân cũng đã đến loại cảnh giới đó kiếm khí đặc biệt đây là đời ta cũng không dám nghĩ Ô hát, nhanh nhìn ta một chút mò được bảo bối gì một cái hoàng kim thực trang nhìn lấy lần thu hoạch này phong phú chiến lợi phẩm mọi người trên mặt thần hai s á n g láng tôi luôn cười trả lời thủy thủy đoàn nhiệt tình chào mời đồng thời cũng thật dài thua thở m ộ t hơi có nhóm này chiến lợi phẩm liền lập tức liền có thể chậm giải bình minh đoàn tài vụ hoàn cảnh không xem hiện tại bình minh đoàn càng ngày càng khỏe lớn còn s á t nhập bằng tiến sĩ những người đó có thể trong đoàn tình trạng tài chính luôn luôn rất túng quẫn một đoàn đội tiêu hao không chỉ là lấp đầy cái này hai ba trăm người cái bụng đơn giản như vậy các đoàn viên tiến gia cần vật liệu tu luyện cần tài nguyên bệnh tật chữa bệnh từng cái cao giai t r ư c nghiệp giả cũng là cầm lượng lớn tài nguyên tích t ụ ra tới đương nhiên, c là có có lần này thu hoạch nhóm này chiến lợi phẩm tô l u â n có thể mua nhiều hơn nữa vật liệu tăng cường hắn con dối quân đoàn mà cũng có thể mua nhiều hơn nữa vật liệu thiết bị can đoan bằng tiến sĩ làm nghiên cứu cũng xem như giải quyết tình hình khẩn cấp không lạ là đến làm hải tặc x é q u y ể n mò được một bút lớn vẫn thật là là một làn sóng chất béo thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương ba trăm sáu mươi tám luyện kim thạch tự quỷ này các vinh đệ nhìn ta mò được cái gì một cái hạn giờ giỏ phổ điêu khắc kim toại phát súng ô hát trời hạ đây là trăm năm trước cổ xưa công nghệ lô anh đại quý tộc mới có tư cách đeo hòa thương ta cảm thấy đến nó rất thích hợp chúng ta thuyền trưởng h a một cả dương mười hai năm sóng song trang viên rượu rùm vàng ha ha ha chúng ta buổi tối có lúc ăn nhanh xem xem người này trong chữ vật giới chỉ, thế mà còn có một khỏa định cấp đà quý bình minh đoàn mọi người vớt chiến lợi phẩm vớt đến nhiệt hỏa bước lên trời thỉnh thoảng có ngạc nhiên thông tin chuyển tới đại gia hỏa hứng thú cao tôi luôn dùng cơ giới bạch tuộc đem đáy biển những thứ kia cỡ lớn vật vớt sau khi thức dậy phía sau liền không có tự mình quan tâm ba c h i ế c hải tặc chiến hạm mảnh vỡ che kín phương viên mấy trong biển vớt là cái muốn duy trì lâu dài rất nhiều thiên công việc tỉ mỉ cái này cũng là buồn tẻ trên biển đi thuyền thủy thủy đoàn khó khăn đến khoái trá thời gian bởi vì lần chiến đấu này là bình minh đoàn chủ đạo thần thánh tài quyết đoàn những thứ kia qu những thứ này quân nhân chuyên nghiệp không ai đỏ mắt chiến lợi phẩm vì tránh hiểm nghi thậm chí từng cái cũng đợi tại trên thuyền cũng không rời thuyền cuộc chiến đấu này chiến tổn không lớn nhưng bạ d ẹ t tình huống có chút hỏng bét lúc trước ngạnh kháng cái kia quỷ thủ đỏ dầu dẹo hai q u y ề n gia hỏa này kéo thân thể bị trọng thương còn tham dự sau cùng đội giết cuối cùng là không chống nổi đâm đầu thẳng vào trong biển bị người dơ lên đưa lên thuyền trị liệu nghe được tin tức thô luân về tới bình minh hào lên trong con thuyền bậc tiến sĩ chính tại cho bạ dẹp làm giải phẫu bên cạnh tài quyết đoàn hai cái phó quân ở một bên nét mặt khẩn trương nhìn lấy dù sao bị lâu dài ngấn tế bào sau cải tạo bằng vào, câu, sĩ, trong ế b tiến n sĩ bề g o à khi nói g ư chuyện cánh tay hắn hóa thành giống như là nhựa đường màu đen thể lỏng sắp nhập vào bạ dẹp hư hại trong lồng ngực thủ đoạn này làm cho một bên hai cái phó quan nhìn lấy ra mặt t r ừ n g n à y chính là bởi vì tài quyết đoàn theo thuyền bác sĩ giải quyết không lớt bọn họ mới đem người đưa lên không nghĩ bọn họ nhìn thấy cái này so với hát ma pháp quỷ dị hơn trị liệu thủ đoạn n g h e lấy cái này rõ ràng rất nặng triệu chứng có thể lại hời hợt n g ư khí thần của bọn họ t ì n h phức tạp cực kỳ a vậy liền tốt tô luân vẫn không ngoài ý muốn bậc tiến sĩ không chỉ là đỉnh cấp nhà sinh vật học cũng là vô cùng lợi hại bác sĩ khoa ngoại có thể nói chỉ cần không chết đưa đến trong tay hắn cơ bản liền không chết được nói lấy cũng k é o léo liền thời điểm này hôn mê bạ dẹt thế mà tính đến hắn s ắ c mặt tái nhợt nhìn lấy một cái quái vật chính tại cho hắn phía trước ngực chơi đùa cái gì ánh mắt thay đổi giống như là mánh hồ sắp bén bản năng có chiến đấu phản ứng có thể ngay sau đó dư quang liếc đến bên người phó quan cùng tô lân u hắn lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh tô lân u hỏi một câu cảm giác thế nào bà d ẹ t đoàn trưởng vừa rồi nếu như không là bà d ẹ t l i ề u mạng không chế được cái k i a quỷ thủ đỏ rộng rèo muốn kết thúc chiến đấu cũng không dễ dàng như vậy tuy rằng là tới cứu người nhưng tô lân có lớn như vậy thu hoạch cũng nhận người ta tình bà dẹp tựa hồ cũng phát hiện thân thể của mình chính tại chuyển biến tốt đẹp cũng minh mạch cái gì ta cảm giác thân thể chính tại khôi phục. d ừ n g một chút hắn nhìn xem tô lân lại nhìn xem cho mình trị liệu cá nhân thành khẩn nói một tiếng cảm t ạ tô lân hơi hơi cười một tiếng cũng không để ý ngược lại giới thiệu đạo vị này là bằng tiến sĩ chúng ta bình minh đoàn thủ tịch bác sĩ nhà sinh vật học hắn cũng không có quá nhiều giới thiệu hai người khách khí trao hỏi nhìn lấy bạ d ẹ t vừa vặn ở thủ thuật đài lên tô lân nghĩ lên cái gì đạo được rồi còn có một việc nói lấy hắn trực tiếp đi theo không gian chữ a vật bên trong lấy ra một cái pha lê dụng cụ đầy v à xanh biết chất lỏng bên trong ngâm một đầu màu bạc cánh tay trắng thiện tinh tế nhìn một cái cánh tay màu bạc lên cơ b ắ p đường vẫn rõ ràng thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu cùng thần kinh từng chút yếu xuống đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm nhận là kim loại nhưng chi tiết cùng nhân thể cánh tay lại không hay Tôi giới thiệu đạo, bà đoàn trưởng, đây là ta lúc lại, lại này hoàn hoàn ta trước nói với bạch ngân chi thủ tay Vật ta thể thay thế bình thường thân thể. rất tính, thể huyết qua, sau bạch chi chân có còn có ức cùng đặc có cùng nục ngươi như với Với nói ngân nghiệp dung gần bình nó mạnh bền giả. về bị khảo hợp khép đã ký mỹ mỹ h ã n tại hoạt thi lên thử qua rất nhiều lần những thứ này hiệu quả cũng là đã khảo nghiệm qua cho ra kết luận hoạt hóa chi ngân là thần cấp vật liệu những đặc tính này cũng là bên trong điện tịch có ghi lại đặc tính cổ đại đại luyện kim thuật sĩ bọn họ cũng cực vì tôn sùng loại này tài liệu cao cấp nếu như không là tô luân cũng không là dạng kia cực đoan bạo đổi thuật sĩ hắn thậm chí cảm thấy phải đem thân thể thân thể cũng đổi thành loại này b ạ c thân thể năng lực sinh tồn sẽ trên phạm vi lớn tăng cường lợi hại như vậy bà dép nhìn lấy trong ống môi cấy cánh tay màu bạc trong mắt cũng hiện lên chờ mong đúng vậy tô luân gật gật đầu đem lọ thủy tinh đặt ở bàn giải phẫu một bên trên bàn cũng nghiêm mặt、đạo. đây là lúc trước chúng ta giao dịch điều kiện hiện tại thành phẩm liền giao cho ngươi bà dẹt nhìn lấy cánh tay chỉ suy tính phúc chốc giọng thanh thần đạo nếu như có thể mà nói có thể xin hiện tại giúp ta lắp đặt lên sao ta muốn thử một chút xa lạ tay chân giả lắp đặt tại thân thể lên cái này ban đầu vốn là cần rất cẩn thận sự tình có thể hai lần tiếp xúc phía sau hắn đối với tôi luôn có tuyệt đối tín nhiệm hơn nữa tay cụt đối với ảnh hưởng của hắn thật vô cùng lớn trong khoảng thời gian này luôn luôn bị hài tặc nhầm vào thực lực đối bọn hắn tài quyết đoàn hiện nay tình cảnh mà nói quá trọng yếu dù sao là sản phẩm của mình tô lân u cũng cảm giác được bản thân nên bao lắp đặt cùng hậu mãi đương nhiên hắn vui vẻ đáp lại xuống sau đó lại hướng lấy bằng tiến sĩ nói ra tiến sĩ phiền phức ngài giúp ta một cái Tốt. bằng cũng rất vui ý thử nghiệm những thứ này có ý nghĩa giải phẫu tô lân u có tám tay n i ệ n mâu, thân thể khâu lại giải phẫu đã quá quen thuộc bất quá hắn v à bằng tiến sĩ hai người phối hợp xuống bắt đầu bận rộn tay cụt nối lại giải phẫu làm tô lân u đi theo bằng tiến sĩ phòng thí nghiệm lúc đi ra đến đã là hai cái giờ đồng hồ về sau bạch ngân tri thủ dung hợp rất thuận lợi bà z cũng chưa từng xuất hiện cái gì bài dị phản ứng chuyện về sau tình chính là quan sát xem xem có chỗ nào cần cải tiến trên mặt biển thủy thủy đoàn như cũ tại nhiệt hỏa bước lên trời vớt thuyền chìm chiến lợi phẩm tô lân u không có tại trên b o n g thuyền chờ lâu hắn về tới phòng thuyền trưởng ngày hôm nay thu hoạch rất nhiều bất kể là những thứ kia chiến lợi phẩm vẫn là chóc linh hồn mạnh vỡ cũng cần đại lượng thời gian đi tiêu hóa với lại hắn còn chiếm được tha thiết ước mơ hoạt hóa chi ngân tô lân u đã có chút ít vội vã trong chữ vật giới chỉ thả lấy có lẽ thập lập phương màu bạc kim loại nên là tài quyết đoàn tất cả hàng tích chữ không thể không nói bà dẹt cái này hào sảng tính cách ở chung lên vẫn là rất mau mắn nhìn lấy loại đ tô luân nét mặt cũng khó che đậy chờ mong hắn lấy ra lúc trước tại lê minh thành nhà tù trung ương lấy được sẽ lì luyện kim bút ký lộ tới cái kia một vốn ghi chép có thạch tượng quỷ nội dung tương quan cái kia sách bút ký trên bút ký vẽ lấy tinh vi bản thiết kế còn có d ậ m dạp chẳng chỉ số liệu mấy ngày nay tô luân đều có ý thức tại thu t ậ p tài liệu tương quan hiện tại tài liệu chính cũng tới tay hắn không kịp chờ đợi muốn luyện chế ra một cố lao sư hắn bút ký bên trong thiết tưởng cuối cùng luyện kim ma tượng tô luân đem q u n bản vẽ vận liệu cũng từng cái đặt ở bàn làm việc lên chuẩn bị thỏa làm về sau liền bắt đầu chế tạo cái này một ở, chính có bằng tay cụ chữa trị về sau bà dẹt thực lực không chỉ có khôi phục được cấp sáu đình phòng với lại bởi vì kim loại cánh tay đặc thù đặc tính có công phòng gồm nhiều mặt siêu cường thiết tí thậm chí bởi vì cái này đoạn thời gian sống chết kinh nghiệm hắn có một ít cảnh giới đột phá càng lộ tôi luôn đối với tác phẩm của mình rất hài lòng bất quá bà dẹt sau khi thương thế lành cũng k đoàn đoàn hắn còn có cùng xuống hiểu m n đoàn h c rõ tuy rằng t à i quyết đoàn mọi người tình cảnh hiện tại rất chán nản nhưng bọn hắn như cũ có bản thân tôn nghiêm khắc cho dù là rất chán nản thời điểm cũng không nguyện ý thiếu người khác ở tỉnh nếu như hiện tại chiêu mộ càng giống là bố thí cái này mà đối với nhóm kia lòng tràn đầy không cam lòng chiến sĩ mà nói sợ là sẽ đem bọn hắn sau cùng một điểm tôn nghiêm khắc cũng đánh vỡ tô luân đưa lượng lớn tiếp viện cho bọn hắn tự mình đưa không về sau nghe thủy thủy đoàn nghe được một ít tin tức mới hiểu rõ b à dẹp bọn họ là đi cứu người thần thánh tài quyết quân đoàn sự t ì n h có chút phức tạp từ lần trước tại khe núi nguyền r u a phá vỡ hoàng thất có thể cùng dị đoàn có cấu kết tình hôn phía sau bọn họ liền luôn luôn bị truy nã đuổi giết nhưng bởi vì luôn luôn tại trên b i ể n p h i ê u l ấ y lỗ anh người của hoàng thất muốn giết đuổi giết bọn hắn cũng, cũng không dễ dàng cái này dùng lên ngữ kế giống như lỗ anh phòng quân tỉnh cố ý lưu lại một nhóm tại đế đô tại quyết đoàn tù binh. sau đó bị nô lệ con buôn cho tới rô man làm dũng sĩ ra đấu liền chờ bọn hắn đi cứu người lúc trước bị hải tặc đuổi giết chính là chúng lộ anh phòng quân tình mượn đao giết người tính toán bà dẹp bọn họ tử vong thông tin còn không xác nhận đáng kêu mội nhử tỷ lệ lớn cũng còn chưa có chết do đó khẳng định là phải đi cứu nhưng loại này rõ ràng là âm mưu nghĩ cách cứu viện chắc chắn cũng là nguy cơ trùng điệp t à i quyết đoàn hiện tại tại lộ anh thợ săn tiền thưởng công hội cùng hải tặc hát thị cũng có treo treo thường bọn họ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào cũng lập tức sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi nhằm vào t ô l u â n muốn lấy bà d ẹ t có lẽ cũng là không muốn liên lụy bọn họ bình minh đoàn nghĩ cách cứu viện sự tình tô lân u quả thực cũng không thật là trực tiếp chỗ lẫn chỉ có thể chờ bà d ẹ t trước mở miệng với lại bình minh đoàn cũng có chuyện của mình muốn đi xử lý một ngày này thời tiết sáng sủa đứng tại trên cột bường đã xa xa có thể nhìn thấy tầm nhìn cuối đường bờ biển có lẽ còn có phần lớn thời gian bọn họ liền có thể tới dô man quốc bác tiến sĩ lưu lại sinh vật ký hiệu đem bọn hắn chỉ dẫn đến nơi này nói cách khác cái đó xương nguyện công chúa cả tỷ giờ phút này hẳn là cũng tại cái này phụ cận tô lân bọn họ muốn cứu khải cũng phải tìm những thứ kia tàu ngầm tự nhiên là phải cập bờ đi nhìn một chút tình huống bình minh hào trên bong thuyền mấy ngày nay cũng có vẻ hơi lạnh t a n h thủy thủy đoàn không ai hồi nháo đa số ở tại t r o n g khoang thuyền bởi vì tất cả mọi người bề bộn nhiều việc bận bịu tiến giai lần trước chiến đấu tức được mấy ngàn món không gian thực trang cùng dung hợp vật liệu cái này cũng làm cho bình minh đoàn mọi người khiêu hoa mắt lúc trước là không có lựa chọn có cái gì liền tiến giai cái gì nhưng nếu như có thể lựa chọn kỳ thật gần như tất cả chức nghiệp giả tiến giai cũng có thể lựa chọn một cái giai đoạn dung hợp hư không năng lực bất kể là chiến đấu vẫn là bảo toàn tính mạng không gian năng lực cũng là tối ư lựa chọn một cái Đám kia trong phòng thuyền trưởng tô lân vẫn đang diễn ra nghiên cứu luyện kim ma tượng giờ này khắc này hắn trước mắt đã xuất hiện một tôn sấp xỉ cao ba mét thạch tượng quỷ thành phẩm nó có giống như là ác ma người giống vậy biểu hiện thân thể cái chán có sừng có hình tam giác cái đuôi cùng nanh u ố t s ắ c bén sau lưng còn có một đôi con rơi to lớn cánh chim to lớn cường tráng toàn thân hiện ra một loại vừa dày vừa nặng á m màu bạc kim loại sáng bóng dựa vào gần một chút còn có thể cảm nhận được nó bên ngoài thân tràn ra ngoài cái kia một cỗ âm lánh năng lượng cùng cỗ này ngọn nguồn tự vật liệu tử vong cảm giác ngột ngạt dù sao h o ạ t hóa chi ngân nghe đâu là thần minh huyết đ h ụ c hủ hóa sản phẩm mang theo một cỗ tử vong chi khí mà cái này ma tượng chỉnh thể cho người thị giác ấn tượng rất mật mà đầu lâu các loại khớp xương khen ông đều chi ó l o k h tiết này v nhìn lấy thường thường không có gì lạ nhưng tôi luôn lúc trước liền khảo nghiệm qua ma tượng trên thân thể loại này đặc thù đường cong có thể có làm cho tương tự đạn tấn công chính diện trực tiếp bị bắn ra mở đặc thù công hiệu đại khái có thể lý giải vì cung mặt bắn ra có thể bắn ngược tuyệt đại đa số tổn thương làm cho công kích không có đụng chạm ma tượng bản thể p h o n g ngự liền trực tiếp bắn ra lúc trước tô lân u còn chỉ là sợ hai thán phục bản vẽ thiết kế khéo léo lại chân chính chế tạo ra thực thể luyện kim ma tượng về sau hắn lúc này mới hiểu rõ lao sư hắn sẽ lì tại con dối học lên tạo nghệ quá chi cao cao đến hắn cảm giác được bản thân hiện tại rõ ràng đã đạt tới con dối học công trình học cơ giới học các hạng đại sư cấp trình độ xuống nhưng cũng chỉ có thể là ngưỡng vọng trình độ nếu như không có cái này hoàn chỉnh bản vẽ tô lân cho dù cầm lấy hoạt hóa chi ngân cũng tuyệt đối chế tạo không ra như thế tuyệt diệu luyện kim con dối giờ này, khắc này tô luân đang dùng tám tay n g ệ n mâu cho thạch tượng quỷ vẽ tầng cuối cùng lớp phủ hắn thông thạo kỹ nghệ làm cho hắn một lần thì hoàn thành hắn giai đoạn hiện nay có thể vẽ tiêu chuẩn cao nhất lớp phủ công nghệ vật liệu là cấp cao nhất công nghệ về sau còn có thể tăng lên cuối cùng đại công cáo thành tô luân cũng thật dài thư thở một hơi hắn nhìn lấy nhấc tay chính là một súng khanh một tiếng đạn không thể t ạ i ma tượng lên lưu xuống mảy may dấu vết tô luân nhiều lần thử nghiệm trong tay hắn thủ đoạn hiện tại ngoại trừ hát liêm cũng không có bất kỳ cái gì có thể trực tiếp làm bị thương thạch tượng quỷ thủ đoạn nghĩ nghĩ hắn hò hét một cái chị rồ chị rồ đi theo trên bong thuyền đi、vào. hai người tuy rằng đều ngủ tại phòng thuyền trường có thể phân nửa là khu nghỉ ngơi phân nửa là cơ giới phòng làm việc nàng kéo ra cách trong phòng mặt liêm nhìn lấy t ô l u â n chính đoan tưởng lấy tôn kia luyện kim con r ố i liền hỏi đạo thế nào tô lân u trong mắt dạng dỡ h ư n phấn chỉ lấy luyện kim ma tượng đạo ta muốn làm cho ngươi giúp ta thử một chút tượng đá này quỷ lực phòng ngự a biến thành chị dỗ nhữ mày đánh giá một cái nàng hiểu rõ tô lân u cái này mấy ngày cũng tại chơi đ ù a vật này nhìn thấy thành phẩm nàng cũng cảm g i á đến giống như không cái gì xuất sắc dám vẻ chí ít cái này nhìn lên có điểm phì phì luyện kim con dối không bằng cái k h á c con dối tốt xem cũng hoàn toàn không bằng chiến giáp cơ giới dạng kia nhìn một cái liền rất lợi hại dáng vẻ gọi thử một cái vậy liền thử một cái rồi chị r ồ tay tùy ý đáp tại trên trôi đao chỉ nhìn hàng quang l ó e lên một đường n g u y ệ t hồ kiếm khí liền tinh chuẩn chúng đích thạch tự ủy bất quá một đao chém ra chị r ồ ánh mắt lại hiện lên nồng đầm ngoài ý mớn vừa rồi một đao kia không nói mạnh cỡ nào cắt mấy cm tấm thép gì gì đó vẫn dễ như t r ở bàn tay nhưng nàng phát hiện bản thân sắc nhọn kiếm khí cũng bị bắn ra a chị dồ một tiếng nhẹt ê cũng nhìn ra một ít con đường có chút ý từ a nàng cũng nhìn ra k i ế một khí c lần, lần này lôi cuốn ba khí kiếm khí đi theo lưỡi đao vạch ra gần như rút đao trong nháy mắt liền nghe được trở vào bào thanh nhâm lại nhìn một cái luyện kim ma tượng trên bả vai rõ ràng xuất hiện một đường dài một thức lỗ thủng phá phòng ngự nhưng hiệu quả nhưng còn xa không bằng dự nghĩ chị dỗ nhìn lấy bản thân đây cơ hồ có thể giết cấp năm chức nghiệp giả một đao cũng chỉ để lại như thế bị thương miệng cũng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi nhỉ non n đạo cái này với lại nàng ý niệm trong lòng còn không tại trên khuôn mặt biến thành kinh ngạc biểu tình thời điểm nàng trơ mắt nhìn luyện kim ma tượng lên cái kia s ẻ o miệng cũng ly kỳ khép lại kiếm ký hoàn toàn không có trên người nó lưu xuống bất cứ dấu vết gì phát hiện trộ thần kỳ nàng thở nhẹ đi ra người con dối này lợi hại như vậy tôi luân cười giải thích đạo Hoặc、hóa o h chi ngân không chỉ có siêu cao vật ma song phòng ngự cùng ổn định kết cấu còn có siêu cường ký ức tính chất cố định hình thái về sau cho dù là bị chém thành hai đoạn nó cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn dung hợp cùng một chỗ khôi phục hình dáng cũ chị dậu nghe lấy lúc này mới c h ẳ t hiểu nghĩ nghĩ lại nói con dối này quả thật không tệ có trí nhớ này đặc tính cấp sáu chức nghiệp giả nghĩ làm hư cũng không thể dùng tới bảo toàn tính mạng không sai đáng tiếc nếu như sợi tơ không chế khả năng không đủ linh hoạt dưới tình huống bình thường lựa chọn siêu cường phòng ngự chắc chắn là phải từ bỏ nhất định nhanh nhẹn năng lực lớn như vậy một tôn kim loại h u cục người bình thường nhìn một cái đều sẽ cảm giác cực kỳ vụt về do đó nàng cảm giác đến lực phòng ngự là đủ rồi nhưng tại cao gia chức nghiệp giả chiến đấu lĩnh vực có lẽ chỉ có thể làm cái tâm chắn có điểm g â n gà. bất quá c h ỉ dồ cái này lời còn chưa dứt gương mặt bên cạnh một sợi tóc đen liền bị một c ô hư phong lay động nàng ánh mắt run lên bắt được cái gì lại nhìn một cái trước mặt đã rông tuyết bộ kia khôi lỗi luyện kim ma tượng đã không thấy bóng dáng chị rổ chỗ nào không biết tượng đá kia quỷ đã sau lưng tự mình trở về chỗ phút chốc kinh ngạt đạo không gian thuần di đúng tôi luôn gật gật đầu giải thích đạo ta ở trong cơ thể nó cố hóa một cái thuần di thuật thức cái này là thạch tượng bị làm luyện kim ma tượng chân chính ý nghĩa chỗ tại không đơn giản là con dối nó còn có thể sử dụng pháp thuật cái này là sẽ lùi con dối nghiên cứu tối thượng bí mật chỗ tại không chỉ là hình dáng cùng nhân loại tương tự thạch tượng bị có cùng nhân loại gần như giống nhau như lúc kinh mạch hệ thống nói cách khác nó đi theo thiết kế mới bắt đầu đó là có thể giống nhân loại đồng dạng có thể sử dụng các loại năng lượng sau đó dùng đồng giá trao đổi nguyên tắc biến thành luyện kim thuật phong thích đi theo trên lý luận mà nói cái này giống như là một đài phần cứng đỉnh phối máy tính chỉ cần tô luân có thể cho nó lắp đặt các loại phần mềm nó liền có thể có các loại chức năng tỷ như phun ra long viêm phóng thích thiềm điện gió bão hồng thủy t r ờ pháp thuật cũng có thể tạo thành va chạm đâm các loại loại vật lý tổn thương vừa v ặ n gần đây tô luân không gian pháp tắc đề cao đến cấp sáu tiêu chuẩn lúc này mới cố hóa thuấn di có năng lực này cũng xem như tạm thời đền bù ma tượng c ổ n g kềnh n g ư c điểm đáng tiếc tô luân hiện tại nắm giữ phần mềm còn chưa đủ a o minh ngày sau hoàn thiện về sau cái này đem sẽ là một tôn trị cần hoàn thiện về sau cơ hội không có đ o ạ n bản hoàn mỹ luyện kim sản phẩm kết quả khảo nghiệm vô cùng hoàn mỹ trên mặt tôi luôn hiện hiện vui mừng nét mặt chị dỗ nhìn lấy này là thạch thượng ủy cũng không khỏi cảm khái ngươi còn thật là làm ra một cái đại sát khi a thật muốn số lượng đủ nhiều cái đồ chơi này sợ là có thể vây d ế t đỉnh cấp chức nghiệp giả cho dù là nàng cũng cảm giác đến vô cùng khó giải quyết luyện kim thể không có đau đớn không sợ tử vong đánh chém căn bản không thể tạo thành vết thương trí mạng cái này gần như đứng ở bất bại ừ t ô luôn lòng mang cảm ơn đây là hắn sư phụ sệ lì trí tuệ kết tinh vĩ đại luyện kim tác phẩm quân ỷ quỷ ngẫu nhất mạch con dối chế tạo đỉnh phong nghệ. Hắn cũng cảm giác đến thạch tượng giác u sư mạch chế thạch tạo cảm dối kỹ q đoàn liền à c á không không nghĩ, nhưng ngay sau đó nhung thể hai cô ngay đúng còn ráng Quân đoàn sai suy sau mai, ta ta đa ba tài liệu, tối i quá đó đạo, đủ có bất làm l vẻ. Quân đoàn liền không nghĩ có như thế mấy tôn thạch tượng quỷ bảo tiêu chí ít bảo toàn tính mạng năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng hắn hiện tại không cần số lượng mà cần đem tượng đá này quỷ chất lượng nói lên tới ngoại trừ không có linh hồn thạch tượng quỷ kỳ thật liền một loại luyện kim sinh mệnh nghĩ tới đây t ô luôn nghĩ tới một chỉ tại trong khoang cung cấp vị kia vẹn đ ra cái tia thế, thế như n g một vị thứ thiệt luyện kim sinh mạng thể nếu như có thể nghiên cứu một cái thân thể của nàng tôi luôn cảm giác được bản thân khả năng sẽ giải quyết rất nhiều nghi hoặc đáng tiếc vẹn đọ ra khẳng định không sẽ nguyện ý tôi luôn cảm giác đến chỉ có thể chờ sau này quan hệ hòa hoãn chút ít suy nghĩ thêm hỏi một chút thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương ba trăm sáu mươi chín một lọt thành bang thuyền trưởng chúng ta đến roman ha ha ha cuối cùng có thể rời thuyền tiêu sái một chút tôi luôn cùng chị rỗ còn tại trong phòng thuyền trưởng khảo nghiệm luyện kim thạch tự quỷ l i ê n thời điểm này nghe lấy trên b o n g thủy thủy đoàn gieo hò hò hét tại trên biển đi thuyền lâu như vậy c ậ p bờ tiếp viện thời gian là thủy thủy đoàn vui vẻ nhất thời điểm t ô luân thu lên thạch tự ủy cũng cùng chị rổ cùng một chỗ đi tới trên b o n g thuyền vừa ra tới liền nhìn thấy xa xa đường bờ biển đã rất rõ ràng xanh lam thiên không vạn dặm không m â y biển thiên một màu bởi vì đến gần bờ biển đám chim hải âu cũng thành quần kết đội xuất hiện ở thuyền biển phụ cận bọn chúng một ít bay lượn trên bầu trời một ít ở trong biển áo thịt còn có một ít rơi vào trên bông thuyền truyền thuyết hải âu sẽ cho người mang tới vận may do đó các thủy thủ cũng rất ưa thích những thứ này trên bi những thứ này chim chóc cũng không sợ người lạ vui sướng nhận lấy thủy thủy đoàn ném cho ăn bánh mì m ạ n h vụn t ô luôn đứng ở đầu thuyền xa xa ngắm nhìn l ư i xa bên bờ biển lên có một tòa xây dựa lưng vào núi lại thành cách đến thật xa đều có thể nhìn thấy những thứ kiêm màu trắng cùng màu làm chủ sắc thái mái vòm kiến trúc tại bờ biển trên vách núi có một tòa từ hàng trăm cây to lớn cột đá xây dựng thần miếu to lớn hùng vĩ cái tiên là a thêm khăn nông thần miếu toàn bộ dô man quốc thần thánh nhất địa phương dô man người h i u chiến sản xuất nhiều anh hùng sử thi cùng dũng sĩ ra đấu bọn họ tín ngưỡng chiến tranh tri chi thần a thêm khăn nông thần miếu cung dô man không có vương thất chỉ có hơn mười cái tự do thành bang mỗi một thành bang có bản thân chấp chính quan xem như là nửa cái thành chủ trước mặt là dô man mấy c h ủ c á i thành bang bên trong lớn nhất thành bang một lọt bởi vì tòa thành bang này có được ưu chất nhất cảng nước sâu cũng là dô man ngoại thương tập trung nhất địa phương do đó tự nhiên là kinh tế thịnh vượng nhất thành thị nơi này hội tụ lượng lớn hải tặc đầu cơ thương nhân nô lệ con b u ô n còn có đi theo các nơi tới mạo hiểm giả mọi người rời thuyền phía sau c ẩ n t h ậ n điểm cố gắng hết sức không rất rêu rào có biến kịp thời cho ta biết vâng thuyền trưởng đại nhân ha ha ha đi nghe nói rô man rác đấu trường rất náo nhiệt chúng ta cũng đi nhìn một cái bình minh đoàn treo không nổi bậc cờ hải tặc lái vào bến tàu c à n g nước sâu bên trong cập bến mấy trăm chiếc các loại c á c dạng thuyền hải tặc đại hải tặc thời đại đi tới về sau bắc hải xuất hiện lượng lớn loại này mới đoàn hải tặc nhiều hơn một chiếc cũng không gây nên người nào chú ý thủy thủy đoàn cao hứng bừng bừng dưới đất thuyền tụ tập thành nhóm năm ba người đi nội thành tiêu sái tô luân cùng chị rổ cùng một chỗ còn có n â n kiếm tiểu tùy tùng lọ lỗ tạ bọn họ đi rời thuyền giả bước tại trên bến tàu liền nhìn thấy hải vương cấp chiến hạm cả tỷ công chúa hào cùng tám chiế hai người cũng không ngoài ý liệu dù sao bằng tiến sĩ、si、đã sớm cảm giác được chiếc kia bị ký hiệu tàu ngầm liền tại cái này phụ cận đáy biển c h ỉ rổ chỉ, chỉ liếc qua liền thu liêm ánh mắt nhỏ giọng đạo vị kia sương nguyện công chúa hiện tại cũng trong thành không biết nàng tới nơi này làm gì t ô l u â n cách ra lúc trước vị kia m ộ ư ơ i tám hạm đội phó hạm đội trưởng ký ức hiểu rõ một ít cơ mật thông tin đạo nên là chờ thời cơ đi dù sao cái kia hư không di tích hải vực phụ cận rất nguy hiểm còn đến chờ thích hợp hướng gió và hải lưu mới có thể qua một năm nói không chính xác có thể gặp được đến mấy lần Cái đó hư không theo bến tàu thêm đá hướng lên đập vào mắt là một bức tường sửa chữa đến rất đẹp bạch thạch thành tường lỗ châu mai cùng tháp tên đều có tinh tế điêu văn đây là tôi luôn gặp qua đẹp mắt nhất tường thành dẫu man người không chỉ có ưa thích chiến tranh bọn họ tại nghệ thuật lên tạo nghệ cũng rất sâu đất nước này đã từng xuất hiện rất nhiều đại sư cấp họa sĩ kiến trúc học gia nhà âm nhạc và thi nhân bọn họ sáng lập làm ra rất nhiều vẽ thời đại ý nghĩa nghệ thuật tác phẩm nội thành kiến trúc các nơi chi tiết đều có thể nhìn thấy dạng kia chạy x ô i tại trong m họ đối với nghệ thuật hòa mỹ truy cầu cửa thành nơi cửa có một đội mặc áo giáp cầm trong tay trường m â u vệ binh cùng chỗ khác thành ban g vệ binh bất đồng bọn họ nhìn lấy rất cường tráng phơi bày bắp cánh tay cầu ánh mắt lạnh thấu xương trên người một cố khí sát phạt cái này còn vẹn vẹn là thông thường vệ binh tôi luôn không khỏi cũng nhìn thêm một cái cũng không có cái gì kiểm tra ba người thuận lợi liền vào thành không lạ đến luôn có đoàn hải tặc trở về nơi này chiêu mộ thuyền viên dỗ man người trời sinh chính là chiến sĩ sau khi vào thành bọn họ cũng phát hiện chuyển luôn không phải là giả thuần chính dô man người cũng là tóc vàng mắt xanh rất tốt phân biệt tại đường phố lên khắp nơi thấy rõ cánh tay trần thành niên nam tính bọn họ một cái cá thể loại hình tính toán khả năng tính toán không được cao lớn nhưng cũng giống như là báo săn đồng dạng cường tráng m à u ố n mị màu da khắp người khối cơ thịt tại ánh mặt trời chiêu xuống dầu ánh sáng tỏa sáng có rất ít nhìn thấy bụng vệ mập mạc cho dù là ven đường truy đuổi chơi đùa tiểu hải nhi đều có thể rõ ràng nhìn thấy thành khối cơ bụng cử t ạ đấu vật s、so、ó kiếm phóng cây thương đây là b ầ y con nít vui chơi hạng mục bọn họ dùng cường tráng làm linh dỗ man quốc vẫn là làm nông xã hội cơ hồ không có bất luận cái gì công nghiệp đường phố cười nữ nhân bọn họ đa số ăn mặc rộng lớn vài thô áo gai có tiền phụ nhân tiểu thư sẽ mặc đi theo hải ngoại thuyền đi b i ể n tới tơ lụa váy dài nhưng loại này váy kiểu dáng cũng rất đơn giản che lấp không có bao nhiều tư ẩn chỉ cần ngươi chú mục đi tỉ mị xem liền có thể nhìn lấy quần áo xuống nửa lộ bên ngoài bộ ngực đùi đẹp thon dài cũng nhìn một cái không xót gì đặc biệt là những thứ kia cô gái tuổi thanh xuân bọn họ cũng không keo kiệt biểu hiện ra xinh đẹp tư thái thần sắc như thường tại đường phố lên lui tới các nàng x u n g bái anh hùng rất thích thí cùng cường giả có một đêm vui thích như truyền thuyết như vậy nơi này dân tình hào phóng tô luân đi tại đường phố lên cũng cảm thấy rất đẹp mắt trong thành kiến trúc rất dày đặc một cái liền có thể phân biệt ra được tới cái nào là dân cư cái nào là công cộng kiến trúc chỗ giữa g á c đấu trường nguyên lão viện một loạt thành ban t o à thị chính nữ sệ nữ thần ca k ị viện công cộng bãi tắm thị trường giao dịch công cộng kiến trúc cũng rất lớn lối kiến trúc đặc dị trong thành người từ bên ngoài đến cũng rất nhiều tô lân u ba người cũng không nổi bật ngoại trừ đi dạo xem xem bản địa nhân tình phong tục bọn họ việc cấp bách còn muốn nghe một ít tình báo hiện tại dô man g quốc danh nghĩa lên đã thuộc về bắc hải vương quốc nội thành bốn phía treo lên hạm đội bắc hải truy giang sói cờ xí tô lân u bọn họ dù sao mới tiêu diệt hạm đội bắc hải mấy cái phiên đội tự nhiên muốn cẩn thận một ít may mà đã sớm chuẩn bị lúc trước trong chiến đấu dồn hết tâm trí có tách ra một ít nội thành tình báo tô lân cũng biết một ít an toàn tin tức giao lưu điểm cùng đáng tin tình báo thương nhân không quá lâu khi bọn hắn đi theo một cái gọi hơn áo có quán rượu bên trong lúc đi ra đến đã đại khái làm rõ ràng cần tình báo khải được đưa đến giác đấu trường làm nô lệ dũng sĩ、si、ra đấu tựa hồ là phải tham gia cái gì anh hùng t h í luyện ngày mai sẽ có một trận so cuộc so tài có thể không dùng chiến đấu liền cố gắng hết sức không chiến đấu đi giác đấu trường bên kia ta bỏ ra ít tiền tìm người trung gian nghe thông tin đi đến lúc tìm người cùng khải tiếp xúc một cái hẳn là có thể nghĩ biện pháp cứu ra tới với lại trong giác đấu trường cũng có một nhóm đi theo lỗ anh hoàng đô tới hoàng gia kị sĩ nô lệ dũng sĩ、si、ra đấu ta hoài nghi chính là bà dẹt người bọn họ muốn tìm nói không chừng hiện tại bà d ẹ t bọn họ liền ẩn nút trong thành đến lúc nhiều quan tâm một cái chị rổ cùng tô luân một đường đi trao đổi vừa rồi lấy được tình báo tình huống trước mắt đối bọn hắn mà nói coi như rất lý tưởng nơi này danh nghĩa lên là ổ l ệ t lãnh địa nhưng trong giác đấu trường hạm đội bắc hải quyền nói chuyện không tính quá nặng chỉ cần chịu dùng tiền có rất nhiều môn đường có thể nghĩ biện pháp cứu người với lại hiện tại cục thế lực trọng điểm không tại bọn hắn trên thân mà tại x ư ơ n g n g u y ệ t công chúa scạ thì trên thân hiện tại trong thành cục thế lực rất phức tạp lỗ anh hoàng thất đại công tức giả phổ còn có mặt khác một ít không rõ lai lịch thế lực cũng đem ánh mắt nhìn chằm chằm xương nguyện công chúa đám người kia trên thân nội thành hiện tại lẫn vào lượng lớn người từ bên ngoài đến chúng ta có thể đoán được bọn họ là hướng về phía không gian di tích đi những người đó tự nhiên cũng có thể đoán được gần đây khả năng sẽ có động tinh lớn vị tia xương nguyện công chúa gần đây luôn luôn cũng không c h ú t lộ mặt có lẽ cũng là sợ bị ám sát bất quá cho dù không ra cửa bên ngoài cũng lưu truyền nàng và ổ l ệ n h ị nhị, nhị t ử á o ni t ừ tổ tổ hương diễn tin đồn chật chật vị công chúa này còn thật không yên tĩnh ha, ha náo nhật cũng rất tốt còn có một tin tức tốt là t ô l u â n không nghe nói có người truy nã bọn họ bình minh đoàn vẫn thần thánh tài quyết đoàn lệnh truy nã tại hắc thị lên thiếp lấy được chỗ cũng là treo thưởng giá cả cũng tăng b ọ n càng ngày càng khoa trương mà cái kia bị đoàn diệt mười tám hạm đội ba cái hải tặc phiên đội hiện nay cũng là đã định tính chất ở mất tích lên có người treo thưởng nghe ngóng thông tin lại không người biết phát sinh cái gì cái này đối với t ô l u â n bọn họ mà nói là cái đại lợi tốt bởi vì lúc trước không lưu tù binh tin tức này nên còn có thể giấu giếm thật lâu bên đường có một ít mua trái cây đồ trang sức quần áo cửa hàng ba người không có hứng thú gì tiệm tợ rèn vẫn đi, đi dạo Đao kiếm cùng khôi cùng c h rắp ấ thời lượng cũng k thủy thủy điểm một r này t h nàng n nói ra nghe nói dô man công cộng bãi tắm không sai có tự nhiên suối nước nóng cùng rất lớn phòng tắm ta dự định hiện tại thử một chút t h ô luân ngươi muốn cùng một chỗ đi à? t h ô luân gật gật đầu được dẫu man bại tắm quả thực tại bắc hải thanh danh không nhỏ nơi này dân tình mở ra còn có rất nổi danh thiên thể tắm t r u n g có thể mới vừa một hồi đáp hắn lại nghĩ tới cái gì lại nói bất quá ta nghĩ đi thị trường giao dịch nhìn lên xem nếu không ngươi và lo lộ ta trước đi ta một hồi lại tới so sánh ngâm trong b ụ n tắm hắn vẫn là cảm giác đến đi ánh sáng đi dạo thị trường càng tốt hơn nơi này cao dai ma thú vật liệu rất rẻ mua điểm vật liệu mua điểm ma tinh có thể tiết kiệm một số tiền lớn nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt càng là chỗ thật xa rất nhiều vật có giá trị càng là dễ dàng bị long đong chị d ổ có chút vội vã muốn đi ngâm nước nóng cũng không nhiều lời được có chuyện gì sẽ liên lạc lại nói lấy ba người liền tách ra chị d ổ cùng lọ lộ tạ đi b ã i tắm tô luân thì là dạo b ư ớ c trong thành đi qua bắc thành vỏ sò đường phố thị trường khu dô man quốc mùa đông dài đằng đắng chiếm toàn bộ năm ba phần tư mùa hạ chỉ có cái này hai ba tháng do đó dô man tự sản xuất lương thực rất ít đối với lương thực vào miệng nhu cầu rất lớn m ỗ t l o t làm dô man đệ nhất thành bang có thể có như thế bảng đại nhân miệng quy mô là bởi vì tòa thành này chợ có lượng lớn bên ngoài tới lương thực thương、nhân. dẫu man người vô cùng hiệu chiến bọn họ ngày thường ngoại trừ đánh trận chính là săn giết ma thú h ả i yêu do đó nơi này sản xuất nhiều các loại ma thú cấp cao vật liệu cùng binh khí những thứ kia đầu cơ thương nhân đi theo vận tới lương thực đem đổi lấy những thứ kia tại chỗ khác có thể bán giá cao ma thú vật liệu dùng cái này kiếm lấy món lợi kết xù những thứ này buôn bán cũng kéo dài trăm ngàn năm lương thực nô lệ binh khí ma thú vật liệu đây là m ộ a lọt nội thành suốt dẻo nhất mấy loại số lượng lớn buôn bán tô luân còn không tiến nhập thị trường khu thời điểm liền nghe được ồn ào náo động tiếng giao hàng nơi này thị trường giao dịch cùng cái khác khu thành thị không, không lớn chỉ là càng nguyên thủy mũi lương thực thành đ ó n g trồng trên mặt đất nô lệ cũng vậy dẫu m a n người h i ế u chiến sinh dục tỷ số cũng rất cao thành bang ở giữa quanh năm đều có chiến tranh cho nên sẽ có lượng lớn nô lệ chiến tranh xuất hiện tại thị trường lên nam đa số đưa đi rác đấu trường lại hoặc là bán cho hải tặc cùng quý tộc làm chiến sĩ nữ nhân liền tại thị trường nô lệ lên bị lột sạch quần áo dùng xích sắt khóa thành từng hàng đứng tại bên đường bày ra đa số là trẻ tuổi dáng điệu đẹp mắt cũng đều có thể bán cái giá tốt người mua bọn họ có thể tùy ý chạm đến nhào nằn nắm chúng nữ n â cũng mặt đầy tê dại hình như đã đón nhận loại vận mệnh bi thảm tôi luân đối với nô lệ không có hứng thú gì đi thẳng vào thị trường nơi sâu xa hắn tại mấy cái vật liệu cửa hàng đi dạo một vòng nơi này ma thú vật liệu thậm chí so thành h ả i tặc bên kia còn tiện nghi mấy thành với lại còn có thể tìm tới rất nhiều cao cấp vật liệu giống như là bảy cấp tám các hệ nguyên tố ma thú huyết dịch gì gì đó cũng là vé cao giai phủ văn t i ế t yếu vật liệu chỗ khác rất khó mua được như thế đầy đủ cái này cũng là tôi luân hiện tại gấp thiếu đồ vật hắn không keo kiệt tiền tài mua một đống một l o t thành bang tình h u ố n bây giờ có chút phức tạp thị trường giao dịch loại này hội tụ lượng lớn người từ bên ngoài đến địa phương càng là vàng to lẫn lộn tôi luôn một đường đi qua hắn liền nhìn ra rất nhiều giống như là nhân viên điệp báo gia hỏa thu hoạch ký ức bên trong còn có một ít khuôn mặt quen thuộc hắn đối với các phương á m điệp cũng không có hứng thú gì đi dạo một vòng cửa hàng lớn về sau liền hướng lấy chợ bán đồ cũ đi qua những thứ kêu bày lên cũng là tiểu thương người bán hàng rong trong tay bọn họ cũng có rất nhiều đồ tốt nhanh tới xem nha di tích mới ra sinh ra cổ đại bí văn bia đá quần y trục điện tịch giá cả tiện nghi rồi ba ngàn năm trước vong giả chi thư tàn quyển có cần nhanh tới xem nha chuyên nghiệp bán các loại bí bảo dâu đen tàng bảo đồ cổ thần bia đá ạ cạ vị ạ thời đại thời kỳ ký sự bi văn Ả Lạt Thần đăng, ma pháp thẳng Đìn Đăng, pháp ma b a y Quỷ đầu kinh phân và nước tiểu cam đoan an toàn đi thuyền tốt nhất vật liệu chỉ cần một trăm l i n dị sổ một tấn một đường ầm ĩ không ngừng bay trên có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật thế giới này nhân khẩu số lượng rất lớn may mắn người cũng rất nhiều nói không chừng trên núi sụp ra một cái s ơ n động chính là nào đó vị cổ đại quân vương mộ h u y ệ t những thứ kia vật bồi táng có thể khiến người ta một đêm t r ở g i à u cũng sẽ sản xuất rất nhiều cổ đại bảo vật tô lân một đường đi qua đồng tử biết hết cũng một đường g á m định qua đi có rất nhiều hàng giả cũng có một ít tiểu thực phẩm nhưng giống như là phong cấm vật cấp bậc vật nguyên rùa cho dù không có mắt cũng có thể cảm nhận được nó không tầm thường đặc tính nguyên rùa do đó kiểm lớn để loạt khả năng vô cùng thấp tôi luôn trọng điểm mục tiêu là những đ i ể n tức kia mật quyển văn hiến các loại đồ vật hắn luôn luôn cần nhớ sư phụ sẽ ly dạy bảo luyện kim thuật sĩ nhất định là t h ô n g thái thế giới này trôn giấu vô số văn minh kỷ nguyên b m o bối ai cũng không biết lòng đất sẽ có đồ vật gì không bị khai quật đi ra cũng không người nào biết đạo những thứ kia trong văn hiến cất giấu cái gì đại bí mật toàn chi chi nhắn nhìn một cái thô g á p hàng đái chất lượng kém giả cổ vật liền có thể trực tiếp lướt qua hắn đi dạo bầy tốc độ rất nhanh gặp được hàng thật căn bản không cần lại đọc nội dung tô lân u gặp được giá cả thích hợp liền sẽ trực tiếp mua xuống những thứ kia sư tử mở lớn miệng cũng căn bản không quan tâm biết tại hải tặc trong vòng cơ hồ không có người đối với mấy cái này biểu hiện cùng giấy vụn cổ đại văn hiến cảm thấy hứng thú khó khăn đến tới một cái như vậy khách hàng nhưng chủ sạp kia bọn họ cũng đều rất nhiệt tình lấy ra bản thân chân tàng bà bối hàng hóa cũng nhất định có ách vực tính chất đặc biệt là cổ đại di vật cái này do man quốc sản xuất cổ vật địa phương khác cũng rất khó khăn nhìn thấy tô lân cũng thu hoạch chắn đấy có thể đi dạo một chút hắn bất ngờ phát hiện những thứ này chợ bán đồ cũ lên vật liệu con dối tỷ lệ đối với địa phương khác mà nói có chút cao giống như là đặc thù vật liệu gỗ sợi tơ con dối nguồn năng lượng hạ t â m cùng một ít rõ ràng là khôi lỗi sư mới biết dùng vật liệu đều có bán cái này làm cho hắn có chút kỳ quái khôi lỗi sư là một cái rất tiểu chúng c h ứ c nghiệp thông thường tại thị trường lên vật liệu cũng không dễ tìm có thể ở chỗ này tô i l u ô n tìm được rất nhiều thậm chí còn xem gặp được mấy cái rõ ràng là khôi lỗi sư trang phục t r ư c nghiệp giả với lại liền thời điểm này tô luân đi đi còn phát hiện một cái đặc biệt quầy hàng hắn nhìn lấy trên quầy hàng bảy mua bán mấy cái búp bê trong lòng kinh hô đi ra phù văn quỷ ngẫu tô luân cũng không nghĩ đến thế mà ở chỗ này thấy có người mua quỷ ngẫu thành phẩm chủ quán là một cái ghim màu cà phê bím tóc cô nương trẻ tuổi trên khuôn mặt hơi có chút nhỏ tàn nhang xem ngũ quan không giống là d ô man người địa phương giờ này k h ắ c này nàng ngồi xếp bằng ngồi tại một tấm tấm chăn lên cả người cũng lơ lửng tại giữa không trung tô luân liếc mắt liền nhìn ra cái kia là một cây dễ trong s u ố t sợi tơ treo, treo lên rất rõ ràng khôi lỗi sư thủ đoạn cái này chợ bán đồ cũ lên rất nhiều chủ quán đều thích dùng những thứ kia kỳ kỳ quái quái phương thức hấp dẫn khách hàng nhãn cầu mà làm cho tô luân ghé mắt không là người này mà là nàng trên quầy hàng bày bán v ậ t bán một ít rõ ràng là con dối cần vật liệu còn có mấy cái điêu khắc phủ văn thành phẩm quỷ ngô búp bê cái tiên là thường quý nhất hai loại t i ê u g ê n búp bê cùng quỷ cưới búp bê tô luân là chuyên gia của phương diện này hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những phủ văn kia quỷ ngô chất lượng cũng không cao bất kể là phủ văn điêu khắc trình độ vẫn là thành phẩm hiệu dụng cũng so với hắn bản thân điêu khắc kém một mảng lớn giống như ban đầu vốn bản vẽ tăng thêm một ít chức năng mới nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho hắn không kinh ngạc cái này chẳng lẽ là quỷ ngẫu sư nhất mạch truyền xuống tô l u â n cảm giác rất y ế u kỳ hắn truyền thừa là trực tiếp đến từ một n g h n năm t r ư ớ c p h ù văn quỷ ngẫu nhất mạch người sáng lập sẻ ly hiện tại hơn một n g h n năm đi qua có lẽ thật là có một ít kỹ nghệ truyền thừa xuống tô l u â n muốn lấy khả năng là đầu môn liền đi qua mà lúc này hắn mới nhìn đến người nữ k i a chủ quán bên người còn có một cái tại đến gần nam tử dáng điệu không kém liền mang một tia lỗ mãng cắt mạ buổi tối ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối a không ta muốn bày khoẻ bán hàng không không này ta nói cắt mạ ngươi liền không bày sạp cái này có thể kiếm mấy đồng tiền ta hiện tại thế nhưng hạm đội bắc hải tiểu đội trưởng nghiêm chỉnh thiếu ý sĩ quan mỗi tháng có hết mấy vạn cố định của nước còn có không rẻ bên ngoài nước ngươi nếu gả cho ta về sau cũng không cần sầu sinh sống cắt bụi bối như thế ta nói ta đối với làm hải tặc không có hứng thú những thứ kia h è n hạ hải tặc giết ta phụ mẫu cướp đoạt chúng ta trang viên ngươi chẳng lẽ quên à. cái kia là chuyện lúc trước quên đi hiện tại hạm đội bắc hải đã là vương tộc quân chính quy với lại ngươi phải biết phụ thân ta hiện tại thế nhưng hạm đội thứ ba phiên đội trưởng có được rất lớn quyền lợi chúng ta tạo thành gia đình về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc xin lỗi xin ngươi không cần ảnh hưởng làm b u ừ n bán cái kia ngươi những thứ này đổ bao nhiêu tiền ta mua ta không bán cho ngươi nghe nói chuyện trời đất nội dung hai người giống như là người quen nhưng nghe cô gái kia ngữ khí hai người giống như lại chẳng phải quen tô l u â n đại khái cũng minh bạch nghĩ nghĩ hắn đi tới cái đó quầy hàng phía trước hỏi tiểu thư xin hỏi cái này cây con dối bao nhiêu tiền nhìn lấy tới người khác cái kia đến gần nam tử không tốt nói thêm nữa liền mặt đầy h ầ ngực rời đi nữ chủ quán nhìn lấy hiếm có có người hỏi giá vội vàng giới thiệu sản phẩm của mình cái này không là thông thường cây con rối mà là phù văn quỷ ngẫu nó có được vô cùng đặc biệt công hiệu cái này là quỷ cưới b ú p bê kích hoạt năng lượng tinh hoạch nó có thể phạm vi phóng thích thị giác h u y h n thuật t ô l u â n đối với phủ văn quỷ ngẫu tự nhiên rõ như lòng bàn tay nhìn thoáng qua liền biết đây là chuyện gì xảy ra có thể hắn cũng tính nhẫn m ạ i n g h e lấy nhìn lên đây là cái này nữ chủ quán tự mình luyện chế nói cách khác nàng thật là một cái quỷ ngẫu sư t ô luôn không có ý định vừa đến đã trưng cầu ý kiến nàng truyền thừa ra thế mà là thử hỏi do một ít cái khác bình thường vấn đề được rồi m ạ m g ộ i hỏi một cái ta là mới tới mỗi l ọ t thành bang ta phát hiện nội thành thật giống như có rất nhiều k h ô i lỗi sư đây là vì sao đâu nghe được vấn đề này thiếu nữ trên khuôn mặt rõ ràng hiện lên kinh ngạc kinh ngạc đạo a ngài không biết ngươi chẳng lẽ không phải là vì cái k i a tứ s ắ c nguyên tố c h i tâm tới tô lân ngứng mày cảm giác cho nàng giống như nói ra là một kiện rất lợi hại con dối bảo vật nghĩ nghĩ hắn giống như tại bên trong điện tịch thấy qua cái tên này lại thăm dò đạo ngươi nói tứ s ắ c nguyên tố c h i tâm chẳng lẽ là cổ đ i ệ tinh văn minh trong truyền thuyết dạng kia mạnh mẽ nguồn năng lượng h ạ c tâm thiếu nữ đạo đúng à tô lân nghe lấy ánh mắt s á ngời nơi này lại có dạng kia trong truyền thuyết bảo vật thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương ba trăm bảy mươi van gục họa tứ s ắ c nguyên tố c h i tâm đối với bất luận cái gì con dối hệ luyện kim thuật sĩ mà nói cũng nên như sấm đánh bên thay món bảo vật này nghe đâu là địa tinh văn minh thời đại sản phẩm đại biểu con dối nguồn năng lượng nồng cốt đỉnh phong kỹ nghệ cho dù là hiện tại cũng là như thế trên chợ chủ lưu tam đại con dối nguồn năng lượng thiết kế nồng cốt hệ thống một trong nguyên tố hợp tầm chính là sâm chiếu cái này bộ gỗ sư nhất mạch cũng là như thế Hắn hiện văn tại phù văn quỷ gỗ u luyện kim thạch tượng quỷ nguồn nguyên còn có thạch hạch cũng các chức chi cũng tượng năng lượng hạch tâm, dùng cũng là các loại chức năng tan nguyên tố chi tâm. Nhưng kỳ thật này cũng là không lành lặn phiên bản. là loại là kim kỳ tâm, tâm. tố thật g lìn văn minh đã biến mất rồi vô số năm cổ đại luyện kim thuật sĩ bọn họ cũng chỉ là tại một ít cổ tịch văn hiến bên trong tìm được một ít tàn vốn bản thiết kế cứ thế tại hiện tại nguyên tố c h i tâm thông thường chỉ có đơn nhất loại nào đó nguyên tố loại này hạch tâm chế tạo ra con dối thông thường cũng chỉ có một loại đơn độc năng lực muốn thiết kế nhiều loại cần thiết kế độ khó cùng con dối thể tích liền sẽ bao nhiêu gia tăng gấp đội mà truyền thuyết ban sơ gỗ lìn văn minh tứ sắc nguyên tố tri tâm lại giải quyết tốt đẹp vấn đề này nó là đồng thời có được đất gió nước lựa bốn nguyên tố đồng thời tồn tại nguồn năng lượng hạch tâm không chỉ là bốn loại cơ bản nguyên tố nó còn có thể tại các loại nguyên tố ở giữa hiệu suất cao chuyển đổi dựa theo con dối cần trong nháy mắt chuyển đổi r a lôi ánh sáng ám cây kim các loại cần nguồn năng lượng với lại trọng yếu nhất một điểm nó có thể tự động tích xúc năng lượng loại này nguyên tố hạch tâm có thể vào ngày thường không cần thời điểm tự động hấp thu xem bốn phía nguyên tố lực lượng bổ sung năng lượng nói cách khác nó là trên lý luận vô hạn nguồn năng lượng hạch tâm cái này có thể nói là tất cả khôi lỗi sư tha thiết ước mơ trí bảo Cũng là vì sao tôi luôn n g hiện e được c á này d、so、tại cho khôi ế n n h lỗi nguồn năng lượng tiếp viện phương thức tựa như là bỏ vào tin khô mà nếu mà có được cái kia tứ sắc nguyên tố trí tâm thì tương đương với con dối có bản thân t h ạ m điện ae loại vật này cho dù là hắn sư phụ sẽ l ủ bút ký bên trong cũng ghi chép vô số nghị phục hồi như c ũ loại này thần kỳ t i n h khoa học kỹ thuật mà không đoạn cố gắng thử nghiệm tô luân truy vấn đạo ngươi nói là hơn phân nửa năm phía trước có người tại màn xương địa ngục đạo phát hiện một khỏa gỗ l i n văn minh thời kỳ tứ sắc nguyên tố c h i tâm đúng vậy thiếu nữ chủ quán tựa hồ cảm giác đến tin tức này tất cả mọi người hiểu rõ cũng không có gì dầu dếm đạo a thêm khăn nông thần miếu các tế tự cũng xác nhận tin tức này cho nên mới sẽ có nhiều như thế khôi lỗi sư đi theo các nơi nghe tin đổi tới nhưng địa ngục đảo rất nguy hiểm ngoại trừ trước đây cái đó may mắn người còn sống sót đến bây giờ không có nghe nói có người đi lên phía sau còn sống đi ra vẫn có người tại quần đảo bên ngoài phát hiện một ít cổ đại di vật cùng thuyền đ á m không chỉ là nguyên tố c h i tâm còn có rất nhiều cái khác cổ đại bảo vật cái này cũng hấp dẫn rất nhiều bên ngoài tới mạo hiểm già phía trước đi mạo hiểm như vậy a t ô luôn nghe lấy trong não suy nghĩ chuyển một cái rất nhanh liền đem sự tình nhân quả đại khái cắt tiểu một lần hắn lại hỏi đạo cái đó sống người đi ra ngoài là ai thiếu nữ chủ quán đạo hiện tại chỗ giữa g á c đấu trường g á c đấu tri vương sư tâm nhân b ạ dọn ổ bà cha lúc đó hắn là bách thắng về sau liền đi tham dự anh hùng t h í luyện muốn một mình chém giết đột nhiên cao giai biển sâu tự yêu sau đó ngộ nhập cái kia mảnh mạn xương hải vực lúc này mới phát hiện tòa kia đầy là bảo vật hòn đảo có người phỏng đoán nơi đó nên là một tòa mất mát cổ đại thành trị di tích gần đây những năm nay mới từ đáy biển lơ lửng lên tâu nghe đến đó mới hiểu rõ nguyên lai không là một món bảo vật mà là cái kia đảo ác ma lên có rất nhiều bảo vật hắn lúc trước còn bản năng cảm giác đến sẽ không là s ô n g mình tới dù sao khôi lỗi sư là tiểu chúng chức nghiệp giả đột nhiên t o á t ra như thế mê người con dối trí bảo như thế xem đến rất trùng hợp cái này xuống nghi ngờ trong lòng của hắn mới gần như hoàn toàn bỏ đi loại này đột nhiên phát hiện bảo tàng tình huống tại cái này mảnh trôn giấu vô số bảo vật biển cả lên thật quá bình thường hơn nữa vẫn là nửa năm trước chuyển tới thông tin dù sao là tại chợ bán đồ c ũ lên người không quen cũng không tốt nói chuyện phiếm tô lân u cũng không tiếp tục hỏi đi xuống hắn dự định một hồi đi tình báo thương nhân nơi đó tiêu ít tiền mua kỹ lưỡng hơn tình báo thiếu nữ chủ quán cũng không tiếp tục nói ý tứ lại trao hàng lên phủ văn của chính mình quỷ ngô tới đạo tiên sinh ta xem ngài hẳn là cũng là khôi l u ậ sư cái này phủ văn quỷ ngô đối với ngài mà nói lại không quá thích hợp ta dám cam đoan bọn chúng tuyệt đối là cùng d a i con dối bên trong tối ưu lựa chọn với lại giá cả cũng rất tiện nghi dừng một chút nàng sợ là lo lắng cái này thật vất vả tới cửa khách hàng đi trực tiếp tuân ra giá cả nếu như ngươi cần quỷ cười bút bê liền năm mươi n g h n dì sổ i ê u d r ê n bút bê sẽ đắt một ít nhiều tám n g h n dì sổ liền tốt cái này tóc nâu cô nương nói quả thật không tệ phù văn quỷ ngẫu quả thực là cùng d a i con dối bên trong hiệu dụng tốt nhất tôi luôn nhìn thoáng qua những thứ này quỷ ngẫu vật liệu phí liền nên vượt qua ba mươi n g h n tính toán lên nhân tạo cùng kỹ thuật phí giá tiền này đã rất lương tâm tình huống thông thường mà nói t cười cười. Chỉ chỉ nói lấy hình như là giải thích nữa bản thân không trải qua đồng ý rất thất lễ quan sát nàng lộ ra một cái đáng yêu đủ cười lại bổ sung một câu tại cái này chợ bán đồ cũ bên trong đồng hành dù sao vẫn là rất để ý đồng hành muốn bán giáo dưỡng rất tốt nhìn lấy nên trước đây giả cảnh không sai dù sao khôi lỗi sư cũng không phải phổ thông chức nghiệp giả có thể chơi nổi thiếu nữ ngữ làm cho người sinh lòng không lên cái gì chẳng ghét tô luân nhìn xem bàn tay của mình tủn tìm cười đạo sức quan sát không sai ta quả thực hiểu một điểm khôi lỗi thuật hắn lấy ra một cái miệng túi nhỏ k i m tệ đạo cái này bốn cái con dối ta đều mua thiếu nữ nghe lấy sắc mặt trong nháy mắt liền vui vẻ lên cảm tạ ngại tô l â n cũng không để ý lại như là tùy tiện hỏi một chút mạ mội hỏi một câu thôi lỗi thuật của ngươi có truyền thừa a sư môn truyền thừa không cái gì không thể nói đặc biệt là đối với chức nghiệp giả mà nói lịch sử lâu đời truyền thừa hệ thống mới sẽ cho người cảm giác đến bọn hắn sở học chính thống càng đáng t ô n kính thiếu nữ nghe nói như thế cũng mặt đầy kiêu ngạo mà nói ra ngài nghe nói qua ngàn năm trước luyện kim bản thần y sa ác tức x ì a t ô l u â n gật gật đầu đương nhiên thiếu nữ lại nói vị kia ban thần phu nhân chính là chúng ta quỷ ngâu sư nhất mạch tổ sư ta truyền thừa là sóng nghĩa như thế con dối đại sư nhất mạch t ô luôn nghe lấy đáy mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác dị sắc hắn hỏi một câu do bớt sóng nghĩa như thế. ngay thế hiểu còn đến Nàng có vậy tôi luôn trong lòng khe khẽ thở dài không nghĩ còn thật là đồng môn hắn tự nói đạo do bất tiên sinh là khôi lỗi thuật lĩnh vực một vị đáng tôn kính đại sư lão sư hắn sẽ lì lúc còn sống thu qua ba cái đệ tử cái tự do bớt sóng nghĩa như thế chính là trong đó một cái tính toán thế hệ phần vẫn là sư huynh của mình đây là hắn sư huynh hậu nhân tô h luân cũng cảm giác đến có chút thổn thức thời điểm này hắn nhìn thấy thiếu nữ trong tay chiếc nhẫn kia phía trên khắc lên y s a ác gia tộc văn t r ư ờ n g tô h luân cảm thấy rất quen mắt chưng cầu ý kiến đạo cái đó trên tay ngươi chiếc nhẫn có thể cho ta xem xem à. thiếu nữ vừa nghe giống như làm ẹ o bị dâm đôi vội vàng che lại chiếc nhẫn mặt đầy cảnh giác đạo cái này không bán nàng tự hồ cảm giác được bản thân ứng kích phản ứng đối với một vị lạ lẫm khách hàng mà nói có chút thất lễ lại giải thích đạo Cái này chỉ này là m ộ tôi n phổ luôn g chiếc nhận đến nhìn không có thấy vách trong lên khắc do tặng cho đệ tử của ta do bớt sóng nghiệm như thế dòng chữ hắn trong khoảng thời gian này là xem lượng lớn sẽ lì lưu lại bút ký nét chữ này rất quen thuộc quả thực là sư phụ của mình lưu lại tô lân u nhìn lấy thở dài một tiếng cái này thật là sư phụ của mình một n g à n năm trước lưu lại chiếc nhẫn duyên p h ậ n a chỉ nhìn thoáng qua hắn liền đem chiếc nhẫn đưa trở lại cảm tạ đây là một cái rất chân quý của v ậ t tốt tốt bảo tồn nó thiếu nữ chủ quán xem đến có chút không hiểu ra sao cả tô lân u cũng không giải thích thêm thời điểm này hắn lấy ra một bản điện tịch nói ra đây là ta khi trước phát hiện một ít con dối bản vẽ c h ầ n chờ phúc chốc hắn chỉ lấy trên quầy hàng những khôi lỗi kia vật liệu nếu như có thể ừ ta dự định đổi lấy những tài liệu này bản vẽ thiếu nữ biểu tình hơi có c h ú t động con dối bản vẽ thế nhưng rất đáng tiền nàng cảm giác đến giao dịch này rõ ràng không công bằng chẳng lẽ bản vẽ có vấn đề hẳn không sẽ a hào phóng như vậy khác h nhân như thế sẽ ham điểm này vật liệu đâu thiếu nữ cũng không đi lật xem đáp lại xuống t ố t tô luân mỉm cười gật gật đầu thu lên vật liệu rời đi quầy hàng hắn không tại thị trường giao dịch lên lưu lại quá lâu dần dần biến mất ở trong đoàn người nhìn lấy người không thấy cái này gọi cắt mạ mới phản ứng đến nàng nhìn trong tay điện tịch có chút xuất thần liên thời điểm này trong đầu hiện lên một tiếng không kịp chờ đợi thanh â m tỉ, tỉ ngươi nhanh xem xem là con dối gì bán thiết kế cắt mạ nhìn xem bên người cái gửi khung nơi đó không người chỉ có một đồng bán thành phẩm con dối nàng xinh đẹp tuyệt trần nhữ một cái nhỏ giọng nhữ môi trách móc đạo á bạc giam cũng nói cho ngươi đừng làm loạn dùng tinh thần giao lưu chẳng lẽ ngươi đã quên gia tộc bọn ta bị hải tặc c ư ớ p đ o ạ c chuyện ta hoài nghi chính là tỉ mỉ đ ồ người một nhà tại phía sau màn d ở trò quỷ nếu ngươi còn sống bị bọn họ phát hiện sẽ không tốt không nghe lời lần sau liền không mang ngươi đi ra bày sạp thanh âm kia lần nữa vang lên trong đầu hiểu rõ tỉ tỉ nhanh xem xem bản vẽ cắt mạ cũng không nhiều lời lật ra vừa mới đó là lâm khách nhân lưu lại chỉ đổi lấy những tài liệu kia nàng cho rằng hẳn không là cái gì đáng tiền căn bản con dối bản thiết kế cũng không nghĩ một lần xem con mắt của nàng ánh sáng lại sững sờ chỗ nào nhìn lấy cái kia rậm rạp chẳng chị p h ù văn ghi chép làm quỷ ngẫu sư người c h u y ể n thừa nàng chỗ nào xem không rõ ràng đây là p h ù văn quỷ ngẫu nguyên bản bản thiết kế như thế có thể a không là thất truyền a tại sao có thể có như vậy tường tận bản thiết kế cái này cắt mạ như bị xét đánh trong đầu trong nháy mắt chỗ chống một mảnh sửng s ố t phút chốc nàng mới bừng tỉnh đại n ộ biết mình nhìn thấy cái gì đông nhiên quay đầu đi nhìn người trong nhóm muốn tìm được cái gì Đáng tiếc, tôi i ế c đã l luôn g cũng, cũng không có ý định tìm tòi hư thực dù sao tình huống bây giờ của hắn cũng không tính là nhiều tốt lúc nào cũng có thể sẽ có át chiến nếu do b ấ t sóng nghĩa như thế nhất mạch kia truyền thừa một ngàn năm như vậy thì tiếp tục truyền thừa đi xuống tốt đưa một ít chủ cột phù văn quỷ ngẫu bản thiết kế cũng xem như chiếu cố một cái đồng môn tôi luôn muốn lấy lại đi một chuyến nội thành mấy chỗ thông tin thương nhân nơi đó nhiều mặt hỏi thăm tứ s á c nguyên tố c h i tâm cái kia con dối trí bảo thông tin gần như cũng xác nhận tin đồn là thật quả thực là tại phát hiện một mảnh bị mạng tên vì đảo ác ma mới c u ầ n đảo đảo lên có rất nhiều bảo vật đến nỗi nguy hiểm nói là cái kia phiến hải vực có nhiều vô cùng mạnh mẽ động vật biển đặc biệt là cái kia đảo ác ma phụ cận ngay đâu trong biển có bỏ vào nhâm nữ hải yêu tương thân nữ yêu biển ú linh các loại các loại kỳ quái quái q u i quái còn có các loại thể hình to lớn hung t xúc tu trăm mét bạch t u ộ c núi nhỏ đồng dạng tinh tinh biển sâu cá sấu lớn đèn lồng quái ngư to lớn phi hành quái vật trong biển có quái vật cái này rất bình thường nhưng làm tô luôn nghe có người nói thấy qua dài trăm thức khổng lồ bạch t u ộ c quái vật thời điểm trong lòng hắn vẫn đủ mong đợi dù sao cơ giới bạch t u ộ c là cần dùng sinh vật thần kinh hệ thống cùng một bộ phân thân thể bộ phận làm vật liệu hắn cần đầy đủ lớn sinh vật thể xem như hàn mẫu mới có thể chế tắc càng lớn cơ giới bạch t u ộ c mẫu chốt nhất là cái tiêu đảo ác ma phương hướng vẫn cùng đi hư không di tích phương hướng không kém nhiều trái lại chính cũng là một đi nếu như có thể cái t i ê u tứ sắc nguyên tố c h i tâm hắn là nghĩ lấy đến trong tay vậy đối với tô lân chiến lược tăng lên không kém hơn nhiều hơn mấy tôn thành phẩm thạch tự ủy vạn nhất còn có thể cầm tới chế tạo gỗ lìn văn minh thời kỳ ban đầu bản thiết kế vậy coi như thật là bảo vật vô giá thậm chí có thể thay đổi viết xuất hiện thời đại con dối nguồn năng lượng hạch o tâm tương lai phát triển nói không tâm động là giả dối tình báo thương nhân nơi đó lấy được tình báo rất hô tạp tô lân nghe lấy phân tích một lần đại khái cũng có ấn tượng trung u y chi chính là cái kia phiến hải vực có vô cùng nhiều nguy hiểm không biết cuối cùng cân nhắc về sau hắn nghĩ đi gặp gặp cái đó duy nhất đi theo đảo ác ma đổ bộ sau đó người còn sống sót sư tâm nhân bạn dọn ổ b ạ trạ đồng thời tôi l u ô n đối với anh hùng thí luyện cái này khái niệm có nồng hậu dày đặc t hưng ơ thú tại roman có một đặc t h ủ truyền thừa hệ thống các giác đấu sĩ、si、tại giác đấu trường thắng liên tiếp trăm trận về sau đây là cái h ư m ấy ý tứ là không đối thủ liền có thể lựa chọn anh hùng thí luyện bọn họ cần một mình sử dụng bùn u ra biển sau đó chém giết đột nhiên đủ mạnh lớn hải yêu khi bọn hắn cầm lấy động vật biển thủ cấp trở về tế h hiến bọn họ liền có thể lấy được đến chiến thần ti giờ chúc phúc lấy được đến một ít đặc thù truyền thừa thông thường có tư cách tham gia anh hùng thí luyện người cũng là cấp sáu sau khi trở về bọn họ lấy được đến t r ú c phúc đột phá cấp bảy sát xuất vô cùng lớn thô luân tại đường phố đi lên lấy m ỗ i lọt thành bang đường phố vô cùng rộng lớn hoạch định cũng vô cùng có mỹ cảm một hệ thống xuyên nam bắc có thể song song tám lượng xe ngựa đi theo trong thành xuyên qua đem thành thị phần thành hai nửa đứng tại đường lớn lên một cái liền có thể nhìn thấy trong thành thị cái kia tỏa thật to suối phun quảng trường quảng trường ngay chính giữa đứng nghiêm một tôn sấp xỉ trăm mét cao tượng đá cực lớn tượng đá điêu khắc là một cái cụt một tay chiến sĩ tay nắm trường kiếm bá đạo u y nghiêm đây là chiến thần tý dợ pho tượng dỗ man người tín ngưỡng tri thần pho tượng không có mặc quần áo cơ bắp đường nét cầu kết mà đẹp cái này cũng thể hiện roman người đối với lực lượng cùng thân thể nguyên thủy sùng bái roman dũng sĩ giác đấu tỷ lệ tử vong cực cao ự c c nhưng tuyệt đại đa số cũng là tự nguyện bọn họ chi do đó ưa thích chiến đấu bởi vì đi theo xuất sinh lên thực chất bên trong liền không sợ tử vong trái lại sẽ sợ bình thường chết đi tự nhiên tử vong c ố n g chết bị xưng làm tuổi có chết giống như là khô héo tuổi c ó đồng dạng bình thường kết thúc sinh mệnh cái này không là roman người lý tưởng kết cục bọn họ càng hy vọng chết trận tại chiến trường lên bởi vì tại roman truyền thuyết loại chiến sĩ anh dũng sau khi chết sẽ đi thiến quốc sẽ có nữ võ thần ngoại n h ị nền móng bên trong bọn họ sẽ cho bọn hắn nụ hôn của tử thần sau đó bị dẫn vào ngoại nhị a kéo cung tại cái kia chỗ thiên thượng trong cung điện bọn họ sẽ hưởng hết sức mọi việc trên thế gian tốt đẹp chính là đ á i ngộ tờ é nữ võ thần cũng là vô cùng cô gái xinh đẹp có xinh đẹp trắng cánh tay bộ ngực sữa cùng màu vàng tung bay tóc các nàng đầu đội màu vàng mũ giáp người mặc huyết sắc cận chiến bạo cầm lấy sáng lên mâu cùng thuẫn cười thuần khiết bạch mã thông tục giải thích chính là phóng lên trời hưng phúc có rượu có thịt có tiên nữ làm bạn thường bị người ở giữa cực lạc t ô l u â n một đường đi qua chỗ giữa quảng trường bốn phía có thể nhìn thấy cơ bắp cường tráng roman người tại hướng tượng thần cầu k h ấ n hắn đánh n g h e được tin tức cái đó sư tâm nhân bạn dọn ổn vạ t r ả giờ phút này chính tại nội thành lớn nhất kỹ quán bên trong loại này cường giả vô cùng chịu nữ tính hoang lên có thể hắn ngủ một giấc là cả roman nữ nhân mọc tường cho dù là những thứ kia phu nhân cũng kỳ vọng có thể cùng hắn sinh xuống tốt đẹp hậu đại tại roman trong truyền thuyết anh hùng hậu đại trở thành anh hùng sát xuất cao hơn t ô luôn lý giải có điểm giống là ngựa đực tốt hạt giống mới có ngựa tốt câu có thể mới vừa đi qua chỗ giữa quảng trường đột nhiên hắn dừng bước t ô luôn nhìn lấy bên bờ ao một bên một cái ăn mặc dô man bản địa phục sức họa sĩ chính tại cho người đi đường hội họa kiếm tiền t ô luôn nhìn lấy cái kia đột nhiên dối bởi tóc họa sĩ tuy rằng dáng điệu rất lạ lẫm nhưng linh hồn c h i họa rất quân a hắn liếc mắt một cái liền nhận ra g i a họa này là thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng một trong thượng đế họa thủ vin sen ép và ngược n h đường đường truyền kỳ thợ săn tiền thưởng thế mà ở chỗ này mua họa gia họa này lúc trước không ám sát thành công hiện tại lại đổi tới t ô l u n trong lòng nghĩ tới cái gì tranh kia da đang dùng bút vẽ tại sợi đay bức tranh vải lên vẽ chính là t ô l u n nhìn hắn thời điểm tôi ê n a luôn cũng không gấp gáp đi đợi không vài phút cái đó mua tự họa tượng phu nhân cũng rời đi tới tôi luôn liền đi qua van gộp học cái này đường đường thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng mảy may không có cái gì cao thủ cái giá chủ động chào hỏi đạo này rất lâu không thấy tôi luôn tuy rằng cảm giác phải cùng ra hỏa này không quen nhưng không cảm nhận được vì sao ác ý lễ tiết tính chất đáp trở lại van gộp học tiên sinh rất lâu không thấy v a n gộc tựa hồ cũng không để ý những thứ kia hư danh hắn thay đổi một bản vẽ b à i lại bắt đầu miêu tả một bộ mới họa với họa còn một bên nói không thể không nói dỗ man người là thật h i ệ u nghệ thuật nơi này kiến trúc thật là quá đẹp nói lên ta đã từng ở chỗ này làm qua m ộ ư ơ i năm bích họa chữa trị sư đâu tô luân nghe lấy hơi có chút kinh ngạc đỉnh cấp cao thủ cũng thuân phát như vậy sao thế mà còn làm qua bích họa chữa trị sư với lại giống như còn rất ưa thích cái đó trước nghiệp đồng dạng tô luân cũng không muốn người nào tán gẫu cái gì nghệ thuật hắn chực tiếp hỏi các hạ vì ai phục vụ văn gộc ngữ khí nhẹ n h õ n đạo ta là thợ săn tiền thường đương nhiên vì tiền phục vụ lần trước là bởi vì nhận l ô anh hoàng thất treo thưởng lại trả lại một cái không thể không trả lại nhân tình mới xuất thủ một lần lần này nha khó mà nói tô luân cũng rất tò mò loại này truyền kỳ thợ săn tiền thưởng thu phí đạo xin các hạ xuất thủ cần bỏ ra cái giá gì nếu quả thật có thể dùng tiền xin thật muốn đánh lên cái này thế nhưng một lớn l ự c c ả n van g ộ c hơi hơi cười một tiếng đạo xem tâm tình tô luân nghe nói như thế liền biết thuê không đùa loại này đỉnh cấp cường giả tỷ lệ lớn không phải là vì kiếm tiền thưởng đặc biệt là làm nghệ thuật suy nghĩ cũng rất kỳ quái tôi luân lại lơ đến nói ra hỏi các hạ vẫn là hướng về phía x ư ơ n g nguyện công chúa s k a t t h tới van gục cũng mảy may không che giấu mục đích của mình đúng a nhưng nàng luôn luôn không lộ diện giết cũng không dễ giết ta bất quá nghe nói đánh nàng chú ý người rất nhiều có lẽ không cần ta độc thụ không xem cái này bắc hải là hải tặc địa bàn nhưng bất kể là lô anh vẫn là đại công tức giả phổ những thứ kia đại quý tộc đều có bản thân hoàn thiện hệ thống tình báo gia hỏa này có thể đổi tới nơi này khẳng định có tương quan tình báo khởi nguồn hai lần đụt ả i tôi l u n cũng không cảm thấy như vậy t r ư n g hợp h ã n trung quy cảm giác đến gia hỏa này tựa h ầ nhận biết mình nhưng gia hỏa này không chủ động nói h ỏ i cũng khẳng định h ỏ i không ra được nghĩ nghĩ hắn thăm dò đạo nếu như có thể ta có thể mua một cái tình báo Văn vật. vật. Văn vẽ Luân đạo, ta muốn cầm tới Sương Nguyệt Công、Chúa、trong tay một món bảo vật. Nên là cùng còn chính liền không người ngừng tin nói, Sương Nguyệt Công Chúa sự gần đây mấy ngày nên sẽ bí mật áp giải một nhóm gục gục giải học cầm Chúa xác học phúc chốc, có tức Chúa cạ phạ hiểu thu phí hết. đạo, đạo, đổi đây đạo. đạo, đây mạ bảo trao ốp. ố áp Tô ta tới tay một Ta biết Bất bút tỷ mật một là lệ lễ quá mấy sự bí sẽ nhưng nhìn chằm chằm nhóm hàng này người đã không ít tô h luân cũng cảm giác đến hỏi đúng người đây là hắn lúc trước nghe tình báo thương nhân chỗ nào mảy may không có thông tin hắn hỏi các hạ không đi van gộc lắc đầu đạo không đi ta chỉ đối với người cảm thấy hứng thú nhóm hàng kia liền người nào thích giày vò người đó liền đi giày vò đi dừng một chút hắn nói ra với lại có người bắt được một đoạn mạ phạ phòng quân tình tình báo t u y ệ t mật giải mã đi ra là phải đợi hải lưu cùng gió nổi lên nhất định phải nhanh rời cảng ta hoài nghi nhóm hàng kia vật khẳng định có rất vật chân quý nhưng vị kia tư c u ố n kẹt công chúa chân thực ý đồ lại là dùng cái này làm m g i nhử phải xuất hành hấp dẫn sự chú ý tô luân nghe lấy ánh mắt hơi hơi co r dù lại suy nghĩ cũng xoay nhanh lên g i a hỏa này đến cùng có ý tứ gì thậm chí ngay cả loại này tình báo tuyệt mật tất cả nói người khác không biết câu kia tình báo ý tứ tô l u â n có b i ế ta t đi qua không gian di tích bên kia hải vực cần chờ đặc biệt hải lưu cùng hướng gió tình báo này cùng g i a hỏa này đoán cơ bản ăn cướp thời điểm này van gục giới n g ò bút họa đã hỏa tốt đây là ta tác phẩm mới những người ăn vai tây hắn tỏ ý tô luôn nhìn hắn vải vẽ tranh sân dầu thần thái sáng、láng. tựa hồ đối với tác phẩm của mình rất hài lòng cái kia là một b ứ c rất kỳ quái họa họa lên có mấy cái mặt mũi chịu tượng người chính vây ngồi tại bên cạnh bàn ăn cầm lấy dao đĩa bữa ăn ngồi lên thả lấy một bàn khoai tây bọn họ tựa hồ thương lượng nên phân phối như thế nào ăn m ở tối ngọn đèn chiếu sáng một góc hình tượng chỉnh thể sắc thái lời k á m nhìn lên có một loại rõ ràng không khủng bố lại làm cho người dợn cả tóc gáy kiềm nén van gộp hánh mắt sâu xa nhìn lấy bản thân họa làm tao mày tựa hồ cũng có xem chỗ không rõ hắn suy nghĩ một lát giống như là đi theo trong họa nhìn ra loại nào đó ám chỉ lúc này mới dùng không xác định ngữ khí nói thầm một tiếng. trong bóng tối có dấu quái vật to lớn bói toán năng lực tôi luôn lần lần nghe rõ cái gì nguyên lai tranh này trọng điểm không là mấy cái cầm chén điếm người mà là bị bỏ quên bối cảnh hắn cảm giác đến năng lực của người này thật rất đặc biệt có thể sử dụng họa giết người còn có thể bói toán có thể cái này chỉ thay mặt không rõ lời nói lại là có ý gì thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương ba trăm bảy mươi mốt một lọt chỗ giữa giác đấu trường tờ s tạ văn chương này có điểm t h tại mỗi l ọ t thành bang chỗ giữa quảng trường cùng mười đại thợ săn tiền thưởng v i n c e n n e van gộc ngẫu nhiên gặp một trận t ô l u â n t r u n g quy cảm giác đến người này ý đồ đến có chút ý vị sâu xa hai lần gặp được cùng thì một người chỉ có hai loại khả năng hoặc là là t r ù n g hợp hoặc là không là t r ù n g hợp t ô l u â n luôn yêu thích suy đoán một ít không tốt t u y ề n hạng liên quan tới vị kia sương n g u y ệ t công chúa skati tình báo cũng là cơ mật cao cấp một điểm này không thể nghi ngờ cho dù là mỗi l ọ t thành bang bên trong thông tin linh thông nhất tình báo thương nhân nơi đó cũng biết rất ít nhưng chính là tình báo trọng yếu như vậy tên kia lại dễ dàng như thế liền tặng không đi ra làm cho người không thể không hoài nghi động cơ của hắn lại một nghĩ tỉ mỉ loại tin tình báo này có lẽ cũng chỉ có lộ anh phòng quân tình dạng kia gián điệp kết cấu mới có thể nắm giữ ô、oh, hát không tô luân đột nhiên nghĩ đến một người Cả tỷ xạ lần trước tại sơn ẩn quốc gặp qua c ả n tỉ ủ xạ gia tộc bố cục thủ đoạn về sau tô luân cũng đoán được cái đó ưa thích làm thi nhân tiểu nha đầu ra thế khẳng định không giống đồng dạng dạng kia đỉnh cấp đại quý tộc toàn bộ lộ anh đế quốc cũng không cao hơn hai tay chim ấy hiện tại một nghĩ có lẽ cũng chỉ có dạng kia nội tình thâm hậu đại quý tộc mới có thể thuê đến lên thập đại truyền kỳ thợ săn loại cấp bậc này cao thủ Bất quá không lần i lạc được lên thứ u u xa, Tô l hề hề nhất tại khe núi nguyền rủa tử sĩ lần thứ hai tại sơn ẩn ab giả mã tổ trước mắt cái này văn gục như thế cảm giác xáo lộ đều có điểm giống không người sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi đưa tình báo tới tôi luôn cảm giác đến bản thân giống như là trên bảng cái tiểu phú bà h ắ n tuy rằng cảm giác phải cùng nha đầu kia qua lại rất đúng khẩu vị là sự thật nhưng không đến nỗi làm cho một cái gặp thể diện quá lớn quý tộc tiểu thư luôn luôn nhớ không quên tựa như là dạng kia nhà đại quý tộc tiểu công chúa trung quy nghĩ xem xem thế giới bên ngoài sau đó đi ra quen biết một ít người kiến thức một ít hạng người tầng dưới chót sinh hoạt chơi m ệ n rồi trung quy thì là phải trở về có lẽ còn có mục đích khác t ô luôn luôn có loại dự cảm chờ không đến hắn lần sau gặp lại c ả thị hữu xạ sự t ì n h thật giống như giải khai câu đố van gộc lưu lại chỗ giữa quảng trường vẽ trời chiều tô luân cũng không cùng giá hỏa này trò chuyện nhiều hắn trực tiếp đi một chuyến đông thành voi biển đường phố đây là trong thành quán rượu quảng trường dỗ man quốc sáp tình ngành nghề lúc đầu liền rất phát đạt một l o t thành bang phong nguyện trong c h à n g có thể hưởng chịu tạm biệt chỗ không thể hưởng thụ phục vụ nơi này không chỉ có chức nghiệp vụ nữ còn có bị bắt làm tù binh nữ chiến sĩ các nàng có không giống đồng dạng mềm dẻo tư thái nơi này là đám hải tặc mạo hiểm giả đầu cơ thương nhân thích nhất tiêu phí địa phương tô luân cũng không là tới đi dạo kỹ quán hắn một đường đi theo anh oanh n h i ế n yến nữ lang trong nhóm đi qua đi ngang qua một nhà treo hoàng kim hoa hồng chiêu bài xa hoa kiến trúc phía trước mới thoáng ngừng chân chỉ chốc lát đây là nội thành lớn nhất ký quán cửa tích tụ rất nhiều người có đàn ông nữ nhân còn có tiểu hài bà giòn bà giòn bà giòn anh hùng anh hùng anh hùng mọi người hoan hô chùm s ô lô b à giòn ổng bạ trạ danh tự hắn là dô man hiện tại rất lóng lánh minh tinh dù sao có thể hoàn thành anh hùng thí luyện người tiếp tục còn sống cũng không nhiều đây là toàn danh sùng bãi anh hùng lên một cái vẫn là mấy năm trước tô l â n chống dù đen ngụy trang q u ả n trượng hắn cảm giác được kỹ quán bên trong cố này rất cường đại linh hồn chi hỏa tên kia trong phòng có lẽ còn có hơn m ộ ư ơ i đoàn không quá mạnh linh hồn chi hỏa qua lại triền miên nên là chức nghiệp nữ lang t ô l u â n cảm giác đến hiện tại tình huống này khẳng định đi không gặp mặt được loại này anh hùng hiện tại dô man nhất đẳng một đại nhân vật có lẽ cũng không như vậy tốt gặp t ô l u â n nhớ xuống đoàn kia giống như là hỏa diễm hùng sư đồng dạng linh hồn h ỏ a diễm vốn muốn rời đi trước có thể trong cảm giác hắn lại tại kỹ quán một cái trong phòng phát hiện đoàn một thấy qua linh hồn chi hỏa chính là lúc trước tại bối găm đường phố thị trường lên cùng cái đó gọi cắt mạ quỷ ngẫu sư truyền nhân bắt chuyện người trẻ tu mới vừa chính ở chỗ này cùng con gái người ta cầu hôn nơi này liền tại kỹ quán pha trộn cái này t ố t ta tô luân lắc đầu cũng không đi quản loại này chuyện không quan hệ hắn liên lạc trì rộ đi bãi tắm ngâm một hồi dỗ man lớn bãi tắm quả thật không tệ tuy rằng không bằng sơn ẩn núi lửa suối nước nóng tinh tế tỉ mỉ thanh nhã nhưng độc đáo đặc sắc ngâm nước nóng về sau thần thanh k h í sảng vừa tối bọn họ liền tìm một gian quán trọ trọ xuống ngay kế tiếp thẳng đến buổi chiều thời điểm tô l â n bọn họ mới đi ra khỏi quán trọ cửa chỗ giữa rác đấu trường so đấu cả ngày đều có nhưng chân chính kịch liệt cao giai chức nghiệp giả thông thường cũng là tại trạm vạ n g về sau tô luân chị dồ cùng ló lộ tạ ba người tại bên đường tiệm cơm ăn cơm trên bàn thô bạo bậy mấy chục cân thịt ma tú h mấy cục gạch lớn bánh mì còn có b ă nguyên n g l ú a mì chế riêng liệt t i ể u bổ cả xa rượu này cũng là d ô man đặc sắc thức ăn vừa ăn tô luân một bên nói địa đầu xả bên kia tới thông tin tại giác đấu cuộc so tài lúc trước bất luận kẻ nào cũng gặp không đến dũng sĩ giận đấu nhưng tranh tài kết thúc về sau nếu như khải còn chưa có chết bọn họ liền có thể an bài một lần ngắn ngọn trả mặt ta đã sắp xếp xong xuôi ừ chị dậu nghe lấy mặt không thay đổi gật gật đầu có tô luân ở bên người trung quy không cần nàng bận tâm nàng chỉ là đáp trở lại cái đó x cả tỷ công chúa nếu đem khải đi theo thành hải tặc mang đến hẳn không sẽ làm cho hắn dễ dàng chết như vậy mất cho dù lên giác đấu trường khải nhị giải hờ ma c ũ n g d a i gần như không người có thể địch tạm thời hẳn là không cần lo lắng an nguy tô luân cũng là cho là như thế đạo ừ nếu như là tại giác đấu trường quả thực không thật mạnh hành d i n h cứu với lại ta còn nghe nói giống như mạ pha nô lệ đều có đeo vô cùng đặc thù nô lệ vào cổ ta trước tiên cần phải đi nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào chị dậu không quá lâu ba người ăn uống no đủ bọn họ không vội không chậm đi tới đường phố lên giác đấu là dô man người thích nhất vận động mà xem quyết đấu cuộc so tài là dô man người thích nhất hoạt động giải trí làm ba người đi đến giác đấu trường thời điểm nơi này đã người đông nghìn nịt này các người nghe nói à lúc trước bắt trở lại con ma thú kia miệng địa ngục đêm nay sẽ đăng tràng đối thủ h ô m kia rất lợi hại cái đó thắng liền ba trận chết t r ệ t để hưởng m á khải ta cũng nghe nói tên kia giống như là mạ phạ tới nô lệ dũng sĩ giác đấu rất mạnh nghe nói rất nhiều người xem tốt hắn là năm nay có hy vọng nhất đặt thành bách thắng thành tiểu hạt giống tuyển thủ đúng a ta cũng là nghe nói ngày hôm nay đặc biệt tới xem xem dù sao rất lâu đều không nhìn thấy mạnh như vậy người từ bên ngoài đến đường đám người bên trên đàm luận nhiệt hỏa bước lên trời tối nay nặng cân vợ kịch chính là khải trận kia cục giác đấu của u so tài loại này cao dai chức nghiệp giả ra sân cũng không thường gặp gặp được một lần tựa như là thịnh đại thể n à y gần như người cả thành cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt tô luân một đường đi một đường nghe lấy người đi đường trong miệng tình báo không quá lâu liền đi tới giác đấu trường tràng đầu quảng trường đây là một tòa vượt qua một ngàn năm lịch sử cổ xưa giác đấu trường năm tháng làm cho màu trắng chủ thể kiến trúc cũng trở nên có chút ấu vàng còn rõ ràng lưu lại mưa nước ăn mòn dấu vết cái này to lớn ống tròn biểu hiện kiến trúc là từ vô số nhìn lên dày nặng đầy đ ặ n cột đá xây thành ngay cả đùi nhỏ tốt đẹp cửa sổ điêu khắc hoa loa thể pho tượng cũng mười phần tinh mỹ lại cực cố đặc sắc lúc trước tôi luôn còn có chút không quan tâm giải vì sao d â man người như thế ưa thích d á c đấu ngay cả xem giữ cửa thành phố thông vệ binh cũng là chiến sĩ tinh n u y ệ n hiện tại nhìn trước mắt g á m định ra tới g á c đấu trường hắn rốt cuộc hiểu rõ hắn con ngươi tàn ra ánh mắt đem trọn cái sừng đấu trường thu vào đáy mắt một l tương giải đây là bị chiến thần t ỷ giờ trúc phúc qua giác đấu trường không xem cái này giác đấu trường chỉ có một ngàn năm lịch sử nhưng những thứ kia khối đá là vô số năm tiền cổ thay mặt chiến thần văn minh lưu lại cổ giác đấu trường di vật khối đá nhuộm dần vô số dũng sĩ giác đấu máu tươi anh linh quanh quẩn có được một ít công hiệu thần kỳ tại giác đấu trường nội chiến đấu dũng sĩ giác đấu bị cổ vũ sát xuất lấy được đến anh linh trúc phúc lĩnh ngộ cổ đại anh linh lưu lại chiến kỹ công pháp kỹ khéo léo cảnh giới đốn nộ càng là dũng mánh người lấy được đến trúc phúc sát xuất càng lớn tôi luôn nhìn lấy giác đấu trường lên mưa lất phất tầng kia huyết vụ lúc này mới rõ ràng nguyên lai là ngưng tụ không tan giác đấu anh linh những thứ này có thần minh tín ngưỡng đất nước chắc chắn sẽ có chút ít như kỳ tích đồ vật nguyên lai tham dự giác đấu còn có thể có lĩnh ngộ chiến kỹ cùng đột phá cảnh giới công hiệu tôi luôn nhìn lấy trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này giác đấu trường chính là một cái cỡ lớn chuyển thừa vùng đất bất quá giác đấu cuộc so tài cũng không là so tài bình thường cho dù không là chết triệt đề tỷ số thương vong cũng cao vô cùng loại này phương thức huấn luyện g a dũng sĩ giác đấu năng lực thực chiến quả thực rất mạnh nhưng đối với không sợ tử vong d ô mang ư ờ i mà nói giác đấu trường quả thực là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt có tiền luôn có thể giải quyết rất nhiều phiên p h ứ c tôi luôn tại giác đấu trường bên ngoài tìm được mua vé địa đầu x à giá cao mua vài tờ có châu ngồi khán đài vé ba người đi theo đoàn người chen l ớ n vào sau đó tại biển người thủy t r i ề u bên trong tìm được vị trí của bọn hắn ba cái vị trí đã bị một nhóm tên cơ bắp chiếm đoạt tôi luôn hiện ra vé ngồi c h ỉ rộ rút đ a o bọn họ lúc này mới đem vị trí đoạt trở về sân đánh cận chiến diện tích rất lớn cho dù là trung ương chiến đấu khu vực cũng có hai ba cái sân bóng lớn như vậy giờ này khác này g i ắ c đấu cuộc so tài chính hừng hực khí thế khen khen khen binh khí đụng chạm âm thanh vang vọng toàn bộ không gian lúc trước tại cựu linh đôn bọn họ chính là làm ra hắc bang nghề đơn giản tô luân cùng c h ỉ r ổ cũng thường thấy các loại trong lòng đất hắc quyền cùng tử vong ra đấu dưới mắt máu nhuộm cắt vàng ra đấu ngược lại cũng không để bọn hắn cảm giác đến có bao nhiêu mới lạ bất quá nơi này dũng sĩ g i ắ c đấu bất kể v õ kỹ binh khí ý thức chiến đấu cũng chuyên nghiệp rất nhiều hắc bang là người du thủ du thực đánh nhau nơi này chính là chức nghiệp giả dũng sĩ dắt đấu biểu diễn sân khấu mâu vữa thuẫn truy giang sói tạ sĩ đào Kiếm. Các l so so tại, tại trong giác đấu trường có ba loại dung sĩ giác dắt đấu một loại chính là dô man chức nghiệp dung sĩ dắt đấu một loại chính là nô lệ dung sĩ dắt đấu còn có một loại chính là hiếu kỳ dự thi người từ bên ngoài đến không phải sao t ô l u â n nhìn một chút thế mà nhìn thấy bình minh đoàn một cái thuyền viên đi lên tham gia náo nhiệt cái kia là cự nhân tộc lão đại h ư c giam gia hỏa này vừa n ă n g tràng xem đến t ô l u â n mí mắt chừng n à chị rổ cùng lọ lộ tạ vẫn rất hư vấn còn giúp phất cờ họ reo bất quá may mà thắng cự nhân tộc lực lượng hưu thế tại giác đấu trường như cũng dùng rất tốt dốc hết sức giáng xuống mười sẽ h ư c giam huy động truy giang s ó i mấy xuống liền đánh l o m đối phương t â m c h á n sau đó một k í c h cuối cùng trọng truy trực tiếp đem đối thủ khảm nạm ở trong vách tường kết thúc chiến đấu tiếp xuống lại nhanh trong kết thúc mấy trận chiến đấu tôi luôn cũng nhìn thấy thần thánh tài quyết đoàn những thứ kêu hoàng gia kỵ sĩ những người đó trên cổ có nô lệ vòng cổ ăn mặc rách dưới quân trang chức nghiệp giả vừa vào sân khán giả trong nháy mắt sôi trào bởi vì có nô lệ dũng sĩ giác đấu s o cuộc so tài gần như cũng là chết triệt đề sẽ phi thường kịch liệt mà tham dự loại chiến đấu này đối thủ thông thường cũng là dũng mánh nhất dô màn dũng sĩ giác đấu bọn họ có đầy đủ tự tin đi khiêu chiến những thứ kêu phải đánh cược lên tính mạng chiến đấu nô lệ dũng sĩ giác đấu chiến đấu tính thưởng thức sẽ phi thường mạnh mẽ quả nhiên như vậy chiến đấu vừa bắt đầu liền dị thường kịch liệt ba trận chiến đấu ho trọng thương một cái tô luân mặc không thay đổi nhìn lấy trong mắt ngưng trọng vẫn không có tiêu tán mỗi lần chết m ấ y cái rõ ràng đây là bức bách bà d ẹ t bọn họ mau sớm hiện thân nghĩ cách cứu viện tô luân cũng nghĩ không đến tại thành lý ba giờ ở đoàn người có bất kỳ phương pháp có thể cứu ra những người này cái này cũng là lúc trước vì sao bà d ẹ t sẽ lựa chọn mang người rời đi nguyên nhân trọng yếu nhất nhóm này m ù i nhừ rất c h í mạng nhưng bọn hắn lại không thể không ăn cuối cùng nên đón tối nay trận chiến cuối cùng tay không tấc sắc giác đấu c u ộ so tài còn tốt tỷ lệ tử vong không tính quá cao một khi thực dụng binh khí cho dù không chết chi tản xác suất cũng cao vô cùng nhưng thông thường máu tách nhất chắc chắn là đấu thú cuộc so tài sau cùng một trận chính là đấu thú liên thời điểm này bọn họ cuối cùng nhìn thấy khải ra sân khải khải khải mà hắn đối thủ là đột nhiên dài hơn mười thước quái vật nó mọc lấy con run không ngừng ngoạ ngoại thân thể đầu là nụ hoa hình dáng dưng r a đầy là làm cho người thấy da đầu tê dại đông đúc r ă n g n a n h đây là m i ê n h đây là miệng địa ngục một loại cấp lãnh c h ú a ở hàng ma thú có thể tùy tiện bắt giết cấp năm ma thú làm khẩu phần lương thực đối với nhân loại mà nói càng là trí mạng quái vật đi theo trong lồng sắt bị thả ra tới thẳng hừng hực liền hướng về phía khải mà đi nhìn lấy hình thể to lớn vụt về có thể n ó một đường chạy xuôi tung tóe nước mũi đồng dạng dịch nhởn há m ồ m phun một cái lại là một hơi bị bỏng mặt đất nồng chua phạm vi công kích cực lớn loại quái vật này cho dù là đối với khải mà nói đều có uy hiếp trí mạng khải trên thân chỉ có đơn giản áo giáp cùng mũ giáp hắn nhị đoạn hồng ma trạng thái một giải khai bên ngoài thân thì trở thành dung nham đồng dạng màu đỏ khối trạng làng đ a một cô bá đạo khí thế trong nháy mắt chấn áp t o à n trường một người một thú chiến đấu kịch liệt ở cùng một chỗ chị dỗ nhìn lấy lớn cảm thấy ngoài ý mớn thợ nhẹ đạo khải thế mà cũng tiến giai cấp năm tô luân t r o mày hắn cũng suy nghĩ minh bạch không lạ đến cái kia công chúa muốn đem khải làm tới nơi này có lẽ là nghĩ trong thời gian n g ă n chế tạo ra một cái đỉnh giai chức nghiệp giả tới cái này mỗi l ọ t chỗ giữa giác đấu trường quả thực có đột phá bình cảnh cùng thần tốc tăng lên chiến lược công hiệu tuy rằng tỷ lệ tử vong cao nhưng đối với một cái mạ phạ hoàng gia công chúa mà nói cũng hoàn toàn không sao cả chết rồi liền chỉ là chết một tên nô lệ cũng không có tổn thất gì vạn nhất có thể tiến giai cao giai liền là chân chính lớn trợ lực khải tiêm lực rất lớn tiến giai cấp sáu gần như vắn đã đóng thuyền hiện tại đưa tới cái này giác đấu trường nói không c h ừ n g thật là có cơ hội chủng kích trăm tháng liên tiếp sau đó tiếp chịu anh hùng thí luyện tiến giai cấp bảy nhặt được cấp bảy ai không muốn chiến đấu vô cùng b ị c h liệt khán giả tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước t ô l u â n nhìn lấy mấy lần hiện tượng hoàn sinh khải trên khuôn mặt cũng có thần sắc lo lắng bất quá loại này so cuộc so tài người ngoài cũng không phải trên tay trái lại ánh mắt của hắn rơi vào khải trên cổ lõm vào máu thịt vòng cổ lên giám định về sau t ô l u â n ánh mắt run lên trong miệng tự nói đạo cái này xuống có thể có hơi phiền phái chị rổ ghé mắt nhìn hắn một cái hỏi như vậy t ô luôn đạo k với, với lại nắm giữ chìa khóa người tùy thời có thể khống chế sinh tử của hắn bí phát vặn vẹo ý chí đến không khiến người ngoài ý cái kia sương nguyện công chúa nếu muốn khải làm nô lệ của mình tất nhiên sẽ muốn tuyệt đối trung thành trên chợ có không ít tinh thần hệ pháp thuật dựa tệ đều có thể chậm chạp cải biến ý chí của một người cùng nhận biết chậm rãi thử nghiệm trung pi sẽ đem khải thành công tẩy não bất quá t ô luân cũng không phải là không có chuẩn bị nếu như có thể dùng ưu tiên cấp giống như cao tinh thần bí pháp đi vặn v è o trở về vấn đề cũng không lớn đối với người khác mà nói có lẽ là bất lực nhưng t ô luân trong tay còn có một vị vẹn đỏ dạ dù sao nàng thế nhưng sủ có mi đại thần cái k i a dùng thần thuật thi triển tâm lý ám chỉ phẩm giai tuyệt đối cao hơn trên chợ t ô luân đã biết bất luận cái gì thủ đoạn tinh thần hắn đã lập kế tốt gọi vẹn đỏ dạ hỗ trợ cho khải tâm lý xuống ám chỉ chỉ cần không chống cự gần như có thể trong nháy mắt thành công đến lúc cho dù là khải thật bị xương nguyệt công chúa người tẩy não bẹn đỏ lần nữa đỏ dạ k í chương hoạt 8 thị thời điểm, n ba trăm h h o bảy mươi hai tầm bảo trở về thuyền hải tặc không quá lâu thiếu hoan hô biết hai nhức góc vang lên Cùng bởi ê n trong á c đ vì trước thời hạn có tìm địa đầu xà an bài tôi luôn hai người ngụy trang thành dũng sĩ giác đấu phan cuồng thành công cùng khải gặp mặt một lần tất cả mọi người là kính tổ chức thành viên khải đối với hai người cũng có tuyệt đối tín nhiệm cùng kế hoạch đồng dạng tại ngắn ngủi gặp mặt bên trong tô lân liền dùng vẹn đỏ dạ dùng thần lực chế tạo tinh thần thạch anh cho khải xuống tinh thần ám chỉ có cái này nặng thủ đoạn chí ít không cần lo lắng hắn bị triệt để tinh thần nô dịch hiện tại khó khăn điểm chính là tô lân cũng nhận được một cái tin tức không tốt lắm giải khai cái kia cơ giới nô lệ vòng cổ chìa khóa tại x ư ơ n g nguyện công chúa scạ tì trên thân tùy thân mang theo mang người muốn cầm tới chìa khóa cũng liền có nghĩa là bọn họ đến cơ hội sẽ tiếp xúc vị kia mạ phạ công chúa đây là phiến phất lớn không người có thể vượt qua mạ phạ hoàng gia quần đoàn hộ vệ đến gần vị kia công chú t i phần phần vì tia càng càng cùng xương nguyện công chúa náo mập mờ tin đồn bắc hải chi vương ổ lệ nhị nhi từ onisopopo hắn là người vị kỉnh cùng roman người hôn huyết bắc hải vương quốc mặc dù có thể nhanh như vậy làm cho roman trở thành hắn nước lệ thuộc cùng gia hỏa này có quan hệ trực tiếp mẹ của hắn rất thần bí không người biết là ai nhưng có s á t thực tình báo cho thấy trước đây ổ lệ tới t dô man quốc dùng võ lực mạnh mẽ chinh phục mùa luật thành bang thậm chí đi qua dô man người coi là m thánh địa ạ gạ vạn ộ ổ thần miếu lại không lâu về sau ổ nispo bột tự xuất thế cái k i ê n là một cái sinh ra liền bị chiến thần c h ú c phúc có được dũng khí ưu tú dòng dõi bá đạo có người hoài nghi mẹ của hắn khả năng là trong thần miếu nào đó một vị địa vị tôn sùng tế ti vì lời đồn đại này tô luân cũng dồn hết tâm trí đi ngẫu nhiên gặp qua vị kia ổ nispo bột đẹp trai tuấn lãng có được dô man người cường kiện hình thể cùng người vị kình dũng mãnh tôi lệ đối với hắn dòng dõi cũng rất nghiêm ngặt phế vật vô dụng c h ỉ sẽ bị ném vào trong biển cho cá mập ăn gia hỏa này cũng rất không chịu thua kém tại trong g i á c đấu trường cũng làm ấ y chục tháng liên tiếp có được không tầm thường thực lực bất quá gia hỏa này cũng háo sắc tự lớn kiêu ngạo làm việc trắng trợn đi trên biển ăn c ướp thích làm nhất chính là cướp đoạt mỹ nữ gần đây cùng vị kia sương n g u y ệ t công chúa thế nhưng hắn thân đệm m a ộ i thế nhưng đồng dạng không kỵ m i ệ n g bất quá tôi luôn có thể đối với người này loạn vung mạnh chuyện riêng không cảm thấy hứng thú hắn càng để ý cái khác chi tiết tôi lệ tướng mạo t h u kịch đi theo g e n học lên mà nói tên kia có thể có như thế anh tuấn túi ra mẫu thân hắn nhất định rất xinh đẹp mà roman rất nữ nhân xinh đẹp cũng tại trong thần miếu do đó tin đồn tỷ lệ lớn cũng là thật mẫu thân của ổn i s khả năng là vị thần miếu tế ti mà phiên thoái chính là điều này a gạ pano thần miếu những thứ kia tế ti có được rất mạnh năng lực tiên đoán khâu hạn biển động hai nạn tuyết sâu bệ thần miếu luôn có thể trước thời hạn tiên đoán cho roman người chỉ dẫn phương hướng tô l u â n cũng không khỏi không phòng ngự bọn họ tiêu diệt hạm đội bắc hải mấy cái p h i đội tuy rằng tiên đoán đại giới không nhỏ cũng không bảo đảm sẽ bị người sở đến dấu vết để lại cẩn thận vì lên Chỉ d một ngày h này cầu vồng quán rượu lúc chạm vào tối tôi luôn theo thường lệ cũng sẽ tại trong tiểu quán ngồi một hồi nơi này là mối loạt thành bang náo nhiệt nhất tụ tập địa phương trong tiểu quán tiếng người huyên náo các loại uống đỏ mặt cổ trướng khách uống rượu mạo hiểm giả hải tặc ba năm thành bàn gân giọng lớn tiếng khoác l á c ăn mặc tỷ lệ rơi đồ nữ lang tại trong tiểu quán bốn phía du tẩu sân khấu lên còn có làm cho người huyết mạch căng phòng diễm vũ biểu diễn tô lân u trong góc ngồi chính một người mang một lớn đâm bầu rượu c h ầ m gì gì uống nghe lấy những người kia đi theo trời nam biển bắc mang tới thông tin cái gì l ô anh cùng mạ phạ chiến cuộc lại có biến hóa m ô mỗi đại quý tộc quản gia cùng em dâu bỏ trốn một cái đoàn hải tật lại bị hải quân đánh chìm chỗ nào lại phát hiện một tòa đáy biển thuyền đắm các loại quán rượu thỉnh thoảng liếc qua bên hông một cái đặc thù máy truyền tin trong m i ệ n g dùng chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nỉ non đạo bà d ẹ thế t mà đem máy truyền tin cũng đóng xem tới là chuẩn bị động thủ à. bà dẹt cho máy truyền tin đã hoàn toàn không còn tín hiệu phản ứng không muốn liên lụy người làm ộ t chuyện mặt khác tỷ lệ lớn là muốn động thủ lúc này mới đoạn tuyệt sở hữu khả năng dò dỉ hành tung thủ đoạn tôi luôn ban đầu vốn mới vừa lấy được một ít tình báo muốn nói chi bà dẹt. nhưng muốn lấy thông không thông chi cũng không sao cả biết rõ là bấy giờ vô luận như thế nào bọn họ nhất định là sẽ động tay cứu người chỉ xem gần đây là cái đó một ngày động thủ bóng đêm dần dần dày phía ngoài đường phố dần dần lạnh、canh. nhưng trong tiểu quán càng ngày càng náo nhiệt gần đây có lẽ là bởi vì đảo ác ma thông tin truyền ra ngoài đi theo bốn phương tám hướng hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả cùng đoàn hải tặc trong tiểu quán cũng lẫn vào rất nhiều nghe nóng g tin tức người từ bên ngoài đến cái kia mảnh hòn đảo có vô số cổ đại chân bảo thông tin đã truyền k h ắ p tới các loại tin tức ngầm cũng tại gửi đi đa số là không có căn cứ tin đồn cái kia một ít vọng nghĩ một đêm trợt giàu ra hỏa đã lục tiếp theo hướng lấy cái kia mảnh nguy hiểm sương mù trướng hải vực xuất phát nhưng còn không nghe nói có người thành công tầm bảo trở về tôi l u n hơi híp c á mắt đánh giá trong quán rượu hết thảy không quá lâu rượu đã uống đến không sai b i ệ t lắm tô luân vốn cho rằng đêm nay lại nghe ngóng không đến tin tức hữu dụng gì mới vừa có nghĩ ý rời đi đột nhiên một cái nét mặt động tình thông tin con b u ồ n đột nhiên chạy hào vào quán rượu kinh bạo thông tin kinh bạo thông tin người này chạy không thở được tại quầy ba chỗ nào vỗ một trường nhanh cho ta tới chảy đến rượu ta sắp chết hát đây là trong thành một cái địa đầu xả tô luân cũng vừa vặn nhận biết người bán rượu cho hắn lên một chén rượu chế nhạo đạo này mặt chẳng lẽ vợ ngươi cùng người chạy gấp gáp như vậy da hỏa này rót một hơi lúc này mới kích động hô to a không các ngươi nhanh đi xem phi ngư đoàn hải tặc người tiếp cận cảng mới vừa nói xong chính là có người dễ cợt cười đạo cái gì phi ngư đoàn không phải là một tam lưu đoàn hải tặc nhỏ à đáng ngạc nhiên là ác ma đảo đảo ác ma m ặ t kích động nói liên tục mấy lần lại nói bọn họ mới vừa đi theo đảo ác ma trở về trên thuyền mang theo một cả thuyền chân bảo ốc hát chúa ơi cái kêu hoàng kim cũng sắp h á p trầm trên thuyền trên bến tàu gỡ xuống chân bảo tích tụ thành núi có người thương gia đồ cổ người thô sơ giản lược đánh giá một cái bọn họ chuyến này ít nhất phải kiếm lời mấy trăm ư c mấy trăm ư c thậm chí càng nhiều với lại nghe nói bọn họ chuẩn bị bán lần này đi thuyền an toàn tàu tuyến hình ảnh cái này cái này nói chuyện trong i ể u quán giống như là bị n h ấ n xuống yên lạc hóa tất cả mọi người hình như cũng bị tin tức này kinh hãi mặt tốc độ nói cực nhanh báo cáo đạo ố hát trời ạ thủy thủ bang những người kia muốn nuốt một mình tin tức này vừa rồi luôn luôn đẻ không truyền ra tới ta cũng là phí hết thật mạnh mới nghe được hình như lúc này mới nghe rõ ràng hắn nói cái gì toàn bộ quán rượu giống như là bị thùng thuốc nổ dẫn nổ đ ồ n dạng trong n h mắt xôi t r o cái gì đạo ác ma có người sống trở về còn mang về bảo vật như vậy cái này phi ngư đoàn thực ư n g lực cũng không mạnh đoàn trưởng mới cấp bốn bọn họ đều có thể còn sống trở về những người khác trong não đồng thời thoát ra một cái ý niệm trong đầu bản thân dựa vào cái gì không có thể tâm bảo loại việc này chính là đến sớm làm thật muốn bị người đ o ạ trước t đi t r ễ người uống canh cũng uống không đến tin tức này vừa ra trong quán rượu bọn t i ể u khách trong nháy mắt thịt rượu cũng không biết hai hôm một tiếng nhanh đi tất cả mọi người chen trúc ra mắt nhìn lấy lo lắng lấy xuống cái mũ gân giọng giống đạo này các láo huynh phí tình báo của ta nhận được tin mọi người cũng không keo kiệt một người ném mấy cái ngân tệ đảo mắt thời gian người này trong mũ đảo mắt liền nặng c h ị u đổ đầy một túi đợi đến đoàn người tán đi bảy tám phần t ô l â n con ngón tay búng một cái cũng cho cái kia tình báo thương nhân trong mũ ném một viên ngân tệ lúc này mới cũng không vội không chậm đi ra quán rượu lại có thể có người đi theo đảo ác ma sống trở về hắn vừa đi miệng đâu cũng nỉ non một câu trong mắt không có lúc trước những người kia cùng nhiệt nhưng hiện lên nồng đậm trầm o n g dù sao đảo ác ma lên thế nhưng có đỉnh cấp con dối nguồn năng lượng hạch tâm tứ sắc nguyên tố c h i tầm a lúc trước tình huống không rõ đi tìm kiếm đảo ác ma không là cùng nhiệt làm mạo hiểm ra chính là nghèo muốn bắt mạng đi đánh cuộc một lần nghèo hải tặc tô luân cho dù trông mà thèm cũng không sẽ lấy chính mình tính mạng chơi bừa có thể hiện tại một cái đoàn nhỏ thế mà cũng còn sống đi ra tô luân muốn lấy cũng m o n bước đi qua ngoài thành bến tàu muốn tìm tòi hư thực tình báo này giống như là đã mọc cánh đồng dạng trước mắt liền chuyển khắp toàn bộ mộ lọt thành bang lúc gần trưa đêm nhưng giờ phút này ngoại thành trên bến tàu một mảnh đèn đ u ố c sáng rực trên bến tàu người đông nhìn nhịp cái kia r ầ m rạp chẳng chịt đầu người sợ là có mấy trăm ngàn người tô luân đi thời điểm ra thành trên đường phố đã chất đầy người căn bản đi không nớt g bến tàu hắn cũng chỉ có thể học lấy còn lại mấy cái bên kia người leo lên vách núi tìm một cái vị trí cao cách đến thật xa phóng tầm mắt tới bến tàu tình huống may mã thị lực của hắn rất tốt cũng thấy rất rõ ràng giờ này khắp này số bảy phổ thông bến tàu nơi đó cập bến một chiếc nhìn lên r có thể giờ phút này chiếc kia thuyền hải tặc vạn chúng c h ú m ụ phi ngư đoàn người còn sống sót nhìn lấy không nhiều nhưng thủy thủy đoàn trên khuôn mặt không khỏi mang theo hân hoan bọn họ chính đi theo trên thuyền nhất xuống một d i lại một d i bảo vật kim ngân khí vật đa quý mã não thạch anh đồ cổ ma hạch ánh đèn xuống những thứ kia chân bảo lộng lây hết sức m ê người thuyền trưởng lao yên thương dìn chính bị một nhóm chức nghiệp thương nhân vây quanh thương thảo những bảo vật kia bán giá cả giờ này k h á c này trên mặt hắn đầy là tươi cười dạng g i hồng nhuận phân phớt theo lấy thời gian đưa đầy đi theo nội thành tuân gia tới xem nóng người của lao càng ngày càng nhiều cho dù là tôi luôn đợi vách núi treo leo lên cũng đầy ấp người nhìn lấy nhiều như vậy bảo vật tôi luôn còn có thể bảo trì bình tĩnh có thể những thứ kia ăn dưa c ủ a chúng từng cái mắt buốc lên xanh ánh sáng ngựa khí chua giống như rót một hơi mông tinh chấp tở như vê đốt h ó ặ vê đốt lần này phi ngư đoàn có thể phát tải những thứ này thu hoạch đủ để, để bọn hắn không một đoàn viên mấy đời không cần lo thật cờ mờ nờ giờ hâm mộ ai lão tử như thế không nghĩ đến cùng bọn hắn cùng một chỗ đi phía trước chẳng phải đoàn bọn hắn còn tại quán rượu chiêu mộ thủy thủ ta nhìn bọn họ thuyền rất phá cũ liền không đi ai từng nghĩ để lỡ không cờ mờ nờ giờ bán trách một hồi xem xem có thể hay không cầm tới một tấm hải đồ đi nghe nói phi ngư đoàn giống như phát hiện một đầu an toàn đường hàng hải c h ỉ ít chúng ta phổ thông đoàn cũng có thể thông qua này không nói làm nhiều như thế tài bảo đến lúc chỉ cần mò được mười phần một cái cuộc đời này cũng đủ đúng vậy nghe nói phi ngư đoàn còn không trèo lên lên đảo ác ma chỉ là tại phụ cận một cái hải đảo lên liền phát hiện nhiều như thế bảo tàng thuyền chân thực là không chưa nổi bọn họ cái này mới trở lại được nghe nói bảo tàng như vậy đảo cái tia phiến hải vực còn có rất nhiều thật muốn có thể mua được hải đồ lao tử đêm nay liền xuất phát đột nhiên có người phất nhanh cái này tấm gương lực lượng làm cho người không khỏi cảm xúc bành trướng cho dù là tô lân u cũng đang lo lắng nếu quả thật có thể cầm tới một phần hải đồ phải chăng muốn đi một chuyến cái k i a đảo ác ma bọn họ bình minh đoàn thực lực có thể so sánh đồng dạng đoàn hải tặc mạnh mẽ rất nhiều muốn đòi bảo, bảo sát xuất cũng sẽ phi thường lớn có thể trực giác nói cho hắn biết chuyện này giống như chỗ nào lại có vấn đề tô lân u cầm lấy k í n h viễn vọng một lỗ nhìn kỹ những thứ kia đi theo trên thuyền vận chuyển xuống bảo vật cũng cẩn thận quan sát thuyền viên cùng thuyền chỉ hư hại tình huống kim loại đồ vật lên có quanh năm bị nước biển ăn mòn dấu vết thuyền biển lên cũng có chiến đấu bất kể đi theo phương diện nào xem nay cũng là một chi mới vừa đi theo nguy hiểm hải vực mạo hiểm trở về đoàn hải tặc với lại bởi vì có đồng tử biết hết tô lân u có thể nhìn thấy những bảo vật kia quả thực là cổ đại di vật không chỉ là hoàng kim châu báu đồ trang sức còn có một ít có công đặc thù công hiệu vật người đền rủa siêu phàm đồ vật ma pháp đồ vật pha ra ông hoàng kim bọ hùng đ i r ồ dũng khí trường m â u hát ma pháp sư hoàng kim đ è n trả sóng biển trân châu các loại các dạng cái gì cũng có tuy rằng đa số tàn phá nhưng tô lân cũng phát hiện một vấn đề vậy nên là những vật này căn bản không là cùng một văn minh thời đại đồ vật những thứ này bất đồng thời đại cổ đại di vật vì sao sẽ xuất hiện tại cùng một nơi tô luân có chút không dài thần thoại thời kỳ phía sau thần thoại thời kỳ tiền sử k ỳ nguyên sông băng k ỳ nguyên bình minh k ỳ nguyên thậm chí tuyệt đại đa số giám định ra tới cổ vật đều là tô luân chưa từng nghe qua đứt đoạn văn minh sản xuất tình huống bình thường mà nói một cái di tích cổ vật bảo tàng nên là đồng nhất thời đại có thể cái này đảo ác ma bên trên sản xuất đồ vật liền có điểm bón t h ậ cầm giống như là có người dồn hết tâm trí thu tập tại cùng nhau chẳng lẽ ác ma kia đảo lúc đầu chính là một cái nhà siêu tập tàng bảo điện tô l â n cũng chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này Phi ngư đoàn trên thuyền bảo vật rất nhiều tô l u ô n đến xem s ắ p xỉ một giờ đồng hồ đều không xem đến gỡ xong bến tàu người vẫn càng ngày càng nhiều có lẽ gần nửa cái thành trì người cũng bị hấp dẫn tới náo nhiệt xem đến say xưa có thể liền thời điểm này đột nhiên trong thành truyền đến một tiếng nổ kịch liệt ẩm một tiếng vang thật lớn nổ thấu màng nhĩ cao mấy chục mét khí lãng nổ tại thành bắc trong khắp no g ngách nổ lên hòa d i ễ m phút chốc chiếu sáng toàn bộ thiên không động tính này một cái liền hấp dẫn ăn dưa còn trúng ánh mắt các ngươi nhanh xem chuyện gì xảy ra nội thành nổ tung cái này bạo tạc cường độ phổ thông thuốc nổ có thể không thể ánh sáng xanh diễm hỏa đây là đặc thù thành phần thuốc nổ ta đã thấy mạ phạ quân sự tạc đạn cường độ cao chính là loại này ánh lửa bắc thành giống như là x ư ơ n g nguyện công chúa hội quán phương hướng chẳng lẽ có người ám sát vị kia công chúa tiếng thứ nhất bạo tạc về sau lại là liên tiếp chuyển đến tiếng nổ mạnh toàn bộ bắc thành cũng lâm vào một mảnh ánh lửa bên trong trên b ê n tàu tất cả mọi người kinh hãi người khác không rõ ràng xảy ra chuyện gì có thể tô l u â n nhìn lấy phản ứng đầu tiên chính là bà z bọn họ độc thủ bởi vì những thứ kêu bốc lên lan quan mạ phạ quân sự tạc đạn cường độ cao vẫn là tô luôn tự tay đưa cho bà z b à dẹp bọn họ là đi ám sát từ cuốn kẹt công chúa không đương nhiên không là dương đông kịch tây tôi luôn ánh mắt nhíu lại lập tức liền đoán được cái gì hiện tại nội thành sóng ngầm phun trào các phe thế lực tiêu điểm gần như cũng hội tụ ở x ư ơ n g nguyện công chúa trên thân cái này nhất bạo nổ tuyệt đối sẽ gây nên liên tiếp chuỗi phản ứng dây chuyển quả nhiên như vậy chính là cái này bạo tạc mới vừa vang lên không lâu bên kia liền chuyển đến tiếng chiến đấu thăm dò về sau càng ngày càng kịch liệt ầm ầm ầm mà liền tại bắc thành làm ầm ĩ lên không lâu sau đó thành tây một phiến khu vực đột nhiên cũng buộc phát bạo tặc cùng chiến đấu kịch liệt tâm thanh cái kia động tĩnh chiến đấu càng ngày càng khoa trương nhìn một cái chính là có người trong thành quy mô lớn giới đấu t ô luôn nhìn lấy phía tây giấy lên chiến hỏa mảy may không có bất ngờ bởi vì vị trí kia vừa vặn chính là mặt trời cửa hàng nô lệ bản bộ nơi đó nhốt thần thánh tài quyết quân đ o à người n hiện tại trong thành nhàn tạp nhân viên đa số tới xem n á o nhiệt giờ phút này độc thủ quả thực là thời cơ tốt nhất ba dẹp bọn họ còn thật là lựa chọn công mạnh a t ô l u n nhìn lấy con người chuyển một cái không có chút gì do dự hắn liền xen lẫn trong những thứ kia ăn dưa quần chúng bên trong phi tốc hướng l ấ y trong t hành động t i n h chuyển tới phương hướng lại gần qua thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương ba trăm bảy mươi ba một lần thu hoạch hai cái vật n g u y ê n rủa tô luân không đi đánh đến náo nhiệt bắt thành mà là trực tiếp đi thành tây so sánh vị kia mạ phạ công chúa bên kia thái dương cửa hàng nô lệ bên này chiến đấu rất nhiều người cũng không hiểu ra sao cả cũng ít có người quan tâm dù sao có rất ít người hiểu rõ lỗ anh hoàng thất muốn dụ sát bạ dẹt những người kia kế h o ạ h tô lân u trước kia cũng có chút nghĩ không quá rõ ràng vì sao lỗ anh hoàng thất nhất định phải dết b à dẹt. nhưng hát tiên sinh bên kia gần đây tin tức chuyển đến hắn có lẽ cũng minh bạch vì sao luyện kim thuật sĩ là không có thần minh tín ngưỡng do đó hai đại đế quốc lãnh thổ bên trong chưa từng có cũng không cho phép có bất kỳ ngoại thần tín đồ công khai truyền bá tín ngưỡng nhưng hiện tại lại bất đồng lỗ anh hoàng thất lực sắp xếp chúng nghị ban bố mới p h á p lệnh cho phép cư dân tín ngưỡng tự do cho phép các loại thần tín đồ giáo phái tại đế quốc trong lãnh địa hoạt động bình thường cái này rất ý vị sâu xa các loại dấu hiệu tỏ rõ có người thao túng lô anh thượng tần g quyết sách một ở đó một có bảng đại nhân miệng số lượng đế quốc thu tập tín ngưỡng đến nỗi là ai thám thành chính là trước đây khe núi n nguyền rủa giáng lâm vị k i a n g o ạ i thần bà dẹt không chết vị k i a n g o ạ i thần trong lòng bất an bất quá tô luân không tâm tư đi quan tâm cái k i a xa xôi lỗ anh trước mắt hắn nghĩ đi nhìn một chút bạ dẹt bên kia tình hình chiến đấu thành tây nạ giả t r ị ệ quảng trường nơi này là mấy cái cỡ lớn cửa hàng nô lệ lớn tụ tập địa phương tô luân lúc đến chiến đấu chính kịch liệt cao giai chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu y năng phi thường khủng bố cho dù là cách đến thật xa chiến đấu sóng trùng kích cùng bạo tạc sóng khí đều thổi đến trên đường phố cắt bay đá chạy mảnh lớn mảnh lớn kiến trúc giống như là bị oanh nổ đồng dạng sụp đổ tô luân cẩn thận từng ly từng tí lại gần qua hắn lúc trước đến xem qua tình huống hiểu rõ cái kia mấy trăm hào đi theo lộ anh v ậ n tới thần thánh tài quyết quân đoàn người ngày thường liền bị giam giữ tại quảng trường số mười chín phòng ngầm dưới đất cái kia phụ cận mọi thời tiết mai phục có cấp sáu chức nghiệp giả hiện tại trong cảm giác vừa v ậ n cảm giác được ba đoàn cường đại linh hồn chi hỏa chính tại kịch liệt chiến đấu cái kia là ba vị cấp sáu chức nghiệp giả trong đó đoàn một chính là quen thuộc ba z tô luân nghĩ tì có thể mới vừa đến gần không bao xa lại đụng phải hai cái thần thần bí bí trốn tại trong hẻm nhỏ quan sát bốn phía ra hỏa ló đầu nhìn lấy hai người sắc bén ánh mắt t ô l u â n chỗ nào không đoán được thân phận của hai người không đợi bọn hắn động thủ phát ra tín hiệu hắc liêm vù vù hai đạo hai viên đầu người rơi xuống đất t ô l u â n thu gặt trên thi thể xương mù s á m vừa mất tan quả nhiên là lô anh phòng quân tình nhân viên vòng ngoài nơi này đã rất tiếp cận giao chiến n h a n khu t ô l u â n không lại tùy tiện đến gần hắn cẩn thận thu thập trên thi thể máy truyền tin lại tìm một tòa nhà nhỏ ba tầng leo đi lên cách cửa sổ hắn nhìn thấy nơi xa sụp đổ ra một cái động lớn nạ giả chỉ nhìn thấy trên mặt đất cái ranh to kia động tô lân u lúc này mới cũng minh bạch cái gì ám tự lấy làm kỳ thế mà đảo là đường vào thành không lạ đến nội thành một điểm động tĩnh đều không nghe được cái kia sâu không thấy đáy địa động vừa vặn đem thái dương nô lệ thương hội mấy tòa nhà nhà một khối nuốt đi xuống nhìn dáng dấp là trực tiếp đem một nhóm kia nô lệ đều nhét vào trong động như vậy đồng dạng tới cũng tiết kiệm đi nghị cách cứu viện phía trước một chút phiền thoái vẫn bất lo thần lực dễ làm phương pháp bất quá cái này m ổ lọt thành bang lòng đất đều là kiên cứng rắn thật dày nham thật vôi phải đào ra cái này cao lớn địa động còn không bị người phát hiện cái này cũng không dễ dàng tô lân cảm dắt đến bà z trong t tay khả năng cũng có một ít đặc biệt đào hang bảo vận bất quá những thứ kia rõ ràng đều là mùi nhử lỗ anh rất nghĩ diệt khẩu thủy t r u n g chỉ có bà z tình t huống dưới mắt là đám nô lệ kia mua xuống giống như cũng lọt vào cái hố bên trong không biết trốn không chạy ra khỏi đi nhưng bà Dẹt cùng mấy cái phó quan chính tại mặt đất cùng mấy người mặc nón rộng vành màu đen người thần bí ác đâu đấy với lại tình huống không quá hay bà z mạnh kháng hai cái cấp sáu chức nghiệp giả bởi vì hắn chiến lược không đôi lúc này mới g ằ n g co lên hắn mấy cái phó quan cũng cùng mười mấy người chiến đấu căn bản thoát thân không ra không trước tiên trốn đi có lẽ là nghĩ đến vì trong thông đạo đồng bạn tranh thủ thời gian chỉ cần kéo dài những thứ này cao thủ những người đó muốn chạy trốn cũng lại càng dễ một ít mấu chốt nhất là nghĩ đi có lẽ là không đi được lỗ anh người của phòng quân tình lần này c h ủ bị đã lâu câu cá kế hoạch có thể không dễ dàng như vậy vứt bỏ tô i l u ô n rất rõ ràng nhìn lấy bà d ẹ t mấy người trên thân rõ ràng bị người đổ giống như là hiện ra ẩn phấn các loại truy tùng ký hiệu phải biết có thể tiến giai cấp sáu chức nghiệp g i ả không một không là thiên tri t i ể u tử với lại lỗ anh người của hoàng thất càng lớn tô luân nhìn lấy trong đó một người cái kêu đằng đằng lam nhạt lãnh diễm thình lình là đại thành vô thị bí pháp cái này tất nhiên là lộ anh hoàng thất đỉnh cấp cao thủ nhưng dù cho như thế bà dẹt một bộ bỏ mạng cất đánh cũng để đối diện hai cái cấp sáu mảy may không tỉ khí bà dẹt cũng không biết là bởi vì đã trải qua nhân sâm biến cố lớn nguyên nhân vẫn là bạch ngân chi thủ g i a trì chiến lược so bức tường đổ lúc trước càng mạnh hắn bên ngoài thân ngưng luyện tầng kia lực lượng vật trường trung quy cho người một loại phản phất muốn ngưng kết thành lĩnh vực cảm giác hắn hóa người cự viên nắm đấm vung vẩy gió thổi không lọn quyên phong giống như là g i ọ n thấp pháo đồng dạng nổ đến trong không khí sóng khí một sóng lại một sóng vành vành vành Chấn người màng nhĩ phương pháp dây dạng kia chiến đấu tô luân cũng trộn lẫn không bên trên hắn chỉ có thể xa xa nhìn lấy hắn cũng đã nhìn ra cái kia hai cái cấp sáu chức nghiệp giả chẳng nhưng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi trái lại có loại thật lâu không lấy được bất đắc dĩ dần dần cái kia hai cái cấp sáu chức nghiệp giả đánh lấy đánh lấy cách thức đều có chút nóng n ả y ngược lại không là bọn hắn tâm tính không tốt phải biết nơi này cũng không là l ô anh đế quốc lãnh đ ị a m à là t ử đối đầu b ắ c hải chi vương nước phụ thuộc d o m a n l ô anh người của phòng quân tình ở chỗ này đ ậ thủ xét đánh nhanh không kịp đỡ che đậy hai chi thế cầm súng cũng liền mà thôi càng kéo dài sợ sinh biến cho nên hạm đội bác hải sư ơ nguyệt n g công chúa người đối với lô anh người cũng đều không chào đón nhưng lâu như vậy không có hạm đội bắc hải người đến tô lân u cũng đón được tỷ lệ lớn không là không muốn nhung tay những thứ kia hải tặc tỷ lệ lớn cũng là ô m xem trò vui thái độ chờ lưỡng bại câu thương về sau lại tới thu thập tặc cuộc mà cái này cũng là tô lân u cảm thấy như vậy từ cục địa phương vô luận như thế nào b ạ d ẹ t giống như ngày hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao lúc trước hạm đội bắc hải mười tám hạm đội mấy cái phiên đội giết bà dẹp bọn họ biến mất những thứ kia hải tặc vô luận như thế nào cũng sẽ không bơm vứt bỏ thả bà dẹp cái này thần thánh tài quyết đoàn cái này con đường duy nhất. tô luân ánh mắt toàn bộ tinh thần chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường liền muốn tìm bất luận cái gì một điểm cơ hội xem có thể giúp hay không mà liên thời điểm này trong tay hắn trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm số bảy người bên kia trời mưa không có tô luân vừa nghe lập tức đáp trở lại ta mang theo rủ đây là lỗ anh phòng quân tình lâm thời chiến đấu ám ngữ vừa rồi mới bóc ra tới chỉ cần không có trả lời lập tức sẽ có người đến kiểm tra số tám hồ ly trong miệng không có b ộ đảo số chín một lần đối thoại về sau tô luân cũng phát hiện cái này phụ cận còn có bảy chỗ chạm gác ngầm vì phục s á t bà dẹt, lỗ anh sợ là đem nhiều năm trôn ám điệp đều dùng bên trên mà l i ề n thời điểm này bởi vì thật lâu không thể cầm xuống chiến đấu trong máy bộ đạm truyền đến tiếng chửi rửa đáng chết các ngươi người của phòng tình báo là đất cất nhà các ngươi không phải nói bà d ẹ tay t cụt về sau chỉ có cấp năm chiến lược a cái này tờ mờ hiện tại tình huống như thế nào hắn như thế lại so với thời kỳ đ ỉ n h phong còn mạnh hơn không biết ta theo lý thuyết cho dù là cánh tay máy cũng không khả năng sẽ linh hoạt như vậy cái kia cánh tay màu bạc có gì đó quái lạ lao tử mắt n g không nhìn ra cái kia đánh không không nát bạc tay có gì đó quái lạ hạm đội bắc hải bên kia ám tử đã cố gắng hết sức kéo dài nữa kéo dài bên kia chuyển tới thông tin chúng ta lại giết không xong bà d ẹ z bọn họ liền sẽ đ ậ c thủ gìn tân đội trưởng nhiều lời vô ích phải tốc chiến tốc thắng bê kế hoạch tổ hậu cần dùng thời gian chi cung vâng t ô luôn nghe lấy trong máy bộ đ à m đưa tin lông mày lập tức liền nhữ lên mà lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt liền nhìn lấy có lẽ ngoài năm trăm thước một lầu nhỏ mái nhà có mấy người ngoi đầu lên trong n á n mắt nhóm kia quỷ túi túi ra hỏa liền đi theo một cái hộp phong ấn bên trong lấy ra một thanh linh quang lớp lánh trường cùng tới tôi luôn hơi h í t mắt một cái liền nhận cái này phong cấm vật trong lòng nỉ non đạo do nợ thời gian n g u y ề n rủa chi cung cũng cầm tới à. hắn lúc trước gặp qua cung này một lần tại cảng cạ cả đ ỏ dẹn t ờ lỗ anh người của phòng quân tình vì chặn giết mạ phả mua sắm thần kinh cơ giới bản vẽ trận chiến kia hai bên tinh nhuệ liều mạng trận chiến kia dị thường thảm l i ệ t cái này n g u y ề n rủa trường c u n g có thể bỏ qua phòng ngự đoạt đi mục tiêu tuổi thọ lúc này mới là rất khó giải quyết bà dẹp mạnh hơn nữa thật muốn bị bắn bên trong mấy mũi tên sợ là cũng nuốt hận ngay tại chỗ do nợ thời gian quyền rủa chi cung chất đặc tính n g u y ê n r ù a đối với mục tiêu bắn ra một viên thời gian chi tiễn bỏ qua pháp tắc tầng diện không cao hơn cung tiễn pháp tắc bản thân c h ứ a n g ạ i vật chúng đích phía sau cướp đoạt đối phương tuổi thọ không nắm giữ thời gian pháp tắc người ngưng tụ mũi tên cần tiêu hao người sử dụng tuổi thọ tiêu hao mục tiêu tuổi thọ cùng mệnh cách có liên quan tương giải mạng của ngươi không có đối phương cứng rắn như vậy thì cần tiêu hao nhiều hơn nữa tuổi thọ có thể dùng cắt thời gian thôi động cái k i a phong cấm vợt làm tô luân lại một lần giám định ra cung này tin tức thời điểm nhiều hơn một nhóm chữ có thể dùng cắt thời gian thôi động nói cách khác ta có thể dùng tô l â n trong tay vừa vặn liền có một bình trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái suy nghĩ mà đối diện những người đó cũng là quả quyết hết sức chính là lấy ra cung này mũi tên trước tiên một c h ế t sĩ liền không chút do dự kéo cung mở bắn một chùm n h ạ t mũi tên ánh sáng màu xanh lục ngưng tụ mà thành s ê u một đường ánh sáng liền bắn ra ngoài cung tên đặc tính nguyền rủa trong nháy mắt rút lấy cái k i a kéo cung người tuổi thọ tên k i a thân thể liền mắt thường có thể thấy được già yếu trong nháy mắt đi theo cường tráng năm biến thành phong trúc tàn năm lão nhân mà cùng lúc này hai cái lô anh phòng quân tình cấp sáu trước n h i p giả cũng ra sức cuốn lấy không cho phép bà rét không cho phép hắn có né tránh cơ hội Thấy tránh không kịp, bà dẹt b ê nhìn người c c á đó k h g lấy thuộc cái a n m t tiếng quát lớn, đoàn trường hạ thay mình ngăn cản một kích trí mạng một tiếng bi thương cùng độ quá lớn thực sự bất lực mà liền gặp đến một tiếng không giết chết đối diện ban công bên trên lại thay đổi một người cầm lên trường cung bàn cung bắn tên thô luân nhìn lấy trong mày hiện thực căn bản không cho hắn bất cứ chút do dự nào cơ hội hiện tại bất động tay ba à z sớm muộn đều là tử lộ một đầu hắn khả năng mạng cứng rắn có thể nhiều kháng mấy mũi tên nhưng những thứ này phòng quân tình ra hỏa như lúc trước nhìn thấy đồng dạng tự sát dạng công kích mảy may không sẽ do dự phong hiểm không nhỏ nhưng có thể thử một chút tô luân ánh mắt quét ngang trong nháy mắt làm ra quyết định hắn ấn thuật sĩ vừa bấm một tay ven trước người không gian sau đó vừa x à i bức ra liền đã tại ngoài mấy trăm thước trong hẻm nhỏ hai cái cấp sáu kéo lại ba z đồng dạng ba z cũng kéo lại bọn họ người còn lại đối với tô luân mà nói hắn không không mặt đầy nghiêm túc trực tiếp liền đi qua không chờ hai người ném tới hỏi thăm ánh mắt tô lân trên thân vọt lên vô thị lách diễm hắn lại thuận tay đi theo trong ngực móc ra một viên giấy chứng nhận phô bảy phút chốc thần tốc nói ra ám ngữ đêm đen v i n h viết tại tinh quả nhiên c ế u s như vậy hai người nghe chẳng những không ngăn cản còn cung kính túi trào đạo trưởng quan tô luân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm đánh cục đúng hắn liền căn bản không lý giải hai người này thần tốc lên lầu tại lầu nhìn lên đến còn có bảy tám người chính tại kéo cung tô luân trực tiếp đi qua đi lần nữa hiện ra giấy chứng nhận nói ám hiệu sau đó q u á t trói thai đạo đem thời gian chi cung giao cho ta ta tới hắn nói lấy căn bản không đợi đám người kia phản ứng một cái liền đoạt lấy trường cung mấy cái bắn tên ra hỏa cũng không muốn rõ ràng một vị cao cấp trưởng quan tại sao phải đoạt cái này đánh cược mạng công việc có thể liền tại mấy người còn không hiểu rõ thời điểm tô luân trực tiếp sẽ cầm trường cung trong nháy mắt quay đầu đã đi xuống lầu lưu mấy cái người đưa mắt nhìn nhau phòng quân tình giữ bí mật đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm khắc hạ cấp phải vô điều kiện phục tùng thượng cấp đê giai viên chức là không tư cách hỏi đến chất vấn trưởng quan bất luận là quyết sách gì tuy rằng bọn họ cũng cảm giác đến chỗ nào không ổn nhưng vạn nhất là bí mật kế hoạch đâu có thể chính là mấy giây sau cung tiễn dừng lại bên kia trên chiến trường cấp sáu chức nghiệp giả lại chuyển tới gào k h é t tổ hậu cần các người bên kia chuyện gì xảy ra vì sao không tiếp tục bắn tên trưởng quan vừa rồi tới một cái ách bích tổ trưởng quan hắn cầm đi thời gian chi cung cái gì ách bích tổ nhiệm vụ lần này là chúng ta ách bích tổ toàn quyền phụ trách không có những ngành khác tham dự ô hát đáng chết các ngươi bị người lửa nhanh đuổi theo trở về nguyền rủa trường cung trên lầu chót mọi người sắc mặt không khỏi hoảng sợ lúc này mới phản ứng đến vừa mới xảy ra cái gì r ồ i g i í t đuổi ra ngoài có thể sau khi xuống lầu chỗ nào còn xem lấy được bóng người mấy trăm mét bên ngoài tô lân lần nữa đi theo vết nứt không gian bên trong đi ra hắn nhìn lấy trong tay trường cung cũng có chút khó có thể tin hắn làm sao cũng không nghĩ đến thế mà dễ dàng như vậy liền đem một thanh phong cấm vật cho lửa gạt tới tay g á m định nhìn một cái cung tiến bên trên còn có truy tung ký hiệu tô lân cũng sớm có đón trước ấn thuật sĩ vừa bấm lòng bàn tay lô đen h một cái liền đem trường cung h ú t vào bởi vì lúc trước chóc mười tám hạm đội một n g h n nhiều người không gian pháp tắc cảm nộ hắn hiện tại thi pháp tốc độ so lúc trước nhanh gấp mười lần có thửa nhìn lấy bản thân lòng bàn tay vòng xoáy màu đen t ô luân con ngươi chuyển một cái đột nhiên nghĩ đến một cái cứu người phương án tuy rằng sẽ bước lên điểm hiểm mà cùng lúc này chiến trường các phương cũng m ở bước ai cũng không nghĩ đến chiến đấu này bên trong sẽ xuất hiện một cái thần bí phe thứ ba thế lực đúng tay không có bị thời gian chi cung nhắm chuẩn bà dẹp cũng trong nháy mắt cảm giác đến cỗ này như mũi nhọn tại con tử vong ý hiếp đột nhiên biến mất có người xuất thủ giút mình hắn mới vừa nghi ngờ đồng thời. đột nhiên liền nhìn lấy một khe hở không gian xuất hiện ở đối diện cái đó phòng quân tình ra hỏa kém chút không bị đánh bên trong quái khiếu tránh đi là tô luân nhìn lấy cái này quen thuộc thủ đoạn ba t cuối cùng rõ ràng là ai tại trong t ố i xuất thủ giúp mình cũng sớm cái kia nghĩ đến trước mắt tình huống này chỉ có bình minh đoàn bất quá hắn đồng thời cũng sinh lòng một vòng ngày nấy loại này mấu chốt bất kể ai tới bang đều là vô giải cục diện ai bang liên lụy chết nhưng nghĩ nghĩ ba z vẫn là mở ra máy truyền tin điểm cuối của sinh mệnh bước mặt hắn thành khẩn nói lời c ẳ n t ạ tô luân tiểu hữu cảm t ạ ngươi còn có các ngươi bình minh đoàn nhưng ngươi chớ x ú vào ta nhanh đi bà d ẹ t chỗ nào không biết bất kỳ người nào khác đều có thể trốn đi chỉ riêng duy nhất hắn phải chết bởi vì hắn là thấy tận mắt cái đó ngoại thần giáng lâm còn chính diện chiến đấu qua người giấu tại l ô anh cao tầng cái đó dị đoan tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn trong máy bộ đàm tô lân cũng không nói nhiều một câu nói nhảm chỉ nói đạo một hồi cơ hội sẽ hướng bắc đi s ă n hô hẻm nhỏ rời khỏi phía tây miệng chỉ có một lần cơ hội tối đa ba giây bà dẹp nghe lấy trong lòng xứng sở cục diện này hắn còn có biện pháp t ô luôn cho bà Dẹt ấn tượng vẫn luôn là trầm ổ n mười phần tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có năm chắc tình muốn lấy lúc trước tại trên biển hắn cho là tuyệt cảnh không là liền như kỳ tích giải quyết bà Dẹt lần nữa trả lời tin tức đạo trên thân ta có ma pháp ký hiệu không trốn thoát được máy truyền tin đầu kia ngữ khí như cũ rất quả quyết ta hiểu rõ nghe nói như thế bà Dẹt cuối cùng không phản đối hắn lúc đầu đã trong lòng còn có tử trí muốn lấy có thể kéo thêm một hồi đi theo đạo chạy trốn các minh đệ liền còn có cơ hội trốn xa một ít hiện tại thật giống như có cơ hội trốn đi chính hắn cũng không sợ tử vong có thể nhìn trên đất thi thể đồng bạn còn có t ạ i địch nhân vây g i ế t bên trong đau khổ chống đỡ cái kia còn sót lại hai cái huynh đệ bà d z trong ánh mắt lộ ra không đành lòng nếu quả như thật có thể sống đi xuống hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn các huynh đệ chết đi bà d z cũng là quả quyết người trong nháy mắt liền làm ra quyết định hắn đánh ra một cái tập kết tay thế lực cái kia còn sống hai cái thuộc hạ nhìn lấy trong nháy mắt kháo lòng đến l i ê n thời điểm này bà d z một tiếng quát lớn khí thế tăng vọt một mạng lớn ngay sau đó lây ra một khỏa tạc đạn cường độ cao hai cái cấp sáu chức nghiệp giả còn cho là bọn họ muốn tự bạo bản năng tránh đi một khoảng cách vảnh một tiếng nổ kịch liệt bốn phía phòng ốc bị nổ ác đá vụn khắp nơi trên đất. tây nấm loại hình ánh lửa khuyết tán ra về sau ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt bị nổ bay ra ngoài lại nhìn chăm chú nhìn một cái bà d ẹ t cánh tay phải tuy rằng bị nổ đến náo nhuẹn nhưng ba người rõ ràng còn sống bọn họ tìm một cái phương hướng không có chút nào ý nghĩ chiến m a n h liệt v ư t qua nhìn đến đây lỗ anh phòng quân tình những người đó trong nháy mắt minh bạch không tốt bọn họ muốn chạy trốn ừ nào có dễ dàng như vậy thông chi bên ngoài thu lưới luôn luôn cảm giác mục tiêu vị trí báo cáo phương vị trong lúc nhất thời chiến trường bắt đầu chuyển di bà dẹp vì mượn nhờ mới vừa rồi bạo tạc thoát ra cánh tay phải bị nổ đoạn có thể cái kia đã nát thành màu bạc thịt vụn cánh tay phải lại tại chạy trốn đi như kỳ tích khép lại lên đoàn trưởng ngài đi trước chúng ta lưu xuống ngăn chở những người kia đúng a đoàn trưởng chúng ta như vậy là không trốn thoát được hai cái phó quan còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì lo lắng h ế t lớn bà z không giải thích dẫn hai người tại đầu đường hẻm nhỏ phi nước đại chật quát một tiếng cùng ta đi một hồi nhất thiết đừng bay đầu hệ cận chiến chức nghiệp giả ở khoảng cách ngắn buộc phát có cực lớn ưu thế bọn họ tại quanh co hẻm nhỏ bên trong chạy phía sau tạm thời đã xem không đến địch nhân rồi mà lúc này bọn họ nhìn thấy trước mắt ngõ hẻm hoàn toàn bị mê vụ che giấu nếu muốn nghĩ cách cứu viện bà dẹt tự nhiên rất rõ ràng cái kia trong thành bố cục trước mặt chính là tô luân lúc trước truyền tin nói san hô hẻm nhỏ rời khỏi phía tây miệng dưới tình huống bình thường gặp được loại này xem không đến tình huống khu vực bọn họ tuyệt đối không có khả năng xông vào đi có thể giờ này khắc này bà dẹt lại không chút do dự đột nhiên liền đóng vào sau lưng hai cái phó q u a n c ù n g ánh mắt bắt ngang theo sát mà đi trong hẻm nhỏ cảm giác đến bà dẹt linh hồn chi hỏa tô l â n đã sớm chờ đợi đã lâu ba người lúc đến trong tay hắn không gian vòng xoáy vừa vặn mở ra một người lớn nhỏ lỗ đen. tiến nhập mê vụ trong nháy mắt bà dẹt nhìn thấy tô lân tô lân cũng nhìn thấy bọn họ tô lân một tiếng quát lớn vào bà d ẹ trong t ánh mắt thoáng qua phế tô lân lo lắng lại biết không có thể có bất cứ chút do dự nào hắn vặn bên người hai người đột nhiên liền m á n h liệt xông đến tô lân nhìn lấy người được thu vào tiểu hư không giới không có chút nào trì hoãn kích hoạt lên bên người vừa rồi bố trí tốt không gian c h u y ể n v ị luyện kim trận bước ra một bước bốn phía quan cảnh biến đảo hắn liền đã xuất hiện lại ngoài ra một chỗ hẻm nhỏ mà cùng lúc này lúc trước san hô hẻm nhỏ phụ cận phát sinh nổ kịch liệt tất cả đầu mối đều biến mất tại bạo tạc bên trong lại mấy lần ch tôi luôn liền đã đi theo thành tây đi tới thành nam tôi luôn bước nhanh đi tại trong hẻm nhỏ cởi bỏ quần áo trên người phun ra khử vị dự tề đem hết thẻ phòng ngựa truy lùng thủ đoạn cũng là một lần thời điểm này hắn mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí hô mà cùng lúc này bên ngoài thành gần biển trên vách núi ạ g ạ b p a n ổ trong thần m i ế u một cái đầu bên trên bảo bọc lụa mỏng thần bí tế tự đang tiến hành bài toán đối diện nàng một cái dáng điệu anh tuấn người trẻ tuổi tóc vàng chính nằm ngựa tại trên ghế dựa nét mặt nhàn nhã uống rượu ngon ăn mỹ vị bồ đào người đàn ông này không là người khác chính là ô lệ nhị như tử ô nis thần bí k i a tế tự hình như cảm giác được cái gì k h ẽ quát một tiếng cảm giác không đến bà dẹt vị trí hắn trốn đi nghe nói như thế ô nis đ n g nhiên xoay người mà lên kinh ngạc đạo làm sao có thể lỗ anh phòng quân tình những người kia lại phế loại tình huống này cũng không khả năng làm cho người chạy a cái k i a tế tự rõ ràng cũng không quan tâm giải l ầ m bầm đạo bà dẹt dấu vết vô ảnh vô tung biến mất tình huống này rất b ấ t chính thường chứ không là có cái gì trí bảo lại hoặc là mệnh cách người rất mạnh giúp hắn che giấu h y nhớ ta b à toán đột nhiên nàng nghĩ tới rồi cái gì nét mặt thay đổi cực kỳ ngưng trọng khả năng là tiên đoán bên trong cái đó sẽ cho n g ư ờ i mang tới thai nạn người xuất hiện ô hát ta mẫu thân đại nhân ngài quá lo ngại tại roman còn có người có thể đối với chúng ta hạm đội bắc hải tạo thành uy hiếp ngài cái đó tiên đoán rất mơ hồ có lẽ là ngài giải thích sai đâu ô nít khắp khuôn mặt là ngạo mạn cùng không xem trọng nhưng đ á y mắt cũng thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác âm hàn hắn lười biếng đứng dậy đi tới bên cạnh cầm lên hắn trôi này và ngóng ánh trường âu ngự khí ngảng lớn đạo bất quá đã như vậy ta cũng phải c ù n g xem xem cái tia người t i ề n đoán đến cùng mạng có nhiều cứng răn có thể làm cho mâu thân ngươi cảm giác đến hắn sẽ uy hiếp được ta nói lấy hắn nhảy xa xa to lớn thành trì nắm trường mâu cánh tay phải cơ b ắ p đột nhiên phồng lên cầu kết sau đó một cái chạy lấy đà đ ỗ n g nhiên đem màu vàng trường mâu ném ra ngoài sưu một tiếng trường mâu phá không m à đi ô nít nhìn lấy khoe miệng tràn ra tự phụ đường cong hồi lâu không người đổi tới t ô luôn cảm giác đến tự mình làm chuẩn bị nên là lừa gạt được lộ anh người của phòng quân tình đây là hắn lúc trước liền nghĩ kỹ nếu bản thân gặp được nguy hiểm làm sao chạy trốn tuyến đường hiện tại ra khỏi thành khẳng định không phải lựa chọn tốt rừng núi hoang vắng rất dễ dàng bị người nhận ra trộn lẫn trong thành trái lại sẽ an toàn hơn một ít tô luân dạo bước tại trong thành có thể chính là hắn mới vừa t h ở phào nhẹ nhõm thời điểm đột nhiên trên bả vai cáo tử điệu rắt rắt phát ra r ồ n dập tiếng kêu gọi đây là trí mạng cảnh cáo đáng chết tô luân trong lòng giật mình mảy may không nhận ra nguy cơ đến từ nơi nào thế nhưng bản năng sử dụng thoáng hiện trong nháy mắt na di mấy thước khoảng cách gần như chính là cùng một thời gian một đường kim quan kích xạ mà tới xuyên thủng hắn còn lưu tại chỗ hư ảnh tô luân mồ hôi lạnh tập cõng trứng mắt nhìn một cái lúc này mới phát hiện là một thanh vàng óng ánh trường m â u chiến thần tị giờ luật nhân quả hoàng kim chi m â u chất lượng truyền kỳ miêu tả muốn giết ngươi là nguyên nhân ngươi chết là kết quả tương giải a gạ phản h thần miếu chân tộc chi bảo tín ngưỡng thần lực thúc giục thần m â u có thể siêu viễn cự ly tự động khóa chặt nhân quả mục tiêu đối với mục tiêu tạo thành xuyên thấu tổn thương công kích về sau trường m â u sẽ tự động trở về thì người sử dụng trong tay cái kia vật phẩm chỉ có thu được chiến thần truyền thừa lại hoặc là tị giờ chúc phúc người có thể sử dụng ngoa tạo tô l â n trong lòng một tiếng ngâm miệm lúc trước h ắ n chỉ lo lắng sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái năng lực người lại hoặc là bảo vật xuất hiện quả nhiên nghĩ cái gì liền tới cái gì trường m â u này thế mà là nhân quả vũ khí nói cách khác có người phong tỏa hắn hắn căn bản trốn không ra chính là nhìn lấy một cái c h ớ c mắt này cái kia trên mặt đất cắm màu vàng trường m â u tán loạn thành ánh sáng điểm mà xuống một giây hát nha lần nữa rắt rắt kêu lên lên rõ ràng trường m â u lại tới tôi luôn đột nhiên cảm giác đến nhức cả trứng loại này truy tung trường m â u căn bản tránh cũng không thể tránh cái này một mẫu tránh đi xuống một mẫu đâu lại xuống một mẫu đâu hắn lần cảm giác đến cái này ném mâu người tựa hồ không là hướng về phía b ạ dẹp tới mà là chính hắn bất quá không kịp nghĩ tỉ mỉ t ô l u â n toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn lấy thiên không liền thời điểm này hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia một chùm kim quan g lần nữa tập kích đến một lần này hắn không có lựa chọn tránh đi trong tay ấn thuật sĩ vỗ một cái lòng bàn tay một người trong lô đen lần nữa ngưng tụ thế giới rất lớn không thiếu cái lạ loại này có thể so với phong cấm vật bảo vật t ô l u â n tự nhận vì là không biện pháp xử lý bất quá có thể đánh cuộc một lần hắn cũng rất tò mò nếu như lại một không gian khác bên trong trường mâu kia phải c h ẳ n g có thể lần nữa bị người sử dụng triệu trở về cái kia kim sắc trường mâu tốc độ tuy rằng nhanh có thể tại đồng tử biết hết trong mắt như cũ bắt được một cái c h ớ p mắt dị động quy tích tô luân nhấc tay vô cùng kinh h i ể m tại trường mâu đâm bên trong bản thân lúc trước trong nháy mắt đem vặn vẹo lô đen chắn trước người siêu màu vàng trường mâu đâm vào tiểu hư không giới tô luân bị cố này tử vong tỏa định nguy cơ đệ đến tê cả ra đầu liền lập tức biến t r ư ờ n g thành quyền đem lô đen ghép lại lên lại nhìn một cái cái này xuống cáo tử điệu cũng không phản ứng toàn bộ thế giới đều yên lặng tô luân trong mắt một vui quả nhiên thu vào đi h ắ n không dám trì hoãn chương ba trăm bảy mươi bốn cơ quan khôi lỗi tri tâm ngắn ngủi mười phút bên trong tô luân liền thu hoạch dò nợt thời gian nguyền rủa chi cùng cùng chiến thần tị dợ luật nhân quả hoàng kim chi mâu hai cái bảo vật cao cấp có thể trong lòng hắn chẳng những không có mảy may vui mừng trái lại cảm giác đến sự tình hướng lấy vô cùng hỏng mép phương hướng phát triển đi ban đầu vốn dựa theo kế hoạch của hắn cho dù là cứu bà z vấn đề cũng không tính là rất lớn ma pháp ký hiệu gì gì đó tại tiểu h ư không giới bên trong căn bản không có bất cứ tác dụng gì cách hai cái vi diện nào có dễ dàng như vậy bị truy tung đến tôi luân lúc trước nghĩ là tìm một chỗ trước cất giấu chờ động tính đi qua có lẽ liền an toàn dù sao nơi này là dô ma n quốc lỗ anh phòng quân tình những người đó ám điệp lại nhiều cũng không khả năng trong thành đem hắn bắt được tới cho dù là hạm đội bắc hải người muốn tìm bà z chứng cầu ý kiến cái kia tan biến hạm đội thông tin dùng thủ đoạn đặc thù cuối cùng tỷ lệ lớn cũng khẳng định đang khóa nhất định thần thánh tài quyết quân đoàn những người đó chính xác hơn mà tuyệt đối không sẽ hoài nghi đến tô lân u cái này người ngoài trên thân tới có thể tình huống hiện tại phiền thoái hơn tô lân u cũng không biết vì sao từ trên trời giáng xuống một thanh hoàng kim trường m â u muốn giết hắn với lại hiện tại trường m â u cũng được thu vào tiểu hư không giới tình huống một cái liền thay đổi đến tinh tế lên vừa rồi đều đã giám định ra tới c h ô i này hoàng kim trường m â u là ạ gạ bạ nộ thần miếu chân tàng dô man chân tộc chi bạo cái đồ chơi này dính dấp lợi hại quan hệ liền lớn đi t ô l u â n vừa vặn nghe nói qua hoàng kim thần mâu truyền thuyết đây là dô man người tín ngưỡng đồ vật người ngoài cầm nó gần như là cả dô man được nhân nhưng mới rồi không thu bản thân lại sẽ bị trường mâu giết chết việc đã đến nước này t ô l u â n vừa trong thành chạy trong đầu đồng thời cũng thoát ra nghi hoặc trường mâu này là ai ném mà tới là vì đuổi giết bạ d ẹ t tới t ô l u â n cảm giác đến chịu có thể tính chất có nhưng không lớn nếu quả thật có người có thể vượt qua một cái vi diện b ò i toán đến bạ d ẹ t tại chính mình tiểu hư không giới bên trong gần như không có khả năng cái kia có lẽ cần cấp bảy cấp tám thậm chí cấp chín nhà tiên tri rõ ràng một cái bạ dẹp còn không đáng giá phải giá tôi r ra Trái ả khả cao phía dạng đại lại loại kiêng ngẩn cao đại giới. Trái lại có loại khả năng, hoàng、kim、này chính giới. hướng kim có lúc đầu t là mâu về phía Tô Luân mình t ớ Có chôi có thể thân tuyệt rất thể hoàng phận không sử dụng này hoàng kim mâu người, thân phận tuyệt đối không đơn giản, kim đối mâu luân à ạ gạ bạ trong nộ thần m i ế nào n đó vị đại vị h vật. Tô、luân、lại u â n l rất nghi hoặc bản thân giống như thần miếu không cái gì xung đột tại sao phải giết hắn tiểu hư không giới bên trong trang m ấ y phiền p h ứ c lớn bất kể là bạ dẹp vẫn là hai cái binh khí hiện tại rõ ràng cũng không thấy được ánh sáng t ô luân giống như là có lấy mấy k h ả không bom hẹn giờ ô n thấp thỏm tâm tình trong thành đông trốn í z may m à cáo tử điệu cũng luôn luôn rất tiến tĩnh không còn cái gì tả môn sự tính phát sinh có thể đột nhiên lớn như vậy mỗi l ọ t thành bang bên trong b a n g lên t r ầ m thấp tiếng kèn ông giống như là phòng ngự không cảnh báo đồng dạng thanh â m này làm cho cả thành trì cũng thức tính đến hiu hiu hiu sau đó lại là liên tiếp chuỗi nổ vang pháo sáng t h ă n g không hiện tại là đen nhánh nửa đêm những thứ kia pháo sáng lại đem thiên không chiếu giống như ban này chiếu sáng người trên đường bọn họ cùng lúc này trong thành dô man quân đội quân doanh trị an doanh hạm đội bắc hải trụ sở các đại quan phương thế lực cũng vang lên tập kết k è lệnh vô số chiến sĩ mặc giáp nắm âu tràn vào đầu đường cuối ngõ lúc trước chiến đấu chỉ là lộ anh phòng quân tình những thứ kia người từ bên ngoài đến đang làm ở mỹ hiện tại là dô man người bản thân tham chiến t ô l u â n nhìn lấy động t í n h này chẳng những không sợ hãi trái lại trong tối thở pháo n h ẹ nhóm pháo sáng đem tấm kia đầy là ngưng trọng khuôn mặt chiếu sang trưng hắn nhìn lấy thiên không trong miệng n h ỉ non một câu quy mô lớn lùng bắt bắt đầu a dùng nhân lực tìm kiếm cũng liền có nghĩa là trong thần miếu những người kia không có thủ đoạn thần bí có thể định vị mình đây là hiện tượng tốt giống như tạm thời an toàn a t ô luôn thật dài thở ra một ngụm trọc khí trong mắt duệ mang phút chốc thoáng qua. hắn gặp qua các loại thuật b ó i toán hiện tại đã rất rõ ràng bói toán nguyên lý bói toán mục tiêu gia i vị càng cao dính dấp nhân quả càng nhiều hoàn cảnh càng phức tạp bói toán c ầ n trả ra đại giới lại càng cao hắn tô l u ô n cũng không là mới đi theo cựu linh đôn đi ra thời điểm cấp hai nhỏ thái kê người nào đều có thể bói toán một cái hắn hiện tại đã tiến giai cấp bốn với lại thân mang nhiều như vậy trọng bảo nhân quả dính lưu rất lớn muốn dựa vào nhân lực b ó i toán gần như không có khả năng đánh giá lấy cấp sáu dùng xuống thuật bài toán sĩ nghị chính xác nhìn thấu suốt vị trí của hắn đoán chừng cũng đến ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử không còn hoàng kim mâu loại này có đặc thù luật nhân quả năng lực k ỳ b ì n h đối phương nghĩ khoa chặt vị trí hắn khả năng cũng không lớn tô lân u nghĩ tới đây trái lại lại vui mừng vừa rồi đem hoàng kim mâu thu vào đi loại cấp bậc này bảo vật toàn bộ dô man không thấy đến có thể lấy ra cái thứ hai bản thân tuy rằng tao nộ một lần ứng phó không kịp đánh lén thế nhưng làm cho đối phương mất trước tay cho dù là ạ gạ b ạ n nộ thần miếu vị kia thần bí đại tế ti nhiều nhất cũng chỉ có thể tiên đoán đến ta trong thành tô lân u trong não phi tốc phân tích hết thệ đã biết điều kiện bỏ đi vừa rồi chuẩn bị phá vây ra thành quyết định trong thành giống như an toàn hơn tô luân lúc trước liền cân nhắc qua kế hoạch chu toàn vạn nhất gặp được lùng bắt nên như thế nào tránh nguy hiểm quán trọ dịch trạm bãi tám phong ngược tràng quán hấn rượu những người ngoại lai này tụ tập nơi trốn tuyệt đối là trọng điểm điều tra đối tượng tô luân không dám đi mà là trực tiếp đi khu dân nghèo nơi đó có tốt xấu lẫn lộn bằng hộ khu tích tụ mấy chục vạn hạng người tầng dưới chót trong thành cục thế lực càng ngày càng hỗn loạn quân đội địa đ ầ u xả hải tặc bắc hải chi vương giới chướng thế lực khắp nơi cũng hoạt động lên bốn p ư ơ n g cửa thành cùng các loại chủ đường đã bị hoàn toàn phong kín căn bản không người có thể tại ngoài sáng bên trên hoạt động có thể cái này đối với tô luân mà nói lại là tin tức tốt sợ bị bắt người không chỉ có vẹn vẹn là hắn hiện tại mỗi l ọ t thành bang bên trong các lộ đội ngũ hô tạp đặc biệt là phải ám sát vị tia sương n g u y ệ n công chúa mấy sóng thế lực cũng đồng d ạ n g không thấy được ánh sáng dù sao cũng không là tất cả mọi người hiểu rõ đây là ạ gạ bạo nổ thần miếu người đang tìm bọn hắn bị mất hoàng kim m âu gặp được điều tra bọn thích khách khẳng định muốn lấy là bọn hắn bị phát hiện chiến đấu không thể tránh được toàn thành lùng bắt tựa như là nổ ao cá những thứ kia nút trong bóng tối cá lớn cũng bị nổ đi ra chính là lúc trước phong thành không lâu về sau nội thành các nơi cũng bạo phát ra động tinh chiến đấu Cái những à y vì người, người chia đó cũng nghĩ đến phức tạp khu bình dân càng ngày càng nhiều người tham dự lùng bắt tô lân lẫn vào bình dân bằng hộ khu thực sự bị kẹt ở nơi đó phía n g bên bên thần thần đại tế r ê n đường h ti đầy man g có lệnh trừ phối hợp phòng ngự nhân viên tất cả dâu man người đợi trong nhà phối hợp điều tra gặp được lạ lẫm nhân viên khả nghi lập tức báo cáo lời này lặp đi lặp lại phát ra nội thành dâu man đoàn người tình xúc động vũ đục tín ngưỡng cái này so với bất luận sự tình gì cũng nghiêm trọng từng cái la hét sắp bắt được cái đó tập nhân tô lân nghe lấy khỏe mắt mãnh liệt lấy ra lúc trước đối với dô man hảo cảm không còn sót lại chút gì trộn lấy nhìn lấy chất phát hệ thống tín ngưỡng nguyên lai cũng chỉ là thượng vị giả quyền lợi thủ đoạn mà thôi bất quá tô lân cũng suy nghĩ minh bạch một ít gì đó a gạ b ạ n đ ộ thần miếu tế t i làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ lấy được dô man người vô điều kiện phục tùng nhưng bây giờ lại dùng bên trên lửa gạt phương thức nói cách khác thần miếu người nào đó ném mâu chuyện này cũng không thấy được ánh sáng nếu không lớn không cần phải như vậy gạt toàn thành lùng bắt càng ngày càng nghiêm trọng tô lân u cũng không ngờ tới động tĩnh biết nháo lớn như vậy nhìn lấy tình huống này không bay lên đáy bốc lên trời căn bản không sẽ kết thúc những người kia lộ ra không sai có năng lực người trước tiên sai phái quân đội đem khu dân nghèo vây quân lên lại đem cái này phức tạp bằng hộ khu chia cắt thành mấy chục khối sau đó từng nhà gõ cửa dỗ man người không người không phối hợp không phối hợp nhất định là trong lòng có quỷ có mấy sóng sông vào người rất nhanh liền bị vũ lực chế phục ngừng lại xuống tô lân u kế hoạch ban đầu cũng phải cải biến hắn cho dù là mang mặt nạ ra người n g trang thành dỗ man người hắn một cái không có người nhà bằng hữu sống một mình người cũng là trọng điểm kiểm tra đối tượng lai lịch hàng xóm ở thời gian hỏi một chút cũng rất dễ dàng bại lộ với lại càng hỏng bét là hắn trước thời hạn coi trọng mấy chỗ chỗ ẩn thân mới còn tới chưa kịp đi liền bị dô man quân đội phân khu dạng chặn đường chặn lại lối đi bởi vì có hát nha cộng hưởng tầm nhìn cùng phù văn dù cảm giác hắn kinh hiểm tránh đi mấy lần v ớ i bắt có thể tình huống cũng càng ngày càng không hay không quá lâu tôi luân giấu tại trong một cái hẻm nhỏ tối tăm lần nữa bị ngăn chặn lối đi giết chết những người này không khó nhưng là một khi bại lộ phía sau liền thiệt t h i nhìn phía xa đưa ra nghi vấn hiện trường trong lòng hắn rất là ngưng trọng tính toán đạo nghĩ lừa dối qua không dễ dàng a không có gia thuộc cùng người quen nhất định sẽ bị đưa ra nghi vấn đối phương giống như là tại trọng điểm loại bỏ gần đây mấy ngày vào thành người nên là nắm giữ một ít cái gì tình báo tô luân ngẩng đầu nhìn xem m ộ n phía an dưa quần chúng cũng càng ngày càng nhiều ẩ nút n không bị phát hiện sát xuất càng ngày càng nhỏ liền tại hắn trong lòng tính toán đi theo cái hướng kia phá vây phần thắng cao hơn thời điểm đột nhiên liền nhìn cách đó không xa một tòa cư dân phòng lầu hai toát ra một cái đầu người nàng nhìn tô luân dùng giọng nghi vẫn chào hỏi một tiếng thiên sinh tô l â n ngẩng đầu nhìn một cái người nọ hắn nhận biết thế mà là lần trước tại chợ bán đồ cũ bên trên cái đó mua khôi lội bím tóc cổ đ ư ờ n g tựa hồ gọi c ặ t mạ không nhớ nàng thế mà ở chỗ này chính là nhìn cái nhìn này c ặ t mạ rõ ràng cũng đoán được người nhà nhận đúng người trên mặt nàng thoáng qua một vòng do dự tựa hồ trong nháy mắt quyết định cái gì ngay sau đó gọi đạo tiên sinh n g ư ờ i nhanh tới đây tô lân cũng không biết nàng là như thế nào nhận ra mình nhưng suy nghĩ phúc chốc một cái thuần gì, liền xuất hiện ở cái kia tòa nhà trong phòng toàn thành giới nghiêm ban đêm hiện tại còn tại đường phố bên trên lắc lư nhất định là không có cố định ở chỗ người từ bên ngoài đến tô lân mới vừa vào phòng liền nhìn lấy c ặ t mạ đi theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái dài nửa mét màu đen phủ văn quỷ n g ấ u giám định nhìn một cái thình lình là một món bảo vật thế mạng con dối tương giải đây là một cỗ truyền thường nghìn năm đ ồ cổ con dối phía trên khắc lên do bất bại ổ nhỏ máu về sau có thể làm cho con dối thay thế ký chủ chuyển di gần một thời gian ngắn dính hết t h ể nhân quả tránh bị thủ đoạn thần bí truy tung tô h luân cũng lớn cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì loại này thế mạng con dối hắn hiểu rõ làm sao lựa chế có thể dạng kia chuyển vận cần nguyện r u ộ vật liệu vô cùng khó tìm đến bây giờ cũng chưa từng thấy không nghĩ gặp gỡ ở nơi này một cỗ thành ph v mình mình mà mà trong khi nói một c chuyện tô lân trong mắt cũng hiện lên cẩn thận đối phương lấy ra con dối này tất nhiên là đoán được cái gì nếu như ngài cảm giác đến cẩn không cần khắc khí c á t mạ n rõ ràng rất thông minh nàng nhìn tô lân u tinh tế biểu tình tự nhiên cũng đoán được hắn lo nghĩ đây là rất bảo vật chân quý hắn nói một tiếng cảm ơn sau đó không có chút nào trì hoãn đem ngón tay dùng sợi tơ cắt vỡ một đường miệng nhỏ đem ngó bôi lên ở trên con lấy con dối ban đầu vốn hắn không sẽ vô duyên vô cớ tiếp chịu người xa lạ loại cấp bậc này bảo vật có thể hiện tại tình thế lực bắt buộc dùng không được k h á c h khí máu tơi ư b ô i lên trên con dối thoáng qua một tia linh quang cắt mạ đáp lại một câu ngài không cần k h á c h khí phụ thân ta thường dạy bảo ta nói bảo vật là vì nó dùng ở thích hợp địa phương mới giao cho chân quý giá trị nàng đem hết thể nhìn lấy trong mắt trong lòng suy nghĩ càng xác nhận cái gì có thể hiểu rõ cái này quỷ ngẫu dùng phương pháp nhất định là nàng quỷ ngẫu sư nhắc mạch truyền nhân nàng cũng trong nháy mắt cảm giác được bảo vật phó thác đúng người lại nói ngài có thể đem nó ném tại trong lò sưởi tường ừ tôi luân gật, gật đầu đem nhuốm máu quỷ ngâu ném vào tiêu h đốt hỏa diễm lò sưởi trong tường cũng rất lớn thở phào nhẹ nhõm con dối đốt cháy lên t o á t ra sâu kín ngọn lửa lần này sẽ không còn có người có thể thông qua tối nay một ít nhân quả đầu mối truy tung đến đây hiện tại cho dù là bị người ta tóm lấy vấn đề cũng không lớn người ta ra truyền bảo vật khẳng định là hiểu rõ giá trị tô lân u cũng không có ý định chiếm người thiện nghi trực tiếp nói ra mới vừa rồi thế mạng con dối rất chân quý ngươi muốn cái gì xem như trao đổi cắt mạ nghe lấy tô lân nói ra khôi lỗi danh tự lắc đầu đạo tiên sinh cái kia con dối tuy rằng chân quý nhưng với ta mà nói tác dụng không lớn ngài không cần thiết để ở trong lòng lời tuy nói như thế nhân tình là thiếu tô luân cảm giác đến có lẽ là bởi vì lúc trước cho vài tờ b ả n vẽ làm cho hắn đến cho tới bây giờ hồi báo c á c mạ tựa hồ sớm có suy đoán gặp mặt liền không nhịn được hỏi tiên sinh xin hỏi ngài là quỷ ngẫu sư nhất mạch truyền nhân a tô luân cũng không d i u diếm nói thẳng đạo vâng nghe nói như thế c á c mạ cái k i a đôi màu nâu trong veo con ngươi trung lập khác hiện hiện hào quang thật a cái tia ngài là cái đó nhất mạch người truyền thựa khối lỗi sư vốn liền tiểu chúng hiện tại còn gặp được đ ồ n môn cũng sẽ không là người ngoài tô luân nghe lấy trần trờ phúc chốc cái đó nhất mạch cái này không phải là không thể nói mà là thật khó mà nói muốn nói thế hệ phần cô nương này cái kia sưng hô han tổ tổ sư thúc c á t mạ nhìn lấy hắn một cái c h ư ớ c mắt này chần chờ cho rằng chạm đến cái gì tư tẩn vội vàng đạo ô hát tiên sinh ngại không tiện nói cũng không cần nàng không nói xong tô luân lắc đầu đạo không là không tiện nói chỉ là giải thích lên rất phiền thoái ta là sẽ lì đệ tử của lão sư nghe nói như thế c á t mạ trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi rõ ràng là tạ nghĩ mạch này giống như chưa từng nghe qua a bản thân tiên tổ lưu lại trong bút ký nói quỷ ngẫu sư tổng cộng chỉ mấy cái như vậy chính thống truyền thừa c h ờ một chút sẽ l ì sư phụ hán trong miệng chẳng lẽ nói là vị kia sẽ l ì quỷ ngẫu sư nhất mạch người sáng lập làm sao có thể a tôi luôn nhìn lấy cắt mã đột nhiên lộ ra nghi hoặc mà kinh ngạc biểu tình t h ầ n s á c hơi có chút bất đắc dĩ nói ra chính là như ngươi nghĩ chỉ là giải thích lên có chút phiền thức cái này cắt mã nghe lấy mở to hai mắt nhìn vốn cho rằng là nào đó nhất mạch sư mình ngươi lai là tổ, tổ tổ tổ sư thúc cái này trước mặt vị tiên sinh này là cái số nghìn năm láo yêu quái trong đầu t o á t ra cái này trước phát phía sau cắt mạ biểu tình trong nháy mắt thay đổi đến cực kỳ quái tôi luôn hiểu rõ cái này cách nói có chút làm cho người không thể tưởng tượng do đó vừa rồi mới sẽ c h ầ n trở hắn cũng không chuẩn bị giải thích đạo ta không có như vậy lâu năm nhưng dăm ba câu không giải thích được nếu như sau này có cơ hội nói tỉ mỉ nữa đi hắn cũng không giấu giếm bản thân chính là bên ngoài những người đó lại tìm kiếm ý của người ta đạo ngươi cho ta giải quyết phiền thoái rất lớn thậm chí là đã cứu ta một mạng nhưng ta ở chỗ này khả năng sẽ mang đến phiền t o á i cho ngươi cắt mạ nghe lấy tự h ầ nghĩ tới cái gì vội vàng đạo không k h ô n g i phức. Nếu như không ngại, có thể luôn ư tại nơi này. Ta có thể một ít nhỏ nhặt nơi ngại này. ban nhỏ có h k g đ á nghe kể việc n ỏ Tô Luân n g h lấy nét mặt hơi hơi k h ắ c thường ánh mắt nhìn lướt qua b ố n phía nơi này là con dối phòng làm việc cũng là ở lâu dài ở chỗ tướng bên trên cùng bàn làm việc ở trên đều là chế tác khôi lỗi công cụ cùng bàn vẽ trong phòng vật trang trí cũng rất ít nữ tâm từ trong nhà bố trí tới xem cái này cắt mạ đợi tại đợi thời gian không ngắn hiện tại bị thủ đoạn thần bí truy lùng khả năng cũng đoạt tuyệt lưu tại nơi này quả thực sẽ ít rất nhiều phiền phức mà nói tới cũng k é o léo thời điểm này t ô l u n đã cảm nhận được có người bao vây đến một đội người đi theo bên trên lầu nhỏ từng nhà gõ cửa hiện tại ra ngoài bị phát hiện sát xuất rất lớn cắt mạ cũng nghe được động tĩnh hướng lấy tô lân u nhìn thoáng qua rất nghiêm túc gật đầu giao cho ta nàng không biết tô lân u chiến l ự c nhưng nàng rất rõ ràng thần miêu tê ti lên tiếng hiện tại ai cũng ra không được thành tô lân u cao mày không tỏ thái độ thực sự không rời đi thời điểm này cửa phòng bị gõ cắt mạ đi mở cửa ngoài cửa là mấy hải tặc trên thân có hạm đội bắc hải tiêu chí mở cửa một cái một cỗ cũng không cao minh không ổn định quét đến rõ ràng là có cảm giác hệ chức nghiệp giả trong phòng là mấy người a đến đây lúc nào mua l ọ t thành bang hai cái ta và biểu ca của ta chúng ta đã tới hơn phân nửa năm biểu ca hắn đến đây lúc nào cũng tốt mấy tháng rõ ràng tới kiểm tra mảnh nhà dân đều là quen thuộc khu vực này hải tặc cái này còn không hỏi xong ngoài cửa đã có người hô to đạo này lét đừng hỏi nữa cái kia là cắt mạ tiểu thư gia ta hiểu rõ chúng ta đi nhà tiếp theo đi nhà n g h e lấy đám hải tặc tựa hồ cũng muốn mau sớm đưa ra nghi vân xong nhìn thêm một cái quay đầu liền đi có dê năm chắc tự nhiên không sẽ bị hoài nghi tôi luôn trong phòng nghe lấy không nói chuyện hắn nhớ không lầm lúc trước cái đó truy cầu cô nương này cái đó l ô mãng người tuổi trẻ vừa vặn là hạm đội bắc hải tiểu đội trưởng cửa phòng đóng bên trên cắt mạ cũng thở phào nhẹ nhõm văn hỏi một lần dưới mắt phiền phức tạm thời giải quyết nàng nhìn tôi luân đạo tiên sinh đến lúc ngài hay nói là ta biểu ca gọi sóng giam tôi luôn nghe lấy nàng biên lai lịch cũng cảm giác đến không có vấn đề gì gật gật đầu ừ nhóm hải tặc kia một đi trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người k u ê phòng của thiếu nữ chính sự sau khi nói xong liền không còn đầu để câu chuyện bầu không khí hơi có vẻ hơi xấu hổ tôi luôn nhìn xem bàn làm việc bên trên bán thành phẩm con dối lơ đ ế n nói ra nói một câu ngươi tại nghiên cứu glei phương trình phương hướng của ngươi sai đây là phong ấn hệ luyện kim ma trận thông thường sẽ không dùng tại công kích tính chất quỷ ngô bên trên với lại trung cấp khôi lỗi sư giai đoạn đều rất ít dùng đến trong phòng con dối linh kiện rất nhiều cùng tôi luôn ngày thường nghiên cứu phủ văn con dối bất đồng những khôi lỗi này linh kiện có rất nhiều thiết kế tinh xảo cơ quan kim thép xương độc dây treo cổ quỷ thứ mọi ổ gia tộc truyền thừa là quỷ n g ẫ sư một người khác phần chi cơ quan quỷ n g ẫ bất quá tài nghệ này tại hiện tại tôi luôn trong mắt xem tới quả thực còn dư không nhiều lắm cắt mạ nghe lấy tô luân lời này trên khuôn mặt thoáng qua một vòng khiêm tốn tiếp chịu phê bình biểu tình thỉnh thoảng gật gật đầu ừ tô luân nói lấy trong đầu cũng luôn luôn đang suy tư rốt cuộc muốn cho nàng thứ gì mới có thể làm vừa rồi tiêu hao cái k i a thế mạng quỷ ngẫu trao đổi suy nghĩ một chút hắn lấy ra tự mình luyện chế mấy cái cấp bốn quỷ ngẫu đ ạ o à được rồi cái này mấy cái con dối đưa cho ngươi tuy rằng không chống nổi cái k i a thế mạng quỷ ngẫu nhưng phí tổn không ít rồi với lại đối với cắt mạ hiện tại cấp hai thực lực mà nói cái này mấy cái quỷ ngẫu thực dụng hơn có thể cho nàng mang tới đầy đủ bảo đảm an toàn khôi lỗi sư chính là như vậy sức chiến đấu toàn bộ nhờ con dối mà cầm tới tốt con dối chiến lược cũng sẽ trong nháy mắt đề cao cái này cũng là khôi lỗi sư ngoại tệ mạnh đưa cái này trung quy thì là sẽ không sai cái này nhìn lấy tôi luôn lấy ra mấy cái phủ văn quỷ ngấu cắt m ạ ánh mắt lập tức liền sáng lên làm người trong nghề nàng tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra cái này mấy cái quỷ ngấu tinh hay vượt xa bản thân lý giải không chỉ là bản vẽ tinh hay c h ạ m trổ phú ma phú v ă n không khỏi là đại sư cấp công nghệ các loại chi tiết cũng biểu thị chính là bọn họ b ở gia tộc đám tiền bối truyền miệng sơ đại c ủ pháp nàng lúc này mới nghĩ lên lúc trước đối thoại tới trước mặt vị này thật là mình tổ tổ tổ tổ sư thúc cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao hắn có thể lấy ra cái kia vài tờ hoàn chỉnh bán vẽ còn có trước mặt những thứ này cao dài quỷ ngẫu c á c mạ có vẻ hơi thụ sùng nhược kinh đối mặt sư môn tiền bối ban ân nàng cũng không tiện tự tuyện nhận con rối cảm tạ n g à i tổ sư thúc t ô luôn nghe lấy s ư n g hô này biểu tình có chút cổ quái tuy rằng thế hệ phần không sai thế nhưng cảm giác đến không quen thường nói đạo ta gọi tô l u n người trực tiếp xưng hô ta danh tự liền tốt cắt mạ nghe lấy tô l u n không ố n nắm chính nàng cách nói biểu tình càng trịnh trọng vâng tổ sư t h u ố c a không tô tô luân tiên sinh tô luân cũng không lại đi xoan suýt vấn đề xưng hô đạo thân phận của ta rất phiền thoái ngươi liên lụy vào tới đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt ta cũng không lại ở chỗ này lưu lại quá lâu một hồi trong thành lùng bắt kết thúc ta liền sẽ rời đi nếu như ngươi có vấn đề gì lại hoặc là cần ta g i ú p cứ việc nói thẳng nói lấy h ắ n dư quang cũng liếc về phía gian phòng một góc nào đó nghìn năm truyền thừa gia tộc chắc chắn là có một ít nội tình bộ kia có sóng linh hồn bán thành phẩm liền tại trong một góc không đáng chú ý thả lấy c á t mạ không chủ động nói hắn cũng không đi chưng cầu ý kiến người ta tư ẩn nhưng qua đến chán nản như vậy khẳng định có nguyên nhân c á t mạ nghe lấy tô luân lời này trên khuôn mặt lướt qua một vòng thất vọng mất mát nét mặt tựa hồ cảm giác đến thật vất v à gặp được một sư trước cửa bối phận cái này muốn để lỡ nàng mặt lộ vẻ suy xét nghĩ nghĩ đạo cái đó tô luân tiên sinh nếu như có thể ta muốn tỉnh giáo ngài mấy cái con dối phương diện vấn đề tô luân đạo không cần khách khí như vậy người nói cắt mạ nói lấy lấy ra một cố con dối sau đó chơi đùa cơ quan đi theo khôi lỗi trong thân thể rút ra dấu vài tờ bản vẽ Ngài có tôi h ể luôn nhìn lấy hơi hơi gáy mắt như vậy thận trọng bảo tồn rõ ràng đồ vật không đơn giản bản vẽ này là vẽ tay tinh vi trình độ lại cao hơn bản làm việc đi bất luận cái gì một tấm tôi luôn chỉ nhìn thoáng qua lông mày liền nhữ lên hỏi trở lại đây là tại cái gì cổ tịch bên trên phát hiện a vẹn vẹn là xem trên bản vẽ những thứ kiêu huyền ảo p h ù văn hắn liền biết đây là một cái vô cùng phức tạp lại cao đoàn con dối linh kiện với lại chỉ là một bộ phận mới vẽ giống như là chiếu vật vẽ cái này cũng là mấu chốt đầu mối cắt mạ chi tiết đạo đây là t a bậu gia tộc nhất mạch truyền thừa xuống bí bảo tô lân nhìn kỹ một lần lập tức liền hiểu rõ nhất thời bán hội muốn tìm ra vấn đề không dễ dàng cơ quan quỷ ngẫu bị vị tia do bất bậu ô đề cao rất nhiều thứ đều là hắn sáng tạo độc đáo cũng không bị ngoại nhân biết bản vẽ này bên trong thiết kế rất nhiều tri thức là tô lân cũng còn không liên quan đến đỉnh cấp con dối tri thức hắn cũng cần trở lại xem rất nhiều b i ệ n tịch mới có thể tìm ra vấn đề bất quá tuy rằng không thể hoàn toàn xem hiểu tô lân lại có thể đoán được cái này một bộ phận bản vẽ là công hiệu gì hắn ẩn ẩn minh mạch trong góc cái kia trên con dối linh hồn là có chuyện như vậy cái này nên là một loại đỉnh cấp con dối h ạ c h tâm chế tác phía trên này có vu yêu bí pháp dấu vết nên còn có thể ký thác linh hồn t ô l u â n hai mắt sâu xa khó nén trong lòng đối với bản vẽ này chấn động tán thường đạo cái này thật là một loại vĩ đại sáng tạo cái mới hiếm thấy nghị hay nghị phát minh c á c mạ nghe n g lấy t ô l u â n một hơi liền nói ra bản vẽ này công dụng chỗ nào không biết hắn con dối tạo nghệ viễn siêu bản thân lý giải nàng kinh h ỉ mà mong đợi hỏi ngài có thể chữa trị bản vẽ này a t ô luôn biểu tình nghiêm túc đạo rất khó bản vẽ bên trong kỹ thuật là đỉnh cấp con dối lĩnh vực mới sẽ liên quan đến tri thức cho dù là có vật liệu ta cũng không tạo ra tới hơn nữa cái này chỉ là một bộ phận hình ảnh nghe nói như thế m ạ p h ạ vội vàng truy vấn đạo nếu như ta có thể có cái k h á c bản vẽ đâu nói lấy nàng cũng biết mình thất lễ mắt sáng thoáng qua một vòng do dự tựa hồ làm ra quyết định gì giác quan thứ sáu nói cho nàng người trước mắt đáng tín nhiệm cuối cùng nàng nói ra gia tộc lớn nhất cái đó truyền thừa bí mật đạo cái đó ta không có dấu diếm ý của ngài nhưng xin ngài có thể giúp ta một chút còn có đệ đệ của ta tô h luân lông mày vừa nhấc đệ đệ của ngươi nguyên lai、like、cái kia trên con dối sóng linh hồn là đệ, đệ của nàng a cắt mạ nghiêm túc gật đầu nói ra Đúng. Đây là chương ú n g gia ta tộc tổ t bởi ổ h ợ n chuyển xuống g thừa q u a khôi chi tan khôi lỗi t â ba n Mà trăm bảy mươi năm vợ không sáu mươi linh l u n g tâm c á c mạ cái đó sở dĩ luôn luôn không nói với với người ngoài qua bọn họ bởi ổ gia tộc truyền thừa chi bí một cái chính là bởi vì không gặp được nàng cảm giác đến có thể giải quyết vấn đề cao cấp khôi lỗi sư thứ hai chính là sợ bị người ngấp nghẽ sinh lòng xấu ý dù sao bọn họ mạch này thẳng đến năm năm kiếp trước sống cũng còn rất k h ô n tệ trước đây trong gia tộc còn có một cái cha truyền con nối nam tức tiểu quý tộc danh hiệu có một mảng lớn m ĩ a ngọt trồng cho vườn giàu có an ổn có thể một trận hải tặc tập, tập kích đem hết t h ể đều cải biến cha mẹ của nàng bị hải tặc giết chết trang viên tài phú cũng bị cướp đoạt toàn bộ hiện tại phiêu bạt hải ngoại ở vô đ ị n h chỗ mà c ặ t mạ giác quan thứ sáu nói cho nàng lần kia hải tặc tập, tập kích là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu c ặ t mạ đem trong góc bộ kia không nổi bật bán thành phẩm quỷ ngẫu cầm đến con dối này thật sự là cố không tạo hình xong cọc g chính vì vậy nó mới không nổi bật nếu như không là tô luân có linh hồn năng lực nhận biết cũng nhất định sẽ xem nhẹ trong gian phòng đó t r ồ n g lấy được chỗ đều là bán thành phẩm bên trong sẽ có một cốt như thế đặc biệt liên thời điểm này não hải bên trong truyền đến rất lễ phép tân cần thăm hỏi tô luân tiên sinh ngươi khỏe ta gọi đọc bù cờ b i ồ xin lỗi dù loại này phương thức cùng ngài gặp mặt bởi vì trước thời hạn phát hiện quỷ ngẫu bên trong có sóng linh hồn tô luân cũng không nhiều bất ngờ cũng lễ tiết tính chất đáp trở lại ngươi tốt một bên cắt mạ nhìn lấy khe khẽ thởi g i giới thiệu đạo đây chính là ta đệ, đệ. hắn bị kẹt ở k h o ả này cơ quan hạch tâm bên trong nói lấy nàng chạm đến một cái ẩn tàng cơ quan mở ra khôi lỗi kia lồng ngực vết ngăn thời điểm này t ô l u â n mới nhìn thấy bên trong chứa một k h o a chế tác vô cùng tinh vi cơ quan h ạ c tâm nó chỉ có năm đấm lớn nhỏ nhưng chế tác vô cùng tinh vi tựa như là mở ra một chỉ phức tạp cơ giới đồng hồ đập vào mắt đầy là rậm rạp chẳng c h ị t nhỏ bánh răng lò so phát đầu còn có các loại đồng thau sắc kim loại linh kiện mắt thường có thể thấy được linh bộ kiện đều vượt qua một trăm linh kiện m c t thường có thể thấy được linh bộ kiện đều v ư ợ c q n a một t v ă m linh kiện viễn s i ê u tô luôn thấy qua bất luận cái gì còn dối lại hoặc là cơ giới sản phẩm bất quá trọng yếu nhất chỗ viên kia năng lượng tinh hoạch đạm đạm không ánh sáng nhìn lên đã tiêu hao hết sức tất cả nguồn năng lượng long tinh t ô luôn nhìn lấy khỏe mắt mạc d a n h một rút cái này trong trung tâm nguồn năng lượng thế mà là một k h o a cấp tám lục long long tinh cự long cái này thế nhưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết sinh vật có thể toàn chi chi nhãn nhìn một cái liền xuất hiện thứ này giới thiệu b ọ i ổ cơ quan k h i lỗi h ạ c tâm tàn phá tương giải đây là một viên ngàn năm chiếc cổ vận h ạ c tâm nguồn năng lượng đã tiêu hao gần như do bất bầu tự tay chế tạo luyện kim sản phẩm tôi i luôn nhìn lấy giám định ra gửi tin tới hơi thở biểu tình hiện ra cực kỳ tinh tế tuy rằng hắn là quỷ ngẫu sư nhất mạch truyền nhân nhưng cái này nồng cốt tuyệt đại bộ phận phần chức năng hắn căn bản không xem rõ ràng nhưng không có thể nhận vật này còn thật là một kiện giá trị vô số bảo vật cho dù nó đã hư hại tôi luân liền đứng ở nơi đó kéo cái c ầ m chuyên chú nhìn hồi lâu mắt lộ ra suy nghĩ nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định trước biết rõ nguyên do của sự tình hỏi c á t mạ đệ đệ ngươi là thế nào đi vào nghe nói như thế c á t mạ nét mặt hơi có chút phức tạp nói ra cái này còn đến đi theo gia tộc bọn ta bị hải tặc tập, tập kích nói lên chúng ta bầu gia tộc tại lộ anh phương nam có một chồng trọt v ừ a n năm năm trước cái kia một ngày phụ thân ta đi ra ngoài đi trên biển giao dịch đường mật chính khéo leo đêm đó một hải tặc đoàn tập kích t r a n viên bọn họ cướp bóc đốt giết bọn hộ vệ liều chết phản kháng có thể cuối cùng là không địch lại hải tặc mẫu thân đại nhân để cho chúng ta giấu ở trang viên gia tộc trong bà khố nơi đó có một chỗ mật đạo sau đó ta và eo bù c u t Cờ liền ẩn giấu vào chúng ta tiến nhập bà khố eo bù c u t Cờ giống như cảm giác được cái gì đang kêu gọi hắn sau đó chúng ta đã tìm được trong bà khố một cỗ tàn phá con dối rồi sau đó hắn liền bị h ú t vào ta mang theo con dối đi theo mật đạo đáng tiếc giống như mật đạo đã sớm bị phát hiện đám hải tặc dùng thuốc nổ nổ s ụ p địa đạo ta hôn mê qua chờ ta lúc tỉnh lại gia gia của ta đệ tử ký danh cũng liền là hiện tại bắc hải ba hạm đội t h ứ bảy phiên đội phiên đội trưởng thiên cơ con dối thủ vạc li timido hắn mang theo toàn thân tổn thương tìm được ta hắn nói trong trang viên người cũng bị hải tặc giết chết bao quát mẫu thân của ta cùng tại trên b i ể n phụ thân hắn ra sức chết riết mới sống xuống hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy cái tù binh ta lâm vào tuyệt vọng bên trong nhưng đầu góc phảng phất giống như là không bị khống chế toát ra một ít suy nghĩ ta cảm thấy đến tình huống không đúng nhóm hải tặc kia tập kích thời cơ khiêu đến rất tốt lại hình như đối với trang viên phòng bị lực lượng rõ như lòng bàn tay t h ư a hồ là có nội ứng ta ẩn ẩn nhận ra và xỉ lỉ có vấn đề về sau mới hiểu rõ đó là ta đã thức tỉnh giác quan thứ sáu thiên phú năng lực ta che giấu em trai tình huống có lẽ là bọn hắn cho là ta tuổi tác nhỏ lại tin tưởng bọn hắn mà nói liền bình an vô sự đến hiện tại tôi luôn nghe lấy c ặ t mạ giảng thuật kinh nghiệm của nàng hắn lúc này mới hiểu rõ thì ra là vậy không lạ đến lúc trước liền cảm thấy đến c ặ t mạ ăn nói không giống là bình dân nguyên lai thật là nhỏ tiểu thư của gia đình quý tộc tôi luôn nhạy bén bắt được cái kia tự thuật bên trong một ít chi tiết suy nghĩ phút chốc hỏi sở dĩ người hoài nghi trước đây hải t ậ p tập kích kỳ thật là cái đó vạ s ỉ l ì âm mưu đúng c ặ t mạ gật gật đầu đạo vạ xỉ lỉ tị mi đồ kỳ thật trước đây chính là vườn nghĩa nâu n â con trai về sau da da của ta nhìn hắn thiên phú không lại chăm chỉ h gia gia、si、gia gia sau học, bảo bảo sạch sạch. đó m ta tử n h h ư lại phát hiện cái tia vạ xì lì khôi lỗi thuật đột nhiên tăng mạnh thành công tiến giai cấp năm còn thành hạm đội bắc hải phiên đội trưởng dưng một chút nàng lại nói đến nỗi vì sao lưu lại ta có lẽ là bởi vì ta bọn họ bắt ổ gia tộc nhất mạch cơ giới khôi lỗi truyền thừa cổ vật rất nhiều cũng phải cần huyết mạch phát động một số bí mật cũng chỉ có đích chuyển mới hiểu rõ ta là gia tộc duy nhất may mắn còn sống suốt người bọn họ nên là cảm giác đến giữ lại hữu dụng tô luân nghe lấy cũng không tỏ thái độ giác quan thứ sáu loại thiên phú này năng lực quả thật có thể s u a lợi tị hại có thể cảm giác được một ít người thường không cảm giác được đồ vật với lại chuyện này bất kể đi theo phương diện nào tới phân tích cái đó và xì lì quả thực có trọng đại h i ể m nghi bất quá hắn cũng không đi hỏi người ta ra sự cắt mạ cô nương này kỳ thật thật thông minh đi theo vào cửa đệ nhất khắc nàng không chút do dự lấy ra cái kia thế mạng quỷ ngô thời điểm tô l â n liền biết nàng đã nghĩ kỹ hiện tại sẽ phát sinh tình huống bất quá loại kinh nghiệm này đi ra cô đ ư ơ n g có dạng này tỉ mỉ tâm tư cũng bình thường vâng không thì nàng cũng không sống đến hiện tại trước mắt tô luân càng hiếu kỳ nàng cái đó bị kẹt trong khôi lỗi tri tâm đệ đệ hắn hỏi eo bu cất cơ ngươi thức tỉnh thiên phú là bờ không sáu mươi thất xảo linh lung tâm lời này vừa ra không chỉ là eo bu cất cơ ngay cả cắt mạ cũng đầy là nghi hoặc kinh nghi đạo à. tô luân ý thức được bọn họ cũng không biết trực tiếp nói ra cái này cơ quan khôi lỗi tri tâm là các người bầu gia tộc tiên tổ do bất tiên sinh lưu lại chỉ có các người gia tộc huyết mạch cùng đã thức tỉnh linh lung tâm n g i mới sẽ bị đồng ý thành công dung hợp thay đổi một hơi hắn lại nói sở dĩ nói theo một ý nghĩa nào đó eo bù cất cơ bị hút vào đi cũng không là chuyện xấu mà là bởi vì hắn thỏa mãn điều kiện thu được chuyển thừa tư cách chỉ là bởi vì này cái hạch tâm hư hại sở dĩ bị kẹt ở bên trong nghe được lần này cách nói c á t mạ trong mắt đầy là khó có thể tin lại mong đợi hỏi ngài nói là đệ đệ ta đã thức t ỉ n h linh lung chi tâm thiên phú t ô luôn gật gật đầu ừ đây là một loại cùng quỷ ngẫu sư chức nghiệp giả độ phù hợp cao vô cùng thiên phú sấp xỉ tại nhất tâm đa dụng năng lực nghe nói như thế cắt mạ khó nén vui sướng trong lòng che miệm thở nhẹ ô á t trời ạ không lạ đến gia ra đã từng nói eo bù cất cờ thiên phú kinh người khả năng trở thành chúng ta bởi hộ gia tộc gần đây mấy trăm năm rất chắc tuyệt quỷ ngẫu sư nguyên lai hắn đã thức tỉnh cùng tiên tổ đồng dạng thiên phú con dối bên trong eo bù cất cờ cũng hưng p h ấ n đạo không lạ đến ta cảm thấy đến giống như đầu góc càng ngày càng dùng tốt nguyên lai là nguyên nhân này tô lân u lại không quá lạc quan đạo bất quá hiện tại phiền t h o i là con dối hạch tâm hư hại nếu như không chữa trị n g ư ơ i khả năng liền không ra được nghe vậy các mạ cái kêu long lanh mắt to nhìn đến hỏi thiên sinh ngài có thể giải quyết ta không biết tô lân cũng không nắm chắc trực tiếp nói ra cái này cơ quan c h i tâm vô cùng phức tạp ta cần rất nhiều thời gian đi đi sâu phân tích nó cũng không thấy đến nhất định có thể chữa trị đương nhiên nếu có các ngươi cơ quan quỷ ngẫu sư tương quan đ i ệ n tịch có lẽ tiến độ này sẽ nhanh hơn lời nói này rất khiêm tốn hắn hiện tại chi thức lượng dự trữ cùng con dối phương diện tạo nghệ sợ là ít có người có thể so sánh đến bên trên cái này b à ổ cơ quan khôi lỗi hoạch tâm kết cấu vô cùng phức tạp nếu như hắn đều nói không thể mặt khác khôi lỗi sư càng không có thể các mạ cái này trùng tên cô nương rõ ràng cũng ý thức được điểm này hiện tại gặp được cái này tổ tổ tổ, tổ sư thúc cũng là nàng hy vọng duy nhất nàng nội văn đạo trong tay của ta có một ít điện tịch lời này vừa ra trên mặt nàng lập tức lại hiện lên tâm thần bất định nhưng là không nhiều với lại đều là một ít căn bản điện tịch một n g à n năm nay gia tộc bọn ta cũng đã gặp qua mấy lần tai nạn cùng chiến tranh di chuyển mấy lần chuyển thừa cũng mất rất nhiều với lại tuyệt đại đa số điện tịch cũng đều bị lần đó hải tặc cấp sạch đi tôi h luôn nghe lấy k h ẽ cho mày không ngoài ý muốn lại có chút khó khăn con dối này nồng cốt thiết kế cao cấp kỹ thuật rất nhiều không có do bất lưu lại độc môn điện tịch nghĩ làm rõ ràng rất khó bất quá nghe được hải tặc cướp sạch tô lân u trong đầu lập tức liền thoáng qua một cái ý niệm trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến c ặ t mạ nhắc tới thiên cơ con d ố i thủ vạ xi、si、lì tì mì đ ồ nếu như tên kia thật là bày ra hải tặc tập kích phía sau màn hắc thủ như vậy bởi gia tộc bị cướp đoạt đi đ n tịch t á m thành liền rơi vào trong tay hắn nếu có thể cầm tới vấn đề giống như liền giải quyết lại và nhất nếu như còn có thể đem vạ xi、si、li nắm giữ tri thức tách ra suy nghĩ lóe lên qua tô lân u trong đầu liền tự động bộ não liên tiếp trôi sau này tình huống hắn rơi vào trầm từ bên trong một bên cặp mạ nhìn lấy hắn cái này nghiêm túc biểu tình thân xác buồn、bã. còn cho rằng sự tình làm cho tô luân thật khó khăn đây là hy vọng duy nhất nàng cũng không thể bông tha nhưng hiện tại vấn đề là tô luân nói hắn một hồi liền muốn đi cắt mạ mặt đầy thấp thỏm hỏi tiên sinh kia ngài có thể tạm không đi a nói lấy nàng lập tức lại ý thức được yêu cầu này có chút thất lễ lại liền vội vàng giải thích đạo ô hát không ta ý tứ là ta có thể giống như tại bên cạnh ngài a ta có thể làm ngài thị nữ tôi tớ h ta sẽ làm rất nhiều chuyện không sẽ cho ngài thêm phiền thoái trực giác nói cho nàng trước mặt vị sư thúc này tổ là người đáng giá tín nhiệm để lỡ liền không còn cơ hội như vậy Cũng chỉ có cạnh giống như ở bên cạnh hắn, vị sư ở vị t h c này tổ m ớ i sẽ có đầy đủ để đẻo quyết thời gian giải luôn lắc đầu tỏ ý nàng hiểu nhầm rồi đạo các ngươi là quỷ ngẫu sư nhất mạch truyền nhân ta trông nom các ngươi tỷ đ ệ cũng là nên bất quá ngươi lúc trước cũng nhìn thấy ta hiện tại phiền phức không nhỏ các ngươi giống như ở bên cạnh ta khả năng tùy thời sẽ có nguy hiểm tính mạng có thể lời nói còn chưa nói xong c ặ t mạ trong mắt một vui lập tức liền biểu thị đạo ta không sẽ cho ngài thêm phiền t o á i cho dù là thật gặp được nguy hiểm ta cũng đã sớm có đối mặt cái chết giấc ngộ t ô l u n nghe lấy cũng không ngoài suy đoán đội thanh là hắn loại này liên quan đến đời người chuyển hướng đại kỳ ngộ tại trước mắt cũng tuyệt đối không sẽ lùi bước nếu đối phương kiên trì hắn cũng không nói thêm lời đạo sau khi trời sáng rồi nói sau nếu như tình huống cho phép các người giống như ở bên cạnh ta cũng được nghe lấy lời này cắt mạ khắp khuôn mặt là vui mừng gật gật đầu ừ ban đầu vốn tô i l u ô n định tìm cơ hội chạy đi có thể hiện tại có chuyện gì làm hắn cũng lưu lại cắt mạ trong phòng cơ quan khôi lỗi c h i tâm để cho tại bàn làm việc bên trên hắn mang lấy kính lút cẩn thận đem cái này tinh vi đến cực hạn luyện kim vật từng tầng từng tầng phân tích mở tới tám tay n ệ n mâu mở ra hắn vừa quan sát vừa dùng tiền giấy sẽ thấy hết thể họa ở trên bản vẽ không chỉ là hỗ trợ đi sâu phân tích loại cấp bậc này con rối luyện kim vật cái này đối với hắn tài nghệ của mình tăng lên cũng có lớn vô cùng chỗ ích lợi may mà cái kia bị nhốt ở bên trong éo bù c u t c k đã đi sâu phân tích ra không ít lúc trước b ả n vẽ liền là chính hắn làm ra cái này tiểu nam hải quả thực là trời sinh khôi lỗi t h u ậ t thức hai người phối hợp nghiên cứu tiến độ không chậm cắt mã nhìn lấy cái kia tám tay nhện mâu chỗ nào không nhận ra cái này quỷ ngẫu sư nhất mạch đặc thủ luyện kim thực trang nàng liến ngoan, ngoan đứng ở một bên ngẫu nhiên bưng một ly trả nước cũng không phải lưu loát t ô l u â n rơi vào trạng thái chuyên chú về sau rất ít sẽ để ý người khác cũng không để ý cặt mạ ở bên cạnh đứng một đêm bất chi bất giác ngoài cửa sổ tia sáng liền dần dần sáng lên chân trời hiện lên một mảnh b ầ m đen sắc bình minh đã tới trong thành ầm y náo đằng một đêm chiến đấu thẳng đến sau nửa đêm mới dần dần ổn định t ô l u â n nghe lấy động tĩnh chiến đấu tựa hồ có mấy lần người thân phận không rõ thành công vọt ra khỏi thành đi chiến đấu dị thường kịch liệt mặc kệ những thứ kia xông người ra thành là phương nào thế lực hiện tại tình huống này đều là phân tán ạ gạ vạn nổ thần miễu lực chú ý cả đêm đều không người đi tìm tới cũng liền có nghĩa nhưng nếu có cơ hội tôi luôn vẫn là sẽ lựa chọn mau sớm ra khỏi thành chấm dứt hậu hoạn bàn làm việc bên trên bản vẽ đã vẽ ra mấy chục tấm d ầ m dạp chẳng c h ị luyện kim ký hiệu cùng t i n h v i số liệu xem đến ra đầu người tê dại có thể cái này còn xa xa không đủ cái này cơ quan khôi lỗi c h i tâm nhìn lên không lớn nhưng đi sâu phân tích đi ra kỹ thuật vô cùng khó khăn có lẽ là một loại linh kiện nhỏ bên trên phụ văn c ấ u tạo đi sâu phân tích khả năng đều muốn mấy tờ bản vẽ mới có thể vẽ đến xuống cho dù là vẽ ra nghĩ muốn biết rõ ràng nguyên lý và nó tại chỉnh thể bên trong tác dụng cũng còn rất dài đường muốn đi vật này kết cấu quá phức tạp đi đây là nghiên cứu một đêm bên trên tô luân trong lòng lớn nhất cảm thái hắn thật lâu không có cảm nhận được loại này làm cho đầu hắn đau luyện kim thiết kế nhưng càng kích lên nghiên cứu dục vọng phá giải không biết chi thức có thể khiến người ta rất có mạnh cảm giác vui thích giống như qua thật lâu lại hình như p h ú t chốc ánh sáng mặt trời đi theo ngoài cửa sổ chiếu vào trước mặt một mảnh s á n g loáng tô luân nét mặt giật mình lúc này mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí hô trong đầu cây kia chuyên c h ú dây cung bông lỏng hắn lúc này mới lưu ý đến không khí trong phòng bên trong phiêu giật bánh mì t h o n thoảng i ê n đầu nhìn một cái trong phòng nhỏ trên bàn đã bẩy một bàn phong phú c á t mạ nhìn thấy tô luân nhìn đến vội vàng cung kính nói ra tiên sinh ngài nếu như nói bụng có thể ăn điểm tâm tô luân cười lắc đầu không cần thiết làm thịnh soạn như vậy c á t mạ hiện ra cực kỳ công nghệ đáp trở lại không biết ngài thích ăn cái gì liền cũng lộng một điểm có lòng tô luân hơi hơi cười một tiếng cũng không nhiều lời bụng cũng đã đói hắn cũng không k h á c h khí ngồi khắp nơi bên bàn bên trên tuy rằng thế hệ phần kém rất nhiều nhưng tuổi tác thực tế là t r ê n lệ không lớn có lẽ là bởi vì tối hôm qua không giải thích rõ ràng thế hệ phần cắt mạ trung pi là hướng về xem một cái nghìn năm lão quái vật đồng dạng bộ dạng con mắt không dám nhìn thẳng tôi luôn nhìn lấy cắt mạ đứng ở một bên gọi đạo ngồi ăn chúng a nghe được mệnh lệnh cắt mạ lúc này mới giống là con rối đồng dạng ngồi xuống tôi luôn cảm giác đến mùi vị không tệ bánh mì có một cố đậm đà mùi sữa thơm rất dụng tâm bữa sáng cái này bím tóc cô nương đem tư thế thả cực kỳ thấp vẫn thật là là đem mình mở tại người hầu gái bên trên màu vàng sáng sớm ánh sáng đi theo ngoài cửa sổ chiếu vào tại màu trắng in hoa màn cửa bên trên xuyên t h ấ u qua giống như là từng sợi màu vàng sợi tơ bàn ăn bên trên không một người nói chuyện rất yên tĩnh thậm chí có thể nghe được bánh mì mảnh vụn rơi xuống đất thanh âm tôi luôn trong miệng cắn bánh mì. trong đầu lại toàn bộ nghĩ là cái kia cơ quan khôi lỗi c h i tâm nhất thời có chút mê mẩn có thể ăn một chút hắn đột nhiên nhìn thoáng qua ngồi cùng bạn cô nương nghĩ tới cái gì hắn trầm ngâm một lát đột nhiên mở miệng đạo cắt mạ nếu như ngươi nguyện ý ta muốn thu các ngươi tỷ đ ệ làm đệ tử bản thân sư h u y n h nhất mạch hậu nhân tự nhiên không có khả năng làm người hầu gái tô luân cũng không cái kia đam mê tốt tối hôm qua trao đổi một ít qua lại cũng có nhất định giải Quỷ ngẫu sư nhất mạch nhân tài điều linh tỷ lệ hai phẩm tính cũng không tệ lại có căn bản giữ ở bên người làm đệ tử cũng rất tốt a c á c mạ mới vừa còn tại thấp thỏm ăn cơm nghe nói như thế nàng rõ ràng sửng sốt phút chốc sau đó đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô lân phản ứng hai giây giống như cái này mới hiểu rõ cái gì ngay sau đó đáy mắt hiện lên vẻ đại hỷ nàng vung xuống giao nghĩa vội vàng quỳ một chân trên đất đi một cái trang trọng sư đồ lễ đạo sư phụ bàn làm việc bên trên e o bù cất cờ cũng truyền đến hưng ơ phấn đưa tin sư phụ tô lân cười tỏ ý nàng lên lại nói đã các ngươi cũng là bình minh và người hiện tại không tốt giải thích một ít tình huống chờ đi trên biển ta lại cho các ngươi nói tỉ mỉ tôi Cắt mạ cắn ngôi, trong mắt sóng ánh sáng động, cái chấp kia luôn à hỉ cực nhi khắp kích cực động. n ế nhận làm đệ tử, nàng trong lòng khối đá kia cũng rơi xuống. Huynh ngội bọn quảng như khối họ hai hưu vậy, làm lẻ loi hưu lâu vào. đệ đá tử, t rơi kia cuối dựa cùng có l u ăn qua bữa sáng tiếp tục tại bàn làm việc chút gì không lục lên cắt mạ cũng ở một bên chạm trổ khôi lối của mình tuy rằng nàng mới cấp hai nhưng thực tế nàng cái tuổi này tại khôi lối thuật bên trên tạo nghệ đã rất tốt tôi luôn cũng thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một cái sư đổ quan hệ trong đó cũng dần dần quen thuộc lên bình minh tôi luôn rất kiên nhẫn tại bàn làm việc làm nghiên cứu chúng ta là lỗ anh đế quốc thương nhân không phải là các người dâu man nô lệ cũng không phải tội phạm luật pháp của các ngươi quản không nớt chúng ta mau thả chúng ta ra ngoài đáng chết chính các ngươi ném đồ vật dựa vào cái gì phải đem chúng ta đều phong tỏa trong thành ta gặp các ngươi dâu man người rõ ràng là, là muốn đem chúng ta phong tỏa sau đó bản thân đi tìm bảo tàng ph khẳng định là những thứ kia tên đê tiện muốn nuốt một mình bảo tàng ngoài cửa sổ q u â n tình xúc động nhìn lấy xử lý không tốt lại đem sẽ là một trận náo động lớn giới nghiêm ban đêm phong thành chuyện này dỗ man người vẫn sẽ vô điều kiện tuân thủ có thể hiện tại mộ loạt thành bang bên trong có lượng lớn người từ bên ngoài đến bọn họ không quan tâm cái gì đạo tặc quan tâm hơn là ích lợi của mình cùng bảo tàng tối hôm qua phi ngư đoàn trở về cái k i a một thuyền tài bảo kích thích thần kinh của tất cả mọi người rất nhiều mạo hiểm giả vốn muốn sáng sớm tiếp viện tốt liền xuất phát không nghĩ hiện tại bị giam ở nội thành tự nhiên không sẽ ổn định trong không không ô l lúc nhất thời các trên bến tàu lượng lớn thuyền biển rối rít dương bồn xuất phát đi qua đảo ác ma tầm bạo thậm chí ngay cả hạm đội bắc hải cũng phái ra mấy cái phiên đội nhìn lấy giống như là gia nhập tầm bạo đội ngũ tôi luôn h đứng tại bên cửa sổ trong tầm mắt cộng hưởng lấy cáo từ điệu tầm nhìn nội thành khôi phục trước kia viên náo và phốn hoa lượng lớn mạo hiểm giả tuân hướng bến tàu từng chiếc từng chiếc thuyền bồn rời cảng hắn lúc trước lo lắng làm ưu kế không có đợt đầu tiên ra khỏi thành nhưng hiện tại xem tới hết thể hết thể đều vô cùng bình thường tô l u â n trung quy cảm thấy kỳ quái lại không biết cảm giác kỳ quái kia ở nơi đó bởi vì không có đầy đủ tình báo hắn cũng không biết phát sinh cái gì nghĩ nghĩ hắn lấy ra một cái quần y t r ụ khẽ quát một tiếng giải đây là lúc trước cùng mười đại thợ săn tiền thưởng thượng đế h ỏ a thủ van gộc gặp được lúc lưu lại một cái tình báo phương thức giao lưu tên kia có một vô cùng có thể tiếp cận tình báo khởi n g u ồ n giải khai về sau hòa quyền bên trên đột nhiên xuất hiện một nhóm chữ thành trì trong lòng đất phát hiện phức tạp tự nhiên động đá thần thánh tài quyết đoàn người đã an toàn thoát đi sư n g u y ệ t công chúa nhóm hàng kia đã xác định hôm nay sẽ rời cảng số ba bên tàu chim sáo đã hảo công chúa hạm đội cũng có ra b i ể n dấu hiệu tỷ lệ lớn cũng sẽ là cái này một hai ngày rời cảng quả nhiên có tin tức tô lân nhìn lấy cái kia một nhóm chữ mắt lộ ra suy tư trước mắt rời cảng thuyền bè đi lại định kỳ rất nhiều quả thực là kiếm ra đi tốt nhất cơ hội hắn suy đoán bảo vật hấp dẫn thế lực khắp nơi lực chú ý sư n g u y ệ t công chúa đám người kia cũng vừa vặn có thể phân tán xuất hành hoặc là giống như hàng hóa hoặc là c ù n người hai chọn một nếu không muốn đi chặn nhóm hàng kia tô lân trong lòng chính tại cân nhắc lợi hại phúc chốc phía sau hắn quyết định đi chặt bảo hư không di tích bên kia hắn đã bàn tay nắm đủ nhiều tình báo cho dù là không nhìn chằm chằm xương nguyện công chủ nã đ o à n người phía sau cũng có thể lại tìm cơ hội đi theo đi nhưng cờ giờ n ổ hư không thần chi thủ dạng kia truyền kỳ cấp bảo vật để lỡ liền không thấy đến có thể gặp lại tốt như vậy tôi luôn muốn lấy cho chỉ rộ bên kia phát tin t ứ c đồng thời cũng xác định lúc trước bị bằng ký hiệu chiếc k i a tàu ngầm cũng lặng yên di động quả nhiên vị tia tư cuốn kẹt công chúa cũng dự định thừa dịp loạn rời đi mỗi loạt h à n h ba người từ bên ngoài đến tuyệt đại đa số đều bận rộn ra biển tầm bảo cùng lúc này a gạ va ném bản thân quý b á o nhất hoàng kim m âu cái đó anh tuấn tóc vàng thanh niên ổn ý s bộ bộ đi theo đêm qua luôn luôn liền mặt tâm trầm bên cạnh hắn lồng phụ khăn che mặt thần miếu đại tế ty còn tại bói toán lấy cái gì nhân quả hoàn toàn bị xóa đi mảy may dấu vết cũng suy tính không đến người nọ nên là dùng đặc biệt gì bảo vật mẫu thân đại nhân ta không quan tâm tên kia là ai nhưng hắn đến cùng như thế sẽ đem thần của ta mâu làm không thấy nên là một loại vô cùng cao minh năng lực phong ấn bất quá cái này cũng là chỗ mà ta nghĩ hoặc cho dù là cấp chín phong ấn thuật ta vận dụng tín ngưỡng thần lực dò xét không nên cùng thần mâu một điểm liên hệ cũng cảm giác không đến đáng chết vậy ta thần mâu nhất định liền lấy không trở lại a ư t ế tự mở ra liền không có khả năng có người có thể đi theo đảo ác m à còn sống trở về nếu như người nọ là người tiên đoán liền nhất định sẽ đi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương ba trăm bảy mươi sáu lao tử bị đội nón xanh m ỗ i l o t thành bang so ngày xưa bất luận cái gì thời điểm cũng náo nhiệt đêm qua phi ngư đoàn không chỉ có đi theo đảo ác m à mang về lượng lớn bảo vật còn mang về một đầu tương đối an toàn tàu tuyến hình ảnh tình báo thương nhân đi theo thuyền trưởng lao yên thương rình trong tay mua đến phần kia hải đồ sau đó lại đưa tay giá cao bán cho một ít đoàn đại hải tặc thực sự không biết là như thế nào tiết lộ sáng sớm lên toàn thành người tựa hồ cũng có các loại thật thật giả giả hải đồ ban đầu vốn đảo ác ma thông tin liền đã truyền ra hơn phân nửa năm hiện tại thành bang bên trong tích tụ lượng lớn mạo hiểm giả cùng hải tặc phong thành kết thúc về sau trong thành đám mạo hiểm giả liền không kịp chờ đợi tràn vào các đại thị trường lên mua sắm tiếp viện dỗ man đặc thù xe cút kít kéo xe xe nước ngọt đồ ăn rượu ngon còn có hàng hải cần thiết tươi quất tử đi qua bến tàu nhét vào những thứ kia dương phản chuẩn bị rời càng thuyền biển lên các đại quán rượu mạo hiểm giả trong công hội chiêu mộ bố cáo không kịp nhìn chỉ cần tình huống hơi khá một chút thuyền biển đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ đến lượng lớn nhân viên tô luân thu cắt mạ cùng n g h è o bù cất cờ hai tỷ mọi làm đệ tử nếu là đệ tử tự nhiên là phải cùng một chỗ mang đi cắt mạ thu thập xong r a n h à bọn họ cũng ra cửa cùng lúc này đi qua bến tàu cửa thành đường phải đi qua lên một đội hạm đội bắc hải thành vệ đội đã chờ đợi đã lâu tiểu đội trưởng y bẹn nổi cơn giận dữ ánh mắt trong đoàn người hung tập trường giống như là muốn tìm ra cái gì cử nhân vị này không là người khác chính là lúc trước tô luân gặp qua cái đó t r ấy cản ỵ bện đội trưởng ngày hôm nay làm gì lớn như vậy hỏa khí a người còn không biết a đội trưởng bị người cho x n h biết a rốt cuộc chuyện này như thế nào mà các ngươi không biết đội trưởng luôn luôn tại truy cầu cặt mạ tiểu thư a ngày hôm qua nghe tuần tra huynh để nói c á c mạ cô nàng kia nguyên lai、like、đã có người trong phòng còn lại một cái biểu ca hai người đã ở c h u n g tốt mấy tháng ai nha như thế thúc đẩy đội chúng ta trưởng thành cái này không đem cái kia gian phu đầu n g h i ê n xuống cũng không nếu không có phiên trực nhiệm vụ đội trưởng đã sớm từng d t đi với lại chúng ta cũng liền lớp này cương vị liền muốn xuất hành rời cảng đúng à nghe nói vạ sĩ ly lao đại cho chúng ta bảy phiên đội thế nhưng mò được một cái việc làm tốt bên trên đã truyền đến mệnh lệnh nói là làm cho mấy người chúng ta phiên đội chuẩn bị tiếp viện phải xuất hành đi đảo ác ma tầm vào đầu đội chúng ta trưởng thành trong tay thế nhưng có phi ngư đoàn đầy đủ nhất hàng hải nhật ký ha ha ha đến lúc chúng ta tùy tiện tìm tới điểm bảo vật liền phát tài trò chuyện bắt quái lại trò chuyện bảo tàng một đám đám hải tặc nhìn lấy trên bến tàu những thứ kia ra biển đám mạo hiểm giả hương phấn không thôi tô lân cùng c á t mạ đi tại trên đường phố một đường vô sự không quá lâu bọn họ liền đã tới đi qua bến tàu cửa thành miệng tô lân dự định là tùy tiện tìm một chiếc thuyền đi trên biển đến lúc sẽ liên lạc lại chỉ dộ bọn họ tới ứng chỉ cần ra khỏi biển liền lại không cần lo lắng bị người ta tóm lấy có thể chính là đến gần cửa thành thời điểm tôi luôn lập tức sinh lòng cảnh giác bởi vì thời điểm này hắn đã nhận ra mấy sợi bất thiện ánh mắt rơi vào bản thân trên thân nhưng phút chốc phía sau hắn lại xác định những người đó giống như không là nhận ra bản thân mà là nhận ra bên người cặp mạ tôi luôn nhận ra cái đó gọi ý b è n người trẻ tuổi khoe miệng hơi hơi dương lên một vòng đường cong lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì có lẽ là sẽ có một điểm phiền phức nhưng vấn đề không lớn những người kia phát hiện bọn họ tránh đi đã không còn kịp rồi nơi này đã đến gần bến tàu thật muốn động thủ hết thể đều sẽ phí công đọc sức tôi luôn suy nghĩ phút chốc như không có việc gì tiếp tục đi qua cắt mạ rõ ràng còn không nhận ra người khác chằm chằm lên bọn họ đi không mấy bước đột nhiên một đám người liền tụ tập đến đứng lại thông lệ kiểm tra một nhóm hải tặc vệ binh trực tiếp ngăn cản bọn họ một cái lâu la mở miệng đạo nha nguyên lai là cắt mạ tiểu thư à, mấy ngày không thấy à, n g ư ơ i cái này là muốn đi nơi nào à. cắt mạ nhúng mày lập tức ý thức được phiền p h ứ c tới cửa nàng dư quang không tự chủ liếp một bên tô lân nhìn lấy tấm k i u bình tĩnh khuôn mặt nàng trong lòng vừa vững đáp trở lại chúng ta chuẩn bị ra biển đi nào h á ma cái này cha hỏi còn chưa nói xong nhìn thấy hai người ỉ bẹn liền sầm mặt lại đi đến hắn không chút nào che giấu bản thân vị t í trực tiếp hỏi cắt mạ vị này là tuy rằng hiện tại ý bện đã là hạm đội bắc hải thiêu úy nhưng n ô buộc con trai đối với chủ nhà tiểu thư dạng kia tự ti khắc tại thực chất bên trong có thể lấy được cắt mạ là hắn cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất hơn nữa cha của hắn cũng đã nói chỉ có cùng cắt mạ kết hôn bọn tố gia tộc một ít không muốn người biết truyền thừa bí mật mới có thể khả năng lấy được cũng không nghĩ đau khổ truy cầu nhiều năm như vậy lao tử cũng không đụng tới qua thế mà cờ mờ làm cho đàn ông khác n g m ư ờ tháng làm nam nhân chỗ nào nhẫn đến xuống sỉ nhục này giờ này khắc này y ben lý chi đã bị ghen tị hỏa diễm thiêu hủy toàn bộ c á t mạ nghe được ngữ khí bên trong cố này nồng đậm như tý nhúng mày đạo đây là ta bột biểu ca y ben đánh giá tôi luôn một cái trong mắt đầy là âm lãnh hỏi trở lại à ta như thế không nghe nói ngươi có một biểu ca tuy rằng là một điểm mạo hiểm giả nguy trang nhìn lên rất lôi thôi nhưng tôi luôn m ộ ư ơ i hai giờ mị lực giá trị mặt mũi và khí chất cũng nghiền ép tại t r à n g đám hải tặc này k e m vơ h e o nhìn lấy càng là g e n ghét dữ dội các mạ tranh giành đạo chuyện của ta tại sao phải nói với ngươi y ben cười gần đánh lên g ọ quan tối hôm qua thần miếu bảo vật mất t r ộ n ta đ ổ i phụng mệnh loại bỏ nhân viên khả nghi ta hoài nghi đây là lẫn vào bên trong thành phần từ ngoài vòng luật pháp hiện tại cùng ta đi một chuyến trị an c h â đi tôi luôn không nói chuyện l à g l ặ n g nhìn nếu như là bị hoan u ổ n g hắn thật vẫn không quan trọng đi trị an kiểu gì chỗ có thể bọn người kia chó ngáp phải rồi còn thật là tìm đúng người hắn tôi luôn chính là ạ gạ vạn nổ thần miếu muốn tìm chính là cái người kia c á t mạ tự nhiên cũng hiểu rõ nhưng nàng rõ ràng so biểu hiện ra càng thông minh năng lực ứng biến cũng mười phần nàng trực tiếp nói ra thành bang mới vừa ban bố mới luật pháp cho dù là thành vệ nếu như không có chứng cứ ngươi cũng vô tư tự quyền đem người mang tàu điều tra lạm dụng chức quyền cùng tội v u h á m phán xử cái này rõ ràng là thì mang giày nhỏ nàng lợi này cũng nói điểm lên hiện tại bắc hải l ậ p quốc vị kia thiết huyết thừa tướng rộ là sau khi lên này đối với hạm đội bắc hải tiến hành quyết đoán cải cách ban bố rất nhiều luật pháp không chỉ có đối ngoại còn đối nội chính là muốn đem lúc trước hải tặc biến thành có bộ phận có kỷ luật quân nhân chuyên nghiệp cắt mã lời này vừa ra nhóm hải tặc kia lâu la cũng hai mặt nhìn nhau vì chỉnh đốn quân kỷ lúc trước bộ này pháp luật cũng không ít rét gà dọa khỉ thật vất vả đi theo hải tặc biến thành bát sát bọn họ cũng không muốn cứ như vậy ném Y bèn nghe lấy nét mặt càng là âm lãnh nhưng rõ ràng cũng có kiên kỵ hắn thật muốn lạm dụng chức quyền thậm chí có thể ngay cả mệt mỏi cha của hắn có thể cũng không khả năng cứ như vậy thả người y bèn con ngươi chuyển một cái lại sống một kế quắt c h ó i thái đạo ta hoài nghi mất trộm bảo vật liền trên người các ngươi hiện tại đối với các ngươi tiến hành thông lệ điều tra chữ vật giới chỉ không gian trang bị tất cả đều giao ra tới người mang không đi nhưng bọn hắn có quyền lợi xoát người a một bên lâu la vừa nghe sức lực đột nhiên liền lên tới đúng xoát người nghe nói như thế cắt mạ trên khuôn mặt hơi đổi đáy mắt lại thoáng qua một vòng ngượng h i chính nàng đến là không sợ bị điều tra có thể sư phụ của mình thời điểm này lại nghe lấy bên người tô lân u lạnh nhạt nói đạo để bọn hắn lục xoát đi hắn chỗ nào không nhìn ra bọn người kia chính là cố ý bới lông t ì m vết chờ cơ hội sẽ động thủ đâu cắt mã nhìn lấy tô lân u bình tĩnh như thế cũng không nhiều lời ngoan ngoan giao ra chữ vật giới chỉ bởi vì vẫn luôn có chuẩn bị tô lân u trong chữ vật giới chỉ cũng không có cái gì mẫn cảm đồ vật những thứ kia hải tặc lục xoát một cái cũng không phát hiện gì thường nhưng chiếc nhẫn cầm lúc trở về rõ ràng ít đi một ít tài vật tô lân cũng hoàn toàn làm không phát hiện làm cho nhóm hải tặc kia căn bản không cơ hội làm có dễ nhưng c ặ t mạ cầm trở về bản thân chữ vật giới chỉ thời điểm lại s á c mặt mãnh liệt thay đổi nàng nhìn trước mặt dương dương đắc y y bèn chỗ nào không rõ ràng xảy ra chuyện gì gầm hết đạo ta phủ văn quỷ ngấu đâu các ngươi các ngươi vì sao cầm đi ta quỷ ngấu chính nàng những thứ kia bút b ê cũng c ò n tốt giá trị không tính quá cao có thể trong chữ vật giới chỉ lại có tô lân u tối hôm qua đưa cho nàng bốn cỗ cấp bốn quỷ ngấu cái kia mấy cái cao dai quỷ ngấu không nói đối với nàng ý nghĩa cho dù là tiền tài liệu cũng giá trị mấy ức đây đối với phổ thông hải tặc mà nói tuyệt đối là một bút thiên văn mấy chữ hiện tại chữ vật giới chỉ bút bê lại không cánh mà bay rõ ràng là vừa mới những người đó cầm đi kiểm tra thời điểm bị trộm đi y bèn trên khuôn mặt khó nén bởi vì thu hoạch bảo bối hưng phấn trên miệng lại rào biện đạo cái gì quỷ ngấu cắt mạ lo lắng đạo cái kia là đó là ta bởi ổ gia tộc tổ truyền cấp bốn phủ văn quỷ ngấu đây là sư phụ của mình tặng bây giờ lại mất đi nàng rất là tự trách nàng nhìn ý bèn cái kia đáng giận biểu tình vừa g i ậ n q u á t lên các ngươi đem đồ vật trả lại cho ta y bèn mặt đầy châm chọc bộ dạng chính hắn chính là khôi lỗi sư chỗ nào không biết cái kia mấy cái khôi lỗi giá trị thứ ngươi là muốn nói chúng ta trộn ngươi ngươi cũng bị ngủ cũng kéo trở về không được nữa lao tử cho dù không thể trả thù đôi cậu nam nữ này có thể cầm tới đáng tiền như vậy quỷ ngẫu cũng xem như bồi thường cái này quỷ ngẫu bán cái gì nữ nhân sinh đẹp tìm không đến tuất không thành vấn đề hiện tại các ngươi có thể đi hắn không kiên nhẫn lúc lắc tay lại bổ sung một câu c ú t nhanh lên bằng không thì chúng ta liền đi trị an chỗ nói đạo nói đạo cắt mạ bị cái này vô lại hành vi tức đến đỏ bừng c à mặt muốn cố gắng ngươi các ngươi tôi lân nghe lấy có thể đi trong lòng một vui lắc đầu hướng lấy cắt mạ nói ra được rồi chúng ta đi thôi những hải tặc này hiện tại bị tiền tài che mắt thật muốn chăm chỉ sẽ phát hiện một vài vấn đề ngay lúc sắp đi bến tàu hắn không có ý định tự nhiên đâm ngang c á t mạng nghe lấy tuy rằng đau lòng cái kia mấy cái quỷ ngẫu cũng biết đại cục vì nặng chỉ có thể nhịn xuống n ộ i ý hai người bước nhanh rời đi đám hải tặc cũng lại không ngăn cản bọn họ một đường bước nhanh c h u y ế n về đi vào đầu người d ũ n g động bến tàu về sau tùy tiện tìm một chiếc gọi gió bắc hảo chính là sắp xuất hiện tàu mạo hiểm đoàn thuyền biển đi qua đảo ác ma cái kia một vùng biển cũng vô cùng nguy hiểm gặp được động vật biển tập kích không thể bình thường hơn được trên thuyền nhiều mang một ít nhân viên chiến đấu cũng có thể nhiều một phần an toàn. Các m ạ phô b à y nàng cấp hai chức nghiệp giả thực lực lại cho phó nhỉ nhét vào một điểm tiền hai người thuận lợi cách c ả n g phía trước một khắc cuối cùng lên thuyền dương p h à m xuất phát thuyền biển chậm rãi rời c ả n g trên thuyền chất đầy muốn đi đảo ác ma tầm bảo mạo hiểm giả tô luân cùng c á t mạ cũng chỉ có thể chen tại trong khoang thuyền một đường đi tới c á t mạ trên mặt tấy n ấ y chưa bao giờ tiêu tán thời điểm này nàng mới cảm xúc x a sút nói đạo sư phụ xin lỗi ngài cho quỷ n g ẫ bị người đánh cắp đi không có chuyện tô luân lại xem thường cười hắn xuyên thấu qua khoang thuyền mòng pháo nhìn ra ngoài nhìn lấy cái tia càng ngày càng xa đường bờ biển nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu không ra ngoài dự liệu những người kia sẽ đưa trở về hiện tại đã ra biển lại muốn ngăn cản hắn cũng không khả năng làm t ắ c tất nhiên trộm dạng t ô luôn hai người đi hồi lâu sau cái đó ý bện lúc này mới cao hứng bừng bừng lấy ra cái kia bốn cỗ phủ văn quỷ ngẫu tra xét lên hắn tuy rằng khôi lỗi thuật là nửa cái siêu thế nhưng xem đến hiểu đây là cao cấp con dối à. lúc trước không tới tới kịp tỉ mỉ xem hiện tại nhìn một cái đồ vật viễn siêu mong mớn Ý bện cảm giác đến đây là hắn gặp qua tinh xảo nhất phủ văn quỷ ngẫu vừa xem vẫn không quên vừa tán dương đạo vê đút vào vê đút cái này quỷ n g ô chế tác thật cờ mờ nờ rợt tuyệt tuyệt đối là đại sư tác phẩm một bên lâu la nhìn lấy chính mình lao đại hưng phấn như thế hoàn toàn quên bản thân bị lục thâm c ử u đại hận cũng tò mò đạo lao đại những thứ này mớ gô rất đáng tiền a đáng tiền ý bèn ngữ khí bên trong đầy là đối ngoại đi khinh thường ngữ khí khoa trương đạo đâu chỉ là đáng tiền cái này một c ỗ quỷ n g ô vẹn vẹn là vật liệu phí sợ là liền muốn hơn mấy triệu dị sổ thậm chí cao hơn với lại không có đại sư cấp phủ văn điêu khắc phụ ma tay nghề căn bản không có khả năng chế tạo ra tới vật này sẽ rơi xuống lô anh cỡ lớn phòng đ ầ u giá lên ức đều không gặp có thể mua được một bên bọn lâu la nghe lấy lời này đầy mặt không thể tưởng tượng nổi ngoa tạo đáng tiền như vậy cũng không y b ê n mặt đầy nhặt được lớn để lọt đến không ngờ tình hưng p h ấ n đạo có cái này mấy cái quỷ ngẫu cấp ba chức nghiệp giả tại ta trước mắt lao tử đều có thể g i ế t lung tung bên cạnh bọn lâu la nghe lấy lời nói này cũng đi theo hưng phấn hít hà lên có cái này thu hoạch đội trưởng khẳng định cũng sẽ phân bọn họ một số tiền lớn cắt mã lại có loại cấp bậc này bảo vật lúc trước không nhìn ra tới a nghe nói là gia truyền cô nương kia lúc trước chẳng lẽ là quý tộc tiểu thư cái này phải hỏi đội trưởng giống như nghe nói còn thật là quý tộc xa suốt tiểu thư đâu cắt mạ ta trước kia cũng gặp qua thường xuyên tại chợ bán đồ cũ lên mua vật liệu cùng con dối kiếm tiền theo lý thuyết nàng có như thế lúc trước bảo vật tùy tiện mua một cỗ cũng đầy đủ sinh sống không cần như vậy túng quần các ngươi nói sẽ không sẽ cái này mấy cái con dối là nàng cái kia cái gì biểu ca cho cái kia tiểu bạch kiểm cũng chính là một nút nhát loại mà thôi vừa rồi các ngươi nhìn gặp không hắn toàn bộ hành trình đều không dám thốt một tiếng cũng không biết cắt mạ đến cùng nhìn lên hắn cái đó điểm lúc trước được thu lấy được trí bảo hưng phấn làm choáng váng đầu ó c hiện tại tỉnh táo xuống một nghĩ ý, ý bện cũng phát hiện không hợp lý À không đúng à hắn vốn chính là bậc ổ gia tộc nông nô -no con trai đối với cặp mạ tình huống lại giải bất quá lúc trước từ trước đến nay không nhìn nàng lấy ra qua chân quý như vậy c ò n dối như thế sẽ đột nhiên thì có gia chuyển vẫn khả năng chẳng lẽ cái kêu b ả n cây q ộ t là bậc ổ gia tộc nào đó một phòng họ h à n xa nghĩ đến cái đó xanh biết nam nhân của chính mình ý bện trên khuôn mặt lần nữa hiện lên một vẻ dữ tợn hắn ý niệm đầu tiên nghĩ đến người nọ trên thân khẳng định còn có cảng thứ đáng i á nói không chừng còn có bậc ổ gia tộc không bị ngoại nhân biết chuyển thừa bảo vật thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương ba trăm bảy mươi bảy ta đi giết cha hắn gần nửa ngày sau bác phong hào bên trên t ô l u â n cùng cắt mạ hai người sau khi lên thuyền vẫn luôn tại trong khoang thuyền minh tưởng cũng không có lung tung đi lại trong khoang thuyền huyên áo ồn ào hô tạp những thứ kia ôm vất nhanh mơ ước tầm bảo người còn tại không biết mệnh mỏi suy hư bọn họ đi theo các phương nghe được thông tin ai nha các người thế nhưng không thấy tối hôm qua phi ngư đoàn cái kia một thuyền tài bảo kém chút không đem thuyền đẻ chìm đúng à nghe nói bọn họ không một cái thuyền viên cũng chí ít phân mấy ước dị sổ nửa đời sau liền có thể hưởng phúc rồi cái gì mấy ức ta nghe nói một người phân hơn mấy chú ức có thể hâm mộ chết lão tử cũng đua thiệt đến chúng ta bắt phong hào thuyền trưởng có đường cầm tới một phần nguyên bản hải đồ nếu không cái này phát tài cơ hội chúng ta sẽ phải để lỡ nơi này đã cách đường bờ biển rất xa nhưng cự ly đảo ác ma còn có rất nhiều thiên hành trình trên thuyền đám mạo hiểm giả chỉ có thể thông qua trò chuyện đánh bài cho hết thời gian có thể thuyền biển đi đi tốc độ lại hàng xuống a vì sao thu được a nghe nói là phía sau h ạ đội bắc hải thuyền tới cũng không biết làm gì nghe được trong khoang thuyền tiếng huyền áo tô lân u cũng đi theo bên trong trầm tư mặc tưởng mở mắt ra trong miệng tự nói một tiếng rốt cuộc đã đến à. bọn họ lên thuyền thời điểm không dồn hết tâm trí che giấu dấu vết hoạt động bị người lưu ý đến đuổi lên cũng bình thường có lẽ là trên thuyền có hạm đội bắc hải người bất quá cũng không quan trọng nhưng nơi này không là nội thành đối với tô lân u mà nói uy hiếp không lớn hơn nữa bình minh hảo cũng liền tại cái này phụ cận c á t mạ cũng nghe được thủy thủy đoàn trên mặt nàng khó nén lo lắng nhìn thoáng qua tô lân u dùng hỏi thăm ngựa khí đạo sư phụ hạm đội bắc hải hung danh thế nhưng như sấm đánh bên hai tại bắc hải không có bất kỳ cái gì thế lực dám cùng địch đối với nàng tuy rằng cảm giác đến sư phụ của mình hẳn rất lợi hại mà dù sao chỉ có một người đối phương tùy tiện tới một cái phiên đội tại trên biển lẩn trốn đều không địa phương trốn với lại một khi đạo thủ cho dù lần này có thể đánh thắng liền cũng cùng hạm đội bắc hải là địch bắc hải tuy rằng lớn sẽ lại không cái gì đặt chân vùng đất cái kia sẽ là vô cùng vô tận đ ổ i giết gần như tử lộ một đầu không sao tô luôn khép cười lắc đầu tên kia đây là c o n ngươi con dối tới cặp mạ nghe lấy cái này giống như là đùa d ỡ lời nói tuy rằng lo lắng cũng không nhiều lời đi theo nàng b á i sư một khắc đó lên liền đã có cùng sư phụ cùng chết sống giác ngộ l i ê n tại bắc phong hào tốc độ giáng xuống tới không bao lâu hạm đội bắc hải chiến thuyền liền đổi tới thuyền hải tặc so đồng dạng người mạo hiểm thuyền chỉ chất lượng muốn tốt rất nhiều đặc biệt là hạm đội bắc hải bên trong chiến hạm đều là bắc hải nhanh nhất chiến hạm hạng nhẹ tốc độ rất nhanh tô luân cùng c á t mạ cũng đi tới trên b o n g thuyền trộn lẫn tại bên trong đoàn người nhìn phía xa chiếc k i a đại chiến hạm chiến hạm rất b ạ c phong cột b u ồ n chóp đỉnh phó cờ bên trên treo con dối bút bê cờ đầu cặp mạ rõ ràng là nhận biết cờ này xí đồ án nàng mặt lộ vẻ dầu sư phụ kia chính là ta từng nói với người ba hạm đội thứ bảy phiên đội phiên đội trưởng chính là t h i ê n cơ con dối thủ vạ sĩ lì tỉ mỉ đồ thực lực của hắn rất mạnh trong tay hắn có một cỗ rất mạnh cơ quan khôi lội thiên thủ cơ quan chiến ma cái kia đã từng là ta b ả o gia tộc chuyển gia chi bảo vạ sĩ lì đã từng dùng cái kia con dối một người tàn sát có cấp năm chức nghiệp giả độc nha đoàn hải tặc hơn ba trăm n g ư ờ i tay hắn xuống cũng có rất nhiều khôi lội sư chiến lược không rõ nhưng ngoại giới có chuyên n ôn thứ bảy phiên đội thực lực tại hạm đội thứ ba mười mấy phiên đội bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu、nha. tôi luôn nghe lấy nhắc lên lông mày ngựa khí không có nửa điểm ngoại ý muốn lên tiếng ánh mắt trông về phía xa biển cả trong lòng hắn lại n h ỉ non một câu chỉ tới một cái phiên đội a cái này b ắ t phong hào bên trên ngoại trừ vốn có chuyển k i ế p còn có rất nhiều lâm thời gia nhập mạo hiểm giả bọn họ nhìn lấy tiếng xấu rõ ràng đoàn hải tặc tập, tập kích đến cũng g ẩn g ẩn có chút khủng hoảng hạm đội bắc hải người tới làm gì a ai ngờ đạo đâu những thứ kia hải tặc nhìn lên ý đồ đến bất thiện sẽ không là ăn cướp mọi người giao đầu tiếp h a i thời điểm này trên thuyền lai chính vẫn không q ê n trấn an đạo mọi người không nên kinh hoảng chỉ là thông lệ tuần tra mà thôi tôi luôn hiểu rõ lời này là giả. c ũ những g quyền làm k ô n vẫn lạnh lùng nhịn. Liên thời điểm này, có lẽ là bởi vì sợ bọn họ nhảy thuyền chạy trốn, phía sau trên thuyền vông xuống 3 chiếc súng kích thuyền. n g biết, bởi thời điểm hải chiếc tặc vì lẽ là chạy họ phía kích h mà có sợ sau thứ này đi theo mạ phạ tới hàng ngoại nhập rất chịu bọn hải tặc yêu quý động cơ hơi nước tiếng oanh minh vang lên cano liền tại trên biển trên mặt biển vẽ ra một đường sóng bạc thần tốc v à o đến nhích tới gần bắc phong hảo ba chiếc s u n g kích thuyền bên trên mười mấy hải tặc nhảy một cái mà lên rơi vào trên b o n g thuyền tô luôn xem gương mặt đều là người quen dẫn đầu cái đó thanh niên mặt trắng tự nhiên là, là lúc trước trong thành làm khó dễ bọn họ ị bẹn tỉ mỉ đồ cái này mười mấy hải tặc một lên thuyền y ben lập tức một tiếng quát lớn đôi c ậ u nam nữ kia ở đâu cái đó vị thuyền trưởng dâu dầm ánh mắt liếc đến ám hiệu một cái trên b o n g thuyền đám người xem náo nhiệt lập tức tách ra một cái khe tô luân cùng cắt mạ hai người liền hiện lộ ở người phía trước mọi người lúc này mới rõ ràng nguyên lai、like、những người đó là tìm hai người này tới từng cái giống như là tránh ôn thần đồng dạng cấp tốc trở lại một vòng tròn lớn y ben nhìn lấy tại trên biển c ả n lại tô luân hai người hình như nhìn thấy lượng lớn tài bảo lại hướng hắn với tay n ư ờ i gan đạo ta hoài nghi các ngươi cùng đem qua nội thành tập kích á n kiện có trọng đại hiểm nghi hiện tại phụng mệnh xin các ngươi trở lại điều tra trên biển cũng không là nội thành thật muốn giết mấy người ai cũng q u ả n không nớt tô lân u cũng không cảm giác đến g i a hỏa này thật là đoán được hắn là người hiểm nghi cũng chỉ là tùy tiện tìm mượn cớ mà thôi nếu không cũng không phải những thứ này lâu la đã tìm tới cửa chí ít cũng cái kia có hạm đội trưởng cấp bậc đại nhân vào tới nếu biểu lộ s á c ý, tô lân u cũng không sẽ cùng địch nhân k h á c h khí có thể hắn cũng không hứng thú cùng loại cấp bậc này lâu la đậu thủ cũng không nhiều rông dài bất luận cái gì một câu nghiêng đầu nhìn bên người cắt ma một cái phong kinh vân đạm nói một câu giết bọn hắn cắt ma nghe lấy nét mặt hơi x ư n g sờ nàng còn chính tại nghĩ một ít lý do á i thoái thác xem phải chăng có thể tránh khỏi t r à n g mâu thuẫn này cũng không nghĩ sư phụ của mình ý tứ thật muốn động thủ nói đều không nói nghe lấy cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí cắt mạ cũng trong nháy mắt phản ứng đến đây là đến từ lao sư khảo nghiệm cắt mạ cũng lập tức làm ra chấm dứt nàng nét mặt run lên không chút do dự bóp ra ấn thuật sĩ bốn mang tinh luyện kim trận quang mang sáng lên về sau phía sau nàng đột nhiên liền xuất hiện bốn cái giống như là loại nào đó hy hữu động vật chân đốt cánh tay luyện chế luyện kim thực trang cùng lúc này nàng cũng một tay phất lên gần như cùng một thời gian liền đi theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mười bộ cơ quan quỹ ngẫu đây là chính n à n g cơ quan quỷ ngẫu sợi tơm ộ t dây dưa mười bộ quỷ ngẫu đột nhiên hàm dưới mở ra siêu siêu siêu siêu liên tiếp chuỗi dày đặc cơm thanh xé gió lên ngâm độc kim thép giống như là mưa to đồng dạng hướng lấy đối diện nhóm hải tặc kia bắn qua y b è n một b ư ớ c một nhóm hải tặc cũng tuyệt đối không nghĩ đến đối phương đối với đột nhiên liền động thủ cơ mơ nơ giờ đây là gặp được hai cái kẻ đần độn a lao tử toàn bộ thứ bảy phiên đội đều tới các ngươi có cái gì sức lực động thủ trước thối phiếu tử y ben trong lòng một tiếng giận mắng bộ này thế lực nhìn một cái chính là hạ sát thủ dấu hiệu bất quá may mà chính hắn cũng là một cấp hai khôi lỗi sư còn sư xuất đồng môn hắn nhìn lấy cắt m ạ bót ấn thuật sĩ thời điểm liền biết nàng đây là sử dụng cái gì t h u ậ t thức chính là độc châm mưa tập kích đến thời điểm ý bện phản ứng cũng là cực nhanh đồng dạng ấn thuật sĩ vừa bấm nhấc tay kéo một phát cũng là bảy tám c ô con dối chăn trước người trong đó hai bộ vẫn là lúc trước giành được cấp bốn p h ù văn quỷ ngẫu độc độc đốc. Độ. kim thép đánh trúng khôi lỗi thân thể phát ra dày đặc giòn vang độc châm đinh tại mấy cái đê dài đê dài trên con dối lập tức toát ra hủ thực tính khói đen t â kim bên trên mãnh liệt độc tố lan tràn ra tới đ e m con c ố i c ũ n n g h u ộ m t h à n h màu đen n h á n h g i ố n g n h ư là t h ố i giữa c t s e n đ ồ n g dạng, mắt t h ư ờ n g có t h ể t h ấ y được t h ầ n tốc k h ô đét đi xuống a mấy cái chúng chiêu hại tặc trong nháy mắt phát ra thống khổ tiêu gen tê tâm liệt phế trên b o n g thuyền quần quận tiêu thảm n g h e đến một thuyền da đầu người tê dại an dưa quần chúng cũng trong nháy mắt tránh thật xa có thể chính là lợi hại như thế độc c h â m đập tại cái kia hai bộ cấp bốn trên con rối nhưng ngay cả lớp sơn cũng không đánh xuyên rồi rít rơi xuống một cái đều không cắm tại con rối trên thân thể y ben nhìn một chút độc trâm mưa khủng bố như thế ban đầu vốn còn giật này mình nhưng đảo mắt nhìn trước người hai bộ quỷ ngẫu hoàn toàn đỡ được độc c h â m hắn lập tức hân hoan ngay sau đó quát lớn đạo thối phiếu tử người dám giết lao tử huynh đệ hắn không phải đoán không đến tô luân khả năng là cao thủ mà là liệu định đối phương không dám động tay tại bắc hải không ai dám đối với hạm đội bắc hải người độc thủ nhưng việc đã đến nước này ibn cũng chỉ có thể điều khiển con dối bắt đầu phản kích tô luân cho cắt mạ mấy cái cấp bốn p h ù văn quỷ ngẫu là tính công hiệu con dối có thể nhóm khống chiến lược rất mạnh rõ ràng gia hỏa này còn không làm rõ ràng bọn chúng hiệu dụng chỉ hiểu đến xem như phổ thông vật lý con dối sử dụng nhưng lập tức liền là như thế này cấp bốn b ị ngâu s ô n g qua tới vẫn là một quyền liền oanh bạo cắt mạ một c ố trọng trang phòng ngự con dối đương một tiếng bạo liệt ra con dối mảnh vỡ tán lạc một chỗ vô số tinh vi bánh răng phát đầu g ă n xuống lấy được chỗ đều là cắt mạ trên khuôn mặt lại không mảy may ý sợ lần nữa lấy ra một c ố dự bị bù đắp trận hình phản ứng cũng xem là tốt cơ quan khôi lỗi trọng điểm chính là ở các loại tính công hiệu vô cùng cơ quan xào rượu cắt mạ làm bẫu mạch này truyền nhân những thứ này bản lĩnh giữ nhà tự nhiên cũng không kém tương tác phi trào móc xích q u y thứ đ ộ khí thậm chí là hòa pháo cơ quan khôi lỗi bên trên các loại chức năng ám khí cái gì cần có đều có hai bên đánh ngơi ư tới ta đi vô cùng náo nhiệt hai cái khôi lỗi sư chiến đấu cứng rắn là đánh thành mấy chục người động tĩnh chiến đấu tôi luôn toàn bộ hành trình ở một bên nhìn lấy căn bản không có nhúng tay đi tứ hắn cũng muốn nhìn xem bản thân cái này đệ tử mới thu biểu hiện làm sao một cái nhìn này trong lòng đánh giá cũng không tệ lắm ý thức chiến đấu à, kỹ khéo leo không chế b ê con dối phối hợp b ê nhưng vậy hiển nhiên là kinh nghiệm chiến đấu không đủ đưa đến phía sau còn có tăng lên chỗ trống hiến có là nào dám tạo động thủ dũng khí cùng quả quyết tôi luôn vốn cho là nàng sẽ c h ầ n trở không nghĩ như thế quả quyết nhìn đến đây tôi luôn trong lòng cũng nhiều hơn một ít suy nghĩ dù sao là mình sư huynh hậu nhân nếu như thiên phú đồng dạng liền tùy tiện trông n o n một cái cũng xem như hết sức tình đồng môn nhưng hiện tại xem tới giống như đang tốn tâm tư bồi dưỡng một cái hai người càng đánh càng kịch liệt bác phong hào trên thuyền nhân viên không quan hệ rối rít né tránh có chút còn nhảy vào trong biển các m ạ n cùng ý bèn hai người chính là đồng môn còn cùng là cấp hai các loại đường mây gần như cũng đồng dạng ban đầu vốn t r a n lệch không nên quá lớn nhưng khống chế kỹ nghệ p h ư diện hai cái t r a n lệch rất nhiều đồng dạng con dối q u ỷ cơ m ộ ư ơ i người tung t h u ậ t thức cắt mạ có thể khống chế m ộ ư ơ i bộ con dối cái kia ý bện nhiều nhất năm sáu cỗ nếu như không là ý bện cầm lấy cái kia hai bộ cấp bốn quỷ ngẫu cùng cha của hắn cho một ít thủ đoạn bảo mệnh đã sớm bị chém g i ế t tại chỗ hai người đánh một trận tô luân đối với cắt mạ biểu hiện rất hài lòng cũng đại khái ước định ra nàng trước mắt một ít ưu khuyết thế lực tốt tốt bồi dưỡng tương lai chưa hẳn không thể trèo lên bên trên khôi lội sư lĩnh vực đỉnh cao kim tự tháp chiến đấu bùng nổ rất đột nhiên chỉ mấy hiệp hơn m ư ơ i cái hải tặc bị giết chết hơn phân nửa bác phong hào bên trên cái đó cấp bốn thuyền trưởng nhìn l dù sao hai cái người h i ể m nghi là tại hắn trên thuyền còn giết hạm đội bắc hải người hắn là nhận biết y bèn thật muốn lại làm cho người đem bảy phiên đội trưởng nhi tử giết đi vậy phiền phức có thể to lắm tô luân tự nhiên không có khả năng nhìn lấy đệ tử của mình bị người giết chết l i ê n tại cái kia vị thuyền trưởng dâu dậm chuẩn bị xuất thủ đánh lén nghĩ đánh chết cặt mạ thời điểm hắn bấm tay một chảo trong không khí chống rông xuất hiện một đầu giống như là lưới đao sắc bén sợi tơ ngưng tụ cấp sáu không gian pháp tắc ba động sợi tơ trình độ sắc bén có thể so sánh lúc trước phong nguyên tố sợi tơ mạnh mẽ rất nhiều liền tại tất cả mọi người còn tại quan tâm hai cái khôi lỗi sư chiến đấu thời điểm đột nhiên liền nhìn lấy một cái đầu người c u ộ n c u ộ n rơi vào trên b o n g thuyền cấp bốn chức nghiệp giả liền cứ như vậy bị giết tất cả mọi người kinh ngạc đến n g ấ y người cái này mới hiểu rõ phát sinh cái gì rồi sau đó lai chính phó n h ỉ mấy cái bắc phong hào bên trên mấy cái cao tầng đầu người cũng rối rít lan dưới đất nhìn lấy cái này một màn kinh khủng mọi người trong mắt không khỏi lộ ra kinh hại thần ánh sáng nguyên lai、like、cái đó lấy một địch mười tiểu cô nương đã làm cho người cảm thấy rất khoa trương nhưng nhìn thấy cái kia thi thể không đầu thân phun máu tươi tung tóe bọn họ lúc này mới ý thức được kinh khủng nhất vẫn là cái đó không nói một lời an an lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ quan chiến người trẻ tuổi trong chiến đấu c ắ t mạ dư quang cũng nhìn thấy màn này trong lòng vô cùng phân chấn sư phụ vậy mà như thế lợi hại thời khắc này nàng cũng cuối cùng rõ ràng vì sao vừa rồi tô luân sẽ bảo nàng đ ộ n g thủ thực lực chính là sức lực từ lâu đến cuối sư phụ cũng nằm trong tay hết thảy mà một phương diện khác y ben liền dọa đến v o n g hồn bay bước lên một đòn liền đánh chết thân vì cấp bốn chức nghiệp giả sắt g à y ống hách như thế thứ ba vậy không là đồng dạng cũng có thể tùy tiện giết chết hắn y bèn bản tâm bên trong cái kia điểm may mắn trong nháy mắt tan thành m â y khói chiến ý toàn bộ không vốn cho là mình có thể dựa vào con dối ưu thế kéo tới phụ thân hắn tới cứu viện một cái nhìn này nơi nào có mảy may hy vọng hắn tuyệt vọng lại m ư ờ i phần hối hận vì sao bản thân sẽ nóng nảy đi tìm cái chết chính là bị tô luân thủ đoạn hù dọa trong nháy mắt cắt mạ tìm đúng cơ hội điều khiển con dối miệng phun một đầu cương tắc đem y bèn cái cổ c ủ a lấy đống nhiên liền kéo ở trên cột buồng treo treo ở mười mấy thước cao không bên trên ẩm một tiếng v a n g trầm thi thể không đầu thân nặng nề g h mà rơi đập ở trên b o n g thuyền máu đỏ tươi phun tung tóe ở cắt mạ trên thân có chút ba phần dữ tợn nàng lại không chú ý hình tượng của mình lau máu trên mặt một cái đi tới t ô luôn trước mắt nói một tiếng sư phụ t ô luôn đồng ý gật đầu biểu hiện đến cũng không tệ lắm cắt mạ nghe lấy lời này hình như nghe được thế gian này rất làm cho người khích lệ ca ngợi ánh mắt lộ ra vui mừng liên thời điểm này t ô luôn lại mở miệng ngươi ngay ở chỗ này chờ ta cắt mạ nghe lấy mắt lộ ra nghĩ hoặc có chút không dải cái tiềng ngài t ô l u n dư quang liếc về nơi xa chiếc kia hải tặc chiến、thuyền. nhàn nhạt ta đi giết và xì li cắt mạ nghe lấy trên mặt lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ lao sư nói hắn muốn đi giết người cái này làm sao có thể a cái thiết nhưng là một cái chỉnh biên phiên đội a l i ê n tại cắt mạ trong lòng như sóng to gió lớn suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện ở trên mặt thời điểm tô luân hai tay vỗ một cái tám tay nện mâu giữ tợn vừa hiện không chút do dự đi theo trên bong thuyền nhảy một cái mà xuống lại nhìn một cái trên mặt biển một cái l ẻ loi bóng người hướng về phương xa thuyền hải tặc phi nước đại mà đi chính là cái đó bay nhanh bóng lưng giờ phút này giống như là lạc l n đồng dạng vững vàng khắc ở trong lòng Rõ ràng không chương a tựa o lớn, lại n n ú ba trăm bảy mươi tám hoàng kim l o n g dê hạm đội bắc hải chỉ tới một cái phiên đội cái này đối với tôi l u â n thực lực bây giờ mà nói có thể tính không được rất đại uy hiếp không có cấp sáu chức nghiệp giả lại hoặc là một ít đặc thù vật người r ù a hắn cũng không sợ hơn nữa cái kêu phiên đội trưởng thiên cơ con dối thủ vạ sĩ lì tí mỹ đổ tuy rằng hung danh bên ngoài nhưng là quỷ ngẫu sư chuyển thừa căn cơ nếu là đồng hành gần như tất cả thủ đoạn cũng tại cũng dự đoán trong phạm vi thật đánh lên tô lân u không nói nhất định có thể thắng nhưng ít ra không dễ dàng bại chính là đến nỗi b ắ c hải bá chủ trấn n hiếp tô lân u cũng không có cái gì tốt kiên kỵ hắn giải khai tám tay n i ệ n mâu tại trên mặt biển phi nước đại mà đi hành động này không chỉ làm cho c ặ t mạ cùng bắc phong hào bên trên một thuyền người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối liền ngay cả đối diện trên thuyền hải tặc thứ bảy phiên đội một đám hải tặc cũng đầy đầu sương mù đây là gấp gáp chịu chết tới cái kia thế nhưng hạm đội b ắ c hải một cái chỉnh biên phiên đội vượt qua năm trăm tinh nhuệ hải tặc c o n của mình gấp gáp muốn đi tìm gian phu tính số sách và xị lì cũng không tiện ngăn cản tuy rằng hắn hiểu rõ có thể chế ra cấp bốn phủ văn quỷ ngỗ người thực lực tuyệt đối không kém nhưng không quá lo lắng dù sao đây là bác hải có thể vạ sĩ l ì thực sự tuyệt đối không nghĩ đến đối phương thế mà thật dám đau nhức hạ sát thủ bản thân là một cái như vậy con một cũng làm người ta giết đi vạ sĩ l ì nhất thời không lấy lại tinh thần tới thực sự có người dám động đến bọn hắn hạm đội bác hải người hắn tức giận xuống mới vừa nghĩ ra lệnh đuổi lên đi không làm cho hung thủ chạy cũng không nghĩ người nọ không chỉ có không chạy thế mà còn động thân hướng lấy bọn họ vào tới nhìn lấy t ô luôn sau lưng tám tay nền âu vạ s i lì trong ánh mắt cũng lộ ra ngưng trọng nói trong lòng quỷ ngẫu sư nhất mạch chuyên môn luyện kim thực trang tám tay nện thần mâu thế mà còn tồn tại ở thế chẳng lẽ là bà ổ gia tộc một cái phân gia chuyên nhân không đúng à không nghe nói à l i ê n thời điểm này trên thuyền cảm giác hệ chức nghiệp giả báo cáo đạo lao đại đi theo tên kia tràn làn sóng năng lượng tới xem chỉ là một cấp bốn chức nghiệp giả chỉ là cấp bốn vạ s i lì càng xem không hiểu một cái cấp bốn dựa vào cái gì nắm chắc khí động tay bất quá hắn nhưng không có mảy may lơ là ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp thét ra lãnh đạo khai hỏa trực tiếp đánh chết tên kia vâng một tiếng này lệnh xuống trên thuyền hải tặc các loại súng pháo đồng loạt toát ra ngọn lửa trong lúc nhất thời các loại đạn đạn luyện kim giống như là mưa to đồng dạng hướng lấy xa xa tô luân đổ xuống m à đi mấy trăm c h i hỏa thương tập hỏa còn có đường kính lớn ngắm bắn cùng hỏa pháo tình huống bình thường cao giai chức nghiệp giả đều muốn bị đánh thành tổ hong vỏ vẽ chính là cái này một sóng lửa đạn về sau trên mặt biển nổ lên đạn phá nước màu trắng bọt sóng bóng người kia bị đánh đến tán loạn la hư ảnh t ô luôn lúc trước thu gặt lượng lớn không gian phát tắc hiện tại đối với thuấn di loại này chuẩn bị kỹ năng sử dụng đã lô hỏa thuần thanh hắn liền đội vào cái này cả thuyền nòng súng mánh liệt và qua mấy lần thuấn di thân hình giống như quỷ mị rơi vào trên bông thuyền ban đầu vốn t ô luôn có nhanh hơn giải quyết chiến đấu phương pháp vậy liền là trực tiếp dùng cơ giới bạch thuộc đem thuyền hải tặc phá đi đến lúc rồi trực tiếp xử lý những hải tặc này liền thuận tiện rất nhiều nhưng hắn cảm giác đến tốt như vậy chiến hạm hạng nhẹ cứ như vậy làm hư thật là đáng tiếc bình minh đoàn hiện tại chiếc kê thuyền buôn ba cột so chiếc này cũng kém xa hơn nữa thật vất và gặp được một cái đồng hành hắn cũng muốn kiến thức một cái cái này cơ quan khôi lỗi đại sư thủ đoạn đến cùng làm sao xa xa bắc phong hào bên trên cắt mã nhìn lấy đã lên thuyền tô luân trong lòng khẩn trương liền hô hấp cũng sắp ngưng trệ thằng đến hiện tại đầu g óc của nàng như cũng làm cho nàng cảm giác đến không thể tin được mắt nhìn thấy lão sư của mình cũng thật một người một ngựa đi đổi bên trên hạm đội bắc hải một cái phiên đội nàng thậm chí ẩn ẩn có chút tự trách nếu như không phải mình sư phụ có lẽ cũng không sẽ bị dây dưa bên trên rước lấy bên trên những phiền t h i này đó cũng không là phổ thông p h i đội à cái kia là bắc hải hạm đội thứ ba khôi lỗi sư p h i đội không có ai mạnh hơn nàng t ì n h tưởng và xì lì thực lực còn có bộ kia bầu gia tộc tổ truyền t i ê n thủ cơ quan chiến ma cái kia một thuyền người chiến lực cho dù là phổ thông gấp ba bốn lần định nhân cũng không có thể cầm xuống cũng liền có nghĩa là tô lân một người phải đối mặt chí ít là bình thường hai ngàn người đoàn hải tặc cái này làm sao có thể a nhìn lấy cái kia súng pháo cùng vang lên hình tượng cắt mạ trong lòng cảm giác đến trái tim cũng khẩn trương nắm chặt ở cùng một chỗ cũng không chờ cố này tình tự hoàn toàn xông lên đầu nàng biểu tình liền cứng ngắc ở nơi đó không gian năng lực cắt mạ ánh mắt chất động trong nháy mắt liền đi theo lo lắng biến thành kinh hỉ nguyên lai mình sư phụ còn nắm giữ tinh diệu như vậy không gian năng lực di chuyển mà càng người khiếp sợ còn ở phía sau c á t mạ trong đầu suy nghĩ còn không làm rõ thời điểm nàng liền nhìn phía xa chiếc kia thuyền hải t ạ c thiên không bên trên ngưng tụ ra một cỗ to lớn giá chữ thập con r ố i giạp hát thuật sĩ vừa mở ra vô số trong suốt sợi tơ liền rủ xuống rơi xuống c á t mạ biết mình sư phụ là quỷ n g ẫ u sư có thủ đoạn này cũng không kỳ quái nhưng khi nàng nhìn lấy tô luân lại ngưng kết thuật sĩ về sau ném ra mấy cái q u y n chụp nổ tung ra mấy trăm cỗ phủ văn quỷ ngô thời điểm nàng biểu tình cứng ngắc ở chỗ nào mấy trăm cỗ a chơi ạ cắt mạ trong lòng chấn kinh đến t trước mặt mấy trăm cỗ bộ dạng khác nhau phủ văn quỷ thỉnh thoảng liền hoặc treo hoặc đứng x ớ n g đem trước kia thuyền hải tặc tụ tập đến cực kỳ chặt chẽ sư phụ hắn rốt cuộc muốn làm gì a cắt mã lòng tràn đầy n g h i hoặc còn cho rằng là cái gì mê hoặc địch nhân chiến t h u ậ n có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hết thảy phát sinh trước mắt liền lật đổ nàng nhận biết vừa đối mặt kịch chiến liền đánh nàng nhìn cái kia mấy trăm cỗ phủ văn quỷ ngẫu cũng cùng thứ bảy phiên đội cái kia mấy trăm hải tặc chém giết ở cùng một chỗ không là cứng ác đần độn mỗi một bộ con dối cũng giống như là người sống đồng dạng linh hoạt không chế hành động tự nhiên cho dù là địch nhân người đông thế mạnh con dối quân đoàn cũng mảy may không rơi hạ phong sư phụ cũng có thể phân tâm k h ô n g chế mỗi một bộ con dối c á c mã nhìn lấy t ô luôn cái này một thao tác kinh vi thiên nhân chỉ có làm khôi lỗi sư c h ứ c nghiệp giả mới hiểu rõ trong này độ khó quá khoa trương không quả thực là không thể tưởng tượng khôi lỗi sư quả thực là có thể thao túng con dối số lượng càng nhiều càng tốt thế nhưng đến lượng sức m à đi chính nàng có thể khống chế mười bộ con dối cái này đã là cực hạn mỗi nhiều một cỗ khống chế độ khó đều muốn tăng lên mấy bậc lại nhiều thao túng độ chính xác liền sẽ giảm giá lớn t r ụ sức chiến đấu trái lại sẽ có ảnh hưởng trái chiều có thể cái này mấy trăm cỗ sư phụ cũng còn thao túng thành thạo điêu luyện không chỉ là khống chế cái này số lượng khoa trương con dối nhóm làm đơn giản chiến đấu còn có quy luật chiến thuật trùng sát s e n kẽ chém đầu học thành bảy đàn xung kích tỉ mỉ xem những chi tiết kia chỗ khống chế mới càng là làm cho nàng chấn động đây là quá kinh khủng lực khống chế nàng lúc này mới rõ ràng nguyên lai gia tộc trong sách cổ ghi chép quỷ ngô sư một người có thể tùng trăm ngàn quỷ ngô tình cảnh thế mà là thật tôi luôn thủ đoạn này con dối quân đoàn vô căn cứ giáng lầm lấy thực cũng đánh đám hải tặc này một cái trở tay không kịp con dối quân đoàn đối với những thứ kia đê d a i hải tặc mà nói gần như là ác ngậu. quân đoàn xung kích giống như cá giết sang sông chắc chắn thu gặt mất lớn mảnh người mạng với lại bởi vì là chính bọn hắn trên thuyền hải tặc những người kia cũng sợ ném chuột vỡ bình đánh bó tay bó chân tôi luôn điều khiển con dối quân đoàn tới trở về trùng s á t giết đến t h ơ i phơi khắp nơi mädis n g u y ê bộ phận trộm phương pháp đoàn dùng nguyên tố đánh cắp t ư c đoạt năng lượng đánh tan thiên thượng giá chữ thập lão đại không thể a Thuật、thức u ậ t t h này pháp tắc lý giải vượt qua chúng ta rất nhiều trong thời gian ngắn căn bản không có cách gì nghịch chuyển t h u ậ t thức làm sao có thể hắn không phải một cái cấp bốn a ngươi cũng là cấp bốn vì sao phá không nớt không cái này tuyệt đối không là cấp bốn chức nghiệp giả có thể l ĩ n h nộ trình độ ta hoài nghi t h u ậ t thức này có cấp năm khả năng có cấp sáu độ cô đọng bối rối bên trong những thứ kia đ á m h ả i tặc muốn đánh tan tô luân con dối giặc hát có thể nhiều lần thử nghiệm về sau cũng nhìn phát hiện cái kia thuật thức nghiêm mật giống như là thùng sắt đồng dạng căn bản không là bọn hắn thủ lĩnh hiệu gia độ có thể phá giải trái lại bởi vị trí hoán chốc lát này lại là rất nhiều người mạng bị thù gật đi đồ sát vẫn đang diễn ra thuyền hải tặc hạn chế những người kia phạm vi hoạt động sợi thơ vừa v ẫ n có thể dùng tràn đầy kéo dài tới mỗi một cái góc không chỉ là hung tàn quỷ ngẫu quân đoàn còn có tinh thần s ú c tu cùng có không gian pháp tắc mang theo sắc nhọn sợi thơ cái này ba tầng thủ đoạn phối hợp lên giống như là vô tình tối say thịt mấy cái đối mặt liền pháp sát lượng lớn đề ra trước nghiệp giả những thứ kia hải tặc khôi lỗi sư ban đầu vốn còn n g h ĩ không chế con dối phản kháng thế nhưng là phí công khắp nơi con dối trong giáp hát tô luân chính là vô địch bọn hải tặc con dối mới vừa vừa xuất ra tới lập tức liền bị vô số sợi tơ q u ấ n quanh còn không phát huy tác dụng thì hoàn toàn thành một đống phế vận phiên đội trưởng vạ sĩ ly nhìn lấy bản thân thuộc hạ liên tục chết thảm trong mắt cũng nổi lên vẻ nóng n ả y hắn quát to một tiếng đáng chết các ngươi rời đi cái này sợi tơ phạm vi k h ô n g chế tiến hành công kích từ xa không cần đi quản những khôi lỗ kia công kích bản thể hắn chính là mệnh lệnh này vừa ra từng cái hải tặc cồn loạn nhảy xuống bên i thuyền một cái băng hệ pháp thuật chức nghiệp giả tại trên mặt biển ngưng tụ một cái cấp bốn vật thức phương viên mấy trăm mét vương mặt biển trong nháy mắt ngưng tụ thành băng cái này cũng làm cho lớn nhiều mấy hải tặc cũng có đặt chân vùng đất còn lại đám hải tặc cũng đều làm thần thông hoặc là t i ề m hành thực trang ẩn nút trong biển hoặc là dùng phi hành thực trang bay tại thiên không cũng có có thể tại mặt nước đứng yên từng cái trốn ra giá chữ thập phạm vi bao trùm bắt đầu lại một vòng tấn công mạnh tô lân cũng không đổi bắt bọn họ trốn ra sợi tơ phạm vi không chế hãn quả thật có chút ngoài tầm tay với bất quá không có nghĩa là những thứ kia hải tặc liền an toàn hắn tay trái nắm h í nộp dạ chi hát liêm ba t ba ba chính là một đường khe hở không gian cắt đ ư ợ c qua hắn bây giờ có thể chính xác khống chế trình độ nhất định vết nước không gian đánh chém mà không bị phản vệ chỉ cần ám linh lực đầy đủ giết người như cũ như chém dưa c ắ t rau có thể dù sao đối phương người nhiều với lại sống sót cũng đều là cấp ba cấp bốn chức nghiệp giả sức chiến đấu cũng không yếu không có con dối quân đ o à n áp chế các loại pháp thuật đạn lợi kim cũng cùng nhau đáp lại đến dạng kêu phạm vi tính chất bao trùn tâm hỏa cho dù là tô luôn có thuận gì cũng rất khó khăn tại trên thuyền hải tặc dừng chân hắn muốn chạy trốn đi con dối g i ả hát lập tức liền đến giải trừ có thể tô lân u cũng không có ý định làm như vậy cũng mảy may không hoảng hốt liên thời điểm này hắn lại là ấn thuật sĩ hai lần biến ả o khẽ quát một tiếng h o s m o n bạo tẩu p h ủ văn kim cương thuật thức một n g n g tụ hắn bên ngoài thân cơ bắp trong nháy mắt phồng lên màu da cũng nổi lên một tầng màu vàng sầm kim loại sáng bóng cùng lúc này một tôn mọc r a cánh to lớn quái vào tầm vang rơi vào trên b o n g thuyền t h i n h l i n h là luyện kim thạch tượng quỷ thạch tượng quỷ dương cánh sấp xỉ m ư ơ i thước cánh khổng lô bảo hộ ở tô lân một phía lập tức hình thành một tầng bến chắc không thể gây phòng hộ che đậy những thứ kia bất kể là pháp thuật vẫn là đạn chứng trực kiến ngược một màn này đám hải tặc giống như là xem khoái vật đồng dạng nhìn lấy cái đó độc thân đứng tại trên vòng địch nhân tình huống bình thường mà nói khôi lỗi sư chức nghiệp giả con dối chính là chức nghiệp giả sở trường nhưng nhục thân chắc chắn là n h ư ợ c điểm bởi vì bọn hắn vì có thể khống chế càng nhiều con dối bất kể nhậm chức tiến giai lựa chọn vẫn là luyện kim thực trang cũng là vì có thể càng tốt hơn khống chế con dối phục vụ có thể trước mắt đâu bọn họ nhìn thấy một cái quái vật một cái có thể chỉ bằng vào nhục thân n g ạ n h kháng cao cấp pháp thuật đạn súng đắm thậm chí luyện kim hỏa pháo khôi lỗi sư có thể đồng thời khống chế mấy trăm cỗ khôi lỗi cũng liền mà thôi nhục thân còn mạnh mẽ như thế cái này còn làm cho người chơi như vậy cái này càng đánh đám hại tặc tâm tính lại càng sụ đ bởi vì bọn hắn xem không đến bất luận cái gì có thể giết chết tô lân u phương pháp chính là tô lân u bị tập hỏa thời điểm vạ sĩ lì cũng thừa cơ lấy ra mấy mười cái cơ quan c h á p tô lân u hiểu rõ cái k i a là cắt mạ trong miệng nói bởi h gia tộc ra chuyển cơ quan khối lỗi thiên thủ cơ quan chiến m à theo lấy một trận cơ quan âm thanh vang lên mấy mười cái cơ quan c h á p một hồi răng g ắ á biến hình sau đó thông qua tuyệt diệu cương tắc cùng cơ giới cắn vào tổ lắp vào cùng một chỗ tô lân u liền trơ mắt nhìn một tôn cao đạt hơn ba mươi mét sau lưng có vô số cơ quan cánh tay đặc thù con dối liền đứng lặng ở trước mặt vạ sĩ lì cả người cũng thông qua một ít đặc thù thực trang đem chính mình khảm nạm tiến vào con dối bên trong cho người cảm giác cái này cơ quan khôi l ỗ i có điểm giống là kỳ h u y ễ n phiên bản kim cương biến hình vạ sĩ ly bị biệt hiệu s ư n g làm thiên cơ con dối thủ thành danh liền số mệnh tự tôn này cơ quan khôi l ỗ i con dối này không nói có một ngàn chỉ tay mấy trăm chỉ là có những thứ kia răng rắc vang r ộ i mảnh gỗ cánh tay vô cùng linh hoạt còn có thể có d u ô i bắn ra rẽ ngoặt lại giấu dếm các loại trí mạng cơ quan có thể công kích từ xa cũng có thể tiếp cận vật lộn lực lượng một người liền chống đỡ đến qua mấy trăm người cường độ công kích dưới tình huống bình thường cấp năm chức nghiệp giả không có khắc chế thủ đoạn tới bên trên ba năm cái có lẽ cũng không làm gì được đến với lại còn phòng ngự k i n h người cái này thiên thủ chiến ma là trọng trang con dối rất nhiều bộ vị đều không là đơn thuần phòng ngự vật lý còn có có đặc thù năng lượng hấp thu trang bị thậm chí có thể trình độ nhất định tan giã hát liêm cắt chém ra vết nứt không gian còn có phủ văn dù đen đoán linh công kích cái này thiên thủ chiến ma vừa ra tô luân con dối dạp hát liền nhận lấy hạn chế cực lớn mấy trăm cánh tay linh hoạt giống như là hắn cánh tay của mình đồng dạng một chảo một cỗ phủ văn quỷ ngẫu con dối quân đoàn số lượng ưu thế trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì cơ quan khôi lỗi lực lượng cũng mười phần k h a trường cho dù là vô tận sợi tơ khống chế năng lực cũng hoàn toàn không dám đ ấ u sức nhìn lấy tô luân giống như là một cái bị khắc chế gắt gao bất quá hắn cũng mảy may không hoảng hốt cái này thiên thủ chiến ma là rất mạnh nhưng rất cầu trọng trang phòng ngự đồng thời con dối này cũng mất thần tốc chuyển vị năng lực tô luân kỳ thật muốn giết chết hắn cũng không khó trực tiếp nhất phương thức vẫn là dùng cơ giới bạch tuộc cùng hát liêm khống chế sau phân đoạn cắt chém luôn có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm nhưng dạng kia vừa đến sẽ trình độ rất lớn phá hủy này là quý giá cơ quan khôi lỗi hắn còn muốn giữ lại cho cặn mạ hai tỷ đệ làm lễ vật với lại tô luân cũng không nóng nảy thủ、thắng. bởi vì thời điểm này xa xa trên mặt biển lại xuất hiện một chiếc ba cột buồng chiến thuyền cái kia là bình minh đoàn tới chi viện đại chiến một trận tô lân cũng xem như gặp qua cơ quan nhất mạch con dối thủ đoạn của đại sư cũng thu hoạch rất nhiều bất quá chỉ d ù bọn họ tham chiến về sau chiến đấu liền không có h u y ề n g niệm tuy rằng phí hết điểm thời gian có thể dưới sự chỉ điểm của các mạ tô lân cũng cuối cùng là dùng rất tổn thất nhỏ đem cái kia vạ xì、sì、lì cho xử lý hạm đội bắc hải hạm đội thứ ba thứ bảy phiên đội cũng gần như toàn quân bị diện tô lân thu gặt vạ xi ly linh hồn lại là một sóng thu hoạch lớn người tách ra vạ xi、sì、ly timi đồ linh hồn người rút lấy lượng lớn cơ quan quỷ n g ẫ nhất mạch truyền thừa c h i thức con dối kinh nghiệm một mươi một nghìn hai trăm bốn mươi năm người tách ra cơ quan chế tác kỹ nghệ con dối khống chế kỹ nghệ người l ĩ n h nộ g con dối khống chế kỹ năng áo nghĩa thiên thủ người biết được một ít tình báo bọn hồ gia tộc hạch tâm khôi lội thuật không truyền người ngoài của cải của bọn họ ta cũng cầm không đến nửa phần ta chết ta hậu đại như cũ sẽ là bình dân đáng chết ta vì bọn họ bỏ ra nhiều như thế thiên phú của ta không thể so bọn họ kém dựa vào cái gì liên bởi vì bọn hắn là quý tộc cha truyền con nối a một lần tình cờ cơ hội ta tiếp xúc đến quỷ cá mập đoàn hải tặc năm năm trước đêm hôm ấy ta đem hải tặc dẫn vào trang viên nhưng ta cũng lưu lại một tay làm cho trang viên hộ vệ cùng hải tặc sống mái với nhau hải tặc cũng bị thương nặng ta đem bọn họ diệt khẩu ha ha ta rốt cuộc có được ta hết thẻ màu mớn ngươi thu được một cái bí mật tình báo hạm đội trưởng có lệnh tại đảo át ma phụ cận đặc biệt hải vực thả rời thuyền bên trên phong ấn dương nửa đường không thể mở ra tinh thần lực hai trăm kết thúc chiến đấu lại đến vui nghe vui gặp thu hoạch phân đoạn cái này bắt hải hạm đội thứ ba bảy phiên đội cho bình minh đoàn công hiến một chiến gần như hoàn chỉnh chất lượng tốt chiến, hạm, còn có lượng lớn chiến lợi phẩm bình minh đoàn thủy thủy đoàn đang sôi nổi mau ở trong b i ể n tìm kiếm những thứ kia l ặ n cá l ò c lưới một ít tại thu thập chiến lợi phẩm tô lân u cùng cái kia vạ si ly đại chiến mấy trăm hiệp trái lại là sau cùng kết thúc chiến đấu giờ này khắc này trên bông thuyền tô lân u chính tại hủy đi giải tôn kia to lớn thiên thủ chiến ma dù sao là b ộ gia tộc truyền thừa bảo vật có cặp mạ tại hai người cũng rất nhanh liền hủy đi giải thành từng khối nhẫn cơ quan cái kia một mau, mau linh kiện thì trở thành mấy chục cái lớn, lớn nhỏ nhỏ cơ quan hộ bí mật nhìn lấy tựa như là từng cái kín cái hộp cô lớn tô lân nhìn lấy cũng thầm khen cái này cơ quan khôi lỗi cấu tạo tin hay đáng tiếc đây là bà hồ gia tộc mấy trăm năm tích lũy mới có như thế một tôn chế tạo giá thành cao vô cùng rất nhiều vật liệu cũng có thể nộp nhưng không thể cầu nếu không thật muốn năng lượng sinh tô i luôn còn nghĩ là một cái cơ quan khôi lỗi quân đoàn đi ra hắn đi là chiến thuật b i ể n người tuyến đường cái đồ chơi này cũng không thích hợp thu thập xong hắn đem con rối này cùng từ trên thân v ạ xì lì lấy được mấy cái lớn chữ vật giới c h ỉ cũng cùng nhau đưa cho bên người các mạ nói ra các mạ cái này cơ quan khôi lỗi liền giao cho ngươi đây là các ngươi bà hồ gia tộc đồ vật ừ sư phụ các mạ ngoan khéo léo gật đầu nhật qua giờ này khác này nàng lại nhìn mình lao sư này trong mắt đã đủ là sùng bái sao nhỏ sao vừa rồi trận chiến kia đã triệt để làm cho c ặ t mạ cô nương này trong lòng khắc xuống cái đó một người trấn áp một cái đoàn hải tặc bá đạo thân ảnh tô l u â n c á c h ra vạ si l ì ký ức hiểu rõ năm đó trần tướng hắn nói ra cái đó gia tộc của ngươi sự tình quả thực là vạ si l ì làm hắn cấu kết quỷ cá mập đoàn hải tặc bất quá cái kia đoàn hải tặc đã bị vạ si l ì diệt khẩu tô l u â n nói đơn giản một cái năm năm trước sự tình cặp mạ nghe lấy thần sắc vừa bã a những năm nay tới nàng luôn luôn đang điều tra trước đây trang viên bị tập kích trần tướng đoán cũng càng ngày càng tiếp cận trần tướng sở dĩ cũng không quá bất ngờ hiện tại đột nhiên hiểu rõ tất cả cựu nhân đều đã chết nàng trong lòng luôn luôn treo đá lớn cũng rơi xuống nhưng hơi hơi thở ra một hơi giống như cựu nhân không còn luôn luôn cố gắng mục tiêu cũng không còn tôi luôn nhìn lấy nàng thần thái này hơi hơi cười một tiếng trấn an đạo sau này đời người còn rất dài tốt tốt cố gắng thiên phú của ngươi không sai về sau sẽ là một ngoan lệ khôi lội sư nghe nói như thế cắt mạ giống như là nhận lấy vô cùng cổ vũ nghiêm túc gật đầu ừ một cái t r ớ c mắt này nhưng phảng phất có mục tiêu mới nàng muốn thành là một cái giống như là sư phụ đồng dạng lợi hại con dối đại sư liền lúc này đột nhiên bình minh đoàn có người hô to tô luân tiên sinh ngươi tới trong khoang thuyền xem một cái tô luân đi vào vùng nhỏ trên tàu bởi vì mới ra biển chiếc này thuyền hải tặc trong khoang thuyền chữ bị lượng lớn tiếp viện chữ vật khoang thuyền bỏ vào đến tràn đầy làm làm bình minh đoàn thủy thủy đoàn chính tại kiểm kê vật tư mà tại hạch tâm nhất trong khoang chị dỗ cùng mấy cái đội trưởng chính xúm lại một cái thứ gì tò mò chỉ trỏ nhìn lấy tô luân đến thủy thủy đoàn rối rít chào hỏi tô luân tiên sinh mấy ngày không thấy chị dỗ như cũ cái kia phó dường d ư n n g dáng vẻ hắn nhìn lấy tô luân bên người rột rẻ c á t mạ những mày hỏi n h a tô luân nghe nói ngươi tân thu một người học trò đúng a chị rổ tỉ tô luân nhìn lấy chị rổ cười giới thiệu đạo đây là c á t mạ c á t mạ cũng rất hiểu chuyện trao hỏi chị rổ tỉ ngài khỏe chứ mọi người tốt ta gọi c á t mạ tiểu cô nương này nội tâm khẩn trương cực kỳ bình minh đoàn là lao sư đoàn đội lần thứ nhất gặp mặt khó tránh khỏi có chút xuất sáng có cự nhân tộc đỗ vật lãng nhân còn có kỳ quái cơ giới cải trang chiến sĩ thậm chí là một cái lớn lên giống quái vật tiến sĩ mọi người hình như cũng thật là lợi hại lại thật là dọa người dám vẻ chị d ồ quan sát một chút khen một câu không sai t ô luân cười lắc đầu không tiếp tục tiếp lời này cha nhi mà là hỏi gọi ta đến là thế nào chị d ồ chỉ lấy chữ tàng thất bên trong cái đó có màu vàng đinh tán bảo dương nói ra chúng ta phát hiện cái hòm đ á o này nhưng nó bị phong ấn mở không ra ồ t ô luân nhìn lấy cái kia bảo dương giám định một cái thế mà là có cấp bảy mà văn phong ấn hắn nghĩ tới rồi lúc trước chóc và xì lì ký ức bên trong có quan hệ với dương châu đáo này tình báo cũng vừa v ẫ n h i ể u rõ mở ra phương pháp cái này thứ bảy phiên đội ra biển không chỉ có vẹn vẹn là tới đội giết bọn họ vẫn là nhận được hạm đội bắc hải cao t ầ n g nhiệm vụ muốn đi đảo ác ma t m b ả o mà cái hòm đói này chính là bị đòi hỏi nhất định không thể trước thời hạn mở ra dương tô luân nhìn lấy n h ữ n g mày bởi vì mệnh lệnh kia hiện ra cực kỳ kỳ quái cái dương này bên trong đến cùng chứa vật gì vì sao luân phiên đội trưởng vạ xì lì cũng không biết tỉnh còn nữa vì sao sẽ muốn đầu nhập đặc biệt hải vực bọn họ không là hạm đội bắc hải người sở dĩ tự nhiên không cần tuân theo cái gì mệnh lệnh có thể tô l â n cũng lo lắng cái dương này bên trong có cái gì không đủ tốt lại hoặc là trước thời hạn mở ra sẽ bạo tạc gì, gì đó hắn nghĩ nghĩ nói ra Gật gật đầu. Tốt. tôi a đem cầm nó t luôn đem dương đem đến trên biển thuyền biển cách đến thật xa trên bong thuyền tụ tập một nhóm lớn xem nóng lâu năm bình minh đoàn thuyền viên tất cả mọi người muốn biết trong này đến cùng là chứa lấy thứ gì tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng về sau lúc này mới điều khiển một cỗ con rối liền theo chiếu đặc biệt phương pháp mở ra cái này thần bí bảo dương không có theo d ự liệu bạo tạc bất quá vừa mở ra trong dương bắn ra kim quan kem chút không lóe mù ánh mắt của mọi người tôi luôn nhìn chăm chú nhìn một cái lúc này mới phát hiện bao xương này t r o n g chứa thế mà là tràn đầy một cái dương màu vàng lông dê gọi cô nít lông c ự u vàng đây là một loại chỉ có roman mới có tài liệu đặc biệt truyền thuyết dùng loại này lông dê có thể bệnh ra thế giới bên trên phòng ngự mạnh nhất hoàng kim t h á n h ý sản xuất loại này màu vàng lông dê dê rừng chỉ có một địa phương có vậy liền là mộ luật thành b ă n g bên ngoài ạ gạ vạn ổ thần miếu bất quá nó sinh mức độ cực kỳ thưa thớt đột nhiên dê một năm cũng chỉ có thể hao xuống một nhỏ sợi lông c ự u vàng lớn như vậy một dương có lẽ là cả roman quốc một trăm tám mươi năm hàng tích chữ vật chân quý như vậy lại để cho ném xuống biển giám định đi ra chưa nguy hiểm tôi luôn lại đem dương kéo về trên bông thuyền bình minh đoàn mọi người thấy cái này màu vàng lông dê ngoại trừ tấm tắc lấy làm kỳ lạ không người hiểu rõ nó vì sao sẽ xuất hiện tại cái dương này bên trong liên thời điểm này luôn luôn tại trong khoang thuyền không lộ diện vẽ đỏ dạ không biết vì sao đi bên trên tới nàng nhìn cái kia một cái dương lông tự vàng cho mọi người phổ cập khoa học đạo cái này màu vàng lông dê cho dù là tại thần thoại thời kỳ đều là bảo vật vô cùng chân quý nó tượng trưng cho tài phú lý tưởng mạo hiểm ý chí bất khuất cùng đối với hạnh phúc truy cầu Đây là một chương ba trăm bảy mươi chín bình minh đoàn thành viên mới vẹn đọ i ạ tồn tại cho dù là bình minh đoàn bên trong người biết cũng không nhiều hiện tại đột nhiên nhiều một người như vậy thủy thủ đoàn chức là xương sở ngay sau đó mặt lộ vẻ n g i n g trọng nữ nhân này như thế chống rông xuất hiện bọn họ cũng mảy may không có nhận ra thủy thủ đoàn trong mắt không khỏi hiện lên cảnh giác tay cũng bản năng n ắ m ở trên binh khí tô lân vẫn trước thời hạn liền cảm giác được nhìn lấy phản ứng của mọi người cũng đoán được bọn họ có lẽ là bị vẹn đỏ dạ tinh thần huyễn thuật cho mang tính lựa chọn tất h minh đồng thời h ắ n cũng vui mừng cùng nữ nhân này ký kết minh nước ủy dị này tinh thần k h ô n g chế thủ đoạn thật muốn là định nhân cái này một thuyền người sợ là không sống mấy cái thủy thủ đoàn nhìn lấy c h ỉ rỗ cùng tô lân giống như đều biết nữ nhân này nhờ vậy mới không có di động dù sao là thiên hạ đệ nhất bí cơ cho dù là che mặt vẹn đỏ dạ cái kia đầy điểm b lực trị giá cũng không giấu được da thịt trắng hớt u y ế t tư thái thức tha nửa chặn nửa che đẹp đẽ mặt mũi quả thực không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ t h ị vết kỳ lạ nhất là trên thân nàng còn có một cố hình như không nhiễm phảm trần thánh khiết quang hoàn ở trong mắt người ngoài nàng cả người hình như cũng bao phủ ở dạng dỡ thánh quang bên trong làm cho người sinh lòng có loại thần thánh không có thể tiết độc cực hạn mỹ cảm nàng chậm rãi đi tới cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cắt mạ cái này thành viên mới càng là tò mò bình minh đoàn bên trong thế mà còn có nữ nhân xinh đẹp như thế nàng cảm dắt đến cái này sợ là so ạ gạ vạ nổ thần miếu những thứ kia nữ tế ti đều muốn tốt xem. tôi luôn nghe lấy vẽ đỏ dạ phổ cập khoa học cái này l ô n g cựu vàng công dụng có lẽ cũng đoán được mục đích của nàng ngươi hắn không biết cái kia xưng hô như thế nào phù hợp trầm ngâm phúc chốc mới nói vẽ đỏ dạ tiểu thư ngươi đ â y là vẽ đỏ dạ rõ ràng không có ý định cùng người khác từng có nhiều tiếp xúc lạnh nhạt đáp trở lại ta muốn đơn độc cùng ngươi nói nói tôi luôn nghe lấy đầu lông mày hơi hơi kích động lúc trước mỗi ngày đều ở cùng một chỗ còn không như thế xem nhận ra biến hóa hiện tại mấy ngày không thấy hắn lúc này mới phát hiện vẹn đỏ dạ khí tức càng ngày càng hư vô mờ mịt tôi luôn cũng đoán được nên là tín ngưỡng lực nguyên nhân dù sao trên thân nàng hội tụ sơn ẩn sủ k cọ mỹ đại thần tín ngưỡng lực hiện tại nguyên hoàng thợ ư n g vị tín ngưỡng lực sẽ quần quận không ngừng mà ra trì c ố này uy nghiêm cảm giác càng lúc càng giống là một vị cao cao tại thượng thần minh rồi tôi ố t t luôn một hơi đáp lại xuống nghe nói như thế trên bong thủy thủ đoàn lập tức hiểu ý bọn họ cũng không lại nhìn chằm chằm cái này không rõ lai lịch nữ nhân tản ra từng người đi bận chuyện chị d ộ vốn có thể cùng một chống nghe nhưng nàng lại mặt đầy không thú vị không có ý định lưu lại ý tứ nàng cầm kiếm vỏ gõ gõ nhìn đến xuất thần thạ nghỉ cùng lọ lộ tạ đạo đi chúng ta đi trong khoan thuyền thu thập một cái、Nha. hai cái rơi lớn hải tử ở trong ngộng mới tỉnh trong ánh mắt cố này mê ly lúc này mới thay đổi đến trong e o bọn họ lúc này mới phát hiện bản thân vừa rồi trầm mê ở một loại trạng thái tinh thần kỳ diệu bên trong trên khuôn mặt thoáng qua một vòng xấu hổ hồng nhuận p h â n thớt túi đầu đi theo c h ỉ r ồ đi khoang thuyền không còn người khác vẹn đỏ ra nói thẳng ra bản thân ý đ ổ đến ta cần cái này lông cựu vàng ồ tô luôn nhắc lông mày nhìn nàng một cái không gấp tỏ thái độ cái này lông cựu vàng thế nhưng tài liệu cao cấp giá trị vô số bất quá hắn kỳ thật cũng không để ý cái này lông cựu mà là càng để ý vẹn đỏ dạ thái độ có sợ、cầu. lúc này mới là hiện tượng tốt ta vẹn đọ dạ hào không che giấu giải thích động cơ của mình đạo cái này lông cựu vàng cái đó sở dĩ sẽ bị tế hiến cho thần minh là bởi vì đây là khó khăn đến có thể gánh chịu tín ngưỡng lực tài liệu đặc biệt vật này ở phạm nhân trong tay cũng có chút lãng phí lúc trước hai lần giao phong từ trước đến nay không chiếm được một điểm tiện nghi nàng chỗ nào sẽ không biết cùng cái này tên r à o hoạt đánh liên hệ nói trao đổi ích lợi mới là trực tiếp nhất vẹn đọ ra nhìn lấy tôi luôn bình tĩnh biểu tình lại bổ sung đạo nếu như có thể cho ta ta có thể lại ban một ít bận điệu thì như giải quyết nơi xa chiếc thuyền kia vấn đề ta cảm thấy đến ngươi hẳn không muốn lấy đem bọn hắn g i ế t tất cả diệt khẩu người thông minh ở giữa giao lưu chính là thuận tiện nói ra mục đích cùng điều kiện tôi luân quyền hành phúc chốc lập tức liền cảm giác đến mua bán này đáng quả quyết liền đáp lại xuống t ố t giao dịch này có lẽ nhìn l ấ y hiện tại không đ ồ n g giá nhưng tuyệt đối không lỗ vẹn đỏ giả thực lực bây giờ càng ngày sẽ c à n g mạnh năng lực của nàng tác dụng cũng rất lớn tôi luân lúc trước còn cảm giác đến một tờ khế ước quá mức đơn bạc không thể trường kỳ trói vô cái này cường viện chính là muốn làm cho nàng thiếu người khắc tỉnh cho dù là ăn chút thiệt thòi cũng so là một cú tốt rất nhiều trước mắt chính là cơ hội nghe lấy t ô luân đáp xuống vẹn đỏ dạ cũng không dài dòng trên thân nàng đột nhiên phủ xuống một cỗ to lớn tinh thần lực ba đ ộ n hai mắt như điện k h í chất đột nhiên thay đổi đến uy nghiêm mà không có thể miêu tả lên lại nhìn một cái thân ảnh của nàng ánh sáng trắng t r ợ t hiện ẩn ẩn làm cho người không thể nhìn thẳng l i ê n nhìn ánh sáng trắng lóe lên thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở không xa bắc phong hào bên trên trên chiếc thuyền kia mọi người biểu tình lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ t ô luân nhìn bên cạnh vẹn đỏ dạ thân thể như cũ tại chỗ hơi hơi gáy mắt dư quăng nhìn nơi xa cái kia một cỗ chiếu lấp lánh thân thể thế mà là thuần t h với u lại ngay đâu thần thoại thời kỳ những thứ kia thần minh bọn họ giáng lâm chư thiên vi diện dùng liền là tương tự phương pháp một ý nghĩ đã đến ý chí hóa thân cũng đã giáng lâm cái này thỏa thỏa thần chí vật ta liền ở tô lân còn đang khiếp sợ thời điểm vẹn đỏ dạ trên thân quang mang liền tiêu tán nàng lạnh nhạt nói một câu t ố t tô luân hắn cũng không đến hỏi vẹn đọ ra đến cùng làm cái gì nhưng có lẽ cũng có thể đoán được dù họ m ị đại thần am hiểu nhất chính là tinh thần huyết thuật vị này có lẽ là cho cái kia một thuyền người thi triển cái gì quần thể huyết thuật soạn cải một ít ký ức cái này cũng quả thực cho tô luân giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bác phong hào bên trên có địch gì mấy người kia cũng bị hắn giết nhưng bây giờ còn có một thuyền mấy t r ă m bị liên lụy vào tới vô tội mạo hiểm giả thả bọn họ đi chắc chắn sẽ dò dỉ lần này bình minh đoàn chặn giết hạm đội bắc hải sự tỉnh sau tiếp theo t a i họa ngầm sẽ rất lớn nhưng không thả đi lại cũng không thể giết hết tô h luân tuy rằng sát phạt quả quyết nhưng không phải lạm sát người hiện tại vấn đề giải quyết hắn nhìn lấy vẹn đỏ ra lạnh nhạt nói đạo cảm tạng vẹn đỏ ra không nhiều lời nhà nhạt n đạo chỉ là giao dịch mà thôi nàng nói lấy thu lên cái kia một d ư ơ n g lông cựu vàng không có tiếp tục chính trên bong thuyền xuất đầu lộ diện về tới bừng của mình bên trong tô h luân nhìn lấy đầu lông mày hơi hơi khiêu lên quả nhiên cầm nhân thủ mềm vẹn đỏ ra thái độ tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ có thể so sánh lúc trước tốt hơn nhiều đây là hiện tượng tốt thu hoạch một chiếc hải tặc chiến hạm bình minh đoàn tất cả mọi người bận bịoát nước sơn đổi màu thu thập bọn họ thuyền mới ở nơi này trọng tài cấp chất gỗ chiến hạm hạm đội bắc hải đã là t ố t nhất tốc độ nhanh hỏa phá mạnh đủ giám sát hơi cải trang một cái bề ngoài cũng không dễ dàng bị người nhận ra tới tô lân ngồi ở trên b o n g thuyền gió biển thổi thật lâu rơi vào trầm tư vẹn đọ dạ vừa rồi phổ cập khoa học lông cựu vàng tác dụng hắn hiện tại cơ bản có thể xác định những thứ k i a hải tặc mang lông cựu vàng tới t á m thành chính là vì tiến hành loại nào đó thần bí tế tự dỗ man dù sao là có thần minh tín ngưỡng đất nước ban đầu vốn các loại tế tự hoạt động cũng không thể bình thường hơn được có thể trước mắt lúc này cơ liền có điểm ý vị sâu xa t ô l u â n suy nghĩ tung bay bộ não một loại lại một loại khả năng cái này hoàng kim lông cựu giá trị không giống đồng dạng cái này mảnh b i ể n cả có cái gì tồn tại cần dùng lên loại cấp bậc này tế phẩm tới tế tự thần minh t ô l u â n nghĩ tới đảo ác ma bên trên những thứ k i a bảo tàng nhiều như vậy vật chân quý xuất hiện ở cùng một nơi còn không là cùng một niên đại đồ vật chẳng lẽ cũng không là cái gì cổ đại di tích mà cũng là thông qua dạng này tế tự hành vi ở nơi đó tế phẩm ngoại trừ h gạ pà nộ thần miếu tế ti e rằng không người hiểu rõ vì sao chuyện này bố trí suy nghĩ một chỗ suy nghĩ tỉ mỉ c ự sợ nếu đảo ác ma bên trên bảo vật đều là tế phẩm như vậy vì sao thần miếu sẽ cho phép mạo hiểm giả đi tìm bảo trước đây đảo ác ma bảo tàng thông tin chuyển tới ạ gạo vạn nổ thần miếu cũng đóng vai một cái l ử a cháy thêm dầu tác dụng lần này thông tin chuyển ra đến như vậy nhanh tô lân trung quy cảm giác đến phía sau màn có cái gì đầy tay thông tin di chuyển ra thâm bảo thì tới bản đồ hàng hải di chuyển ra mỗi một bước giống như cũng vừa lúc chỗ tốt câu dẫn người lòng hiếu kỳ hấp dẫn mạo hiểm giả đi thăm dò vẹn, vẹn là ngày hôm qua một ngày liền có chí ít một trăm l i n mạo hiểm giả ra biển tầm bảo phía sau mấy ngày có lẽ sẽ tăng nhiều d ô man thần miếu những người kê hấp dẫn nhiều như vậy mạo hiểm giả đi làm ạ tô luân trong lòng trăm bề không thể giải nếu như không là lần này bất ngờ bắt được hoàng kim lâm cửu hắn có lẽ còn bị l ừ a ở phát động bên trong được rồi thần miếu tô luân nghĩ tới lúc trước trong thành từ trên trời giáng xuống nghĩ muốn giết mình trôi này chiến thần tị dợ luật nhân quả hoàng kim chi mâu thần miếu người vì sao phải giết bản thân tô luân là lần thứ nhất tới dô man rất khẳng định lúc trước không có cùng ạ gạ bạ nổ thần miếu có bất kỳ mâu thuẫn chẳng lẽ là bởi vì bài toán nhưng nếu như là bởi vì cái này cũng là người ta có chút cảm giác đến quan hệ nhân quả có chút đảo ngược ngươi không tới giết ta ta làm gì tới trêu c h ọ ngươi hiện tại thủ kết không là đ ị c h nhân cũng là đ ị c h nhân t ô l u â n cảm giác đến nghi hoặc càng ngày càng nhiều nhưng thiếu một ít mấu chốt đầu mối làm sao cũng nghĩ không rõ ràng l i ê n thời điểm này trong đầu hắn lại toát ra một cái ý niệm khác a suýt nữa quên mất bà z tôi l u â n kém chút không quên bà z cùng hắn hai cái phó quan còn tại chính mình tiểu hư không giới bên trong nơi này đã cách biển bờ tuyến rất xa muốn lấy đem người thả ra tới cũng không có chuyện gì t ô l u â n ấn thuật sĩ vừa bấm bàn tay bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một cái không gian lỗ đen đợi cho r a miệng đầy đủ lớn ba bóng người đi theo hư không bên trong vừa nhảy ra thuyền buông ở xanh lam biển cả thượng thừa phong d o n g r a đ i đi đôi với sóng cả bên trên xuống chập trùng nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh bà d ẹ t cũng hiểu rõ bọn họ trốn ra mỗi loạt thành bang đông nhiên thở phào nhẹ nhõm ở nhìn trước mắt tô lân sắc mặt của hắn mười phần phức tạp hổ thẹn cảm kích chấn kinh trong lòng đủ loại cảm giác dù sao trước đây lựa chọn dẫn các minh đệ đi mỗi loạt thành bang cứu người chính là sợ liên lụy bình minh đoàn không nghĩ nguy nan lúc đó vẫn là bình minh đoàn người đưa ra viện binh tay bọ mới sống đi ra tính toán bên cái này đã là lần thứ ba tô luân phế bọn họ giải quyết gần như phải chết tình thế nguy hiểm cái này ân cứu mạng lại làm sao cũng lý không rõ bà Dẹt nhất thời không biết làm sao biểu đạt trong lòng của mình cảm kích khe khe thở dài đạo tô luân tiểu hữu lần này lại làm phiền ngươi nói lấy hắn và sau lưng hai cái phó quan nét mặt trịnh trọng hướng tô luân đi một cái che n g ư quân lễ tô luân chĩa tay nâng đỡ k h ô n g người rất thấp bà Dẹt, đạo bà d ẹ tiên t sinh không cần khách khí như vậy trước kia cũng là chính khéo léo đủ phải một cái nhấc tay mà thôi bà z lắc đầu thành khẩn cảm kích đạo tô l â n tiểu hữu mấy lần ân cứu mạng chúng ta tài quyết đoàn suất đời khó quên một cái nhấp tay cái kia tuyệt đối không là lỗ anh người của phòng quân tình cũng không là ăn chay ở mỗi loạt thành bang bên trong cứu người tất nhiên là bước lên cực lớn phong hiểm tô h luân không nói gì nhú b a i không phải là không có đuổi mà là hắn thu cái kia hoàng kim mâu đưa đến toàn thành giới nghiêm ban đêm làm rối loạn l ỗ anh phòng quân tình những người kia vây rết truy nã kế hoạch hắn không tiếp tục ở trên đề tài này k h á c h khí hắn ngược lại nói ra có thể tin tình báo nói các ngươi tại quyết đoàn những người đó đi theo mỗi loạt thành bang trong lòng đất động đá vôi bên trong đá thoát lỗ anh người của phòng quân tình cũng không có bắt được người nghe nói như thế bà dẹt cùng hai cái phó quan trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên hân hoan thời điểm này một cái phó quan cũng liền bận bịu lấy ra mang theo người máy truyền tin bắt đầu liên lạc nhìn lấy máy truyền tin sáng lên xanh ánh sáng hắn chớp mắt xác định cái gì ngạc nhiên nhìn bà dẹt, kích động đạo đoàn trưởng có tín hiệu bà dẹt cũng khó che đậy kích động trên mặt thần hai sáng láng hắn hướng lấy tô luân giải thích đạo đây là chúng ta ước định khi trước liên lạc tín hiệu một khi bọn họ còn sống đi ra liền sẽ kích hoạt một cái đặc biệt tín hiệu tần suất cho dù cách đến rất xa chúng ta cũng có thể nhận được hiện tại bọn hắn cũng đã dựa theo kế hoạch chạch chạy trốn tới, trên biển tới. nói lấy hắn khí tức cũng thô nặng lên cười to lên ha ha cắp minh đệ bọn họ cuối cùng còn sống đi ra lần này đi cứu người chính bọn hắn vốn liền cho biết hắn phải chết ý chí hiện tại anh em trong đoàn còn sống đào thoát cái này là lớn nhất tin tức tốt thậm chí so với bọn hắn sống xuống quan trọng hơn giống như là mấy ngày nay trong lòng tích tụ buồn khổ một cái liền tản ra đi ra cười cười bà d ẹ t trong mắt đã đầy áp nước mắt tôi luôn nhìn lấy cái này ẩn ẩn có chút nước mắt tuân đầy mặt thiết hát tử cũng mừng thay cho bọn họ đây là một nhóm thật tình có hết tính người ánh sáng mặt trời tươi đẹp g i biển thổi vào người hình như ở chịu đựng qua đời người tối tăm nhất thời gian về sau hết thể đều ở phát triển chiều hướng tốt thời khắc này hắn như chút được gánh nặng đã từng là kỵ sĩ vinh quang địa vị quân hàm giá t u lo lắng hết thể thành quá khứ hắn có thể ôm nhau mới hoàn toàn tương lai bà dẹt trong mắt không còn là lúc trước dạng kia hoàn toàn t ĩ n h mịch cho ám hắn nhìn lấy giữa bầu trời tự do bay lượn chi biển sáng lên hy vọng chi quang thời điểm này tô lân u cũng vừa lúc mở miệng hỏi bà dẹt tiên sinh các ngươi ngày sau có tính toán gì a nghe nói như thế bà dẹt trong mắt kích động thu vào hình như sớm liền làm ra quyết định hắn nhìn trước mắt tô lân t h ầ n s ắ c vô cùng trịnh trọng nói đạo nếu như có thể ta muốn gia nhập bình minh tô lân hơi hơi cười một tiếng hoan n g h ê n đã đến bà d ẹ t cùng hắn thần thánh tài quyết đoàn lựa chọn gia nhập bình minh đoàn lại lớn mạnh căn cứ bà d ẹ t bản thân nói hắn có bạch ngân chi thủ về sau thực lực so thời kỳ đỉnh phong càng mạnh hiện tại tùy thời có có thể đột phá cấp sáu bước vào đỉnh cấp chức nghiệp giả lĩnh vực mà tài quyết đoàn còn có bốn năm trăm h o à n g gia kỵ sĩ tụ hợp về sau sẽ làm cho bình minh đoàn nhân số lật bên trên gấp đôi hiện tại bình minh đoàn trình thể chiến lược đã không thể k i n h thưởng cho dù là gặp được hạm đội bắc hải trình biên hạm đội cũng không thấy đến yếu bao nhiêu. tôi luôn cho bình minh đoàn mọi người tuyên bố cái tin tức tốt này tất cả mọi người đối với thành viên mới bọn họ biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh không người cảm giác đến bọn hắn là chán nản hoàng gia kỵ sĩ trái lại bà d ẹ z bọn họ bỏ sống cứu đồng bạn cử động lấy được tất cả mọi người kính phục cùng tôn trọng có thể chưa kịp mở hoan nghênh tối tôi luôn tổ chức trong đoàn cao tầng cử hành một cái hội nghị trọng yếu không quá lâu trong phòng thuyền trưởng chi rô bằng tiến sĩ bà z còn có các tiểu đội trưởng tệ tụ một đường phòng họp đỉnh đầu đèn treo lay động công dức hoàng hôn ánh đèn dựa theo ra từng cái từng cái vô cùng nghiêm túc gương mặt tôi luôn giải thích bản thân lấy được cùng đoán được hết Đạo, hiện trong ạ i biết Tiếp minh mọi người đã đoàn động, báo bình thế tình ta tứ. t chính như xuống chúng nên như nào hành là vậy. xem xem ý lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào trầm tư trong phòng họp cây kim rơi cũng nghe tiếng vốn cho rằng là một lần thông thường mạo hiểm tầm bảo hành trình không nghĩ đến sẽ dính dấp như thế tình huống phức tạp sau một hồi lâu chị dỗ mặt đầy nương trọng lúc này mới cái thứ nhất mở miệng đạo sở dĩ t ô l u â n ngươi cho rằng lần này đảo ác ma bảo tàng kỳ thật là một ít người bày kế một cái âm mưu t ô luôn gật gật đầu đạo ừ trong này trùng hợp quá nhiều rồi không thể không làm cho người hoài nghi với lại ta thậm chí hoài nghi một ít tiên đ o á n các loại năng lực khả năng vẫn là chỉ hướng chúng ta bình minh đoàn nếu như nói tương lai thật có thế lực gì có thể cho thế giới này mang tới đại cải cách tôi luôn cảm giác đến bọn hắn bình minh đoàn tuyệt đối là nó một cái tuy rằng bình minh đoàn hiện tại còn rất yếu nhỏ nhưng ở khỏe mạnh trưởng thành có kính tiên sinh dạng kia ôm vì nhân loại luyện kim văn minh phục hưng vĩ đại lý tưởng thủ lĩnh còn có bọn họ những thứ này vì chung mục tiêu cố gắng thành viên bình minh chi quang chưa hẳn không thể xua tan bóng tối quang chiếu đại địa trên đời này không có v u duyên vô cớ cử hận tôi luôn suy nghĩ nửa ngày cảm giác đến hạ gạ vạ nổ thần miếu những người đó động thủ ám sát có lẽ cũng chỉ có thể là những thứ này mơ hồ lý do bác hải c h i vương ô l ệ c nhúng tay ạ gạ v à n ổ thần miếu công việc hiện tại dô man tín ngưỡng đã không thuần túy bà Dẹt cũng rất mau tiến vào bình minh đoàn viên nhân vật thời điểm này hắn cũng dùng kinh nghiệm của mình phân tích đạo ta cảm thấy đến khả năng này cũng rất lớn trước đây chúng ta đi khai thác một ít không biết hải vực gặp được một ít nguyên thủy bộ lạc thời điểm cũng phát hiện một ít thượng cổ tà thần tín ngưỡng vô cùng tàn nhẫn thường xuyên sẽ thấy người sống huyết tế tình cảnh bác tiến sĩ nghe lấy sắp mặt thay đổi cực kỳ âm trầm thế nhưng lần này mạo hiểm giả vượt qua mười vạn người những người đó chẳng lẽ là muốn đem một trăm ngàn này người cũng làm tế phẩm tế hiến mười vạn người cái này ta ác hành kinh vẹn vẹn là nghe lấy cũng khiến người giận sôi tôi luôn thở ra một cái gật gật đầu nếu quả thật là ta đoán rằng kia có lẽ chính là đảo ác ma bên trên những bảo vật kia khẳng định không sẽ cho người dễ dàng như vậy cầm đi cái kia bị cúng tế mục tiêu e rằng sẽ là phi thường khủng bố tồn tại lời này vừa ra không khí của phòng họ p thay đổi đến mười phần nghiêm trọng đã có hoài nghi bình minh đoàn khẳng định cũng không sẽ ngây ngốc lại hướng đảo ác ma tuôn ra đi bình minh đoàn mọi người tuy rằng nói không bên trên cái gì thiện tâm tràn lan hạng người nhưng tuyệt đối là gặp chuyện bất bình sẽ rút đau người hội nghị nói tới nơi này đầu đề câu chuyện mấu chốt tựa hồ ở cái kia mười vạn người bên trên tất cả mọi người nhữ lông m c h đều không tiêu tán qua thời điểm này chị dô nói ra cho dù chúng ta đoán được là trần tướng chỉ sợ cũng kéo trở về không kết thúc mặt những thứ kia mạo hiểm giả đã bị tài bảo làm c h o n g váng đầu góc tuyệt đối không sẽ bởi vì có người một câu tự dưng phỏng đoán mà từ bỏ tầm báo kế hoạch hơn nữa hiện tại ở trên biển cũng liên lạc không lên bọn họ tô luân cũng không mặt lộ vẻ làm khó đạo Đúng à, lúc này mới là phiền toái nhất ngày hôm qua phi ngư đoàn t ầ m bảo trở về sự tích quá nhiều người nhìn ở trong mắt tham lam sẽ cho người liều lĩnh cho dù là bọn hắn thật từng c h i ế c từng chiếc thuyền chặn đường ngăn cản chỉ sợ cũng sẽ bị người xem như có ý khác hiện tại vấn đề là bình minh đoàn cái kia đi đi theo trở lại phòng họp lâm vào yên lặng ngắn ngủi về sau ba k h ắ c t ư tiến sĩ nghĩ tới cái gì đột nhiên mở miệng đạo ta muốn đến một cái có thể được phương án lời này vừa ra tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lấy quá khứ b ằ n đạo lúc trước t ô l â n ngơi cho chúng ta truyền đến thông tin ta liền an bài bến tàu người cho chim s á o đá hào lưu lại sinh vật ký hiệu hiện tại ta cảm giác đến chiếc thuyền kia phương hướng hẳn cách chúng ta chỉ có mấy trăm trong b i ể n dáng vẻ d ừ n g một chút hắn nói thế đạo ta hoài nghi loại cấp bậc này tế tự nên là cần rất dườm già tế tự trình tự nếu vừa rồi trên chiếc thuyền kia tìm ra hoàng kim long cừu sẽ không sẽ cái khác thuyền b i ể n bên trên còn có cái khác tế phẩm nghe đến đó mọi người lập tức hiểu ý chị rổ nét mặt sáng ngời cũng đạo tiến sĩ là ý nói chúng ta chặn giết hết thẻ hạm đội bắc hải thuyền chỉ có lẽ có thể cản rừng tràng này âm hưu ừ bậc gật, gật đầu lại nói với lại s ư ơ n g nguyệt công chúa chiếc thuyền hướng kia cũng là một điểm mấu chốt cho dù là phải tiến hành loại nào đó ta ác biệt tế ạ gạo vạn ổ thần miếu người cũng không dám đem mạ phả hoàng g i a người cho h i ế ư thế hiện tại chim s á o đá hào liền ở phụ cận cái này sẽ là một cái rất tốt cắt vào điểm tô lân nghe lấy cũng cảm giác đến có lý hắn đi theo lúc t r ư ớ c chóc v à xì lì ký ức bên trong hiểu rõ lần này hạm đội bắc hải chỉ ít phái ba cái phiên đội ra biển thật muốn cũng c h ặ n giết nói không chừng thật là có cơ hội có thể phá hư âm mưu này bọc tiến sĩ đề nghị này làm cho tất cả mọi người đều thấy được một cái phá cục hy vọng nhưng vấn đề mới lại xuất hiện bọn họ bình minh đoàn nếu như bước ra chuyện bên ngoài có lẽ mảy may phiền phức đều không có nhưng nếu như đi chặn giết hạm đội bắc hải người không chỉ có chiến đấu có phong hiểm có lẽ còn sẽ c u ố n vào một ít không biết tình huống bên trong loại này liên quan đến đoàn đội an nguy quyết nghị tự nhiên không có khả năng khư khư cố chấp tô l u â n đưa ra bỏ phiếu hỏi mọi người cảm giác đến đâu chị dồ không sợ hai chút nào cái thứ nhất nhấp tay ta đồng ý đi chặn giết hạm đội bắc hải bắc đồng ý bazet đồng ý một đám tiểu đội trưởng đồng ý cuối cùng bình minh đoàn mọi người nhất trí quyết định đi có phong hiểm có không biết cái này cũng là hàng hải mạo hiểm ý nghĩa như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en chương ba trăm tám mươi quỷ thuyền hải yêu vật liệu phân đại tá các ngươi xem bên kia có hai chiếc thuyền thật là bạ d ẹ t đoàn t r ư ở n g quá tốt rồi bọn họ còn sống a chiếc thuyền kia giống như là thuyền hải tặc đoàn t r ư ở n g như thế sẽ ở người khác trên thuyền cái kia là bình minh đ o à người n chơi ạ thật chính là bọn hắn bình minh đoàn là đó là chúng ta tái quyết đoàn bằng hữu ân nhân cứu mạng gần nửa ngày sau tôi luôn bọn họ tìm được ở phiêu bạc trên b i ể n thần thánh tài quyết đoàn một tuyên nhân hai nhóm người một hội họp bình minh đoàn trong nháy mắt liền náo nhiệt lên lần này bạ d ẹ t bọn họ mạo hiểm đi mối l o t thành bang cứu người đi theo thương nhân nô lệ trong tay cứu ra ba trăm nhiều lại thêm bên trên lúc trước đội viên tổng cộng năm sáu trăm người cái này cũng là đã từng lộ anh đế quốc chiến công hiển hách mấy trăm năm vương bài quân đoàn thần thánh tài quyết quân đoàn sau cùng một điểm dòng chính đội ngũ n à y cũng là chân chính hoàng gia lộ anh tinh nhuệ kị sĩ chiến lực không giống đồng dạng bất quá bây giờ không có tài quyết đoàn chỉ có bình minh đoàn hải tặc Hiện cho dù là mới cứu đi ra chưa trang bị cũng không việc gì bình minh đoàn trong kho hàng có lượng lớn trang bị cùng tiếp viện cái kia đều là ở giữa tiêu diệt hạm đội bắc hải mấy cái phiên đội chiến lợi phẩm trang bị cái này vài trăm người dư xài t ô l u â n cùng thủy thủ đoàn cho mới gia nhập đồng bạn cử hành một trận thịnh đại hoan nên hiến hội bọn họ lấy ra rượu ngon nhất thịt rất thành khẩn nhiệt tình cái này cũng làm cho tài quyết đoàn nhóm kia đã từng là hoàng gia các kỵ sĩ cảm động lệ nóng dân trọng bọn họ đã từng mất thân nhân mất vinh dự mất hết thảy đã từng toàn bộ thế giới cũng từ bỏ bọn họ hiện tại bình minh đoàn để bọn hắn nhìn thấy hy vọng mới t ô l u â n bọn họ muốn đuổi theo bên trên bạch đầu ư n g hảo lúc trước lấy được tình báo trên chiếc thuyền kia vẫn có bác hải chi vương cho mạ phả đế quốc trao đội quốc lễ hiện tại hiểu rõ lần này đảo ác ma bảo tàng sự kiện tám thành là âm mưu về sau chiế ba xác xác chiếc, chiếc, chiếc chiến hạm bên trên tất cả mọi người đang làm chuẩn bị chiến đấu tu bù thuyền chỉ bảo dưỡng hỏa pháo quen thuộc trang bị rèn luyện mới đoàn viên bà z không hổ là chức nghiệp tướng lĩnh cao cấp hắn ở thống xoáy quy mô lớn chiến tranh cùng quân đội hướng đạo bên trên có vô cùng phong phú kinh nghiệm hắn trong khoảng thời gian ngắn thì hoàn thành ba chiếc chiến hạm nhân viên chỉnh biên công việc nhưng ở cỡ lớn đoàn đội bên trong khoa học quản lý sẽ làm cho đoàn đội lực ngưng tụ mạnh hơn có được đao nhọn đồng dạng sức chiến đấu bình minh đoàn mặc dù là một tôn sùng tự do đoàn hải tặc nhưng ở tương lai càng ngày sẽ càng lớn những thứ này tất nhiên là phải đi đường ba chiếc chiến hạm ở trên mặt biển đạp gió rẽ sóng tốc độ cực nhanh hằng kệ tiên sinh cần ta giúp địa phương a hộp hát không cắt mạ tiểu thư thu dây từng h khí lực như vậy sống liền giao cho chúng ta người khổng lồ thằng tiên sinh ta có thể làm điểm cái gì không trên thuyền sự việc ta đều biết không cắt mạ tiểu thư tẩy bong thuyền là cái việc bẩn để cho chúng ta những thứ này cầu thả các lao ra tới liền tốt cắt mạ ngày thứ nhất lên thuyền nàng cảm giác đến giống như ngày thứ nhất liền c h ạ c h ở trong vang không quá lễ phép d á n vẻ trên bong thuyền nàng khắp nơi nhận khuôn mặt hỗ trợ muốn mau sớm dung nhập cùng quen thuộc cái này mới toàn đội ở chung về sau nàng cũng phát hiện trên thuyền mọi người nhìn lên rất hú hát kỳ thật cũng rất dễ thân cận các mạ cố gắng nghĩ tham dự một ít trên thuyền công việc nhưng mọi người hình như đều có chuyện của mình làm nàng cái gì cũng không giúp được một tay vẫn người nhận biết đến không sai bị ệ lắm bá đạo mười phần trị dô t ỷ thần bí vẽn đỏ dạ tiểu thư ít lộ diện bằng tiến sĩ cự nhân t ộ c hầm kẻ ba huynh đệ hạ cụ dô đội trưởng số mẹ i ả kỳ đội trưởng đánh một vòng gọi về sau nàng phát hiện trên thuyền tất cả mọi người đối với nàng mười phần nhiệt tình thân thiết thái độ ôn nhu giống như là người nhà đồng dạng các mạ tự nhiên cũng hiểu rõ cái này là bởi vì chính mình là tô luân đệ từ nguyên、nhân. nàng cũng rất quý trọng phần này thiện ý chuyện chuyện c á t mạ nhìn thấy ở đầu thuyền luyện kiếm lọ lộ tạ nàng nhớ đến đây là c h ị rổ tỷ đệ tử thân truyền có lẽ là bởi vì tuổi tác không kém nhiều c á t mạ cảm giác cho nàng giống như càng tốt hơn ở chung đều là cô nhi đã từng đều là tiểu quý tộc có rất nhiều cảm giác cùng thân chịu kinh nghiệm hai người hàn huyên mấy câu rất nhanh liền quen thuộc lên các nàng ngồi ở mép thuyền bên trên lắc lắc hai chân trên mặt lộ ra thiếu nữ đặc thủ rực rỡ nụ cười trò chuyện một chút hàn huyên tới tô lân trên thân cắt mạ cảm giác gặp được đến tô lân là nàng cuộc đời này rất chuyện may mắn tình nhưng đi theo tối hôm qua lên khiếp sợ của nàng liền vẫn không có dừng lại ngày hôm nay trận đại chiến này nàng cũng kiến thức sư phụ của mình thực lực rốt cuộc quá khủng bố lúc này mới là nàng trong lòng quỷ ngẫu sư nhưng sau khi lên thuyền tô luân liền xem không đến bóng người cái này làm cho c ặ t mạ cảm giác đến có điểm không quá thích ứng nàng hướng lõ l ồ ta hỏi lõ l ồ ta tiểu thư sư phụ bình thường đều như vậy à. lõ l ồ ta c ư ờ i đạo đúng á tô luân tiên sinh vô cùng cố gắng chỉ cần ở trên thuyền cơ bản cũng không thấy đến người nhưng ngươi đi phòng thí nghiệm tìm hắn nhất định có thể nhìn thấy hắn ở nghiên cứu những thư kỳ kỳ quái quái đồ vật cơ giới a con dồi a còn có sinh vật kỹ thuật nói tới chỗ này nàng chu miệng lên nói ra tô lân u tiên sinh chính là cái tia loại đã siêu cấp lợi hại còn rất cố gắng người hắn là chúng ta bình minh đoàn tất cả mọi người học tập tấm gương ta liền trung quy bị sư phụ gõ lâu năm đầu nói ta đẩn còn không cố gắng nghe nói như thế c á t mạ không nhịn được phốc suy cười một tiếng đột nhiên nghĩ đến cái gì lại vấn đ áp sư phụ cùng chỉ rộ tỉ là người yêu ư lọ lộ tạ n h ư ớ n g mắt cầu ừ khó mà nói c á t mạ thật bất ngờ khó mà nói lọ lộ tạ cũng không biết giải thích như thế nào trên mặt lộ ra cổ quá ý cười sư phụ cùng tô lân tiên sinh quan hệ rất đặc biệt g i m ba câu nói không rõ ràng ách về sau ngươi sẽ biết cắt mạ a thời điểm này ở cột buồm tháp quan sát bên trên than nghỉ đột nhiên treo ngược lấy đi theo dây từng h bên trên t r t xuống này cắt mạ tiểu thư ta gọi than nghỉ rất hân hạnh được biết ngươi cắt mạ giật n ả y mình a ta gọi cắt mạ vừa rồi sư phụ giới thiệu qua ngươi ta nhớ đến ngươi danh tự lỗ lỗ tạ rõ ràng đã rất quen trận trắng mắt chê bờ đạo đây là chúng ta bình minh đoàn thích khóc cái mũi hàng hải ra tiên sinh nghe lấy lời này than n h ỉ trên khuôn mặt hiện lên một vòng xấu hổ ý lỗ lỗ tạ có thể hay không khỏi bản chuyện lúc trước lỗ lỗ tạ che miệm nhẹ cười liền không cắt mạ cũng cười không nói ba cái tuổi tác sấp xỉ thiếu niên liền ở trên b o n g thuyền đùa cười trao đổi lên thủy thủ đoàn nhìn lấy bọn họ trên khuôn mặt cũng hiện lên từ ái nụ cười bọn họ bình minh đoàn bình minh sẽ rất mau trưởng thành lên bán ra hà o quang hoan n ê n yến hội về sau t ô luân liền c h ạ c h ở phòng thuyền trưởng cải tạo trong phòng thí nghiệm lúc trước chặn giết thứ bảy phiên đội tách ra thiên cơ con dối thủ vạ xì lì tì m ì đồ linh hồn thu hoạch lượng lớn con dối trí thức tuy rằng g i a hỏa này âm tàn đắc độc như hại chủ nhà nhưng không thể không nói hắn ở khôi lỗi thuật bên trên thiên phú quả thực không, không tầm thường nếu không cũng không sẽ dùng đệ tử ký danh thân phận liên vụ trộm học thành bầu gia tộc bí thuật truyền thừa về sau còn nghiên cứu ra rất nhiều khôi lỗi của mình t u y ệ t kỹ thành tựu con dối đại sư tô lân cũng không thể không thừa nhận thu gặt cái này một sóng kinh nghiệm lại bớt đi mấy thập niên kỹ khéo léo rèn luyện khổ công còn đền bù hắn ở con dối chế tác k h ô n g chế thuật thức bên trên rất nhiều không đủ thậm chí mở ra một ít hoàn toàn mới dòng suy nghĩ cơ quan khôi lỗi thuật thức nhất mạch tuy rằng cũng ra tự quỷ ngẫu sư nhất mạch nhưng hắn ở con dối tinh vi cùng tính công hiệu bên trên nghiên cứu rõ ràng càng thâm nhập có rất nhiều thành tựu kinh người cũng tỉ như chóc áo ngh cái thuật thức này có thể khiến người ta khống chế con dối đạt tới tinh tế trình độ càng tinh tế hơn chính xác hơn tô luân trực tiếp tách ra vạ xỉ lì mấy chục năm độ thuần t h ụ kỹ năng trực tiếp liền làm cho hắn con dối khống chế bên trên một cái lớn bậc thang lại phối lên con dối giáp hát hai cái áo nghĩa thuật thức lẫn nhau đủ có không con dối quân đoàn chiến lược sẽ tăng v ọ t một mạng lớn không chỉ là những thứ này thu hoạch tô luân vạ xỉ lì trong chữ vật giới chỉ tìm được lượng lớn cơ quan quỷ n g ô sư nhất mạch truyền thừa điện tịch cơ quan học con dối học bí thuật ngoại trừ điện tịch còn có một ít ba bộ gia tộc truyền thừa bảo vật thậm chí là hai bộ chân quý thế mạng búa b những điển tịch kia muốn tô luân bản thân tiêu h ó a xong có lẽ lại hoa thời gian rất nhiều năm nhưng vạ sĩ lý lúc trước luôn luôn liền có khổ nghiên những thứ này đ i ể n tịch trí nhớ bên trong tri thức mức độ vô cùng phong phú cái này cũng dễ dàng tô luân thu hoạch giả thiên phú trực tiếp chóc những kiến thức kia trực tiếp liền tiêu hóa ở não hải bên trong cái này cũng trực tiếp làm cho một chuyện khác tiến độ lớn lớn trước thời hạn vậy liền là chữa trị cơ quan khôi lỗi tri tâm ban đầu vốn tô luân đối với cơ quan kiến thức giải không nhiều muốn chữa trị dạng kia cao cấp luyện kỹ vật hắn cũng mảy may không có năm chắc bây giờ lại cảm giác đến khả năng rất lớn tô luân thu hoạch rất nhiều hắn cần đại lượng thời gian đi tiêu hóa. đem những thuyền, kia mới đem quá, kia tôi h ứ a luôn chính tại trong phòng thuyền trưởng nghiên cứu khôi lỗi của mình đột nhiên trên bom thuyền truyền đến quan sát viên tiếng cảnh cáo mọi người chú ý đàng trước có một chiếc khả nghi thuyền biển lời này vừa ra trong máy bộ đàm cũng truyền đến trực quan chỉ huy thép ra lệnh tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu t ô l u â n liếc qua ngoài cửa sổ sương mù dày đặc không có tiếp tục đợi ở trong khoang thuyền hắn cũng mau bước đi tới trên bong thuyền giờ này khắc này trên bong thuyền đã chất đầy người t ô l u â n đi tới đầu thuyền hỏi chí r ô tình huống như thế nào chị r ô chỉ về đằng trước nói ra hướng mười một giờ có một chiếc phiêu đãng thuyền biển chúng ta đã đánh cờ hiệu nhưng bọn hắn không phản ứng giống như là không có người sống quỷ thuyền quỷ thuyền t ô l u â n nghe nói như thế trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ hắn lấy ra kính viễn vọng một lỗ hướng lấy cái hướng kia nhìn qua giờ này khắc này trên mặt biển chính phiêu lấy nồng đậm sương mù thị lực của hắn so người khác càng tốt hơn sở dĩ cũng biết nhìn thấy đối diện trước kia thuyền biển giống như là ưu linh đồng dạng phiêu đãng ở nơi đó hải thuyền trên cột bường treo cờ hải tặc cái kia là một bạc hỏa thương cùng đầu lâu đồ án tô luân trong đầu một cái liền phản xạ ra tin tức tương quan cái này thật giống như là một cái gọi ngân thương đoàn hải tặc cỡ lớn đoàn hải tặc thực lực không yếu đoàn trưởng là cái cấp năm trước nghiệp giả treo thưởng một trăm mười triệu thư cá mập tay phở ý xịt thủ hạ có hơn mấy trăm người tô luân tựa hồ phát hiện cái gì ngay bên trên cột bường hắn nhìn lại một cái lập tức liền nhìn thấy cái kia đầu hải thuyền thanh nẹp bên trên không có bất kỳ bóng người nào. nhưng thận trọng nhìn một cái lại có thể phát hiện mép thuyền bên trên có chút ít vết máu cùng một ít sinh vật thân thể vỡ nát nhưng kỳ quái là ngoại trừ có giống như là thiết lập kéo lấy thi thể dấu vết trên thuyền cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chém giết dấu vết chiến đấu tô luân con người hơi hơi co rụt lại lập tức đạo than nghi chú ý trong biển động tĩnh vâng tô luân tiên sinh trong tòa tháp cũng không dám lơ là lắng nghe lên trong biển động tĩnh tô luân tiên sinh chúng ta làm sao bây giờ hơi nước h ạ cùng tài quyết h ạ lưu tại chỗ chúng ta tiếp cận đi qua、Tốt. nếu gặp được tránh đi rõ ràng là tránh không ra tôi luôn bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lại gần qua có thán ý năng lực cùng cơ giới bạch tuộc ở đẩy thuyền nhanh chóng bơi lội cho dù là có cái gì hải quái đến gần bọn họ cũng có thể trước tiên phát hiện tôi luôn thuyền của bọn hắn ních tới gần chiếc kia quỷ thuyền cách hơn mười thước s u n g kích đội người dẫn đầu nhảy qua đoàn trưởng không phát hiện người sống cũng không có t r á c h vật trong khoang thuyền cũng không có dấu vết chiến đấu cảm giác hệ chức nghiệp giả rất nhanh xác nhận chiếc thuyền này bên trên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sinh mạng cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy đồng dạng đây là một chiếc thuyền không tôi l u n cùng chị rổ cũng nhảy bọn họ ở trên bong thuyền quan sát một cái lại đi vào trong khoang thuyền trong khoang thuyền tiếp viện trang bị cũng vẫn còn hỏa pháo bên trong cũng không có bổ sung lắp đ ạ n dược các loại dấu hiệu tỏ rõ nơi này không có tiến hành chiến đấu nhưng thủy thủ đoàn nghỉ ngơi trong khoang lại một mảnh hỗn độn trang bị vén lấy được chỗ đều là còn có tán lạc người tài vật giống như là những thứ kia đang ngủ say thuyền viên không thứ gì đi theo trong chăn kéo ra ngoài rất ăn tưởng mảy may không có phản kháng nhìn một màn trước mắt tất cả mọi người bất giác cũng cảm giác đến lạnh cả x ố n g lưng giống như là bị cái gì ma quỷ trong tôi chằm chằm bên trên trong khoang thuyền không một người nói chuyện trong không khí tràn ngập một bầu không khí quá liên thời điểm này vùng nhỏ trên tàu dưới đáy đột nhiên có người hét lớn một tiếng lão đại đáy cabin phát hiện một cỗ thi thể tô luân cùng chị rộ nhìn nhau lập tức đi đi xuống đáy cabin là chữ tàn g thất nơi này cất giữ rất nhiều khói cỏ thịt khô cùng cá sông khói không khí hôn tạp lấy có một cỗ nồng đậm mùi lạ có lẽ chính là bởi vì những thứ này đậm đà mùi vị làm cho quái vật không để ý đến cỗ thi thể này tô luân nhìn thoáng qua ở hàng hóa trong đống ngủ say hải tặc cái này rõ ràng là một cái lính gác chết người ước chừng hai mươi tuổi hải tặc trang phục trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương tôi luôn nhìn xem lại rối thân tay ở thi thể phần bụng đè ép một cái nội tạng cũng không có rõ ràng đến tổn thương chính hắn liền tinh thông pháp y giải phẫu loại này quỷ dị cách chết lại làm cho hắn nhũ mày lộ ra không giải chị dỗ nhìn đến đây một tay đáp ở trên chuỗi kiếm hỏi một câu n g ư ờ i như thế xem tôi luôn suy nghĩ đạo chết người không có bất kỳ cái gì ngoại thương nên là bị tương tự tinh thần công kích thủ đoạn trực tiếp giết chết sau đó thi thể bị vật đi rõ ràng động thủ không phải nhân loại mà là một loại quái vật bọn chúng chỉ đối với thi thể cảm thấy hứng thú không hề động bất kỳ tiền gì tài vật chi phí đây là hỏa thương đoàn hải tặc thực lực không yếu có thể lặng yên không một tiếng động đoàn diện bọn họ quái vật thực lực khả năng rất mạnh nói lấy hắn lại bổ sung một câu gọi mọi người cẩn thận một điểm ừ chị dầu nghe lấy cũng gật gật đầu cái này cùng suy đoán của nàng cũng không kém nhiều sau lưng mấy cái đội trưởng cũng đem mệnh lệnh truyền đi xuống mọi người lại ở trong khoang thuyền tìm lên cái khác đầu mối l i ê n thời điểm này vùng nhỏ trên tàu bên trên lại vang lên đốc đốc đốc tiếng bước chân ta nghe nói phát hiện một cỗ thi thể n g n g lại nhìn một cái lại là bằng tiến sĩ đi đến t ô luôn đạo tiến sĩ tới vừa vặn ngài có thể nhìn ra người này cụ thể nguyên nhân tử vọng a chuyên nghiệp sự t ì n h vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm bác tiến sĩ gật gật đầu không nói nhiều lời hắn đi thẳng tới thi thể trước quan sát một cái sau đó đem tay khoác lên trên thi thể liên thời điểm này mọi người liền nhìn lấy hắn đen như mực kia cánh tay giống như là hòa tan đồng dạng hóa thành một cỗ nhựa đường chất lỏng đi theo thi thể miệng mũi trôi vào tuy rằng tôi luôn hiểu rõ bằng tiến sĩ thủ đoạn có điểm đặc thù có thể nhìn đến đây hắn cũng không thấy mí mắt một chút bất quá hiệu quả như vậy lại cứ tốt bác tiến sĩ cảm giác một hồi giống như là phát hiện cái gì mở miệng đạo thời gian chết là mười bảy cái giờ đồng hồ phía trước có lẽ chính là tối hôm qua đêm khuya thời điểm thi thể nội tạng cùng mạch máu có vỡ tan đặc biệt là trong đầu bộ phận nhận lấy phá hư đây chính là hắn nguyên nhân cái chết nghe nói như thế tô luân kinh ngạc đạo không là tinh thần công kích tới chết không là bác tiến sĩ dùng rất giọng khẳng định nói ra có thể xuyên tấu h qua thân thể tạo thành loại này phạm vi lớn nội tạng cộng hưởng tổn thương khẳng định không phải phổ thông vật lý công kích tỷ lệ lớn là một ít đặc thù tần số âm thanh sóng nghe nói như thế tô l u n lập tức minh bạch cái gì ngươi nói là hung thủ là sái gen sài yêu đây là một loại thông thường chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện hải yêu tức ít có người nhìn thấy bởi vì nhìn thấy đều đã chết truyền thuyết cái kia là một loại người mặt thân chim hải quái có được thiên lại bàn giọng hát thích ă n người thông thường ở ban đêm ẩn hiện mọi người truyền miệng hải yêu chi ca thông thường chính là chỉ cái này nhân loại nghe sẽ ở dạng kia tuyệt vời tiếng ca bên trong chết đi kỳ thật truyền thuyết rất thần kỳ nhưng cổ đại luyện kim thuật sĩ bọn họ đã phá giải trong đó nguyên lý bản chất bên trên dạng kia tiếng ca kỳ thật chính là một loại người loại nghe không đến hạ âm sóng loại này hạ âm sóng có cực mạnh lực xuyên thấu không lịch sự có thể xuyên thấu đại khí nước biển thổ nhưỡng với lại còn có thể mặc thấu c h ư ớ ngại vật chất gỗ hạm thuyền cho dù là sắt thép hạm thuyền cũng hoàn toàn ngăn cản không ngớt âm thanh sóng truyền bá còn không dễ dàng suy giảm không dễ bị nước cùng không khí hấp thu truyền bá rất rất xa mà một ít tần số hạ âm sóng bởi cùng nhân thể khí quan chấn động tần suất lẫn nhau gần thậm chí tương đồng dễ dàng cùng nhân thể đại não cùng khí quan nảy sinh cộng hưởng nhẹ người sợ hãi điên cuồng điên bất ăn nặng người mạch máu vỡ tan chết tại chỗ giống như trước mặt thi thể này cách chết đồng dạng rất khó giải quyết là loại này cách chết đồng dạng tôi luôn nghe lấy nét mặt như cũng nghiêm trọng nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm c h ỉ ít làm rõ ràng nguyên nhân cái chết như vậy thì dễ làm rất nhiều nhân loại bình thường nghe không đến loại này thứ cấp âm thanh sóng cho nên mới sẽ bị l ạ n g y ê n không tiếng động giết chết nhưng một ít thức tỉnh tính g i á c thiên phú người lại có thể nghe được chính khéo léo bọn họ trên thuyền liền có đã thức tỉnh giờ không ba hai thính g i á c tăng cường thiên phú người với lại cho dù thức tỉnh người năng lực mở rộng không đủ nghe không đến một ít cao giai h ả i yêu t i ế n ca động vật lại là có thể nghe được than nhỉ có thể cùng trong biện động vật giao lưu thường gặp hình s ứ liền có thể nghe được các loại hạ âm sóng nói cách khác cái kia sai gen s ả i yêu đối với bình minh đoàn uy hiếp cũng không lớn nếu không uy hiếp tô luân trong đầu có toát ra một cái ý niệm trong đầu vật liệu con dối bất kể con dối kỹ nghệ cao cỡ nào rõ nhưng nhân tạo chế tạo ra đồ vật xa không bằng tự nhiên hoà n mỹ cái kia sai gen s ả i yêu tuy rằng tiếng ca rất khủng bố nhưng thực tế bản thể chiến lược vô cùng yếu cái này sai gen s ả i yêu giọng hát chính là quỷ ngẫu sư nhất mạch bên trong điện tịch ghi chép chế tác kêu gen quỷ ngẫu rất lý tưởng vật liệu một cái bậc tiến sĩ phân tích ra thi thể nguyên nhân cái chết một cái c h ế c này quỷ thuyền liền đi theo khủng bố sự kiện biến thành bình thường hải yêu tập、kích. bình minh đoàn bên trên tất cả mọi người nối lòng m ộ t hơi đại gia hỏa cũng chuẩn bị đề phòng hải yêu t ậ p kích thính giác tăng cường năng lực người luôn luôn đề phòng tha nghi cũng toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe trong b i ể n thanh âm vì đ ề phòng v ắ n nhất tất cả c h ạ m gác cũng đổi thành đôi c h ạ m gác đôi c h ạ m canh gác một cái dùng đỏ sáp bịt kín lỗ thai một cái bình thường đứng gác đây là trong truyền thuyết duy nhất có thể cản dừng hải yêu chi ca vào thái phương pháp t ô l u â n về tới chính bọn hắn trên thuyền thân xác trên mặt vẫn luôn còn treo móc suy nghĩ chị dỗ nhìn lấy hắn thần thái này hỏi làm sao vậy nơi nào còn có vấn đề a t ô luôn trầm ngâm phúc ch nói ra bản thân vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ ra suy nghĩ đạo chúng ta là truy tung cái kia bạch đầu hương hào tới nhưng trên thực tế nơi này đã không là đi qua đảo ác m à gần đ â y tàu tuyến sở dĩ vấn đề tới vì sao cái này b ạ c đoạt đoàn hải tặc sẽ đoàn diện ở chỗ này chị d ù không thích động nào phỏng đoán nhưng trực giác cũng rất nhạy bén vừa nghe lời này nàng lập tức phát hiện cái gì đạo ngươi là muốn nói cái này ngân thương đoàn cũng là hướng về phía bạch đầu hương hào tới ừ cái này là vấn đề chỗ ở t ô l u n gật gật đầu tình báo của hắn là van gộp bên kia chuyển tới rất có thể chính là đi theo lô anh hoàng thất lại hoặc là một cái đại thế lực nhân viên điệp báo trong tay có được thông tin linh thông người có lẽ đều biết cái này bạch đầu hưng hào bên trên có ổ lệch quả đáp lễ mạ phả đế quốc bảo vật cũng khẳng định có một nhóm người sẽ tới đánh nhóm hàng này chú ý hắn nói ra nghi ngờ của mình nếu như chúng ta đoán không lầm cái này ngân thương đoàn thật là hướng về phía mạ phả nhóm hàng k i a t ớ i như vậy vì sao bọn họ gặp được chết rồi mà bạch đầu hưng vẫn đang diễn ra đi thuyền chị rổ cũng theo dòng suy nghĩ suy nghĩ đi xuống đạo nếu như không là trùng hợp lời nói như vậy mạ phả những người đó khả năng liền nắm giữ một loại có thể tránh thoát hải yêu lại hoặc là không cho phép hải yêu công kích thủ đoạn của bọn hắn thậm chí là có thể khống chế hải yêu người của đế quốc mạ phả không phải người ngu không có khả năng không cân nhắc đến tình báo dò dỉ vòng này với lại tình báo của bọn hắn hệ thống cũng mảy may không kém gì lộ anh đế quốc giữa hai bên đều mặc cắm có gián điệp hơn nữa nơi này là bắc hải c h i vương địa bàn tôi l u â n ánh mắt dần dần sâu xa trong đầu đã đại khái đem tất cả logic liên hệ ở cùng một chỗ hắn nhị nó đạo hiện tại một nghĩ có khả năng là những người k i ê là cố ý tin tức truyền ra sau đó sử dụng vùng biển này hải yêu đem tất cả thế lực đối địch một lưới hớt hết cái này nói chuyện chị dồ cũng suy nghĩ minh bạch cảm khái đạo chật chờ h ả o thủ đoạn a thời điểm này t ô luôn lại lại nói bất quá đối với chúng ta mà nói cũng không hoàn toàn là tin tức xấu chị dồ nhìn qua lộ ra nghi ngờ ánh mắt ồ t ô luôn nhìn chằm chằm xa xa mặt biển ý vị thâm trường nói ra dù sao câu cá cũng muốn dùng thật mùi dừng lại một cái hắn con ngơi ư hơi hơi co r ụ t lại cái tia chim sáo đá hào bên trên chắc chắn có trọng bảo như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra Chuyện đặc i N. Chương 381, một đầu gọi là công chúa gọi một đầu là lớn. cá t tầm rất biển bay lên xương mù, tầm nhìn rất ngắn, bình minh lên sương nhìn ngắn, đoàn mù, rõ h hạm thuyền tốc độ cũng châm i ế c tốc cũng Đặc xuống. độ biệt là hiện tại vừa vặn gần đến c h ạ g vạng nhiệt độ bắt đầu hạ xuống sau sương mù càng nồng đậm tầm nhìn dần dần biến thành chỉ có hơn m ộ mươi m thậm chí trước sau ba chiếc thuyền giữa lẫn nhau cũng chỉ có thể nhìn thấy mông lung bóng dáng loại này tầm nhìn thuyền biển ban đầu vốn căn bản không có biện pháp đi thuyền đặc biệt là ở lạ lâm hải vực một khi va phải đá ngầm lại hoặc là gặp được cái khác một ít tình huống đặc biệt lập tức liền là thuyền hủy người mất kết cục may mà bình minh đoàn có tha nghi cái này có thể lắng nghe động vật biển thanh n â m hàng h ả i sĩ con cá nói cho hắn biết vùng biển này không có đá ngầm trô nước cạn bọn họ lúc này mới có thể hướng chứ mê vụ nơi sâu xa không đội không chậm đi về phía trước ánh trăng cùng tinh quang bị sương mù dày đặc che đậy mặt biển gần như nước sơn đen một mảnh toàn dựa vào trên ba chiếc chiến hạm đèn pha chỉ rõ phương hướng mới ở cái này đen như mực biển rộng mênh mông bên trong chiếu sáng một góc vui biển ánh sáng thần vật bị hấp dẫn ở thuyền chỉ xung quanh trường sáng lên xứa bạt loá mắt cá bạt nhóm h ạ n thuyền bên trên tất cả mọi người người cũng toàn thân đề phòng tô lân cùng chỉ bởi vì hắn có thể đập môi liền dùng đỏ s ắ p phong bế bản thân lỗ thai tuy rằng nghe không đến nhưng không ảnh hưởng giao lưu như vậy vạn nhất chúng chiêu còn có một người có thể phản ứng đến chờ lấy hải yêu đến cửa hai người câu có câu không trò chuyện cái này sương mù dậy đặc chỉ sợ cũng là hải yêu thu hút nếu như không giải quyết bọn chúng chúng ta cái này tốc độ căn bản không có cách gì đổi lên bạch đầu hư hảo ừ sai d e n s ả i yêu đưa thích ở buổi tối hoạt động nếu như bọn chúng cảm giác được chúng ta đêm nay tám thành sẽ tới đi săn loại này nữ yêu sợ ánh sáng với lại thân thể rất mỏng manh phổ thông đạn luyện kim liền có thể tạo thành vết thương trí mạng nhưng chúng nó có thể đoàn diện ngân thương đoàn é rằng tộc quần bên trong có cấp lãnh chúa quái vật bất quá vấn đề cũng không lớn c h ỉ d ồ tỷ nguyên nên một đao liền có thể g i ế t nhưng nếu như có thể không chém cái cổ để tránh phá hủy phát ra tiếng của bọn họ khí quan tốt nhất có thể làm ấy chỉ cơ thể sống theo lấy màn đêm bông u xuống gió biển cũng trở nên có chút sâu xa lạnh giữa bầu trời ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nguyện ảnh ánh trăng chiếu sương m g dậy đặc tản mát ra quỷ dị ánh sáng trắng bốn phía ngoại trừ tiếng sóng biển hình như hết thẻ a n tường nửa đêm thời điểm ban đầu vốn cái kia là trên thuyền mọi người ngủ say thời điểm đột nhiên trong máy bộ đàm thường tới than h i thanh âm đoàn trưởng bọn chúng tới vừa rồi đi ngang qua sứa phản hồi một ít tin tức đi theo phía nam có đặc biệt âm thanh sóng vang lên cách chúng ta có lẽ năm hải lý g i vẽ sứa là đối với hạ âm sóng mẫn cảm nhất tàu dương sinh vật một cái trong đoàn cái đó thính giác tăng cường thiên phú giả còn không có nghe được hạ âm sóng nhưng sứ a bọn họ liền đã biết rồi quái vật đã đi ra vụ mùi chị dỗ đem lời này nghe nói cho tô lân chính nàng cũng dùng đỏ s ắ p đem lỗ thai phong lên cùng lúc này trên thuyền tất cả mọi người hành động lên làm đồng dạng phong thai động tác tô lân cũng lấy ra dù đen toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát lấy mặt biển bốn phía nhưng giống như cái gì đều không phát sinh bốn phía bình tĩnh dọn người có thể dần dần cho dù là bỏ vào lỗ thai tô lân như cũng ẩn ẩn cảm giác đến có chút buồn nôn mệt giả rời hắn hiểu rõ hải yêu nhích tới gần bởi vì trước thời hạn có sắp xếp chiến thuật thời điểm này ba chiếc trên thuyền gần như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng sụi lơ ở trên b o n g thuyền trong khoang mọi người nín thở ngưng thần làm hết sức thu liệm dấu hiệu sinh mạng nhìn lấy giống như là b ả y cả thuyền thi thể tô h luân cũng cầm lấy dù đen tựa vào mép thuyền bên trên tuy rằng xem không đến nghe không đến nhưng đột nhiên trong cảm giác của hắn xuất hiện mấy trăm đoàn linh hồn chi hỏa quả như tới tô h luân trong lòng quát chói thai một tiếng sương mù dày đặc che đậy nhân loại tầm nhìn nhưng đồng dạng hạn chế những thứ kia xài rèn xài yêu bọn chúng cũng không có phát hiện d không chút nào phòng bị liền đi theo sương mù dày đ ặ t bên trong đã bay đi ra một chỉ con quái vật có lẽ là cho rằng có thể tới a n non ê rơi vào ba chiếc chiến thuyền trên một b ờ g mạn thuyền bên trên nhìn chằm chằm thi thể trong mắt phát ra ưu quang tôi luôn tin tưởng cảm giác được cái kia một chỉ chỉ hải yêu vị trí đợi đến cảm nhận được bọn chúng rơi ở trên thuyền rất nhỏ chấn động chuyển tới hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra lên cọ trong tay đã sớm chuẩn bị xong tín hiệu súng hữu bốn ảnh mạnh mẽ đạn ánh sáng ở trong sương mù nổ tung cho dù là nhắm hai mắt cái kia ánh sáng mạnh mẽ như kim đâm cũng đâm tỉnh trên ba chiếc chiến hạm tất cả mọi người, mọi người vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy từng cái từng cái thất kinh quái vật khuôn mặt truyền thuyết cái này sài rèn sài yêu dáng điệu xinh đẹp nhưng tình huống thực tế là tốt xem cái truy từng cái thân chi mặt người miệng đầy răng cưa lê tởm hung thần dưới chân còn dài móc sắt móng đốt lớn bình minh đoàn mọi người đối với chuẩn bị những thứ này coi bọn họ là thành thức ăn quái vật có thể mảy may không k h á c h khí rồi rít lộ ra ngay súng tháo trong lúc nhất thời đùng đùng nổ vang súng tháo âm thanh liên miên thành một mảnh đêm đen triệt để bị đánh thức cái này một hai trăm chỉ sài rèn sài yêu còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì bọn chúng liền bị một trận đ b à d ẹ t đã sớm sắp xếp xong x u ô i cặn kẽ vây g i ế t chiến thuật đoàn thuyền viên tụ tập thành nhóm năm ba người nhiệm vụ rõ ràng toàn bộ phương vị không góc chết bắn g i ế t lấy trên bong tất cả quái vợt uy tích đạn ở trong bóng tối bệnh thành một tấm lưới lửa căn bản không cho bất luận cái gì h ả i yêu chạy trốn cơ hội những thứ kia rơi ở trên bong h ả i yêu bồi dối bên trong phát đằng cánh nghị cất cánh có thể vẫn không có thể dâng lên liền bị đánh chết ngã xuống vũng máu bên trong cho dù là những thứ kia tinh n u y ệ n quái một tiếp thân tàu hiểm hộ t i ế p ở mặt biển t i ế p bay thấp xuống đi một lần nữa chui vào mê vụ cũng có chuyên môn t như tôi luôn đoan trước đồng dạng nhóm này hải yêu bên trong có một đầu cấp năm lãnh chúa và vài đầu b ệ n h ngân hoàng kim cấp bái những thứ kia hải yêu thân chim rõ ràng liền có thể kháng rất nhiều cho dù luyện kim đạn trên người chúng đánh lông vũ bay loạn bọn chúng như cũ thất tha thất thể u còn có thể phi hành có thể bình minh đoàn bên trong cũng không thiếu cao thủ chỗ nào dung đến những quái vật kia tới còn chạy trốn một vành l ử a đạn về sau chỉ r ồ i những thứ kia có nhảy không năng lực trước nghiệp giả cũng rồi rít rút binh khí ra bỗng nhiên liền đạm không đổi đi lên tôi luôn cũng không khắc khí vạn hắc liêm vụ vù, vù mới đao mấy con quái vật ứng thành lạc hải bởi vì trước thời hạn có ch chiến đấu tuy rằng kịch liệt nhưng trong vòng mấy phút liền kết thúc chị dô bọn họ đuổi theo ra đi cái khác thuyền viên liền bắt đầu thu thập chiến trường ngoại trừ vài đầu thương thế nhẹ bị đánh cho bất tỉnh làm nghiên cứu hàng mẫu cái khác giết tất cả lấy để tài liệu cái này sai gen sài yêu trên thân cũng không cái gì rất nhiều đáng tiền vật liệu ngoại trừ quỷ ngẫu sư cái khác chức nghiệp giả còn thật dùng không bên trên không quá lâu chị dô bọn họ cũng quay về rồi mang về đầu l ĩ n h kia chủ cấp sai gen sài yêu cắt mạ giúp tôi luân cùng một chỗ lấy xuống hải yêu trên thi thể phát ra tiếng khí quan mặt khác thuyền viên liền bắt đầu g ặ t trên bong vết máu nhóm này hải yêu bị giết về sau sương mù trên mặt biển quả nhiên mắt thường có thể thấy được phai nhạt đi xuống đêm đen một lần nữa yên tĩnh trở lại chiến hạm tốc độ cũng nâng lên trên bong thuyền thủy thủ đoàn lưu lại một ít xử lý chiến trường một ít liền thay phiên lấy nghỉ ngơi mọi người tiến nhập bình thường đi thuyền làm việc và nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm tô l u â n chính đang bận rộn xử lý những thứ kia tươi mới cơ thể sống khí quan cái này xài rèn xài yêu giọng hát là vô cùng tài liệu chân quý hắn lúc trước liền ở các nơi thị trường tài liệu bên trên hỏi qua chỉ nghe nói một ít quý tộc phòng cất giữ bên trong ngẫu nhiên có mấy cái cổ xưa đánh dấu vốn bên ngoài căn bản mua không đến không ai mua nhưng muốn xử lý tốt loại sinh vật này khí quan nhưng không dễ dàng cái này cần đầy đủ kinh nghiệm phong phú bên cạnh các mạ cũng đang giúp đỡ xử lý những thứ k i ê n máu rầm rề hải yêu khí quan nàng đem vật liệu thanh tẩy chỉnh lý sau đó bỏ vào đầy là chất lỏng màu xanh b i ế c lọ thủy tinh tử bên trong vừa xử lý vừa có không biết liền hỏi đi ra sư phụ vì sao chúng ta không cần mạnh mẽ bạc dung dịch xử lý vật liệu mà là phải dùng hy sóng lữ thác tư dung dịch đâu ư mạnh mẽ bạc dung dịch chống phân hủy hiệu quả quả thực rất xuất sắc nhưng chúng ta hiện tại xử lý là còn có hoạt tính sinh vật khí quan nghĩ chỉ có thể là làm cho khí quan cam đoan vốn có công hiệ kéo dài thời gian sử dụng không chỉ muốn cân nhắc chống phân hủy còn muốn cân nhắc cố gắng hết sức duy trì hoạt tính đặc thù như vậy chế tạo ra quỷ ngẫu sử dụng tuổi thọ mới sẽ càng lâu hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn Nha! sinh này dùng trên con liền cần ở quỷ ngấu bên trên khắc họa đặc thủ sinh mệnh phù văn.、Tô、Luân có 8 tay nền mâu, ban đầu vốn cũng không cần cái gì trợ thủ. Nhưng hiện tại có 2 cái đệ tử mới thu, hắn cũng phụ, thể khắc họa thủ phù thủ. thu, kia sao tay Sư cái có đặc có cái có cái loại liệu dối tại mới làm vật vật Vậy Tô trợ tử đệ đâu? quỷ mâu, đầu gì ở ở bỏ nàng có hết thể trở thành ưu tú luyện kim thuật sĩ chất lượng đợi một thời gian tô luân cũng cảm giác cho nàng nhất định sẽ là một cái rất lợi hại khôi lội sư đến nỗi vây khốn ở con dối hạch tâm n h bù cất cờ càng là thiên phú chắc tuyệt vợ không s á thất khiếu linh lung tâm thiên phú trời sinh chính là khôi lội sư liệu lúc trước chỉ là thiếu khuyết dạy bảo cùng thành hệ thống tri thức hiện tại có học tập đường tắt hắn giống như là bọn biển đồng dạng có thể hoàn mỹ hấp thu tô luân chuyển thụ hết thể tri thức còn thường xuyên có thể nói lên một ít thiên mã đi chống không tuyệt hay sáng n ậ p ý tô luân cũng rất vui ý tạo hình cái này khối ngọc thô xuyên qua xài g h n sài yêu qua lại hải vực bình minh đoàn tốc độ nhanh rất nhiều ngày kế tiếp buổi trưa thời điểm bậc tiến sĩ liền đã xác định sinh vật ký hiệu ở rất gần cự li bên trong bình minh đoàn mọi người lần nữa tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong nhưng t ô luân bọn họ không biết là trên biển nơi nào đó một trận thần bí kịp tế tự hành động đã bắt đầu giữa bầu trời mặt trời rực rỡ cao chiếu trên mặt biển cập bến mấy chiếc thuyền cái tia thình lình là chim sao đá hào cùng mấy chiếc thuyền hải tặc người trên thuyền hoàn toàn không biết đã có người đổi tới trong đó m ộ tay c h các t u nàng b trên, n mấy ôm bình uống một bình hướng lây trong nước biển đổ ra một ít sáng lên linh thể một bình té đỏ tươi chất lỏng còn có một bình té bạch ngân bột một bình té màu vàng mạch tuệ nay cũng là vô cùng chân quý tài liệu cao cấp các nàng lại không chút nào đáng tiếc rót vào trong nước biển tế tự ở đều đâu vào đấy tiến hành mà đổi thành bên ngoài một chiếc không nổi bậc trên thuyền một cái cho dù là ăn mặc rộng lớn áo choàng cũng khó che đậy gợi cảm nóng bỏng dáng người dáng điệu vũ mị nữ nhân chính lười biếng nhìn trước mắt hết thảy người này không là người khác lại là mạ phạ đế quốc thứ thập tam công chúa sương nguyện công chúa scạ tỷ ha zisờ cũng không ai sẽ nghĩ tới nàng thế mà không có không có mang bất luận cái gì hoàng gia cơ giới hộ vệ lạc yên theo thuyền tới nơi này giờ phút này bên người nàng còn đứng đứng thẳng mấy cái hộ vệ trang phục người nhìn một chú sợ tỷ cả công chúa đột nhiên mở miệng đạo đại tế ti hệ lại có tiên đoán lần này tế tự khả năng sẽ gặp phải một ít dự không nghĩ tới tình huống gọi chúng ta cẩn thận một ít trư vị các ngươi cảm giác được vấn đề sẽ xuất hiện ở nơi đó t h â n thái của nàng hiện thị rõ vũ mị nhưng đáy mắt lại lóe lên r ộ i mang không hề giống là người khác lời đồn đãi như vậy đây là một cái dựa vào nhan sắc chỗ đứng công chúa trí tuệ của nàng cũng ít người có thể sánh kịp nghe nói như thế bên cạnh một cái phụ tá trả lời đạo lỗ anh hoàng thất đại công t ứ c g i phộ dạy mơ đại công phai tới mấy cái ám điệp thế lực giờ phút này nên đều đã t r ô n vùi ở sài gèn sài yêu cùng bắc hải cự yêu trong miệng mà van gục những thứ kia cao thủ còn bị kiềm chế trong thành ở bắc hải không tiếp tục có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp thế lực thuộc hạ ngược lại cảm thấy đến sẽ không xảy ra vấn đề sợ thì cả công chúa tựa hồ cũng cảm giác đến có lý nhưng giữa hai lông mày cái kia lao nghi hoặc lại không tiêu tán đạo ạ gạ bạn ổ thần miếu lịch đại đại tế ti năng lực tiên đoán từ trước đến nay cũng rất chính xác lơ là không được à người nọ lại nói điện hạ thuộc hạ cũng không có chất vấn ngài phán đoán ý tứ nhưng tỏa thần miếu kia đại tế ti khuất phục ở ô l ệ c võ lực của xuống thần miếu uy nghiêm sớm không bằng phía trước hơn nữa ngài hẳn là cũng đã nhìn ra người phụ nữ kia tín ngưỡng cũng không còn túy tình báo cho thấy nàng vô cùng cưng chiều con của nàng t ự ô n n ị sà bộ bộ có tư tâm nhà tiên tri năng lực sẽ giảm nhiều sợ tỷ cả công chúa nghe lấy xinh đẹp tuyệt trần một khiêu không nói chuyện nhưng rõ ràng cũng công nhận thuộc hạ lời này nhưng nghĩ nghĩ nàng lông mày lại nhũ lên nhảy xoay chuyển đầu để câu chuyện đạo cái kia thiên mỗ luật thành bang bên trong náo động các ngươi cảm giác đến là chuyện gì xảy ra các ngươi cảm giác đến sẽ là ai trộm đi ạ gà b ạ nổ thần miếu hoàng kim thần â u cái này ngay vậy mấy cái thuộc về phía dưới tướng mạo d không người có thể nói ra cái nguyên cớ nhìn lấy mọi người không lời nào để nói sợ tỷ cả công chúa đạo rất rõ ràng có một cỗ tình báo của chúng ta hệ thống cũng không nắm giữ thế lực thần bí ở r ô man hoạt động ta phụ hoàng đã từng dạy bảo ta đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không thể phớt lờ điện hạ lời nói rất là cái này nói chuyện một loại thuộc hạ cúi đầu cũng không lại mở miệng có thể liền thời điểm này một cái không hợp thời thanh â m vang lên công chúa điện hạ rất không cần phải lo lắng cái uy hiếp gì cái tiên là một cái trên mặt có vết đau chém ánh mắt lại sắc bén giống như là ưng mâu đồng dạng ra hỏa hắn dùng lười biếng ngữ khí nói ra nếu nhận các người mạ phạt thuê b ị nhân nhất định sẽ bảo đảm điện hạ bình an ở bắc hải ngoại trừ ô lệ cùng hạm đội bắc hải hai cái phó hạm đội trưởng đích thân đến còn không người có thể để cho ta cảm giác đến có uy hiếp ô lệ cùng mạ phạt hiện tại là minh h i ế u hắn hiện tại lại làm thuê vị này s ư ơ n g nguyệt công chúa cũng liền có nghĩa là lớn như vậy bắc hải không có đ ị c h nhân lời này rất n g ô n g cuồng vô cùng tự phụ nhưng một thuyền nhân nghe lại không có bất kỳ người nào biểu tình bên trên toát ra cho dù một tia chất vấn bởi vì người này địa vị rất lớn hắn là thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng một trong tạc hoàng cắt lô m e d d người này một tỏ thái độ sợ tỷ c ả công trong giọng nói cao ngạo cũng thu liễm rất nhiều cái kia là đối với cường già thôn kính chuyến này tự nhiên là phải mẹ đi nhiều tiên sinh hao tâm tổ n trí nàng chủ ngón tay trắng nhỏ gõ mặt thuyền phát ra có tiết tấu tiếng đánh hàn huyên mấy câu chuyện t h i ế m sợ tỷ c ả đột nhiên nghĩ đến cái gì ngược lại lại mỉm cười lơ đ ế n h nói ra hỏi nghe nói lần trước m ỉ t cười lơ đễnh nói ra h ỏ nghe nói lần trước mẹ đi tiên sinh, sinh đến cùng là cái gì một gốc ngữ khí của nàng nghe lấy giống như là chơi bừa nhưng lại làm cho người sinh lòng không ra mảy may c h ẳ n ghét nghe nói như thế áo choàng nam sắc mặt bên trên thoáng qua vẻ lúng túng hình như nhớ lại lên một ít không tốt l ắ m ký ức nhưng đến hắn gia i vị này trước nghiệp giả cũng không sẽ né tránh chiến bại đầu để câu chuyện chỉ là ánh mắt ngưng trọng đáp trở lại người phụ nữ kia mạnh phi thường nàng là một cái cao giai huyết tộc sở dĩ hẳn không là á nhân về sau ta cũng điều tra qua nàng tự hồ lại cùng bất kỳ thế lực nào cũng không liên quan tựa như là chống rông xuất hiện đồng dạng sợ tỷ c ả công chúa khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tiếp lời đạo ta vẫn nghe ổ lệ nói qua người phụ nữ kia tự hồ đến từ đại công tức dạ phổ đường hầm bất quá thời điểm đó nàng còn không mạnh như vậy chỉ ít, xa xa không có đến có thể thương tổn được mẹn đít tiên sinh cấp độ về sau lại có thông tin s ư n g nàng và huyết bá tức a n t o n i o hazit sở có liên quan mật thiết khả năng là một vị ngủ đông rất lâu huyết tổ áo tràng nam rơi vào trơ mặc hắn hỏi trở lại điện hạ hoài nghi là nàng sợ thì cả công chúa lắc đầu đạo không có tình báo cho thấy hiện tại lộ anh các thế lực lớn chú ý bên trên vị kia kính tiên sinh nàng hiện tại không có khả năng xuất hiện ở bắc hải chỉ là lơ đếm nói ra hỏi một chút thôi áo tràng nam cũng cảm giác đến như vậy đạo chờ những thứ kia thần miễu tế tự liên hệ bên trên biện khư bên trong vị kia hiến bên trên tế phẩm đến lúc công chúa điện hạ ngài cầm tới món đồ kia chúng ta trực tiếp đi hư không di tích sợ t ỷ cả công chúa đạo dạng kia tốt nhất hai người cho chuyện một chút có thể thời điểm này dị hướng nảy sinh rất đột ngột trên cột buồn tháp quan sát người phát hiện cái gì hô lớn một tiếng tất cả mọi người chú ý mười giờ phát hiện ba chiếc nguồn gốc không rõ thuyền biển bọn họ không có treo cơ hiệu giống như là hướng về phía chúng ta tới cái gì nghe nói như thế không chỉ có là sợ t ỷ cả công chúa và áo tròn nam tất cả mọi người lớn cảm thấy ngoài ý muốn nơi này không là đi đảo ác ma tàu tuyến như vậy xuất hiện ở đây khẳng định là hướng về phía bọn họ tới có người thế mà sẽ đổi u tới nơi này tới những thứ kia hạ yêu thế mà không giết chết bọn họ cái này ba chiếc thuyền tự nhiên là bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm sợ thì cả công chúa người phát hiện bình minh đoàn thuyền tô lân u bọn họ tự nhiên cũng phát hiện bọn họ tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu hòa pháo hiệu trình chờ đợi mệnh lệnh chuẩn bị phát s ạ c ba dẹp ở trong máy bộ đàm phát ra chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh giữa bầu trời cáo tử đ i ể u xoay quanh ở nơi đó tô lân cũng sớm đã đem mấy chiếc kia thuyền động tính thu hết vào mắt nhìn lấy trên bom thuyền những thứ kia người háo tràng thần tự hành vi tô lân càng là xác định lần này âm mưu tuyệt đối là Mấy cái cúng hành tế với i cái Cái chiếc hiện đi, đối tội. nhìn lấy cũng rất tả môn. Cũng căn bản không cần xác nhận cái gì. Cái này ưng thuyền đánh không ngộ thương bạch hào hạm pháo gì. lấy rất mấy xuất đây, tuyệt xác tả một vô đầu ở sẽ v lại bình minh đoàn hiện nay còn có một điểm to lớn như thế vậy liền là hỏa pháo tầm bắn có thể so sánh đối phương xa rất nhiều những người kia vì che giấu thân phận rời cảng tìm làm mấy chiếc phổ thông thuyền hải tặc tuy rằng không biết lúc trước bọn họ vì sao tốc độ nhanh như vậy nhưng tàu mẹ hỏa pháo gì gì đó cũng rất phổ thông chỉ là thông thường thị trường hàng hóa mà bình minh đoàn ba chiếc h ạ n thuyền bên trên hỏa pháo lại là đoạt lại tới mạ phả quân sự hỏa pháo đây là trên chợ căn bản không mua được cứng rắn hàng hóa tầm bắn xa nhất cùng đội chính xác trọn vẹn là thị trường hàng gấp bội cũng liền có nghĩa là bọn họ bây giờ có thể đánh đối phương đối phương căn bản đánh không đến bọn họ sở dĩ mặc kệ đối phương trên thuyền có những người nào t r ư ớ c tới một vành lửa đạn bao trùm lại nói dựa vào một chút gần tầm bắn trong phạm vi bà dẹt lập tức hạ lệnh khai hỏa gần trăm ổ hỏa pháo bắn một lượn g động tính khoa trương đến cực hạ nơi xa bạch đầu hưng hào bên trên sở tị cả công chúa đoàn người mậm bức bọn họ nhìn lấy đầy trời đạn pháo tập kích đến chấn kinh kinh ngạc đồng thời lại cảm giác đến không thể tưởng tượng vừa thấy mặt đã lửa đạn bắn một lượt sợ tỷ cả công chúa thậm chí hoài nghi tình báo tiết lộ có người đoán được nàng ở trên thuyền ngàn b ạ n kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương ba trăm tám mươi hai b ắ t hải cự yêu hải chiến dùng tốt nhất vẫn là hỏa pháo đặc biệt là ở hai bên tại trang bị phần cứng bên trên có khoảng cách tình hôn xuống một phe ưu thế có thể sử dụng hỏa pháo ở khoảng cách xa bên trong liền đem địch nhân đánh tan từ đó đem chiến đấu tổn thất xuống đến thấp nhất mà đúng d ị p là hỏa pháo khống chế lại là hoàng gia lộ anh chiến tranh học viện học viên bắt buộc khoa mục ba dẹp mang tới t à i quyết đoàn những t h ư kia quân nhân chuyên nghiệp đều là hoàng gia học viện học sinh bọn họ gần như đều là cầm chứng cao cấp pháo thủ đặc cấp pháo thủ cứ thế tại bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm trăm ổ hỏa pháo bắn một lượn g đạn pháo tựa như là có chính xác chỉ đạo đồng dạng vô cùng nhỏ sai sót bao trùm ấy trong biển bên ngoài chim s á o đá hào ở bên trong năm chiếc thuyền hải tặc dạng này hỏa lực nếu không mây vỏng liền có thể trực tiếp đem địch nhân đánh chìm thậm chí không cần cân nhắc tiếp mạng thuyền chiến với lại tô l â n cũng đoán được địch nhân trên thuyền bên trong khẳng định có cao thủ dù sao trong tình báo nói chim sao đá hào bên trên áp tài hỏa pháo cũng là thích hợp nhất thăm dò thủ đoạn có thể sử dụng đạn pháo giải quyết vậy liền không còn gì tốt hơn ở khai chiến phía trước tô luân cân nhắc qua các loại khả năng hắn cảm giác đến n ã pháo về sau địch nhân tỷ lệ lớn sẽ lựa chọn trốn đi dù sao đổi như thế mấy ngày mới đổi tới những thứ kia trên thuyền hải tặc khẳng định có đặc thù gì r a tốc trang bị có thể tuyệt đối không nghĩ đến chính là tiếng pháo vang lên tiếp theo một cái trước mắt làm cho bình minh đoàn tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn lại phát sinh vành vành vành lựa đạn oanh minh tiếng đếp t h i như g tô l â n đứng ở trên bom thuyền t híp tắt mắt nhìn lấy từng k h o ả đạn pháo phi t ố c hướng c h ạ m đất mới hạm thuyền đặt qua một ít đạn pháo rơi ở trong biển nổ ra cao mười mấy mét b ộ t sóng một ít chúng đích phe địch thuyền hải tặc ở cánh buồm cột buồm bằng gỗ thân hạm bên trên nổ ra vết rách địch nhân tổng cộng năm chiếc thuyền cũng dày đặc ở một đống cái này ban đầu vốn là tốt nhất mục tiêu công kích có thể một màn quỷ dị lại phát sinh ở trước đây đạn pháo ở trong đó ba chiếc trên thuyền cũng rất bình thường cái kia đánh xuyên đánh xuyên cái kia bạo tạc bạo tạc nhưng ở chúng đích trong đó hai chiếc thuyền thời điểm đạn pháo lại bị một cổ vô hình bình chướng cắn xuống tôi luôn nghe lấy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vừa rồi nhìn lấy những thứ kia hạ gạ vạn nổ thần miếu nữ tế ti thời điểm hắn liền ẩn ẩn liền cảm thấy đến là không đúng ở chỗ nào dưới tình huống bình thường cái này tri đội ngũ vận chuyển bên trong có tối đa nhất cấp sáu chức nghiệp giả là thuộc về định phối khả năng mạnh kháng trăm ổ hỏa pháo công kích cái này tuyệt đối không là cấp sáu chức nghiệp giả có thể làm được tôi luôn lập tức ý thức được đối phương trên thuyền e rằng có thân phận mẫn cảm đại nhân vật hắn đầu góc linh quan g nói lên lập tức đoán được cái gì chẳng lẽ là mạ phạ vị kia sương nguyện công chúa lại hoặc là thần miếu một vị đại nhân nào đó vật nếu như là hạm đội bắc hải đại hải tặc căn bản không giấu dếm thần miếu người vẫn có khả năng nhưng hiện tại toàn bộ bắc hải cần che giấu hành t u n g còn có đỉnh cấp cao thủ đi theo khả năng lớn nhất lại là vị kia sở tỷ cả công chúa ý niệm này cùng một chỗ tôi luôn trong lòng lập tức minh bạch cái gì nói trong lòng hảo thủ đoạn a cố ý tiết lộ chim sáo đá hào tình báo làm cho người cho rằng đây là chia bình kế sách kết quả người còn thật trộn lẫn đang bị giam giữ vận trong hạm đội vị t i a sở tỷ cả công chúa dùng thủ đoạn này thành công tránh đi thượng đế hỏa thủ van gục những người đó nghĩ ám sát nàng những cao thủ cũng bị hoàng gia cơ giới quần đoàn hộ vệ hấp dẫn nàng như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay rời đi mổ loạt thành bang có thể vì sao nàng sẽ xuất hiện ở đây tôi luôn ẩ n ẩ n cảm giác đến vấn đề thật giống như có điểm lớn vốn cho rằng là lần thông thường chắn giết không nghĩ thế mà chặn đến một đầu cá lớn bất quá nguyên nhân là cái gì cũng không trọng yếu ngó hẹp gặp nhau chỉ có một trận chiến hắn trực tiếp thét ra lãnh đạo tiếp tục pháo kích tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu tình huống bây giờ là nếu gặp mặt bất kể là tình huống như thế nào đ ị c h nhân cùng bọn họ qua lại đều không lại nương tay nghe lấy tô luân mệnh lệnh vòng thứ hai đạn dược thần tốc bổ sung chứa thời gian ngắn nòng pháo liền lại toát ra ngọn lửa vành vành vành lựa đạn nổ vang liên miên không đoạn tô luân tuy rằng không xem cái kia tế tự là phải làm cái gì nhưng những người đó nếu tình nguyện chịu pháo cũng không chạy liền nói rõ cái này tế tự phi thường trọng yếu không thể bị đánh đoạn định nhân muốn làm chính là bình minh đoàn phải phá hư hơn nữa cho dù là cấp bảy chức nghiệp giả ở hỏa pháo bắn một lượt xuống cũng tuyệt đối không có khả năng lạnh kháng bao lâu rõ ràng địch nhân cũng không khả năng làm cho bình minh đoàn tiếp tục pháo ranh đi xuống liên thời điểm này trên bầu trời hát nha cũng rắt rát kêu lên lên tôi luôn ý thức được gặp nguy hiểm đến gần ánh mắt như điện quét nhìn trên mặt biển hết thảy gần như cùng một thời gian tha nghỉ cũng ở trong máy bộ đàm gấp giọng báo cáo đạo mọi người cẩn thận trong biển có một đầu to lớn hải quái hướng chúng ta tập kích đến giống như là trong truyền thuyết bắc hải cự yêu cạ gia chịu hải yêu t ô luôn tự nhiên cũng đã nghe nói qua ở bắc hải luôn luôn truyền lưu bắc hải cự yêu truyền thuyết n g h e đâu trong biển sâu có một chỉ to lớn xúc tu quái vật nó có giống như là hải đạo lớn bằng thân hình khổng lồ có thể tùy tiện đem một chiếc chiến hạm lớn kéo vào trong biển tô luân nét mặt một chìm quắt chói thai một tiếng hải yêu giao cho ta bà d ẹ t đội trưởng t r ị dô tỉ bậc tiến sĩ các người để phòng địch nhân cái đó cấp bảy đến chém đầu t r ị dộ mấy người dối dích đáp t ố t gặp được đỉnh cấp chức nghiệp giả trong đoàn cũng sớm có dự án trên thuyền bầu không khí khẩn trương mà lại trật tự danh mạch nói lấy tô luân nhảy lên thuyền mặt thuyền hướng lấy trong biển nhìn đi thị lực của hắn đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái đen nhánh to lớn bóng dáng hướng lấy chiến hạm của bọn hắn phi tốc bơi đến mặt biển sóng biển cũng đi theo x ô i trào lên thời cơ cấp bách tô lân u hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm k h ẽ quát một tiếng thực trăng dài sau lưng tám tay n ệ n mâu triển lộ lại biến đổi huế y thuật sĩ ấn vô căn cứ lại xuất hiện mấy chục cái lọ thủy tinh lọ thủy tinh miệng vừa mở ra từng đầu cơ giới bạch tuộc rào liền đã rơi vào trong nước một trận chiến này tô lân có thể mảy may không dám lơ là ban đầu vốn cho rằng dùng không bên trên nhiều như thế cơ giới bạch tuộc hiện tại càng là toàn bộ đều gia nhập vào trong biển cơ giới bạch t u ộ c xúc tu triển khai đều có hơn tháng m ộ ư ơ i năm hai n h ì n m có thể cùng trong biển cái kia quái vật khổng lồ so sánh kém rất nhiều nhưng may mà số lượng đủ nhiều năm mươi cỗ cơ giới bạch t u ộ c một cái nước cùng nhau c u ố n quanh đi lên mà lúc này bởi vì đầu kia biển sâu cự yêu đến gần mặt biển tô luân cũng thấy do nó chân thực hình dạng cái này thật chính là một chỉ siêu cấp cao lớn đầu bạch t u ộ c bác hải cự yêu cạ gia chịu tương giải cấp sáu ba chủ cấp biển sâu cự yêu v i ê n cổ thần thoại huyết mạch khổng lồ thi tan động vật biển thân dài một trăm tám mươi m trọng lượng vượt qua ba trăm bảy mươi lốn nó có được mạnh mẽ hữu lực xúc tu cùng rác hút khống chế nước nguyên tố lực lượng có khoảng cách xa thủy nhận phun ra năng lực dịch n h â n có mạnh mẽ tính ăn mòn da mềm dẻo mà có lực lượng suy giảm vượt tầng có thể để nó chống cự tuyệt đại đa số thông thường vật lý công kích tô luôn nhìn lấy giám định ra g ử i tin tới hơi thở ánh mắt hơi hơi cò r ụ t lại hắn luôn luôn muốn tìm đầu kia ở roman ngư dân trong miệng đời đời tương truyền đại bạch thuộc cũng không nghĩ gặp gỡ ở nơi này cái này khổng lồ hạ yêu ở trong biện gần như là vô địch vẹn vẹn là cái này đột nhiên hải quái liền có thể t h y tiện đem bình minh đoàn ba chiến hạm làm chìm Cái thiêu thân thể khổng lồ, cho dù tôi luôn t h phản ứng nhanh như vậy một đầu dài hơn ba mươi thước đây là khủng bố rác hút xúc tu cũng bốc lên ra khỏi biển mặt xúc động không kịp để phòng một đập mặt biển nhấc lên sóng lớn suýt nữa không đem một chiếc chiến hạm trực tiếp với lật hắn dùng nhạy mâu đem thân thể vững vàng khống chế ở trên bong thuyền vội vàng điều khiển cơ giới bạch thuộc vây rít qua vì có thể càng tốt hơn không chế cơ giới bạch t u ộ c quân đoàn mấy ngày nay t ô l u â n còn chuyên môn nghiên cứu qua bạch t u ộ c sống lý kết cấu đối với loại sinh vật này phát lực kiểu mẫu quá d à i bất quá đều là cùng một c h ủ loại cũng đều sở trường thắt cổ công kích phương thức bảy tám đầu cơ giới bạch t u ộ c quấn quanh bên trên một đầu xúc tu đảo mắt liền đem đầu kia to lớn còn muốn cho quấn đến cực kỳ chặt chẽ tuy rằng bắc hải cự yêu bên ngoài thân dịch nhờn có mạnh mẽ tính ăn mòn nhưng trong khoảng thời gian này t ô l u â n cho cơ giới bạch t u ộ c vẽ tay phủ văn cùng lớp phủ cũng có đất d ụ võ trong thời gian ngắn cơ giới bạch t u ậ t phụ ma sơn phủ cũng không dễ dàng như vậy bị ăn mòn xuyên. không cầu có thể giết chết cái này quái vật khổng lồ nhưng ít ra có thể vây không đó cứ như vậy đầu này khổng lồ h ả i yêu vẫn không có thể toát ra mặt biển liền bị mấy chục con cơ giới bạch tuộc nhấn ở trong biển d à y v ò quát tháo không được dưới biển kịch chiến liên tục trên mặt biển cũng vén lên kinh đảo hải lãng bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm ở sóng biển bên trong đung đưa không ngừng may mà pháo kho bên trong mấy cái phó tướng quan chỉ huy đều có thật nhiều hải chiến kinh nghiệm hỏa pháo cũng không ngừng lại qua tuy rằng tỷ lệ chính xác kém một điểm nhưng trên dưới một trăm ổ hỏa pháo một vành đi xuống luôn có thể đánh trúng k h ít m ạ n p h ạ quân sự hỏa pháo cao tinh chính xác đặc tính cũng ở trận chiến tranh này bên trong bị phát huy vô cùng đ h u n nhuyễn khoảng cách này địch nhân cũng căn bản bộ phận không lên bất luận cái gì phản kích hữu hiệu vẹn vẹn mấy vòng lửa đạn về sau địch nhân năm chiếc thuyền hải tặc ngoại trừ hai chiếc có bình c h ư t r a c h ư ớ n g chặn lại ngoài ra ba chiếc đã bị hỏa pháo đánh hỏng thân hạng thiếu l ố t lên lửa cháy hừng hực chậm dài xuống chìm trên mặt biển khắp nơi đều là rơi nước hải tặc tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết nhấn chìm ở sóng biển bên trong không chỉ có là tô lân bọ bởi vì đánh b không hiểu ra sao cả tới ba chiếc thuyền vừa thấy mặt nã pháo cũng liền mà thôi hiện tại thậm chí ngay cả bắc hải cự yêu đều không làm chìm bọn họ trong hai đạn pháo âm thanh xé gió không dứt bên t h a i tiếng nổ mạnh vang r ộ i thành một mảnh sợ thì cả công chúa thấy cảnh này sắp mặt thay đổi đến vô cùng ngứng trọng chất vấn đạo chuyện gì xảy ra vì sao cả giả chịu không có đánh chìm bọn họ thuyền biển nàng rất rõ ràng đầu kêu biển sâu cự yêu thực lực loại quái vật này ở trong biển gần như là vô địch căn bản không làm mấy chiếc thuyền gỗ có thể ngăn cản nhưng hiện tại thế mà vô dụng một cái thuộc hạ vội vàng báo cáo đạo đạo những người kia có một loại thủ đoạn đặc thủ xem tình huống giống như là một ít cơ giới b ạ c h tuộc dạp h ổ công tức người nghe vậy sợ tị c ả công chúa mặt đầy n g ư i ê m trọng